Chương 946, mỗi mô, kim mô, miêu m 21, 21. 1 100%. chương con các kích. tích thuộc tộc Có thể phục chế, có thể sản xuất hàng loạt, có chuẩn Phân hoàn thành, hình, Hiệu thể thể hàng thể Tên, Liên bang đàn sản gửi 946, loại loạt, tiểu tử, vật. tả. xuất hóa. quỷ quả độ Sở một vị thành viên đều có thể thông qua thần tượng mô bản đại lượng tạo ra không cần dài dòng lại thẻ n h ạ t luyện tập sinh thời kỳ nhanh nhất có thể tại ba phút bên trong suất đạo chú ý cần có người nghiệp dư phôi t ử xem như vật liệu 2. diễn xuất lĩnh vực đem tự động phóng thích mật độ cao đối tượng mô phỏng mục tiêu khát vọng quan hệ thân mật cảm xúc phản hồi cùng ngộng tưởng hỗ động mục tiêu như cùng hắn tiến hành m ộ ư ơ i phút trở lên chiều sâu trao đổi sẽ từng bước chuyển hóa thành tộc đàn một trong lực ảnh hưởng đẳng cấp dê phân tích đánh giá lực kịch dung cả bay bb nhóm b ì n h v i ê n theo làm dương lăng phong đến tìm liều xanh thời điểm đầu tiên nghe thấy đúng làn kịch mới nhất ra đơn khúc chúng ta là người duy nhất nhịp chống dày đặc thiết cấu tẩy não tại tính mịch núi rừng ở bên trong vang dội mà lại thanh em này vẫn là di động cái này hay vậy mang bộ khuyết đại công suất leo núi ta đều không như thế làm chủ yếu là bị nữ nhi của hắn cờ t r á c h qua hắn n h u mày vừa nhắc tới như thế một câu đã thấy đến liêu xanh lảo đảo vọt ra trên tay cầm lấy kia âm nhạc vang dội được loa đều muốn nổ tung điện thoại di động đèn tin cầm tay lại nhoáng một cái càng là thấy được nàng khắp cả mặt mũi đầy người đều làm á u giống như là trải nghiệm một trận cực kỳ gian khổ chiến đấu ngươi đây là chuyện ra sao dương lăng phong kinh ngạc hỏi bọn hắn bọn hắn đuổi theo tới liêu xanh thở hồng hộc chạy nhanh chóng đi mau đi mau dương lăng phong không nghĩ ra ai、đi. liên bang các tiểu tử ngươi không hy vọng bọn hắn đuổi theo ngươi không hy vọng không thích liêu xanh cũng không quay đầu lại trả lời chỉ lo xông về phía trước dương lăng phong về sau nhìn quanh lại chỉ nhìn thấy trong rừng đen như mực không gặp nguyên bản đèn lớn càng là nghe không được kia trước đó tiếng âm nhạc phản phất lớn như vậy tiết mục tổ biến mất đồng dạng bây giờ có thể nghe được chỉ có l i ê u xanh trong điện thoại di động phát ra lắc đầu đ o á n chừng là thời gian nghỉ ngơi đi dương lăng phong đổi kịp liêu xanh lại hỏi ngươi tại sao muốn thả âm nhạc ta phát hiện chỉ cần thả bọn họ ca bọn hắn liền sẽ chỉ lo khiêu vũ sẽ không chủ động công kích ta ta dừng lại bọn hắn liền mèo lên liêu xanh thở hồng hộp trả lời lần này dương lăng phong thật sự cảm thấy vị này liêu xanh bạn học nhỏ có chút là lạ yên lặng đuổi theo nói không sao rồi ngươi xem một chút phía sau người gì cũng không có liều xanh lúc này mới nghi hoặc mà quay đầu thật sự chính là đêm tối nặng nề căn bản không nhìn thấy những cái kia giống nhau như lúc đuổi theo nàng chạy bóng người p h á n g phất vừa rồi chỉ là một trận hỗn loạn ác mộng nàng không xác định là rời đi diễn xuất lĩnh vực vẫn là bởi vì dương lăng phong nguyên nhân đối phương chủ động thu tràng nhưng nàng vẫn là không dám dừng bước lại còn tốt không có chạy bao xa liền đến làng bên trong dương cảnh quan ngay thế nào trở về tìm ta rồi ta chính là nghĩ đến không thể đem n g ư ơ i như thế tiểu cô nương nhét vào trong rừng cây mặc dù đó là ngươi thích kia cái gì liên bang tiểu tử thế nhưng là có chút minh tinh có thể hỏng rồi lợi dụng một chút f a n hâm mộ sùng bái tâm lý chật chật ngươi đừng nói ta đều làm không ít dạng này bản án đương nhiên ta có thể tuyệt đối không phải nói những tiểu tử này có vấn đề dương lăng phong nhớ tới bản thân đã từng như thế nhắc nhở qua mình nữ nhi ngược lại gọi đến nữ nhi tức giận kháng nghị tranh thủ thời gian làm sáng tỏ chính mình ý tứ miễn cho lại vu o a n người nhà thần tượng còn tốt liêu xanh chỉ là yên lặng gật đầu quay đầu hỏi thế nhưng là cảnh sát ngài không phải có chuyện muốn làm đã làm xong dương lăng phong đến trịnh ra thôn là muốn truy tra hung thủ chẳng lẽ như thế nhanh liền có đầu mối nàng thế nhưng là rất rõ ràng căn bản không tồn tại cái gì hung thủ mấu chốt vẫn là nơi phát ra với thượng cổ di tích siêu tự nhiên lực lượng dương lăng phong lại cười nào có như vậy nhanh ta chỉ là cùng đồng nghiệp của ta hội hợp cho nên cũng có chút nhàn hạ quản quản sự t ì n h của ngươi đồng sự liêu xanh nhữu nhữ mày đúng ta có cái đồng sự tới trước trong thôn đến đi tiền trạm hiểu rõ chút tình huống rồi mới mới cho ta biết vậy tới tụ hợp dương lăng phong nói nói liền khoát tay á o giọng nói nhẹ nhàng cũng không còn nói tỉ mỉ tại sao dù sao nàng nói muốn ta sớm chút tới không nghĩ tới một bữa dậy vọ đều đến ban đêm hắn lại hít một tiếng có một số việc ban đêm vậy hỏi không được nhân ra đều đóng cửa cho nên cũng không còn chuyện gì tốt làm đóng cửa chẳng lẽ là nói kia gì chỉ liêu xanh sờ lên c ằ m tiếp tục truy vấn kia nói tại sao muốn tụ họp sao còn chưa kịp giao lưu bất quá vừa vặn nghĩ đến ngươi chuyện bên này so sánh khẩn cấp cho nên mới tới tìm ngươi rồi dương lăng phong đầy vô tình khoát tay á o vừa nghi nghi ngờ mà nhìn chằm chằm vào nàng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi trên mặt trên thân thế nào đều là máu ta nói bọn hắn đang đổi u g i ế t ta vân g vân g vân g dương lăng phong ngữ khí có chút quá loa các ngươi vừa mới tại chơi cái gì trò chơi a đây đều là thuốc màu bất quá nghe có chút canh vừa vặn chúng ta ở nhờ tại thôn bí thư trong nhà ngươi có thể đi tắm rửa chờ một chút nếu như là chơi game vậy ta tại sao muốn chạy đại khái là ngươi xấu hổ không lý do này cũng quá x e a liều xanh bị lời này tức giận đến mặt lại đỏ lại trống rơi vào d ư ơ n g cảnh quan trong mắt càng là ngồi vững rồi khoác khoác tay ngược lại nói trước hết khoan để ý tới ta tới tìm ngươi cũng là bởi vì vừa vặn ăn cơm Ta nghĩ bọn họ mục tổ theo đầu người, người. h người nhìn người cũng nên nói bụng mau tới ăn cơm đi thế nhưng là như vậy mạo mạo nhiên đi quáy dậy nhân ra thôn bí thư được không có cái gì không tốt chúng ta nói là liên bang cảnh sát thôn bí thư là hoan nghênh cũng không kịp dương lăng phong làm một mặt tự ngạo thì ra là thế nhưng liêu xanh vẫn là cự tuyệt v ô v ô ba lô của mình ta chuẩn bị nước cùng lương khô ai người tiểu cô nương này đều đến làng bên trong còn gặm cái gì lương khô dương lang phong liếc mắt nàng liếc mắt hơi nghi hoặc một chút ngươi không phải là vì đ ó n g kia tiểu t ử túi đến s a o chẳng lẽ ngươi còn có chuyện gì muốn làm lập tức liêu xanh cảm giác được vừa vặn không dễ dàng đẻ xuống óc chỉ số lại no ngoe muốn động giống như là muốn một lần nữa nổi lên mặt nước âm lanh cảm giác từ phía sau cách đó không xa ẩn ẩ n chuyển đến ta còn muốn đi xem một chút đừng xem ngày mai chúng ta chuẩn bị lái xe về nội thành. Đến lúc đó đi theo chúng ta cùng đi đừng ở chỗ này chơi cái gì truy tinh rồi thế nhưng là chuyện của các ngươi không phải còn không có xong xuôi thế nào không xong ta kia đồng sự nói đã tìm tới chỗ đột phá rồi liêu xanh trong lòng run lên phải biết thật sự nói đến mỗi một vụ án đều cùng nàng cùng một n g h ĩ p tở nếu là có đầu mối nàng có chút hít vào một hơi trong lòng cân nhắc một chút vì mình nhóc chỉ số không thể lại tăng trưởng lại nghĩ đến có thể thuận tiện thám tính một lần tin tức thuận tiện rửa đi một thân máu đen còn có thuận tiện ăn chút nóng hổi lấp lấp bao tử như thế nghĩ đến liêu xanh gật đầu đáp ứng đi theo dương lăng phong hướng thôn bí thư nhà đi đến đến rồi vị trí một vị thon gầy cao gầy nữ nhân đang từ phòng bếp đi tới một bên dùng góc áo lau chùi tay một bên nhiệt tình kêu gọi bọn hắn nàng chân bên cạnh còn dán một cái túi đầu không nói tiểu nữ h à i nhi nhút nhát đem mặt trốn ở bắp đùi phía sau nghe dương lăng phong giới thiệu đây chính là trịnh gia thôn thôn bí thư trịnh lập còn có nữ nhi của nàng liêu xanh lên tiếng chào trịnh lập cười ứng tiếng dương đại ca đây chính là ngài nói tiểu mội từ đúng không ai đúng dương lăng phong đ ả o mắt một vòng nói đến ta cái kia đồng sự đi đâu vậy há nàng nói đau bụng đi sau đầu dễ dàng trịnh lập chỉ, chỉ sau đầu lại quan tâm nhìn về phía liêu xanh c ơ m còn chưa tốt ta trước mang ngội từ đi tắm nhìn cái này một thân bẩn t h i u hẳn là rất không thoải mái a nàng nói chuyện rất là thỏa đáng nghe chính là như gió xuân ấm áp phản phất một vị chân chính đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm người suy nghĩ trường bối khó trách có thể làm thôn bí thư đâu liêu xanh không nghĩ nhiều liền đi theo nơi này chính là phòng t ắ m a điều kiện đơn sơ cũng không có nước nóng ngươi nhiều gánh vắt chút t r í n h lập cười đến thân thiết không sao có thể tắm rửa đã rất khá tiểu cô nương thật hiểu chuyện để cho ta không nhịn được nghĩ lên cháu gái của ta cùng ngươi tuổi không sai bị lắm kia là thông minh hiệu c h u y ệ n lại hăng hái tranh giành trịnh cầm nói từ trong ngăn tủ xuất ra không biết cái gì nhãn hiệu nhìn xem đã phai màu sữa tắm cùng nước gội đầu cho liều xanh hoặc như là nhịn không được phô trương giống như tiếp tục cảm thán nói nàng à thế nhưng là thi đậu đế quốc đệ nhất đại học nghiên cứu sinh đâu liều xanh trong lòng một lộp bộ đoán chừng là nơi này chỗ vắng vẻ đại gia vậy không thế nào quan tâm internet hoặc xế ớt tự nhiên trịnh kỳ nhiên đã tự sát tin tức còn không có chuyển đến tới nơi này nhưng bây giờ vẫn là cười khô lấy khen đúng kia là thật lợi hại tiểu cô nương cố gắng học tập ngươi cũng có thể Trịnh lập tùy ý nói câu nàng vậy không tin lời khách sáo liền lưu lại liêu xanh một mình trong phòng tắm rồi liêu xanh tắm rửa xong ra tới cuối cùng làm thoải mái rất nhiều hất lên ở mức cộc cộc tóc ra tới vẫn là không có nhìn thấy dương lăng phong nói tới vị đồng nghiệp kia ta vẫn là không thấy được nàng dương lăng phong lắc đầu trịnh lập chính bưng thức ăn ra tới vừa nói nàng đã từng nói còn không quá đói từ khi đến rồi trong thôn chính là chạy khắp nơi khắp nơi hỏi đoán chừng lại chạy tới hỏi chuyện a vị này với cảnh sát thật chuyên nghiệp không hổ là nhân dân cảnh sát nói còn gọi bên dưới túi đầu ngồi ở bên cạnh bàn gõ chén nữ nhi đừng đuổi nhi rồi Với c ả vội vội vàng vàng nhưng mà với cảnh sát vẫn là không có trở về dương cảnh quan mày dậm nhân lại trên mặt đã hiện ra rõ ràng nghi hoặc cùng sốt ruột lúc này t r ị n h lập lại phản phất không có chút nào phát giác vẫn một bên cho nữ nhi cho ăn cơm một bên tràn đầy phấn khởi đàm luận lên trịnh g i a thôn mỹ hào tương lai ta và các ngươi nói a trịnh g i a thôn thật đúng là đ ổ i kịp thời điểm tốt rồi t r ị n h lập hai mắt sáng lên thon gầy khắp khuôn mặt là hưng phấn hào quang đầu tiên là trong thôn nữ hoa thi đậu đệ nhất đế quốc đại học nghiên cứu sinh đây chính là làm dạng dỡ tổ tông chuyện t ố a ta chúng ta trịnh g i a mộ tổ xem như b ư ớ c lên khói xanh dương lăng phong không nói chuyện nhưng sắc mặt có chút cứng đờ hiển nhiên cũng nghĩ đến trịnh kỳ nhiên lại đến chính là kia đệ nhất đế quốc giáo sư tới đây khảo sát được c u y ệ n hiện tại lại là liên bang tiểu tử tới quay tiết mục. trịnh lập đếm lấy một mặt mừng khắc khởi đám người mắt truyền ra thôn chúng ta liền thành này cái gì cờ ho lờ quẹt thẻ điểm lại thêm kia khảo cổ hạng mục làm cái nhà bảo tàng đến kêu gọi đầu tư thương mại đến lúc đó chúng ta nơi này kinh tế hiệu quả và lợi ích nàng liếm môi một cái giống đang nhấm nuốt một loại nào đó sắp cửa vào thịt mỡ dương lăng phong cối u cùng ngồi không yên để bước xuống đứng người lên ta đi tìm ta đồng sự hừng chúc ngày may mắn trịnh lập vẫn là cười ứng tiếng liêu xanh ngồi yên lặng nhìn trịnh lập cho nữ nhi đốt cơm ăn kia nhìn qua sáu tuổi tiểu nữ hài nhi đến bây giờ là chẳng hề nói một câu qua chỉ là túi đầu yên lặng một ngụm tiếp một ngụm ăn ngay cả ngay mặt cũng không từng lộ ra qua nhưng bây giờ liễu xanh nghiêm túc nhìn lại mới phát hiện tiểu nữ h à i này chỉ ăn cơm trắng một ngụm đồ ăn cùng thịt cũng không có nên qua lại nhìn trịnh lập trong chén càng là sạch sành xanh một chút vậy không dính vào cái gì nước dịch giống như là chưa hề bỏ qua cái gì đồ ăn ở phía trên một cỗ vô hình vặn đau từ liễu xanh trong bụng chuyển đến mồ hôi lạnh nháy mắt x u ố n g ra người nàng xem hướng trịnh lập mồ hôi lạnh tích, tích trượt xuống cái chán che lấy phần bụng thân thể không xuống dưới chân giống như là bị dây xích h ó a kín một dạng đậu vậy không nuốt nít được trịnh lập chậm rãi buông xuống cái môi cùng chén cùng nàng nữ nhi một đợt nhìn về phía liêu xanh muốn trách liền trách vị kia dương cảnh q u a n đi cần phải đem ngươi mang đến lúc đầu ngươi là có thể sống tiếp lại tới nữa rồi liêu xanh nội tâm bất đắc dĩ nhìn thấy trịnh lập chậm rãi đứng dậy chậm rãi đi hướng chính mình trên mặt cong lên một loại cực kỳ nụ cười ấm áp để liêu xanh trong lòng một trận ấm hô hô ngọt xì xì tựa như một cái ôn nhu đại tỷ đối với mình đủ kiểu chiều cố mà nàng nữ nhi vậy cuối cùng nâng nổi lên đầu chỉ là dung mẫu nữ bình thường mà là tiểu nữ h à i nhi trên thân thể mọc ra một cái trưởng thành nữ tính m ặ t thiếu cân đối nhìn xem rất là quỷ dị biểu lộ vô cùng đáng thương nhường nàng vừa ấm lên tâm lại như là tạt một c h ấ u nước lạnh thế giới yên lặng chuyển đến phân tích kết quả tên lưu thủ thôn bí thư phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm s ở thuộc loại hình tộc đàn quỷ vật hiệu quả miêu tả một ôn nhu mặt nạ để mục tiêu không tự chủ được sinh ra cảm giác thân thiết khiến cho đối dị thường hiện tượng mất đi chất vấn năng lực nhiều nhất có thể làm dùng với hai tên mục tiêu chú ý nếu như mục tiêu tính bền dẻo hoặc trí thông minh đầy đủ nên mặt nạ hiệu quả sẽ có nhất định tỷ lệ mất đi hiệu、lực. hai xã hội trách nhiệm thích chiếu cố chịu khổ q u c n thể đương nhiên điều kiện tiên quyết là chịu khổ nếu như không có khổ liền phải chế tạo khổ ba liên thế hệ xiềng xích có thể phân liệt thành hai cái hình thái một cái cường điệu lưu lại chiếu cố trách nhiệm một cái khác đại biểu cho bất lực bị chiếu cố có thể dùng ánh mắt hóa thành xiềng xích đem mục tiêu khóa tại nguyên châu vô pháp đào thoát lực ảnh hưởng đẳng cấp d phân tích đánh giá kỳ thật nàng cũng không muốn trong thôn làm cái này hạt vườn tiểu quan thế nhưng là cái gì người như vậy sẽ lưu thủ ở nơi này trong thôn trang nhỏ đâu cho nên phân hóa sau nàng vừa vặn có thể ảnh hưởng trong thôn lớn nhất hai cái cụ thể a c ò như n còn có một loại quân thể vô dụng chết rồi cũng được miễn cho liên lụy trong thôn kinh tế hiệu quả và lợi ích đây là nàng hiện tại chuyện quan tâm nhất nhìn thấy cái này phân tích đánh giá đặc biệt là cuối cùng nhất một câu liều xanh giật mình trong lòng cái thôn này sợ rằng đã không thích hợp rồi t r ị n h lập tay đã nhẹ nhàng s ờ tại liều xanh trên mặt xúc cảm rất là thô lệ hẳn là trường kỳ có làm việc nhà nông đáng thương đều đã ra như thế bao lạnh mồ hôi t r ị n h lập giọng nói vô cùng vì ôn u lòng bàn tay vứt vẹ ở giữa lộ g a tự ái tại sao liều xanh thanh âm suy yếu mới không thể nghe thấy cũng bởi vì bọn hắn Càng đường sao. đương ờ n g sao? đ ư nhiên rồi t r ị n h lập ngữ k h í không thay đổi bọn hắn nói cái gì nơi này có tội phạm giết người còn nói cái gì kia thượng cổ di tích có vấn đề ta cũng không thể để bọn hắn liền bộ dạng như vậy đi trong thành báo cáo đến lúc đó ảnh hưởng trịnh ra thôn trình báo nhãn hiệu thôn có thể sẽ không tốt cho nên liền phải chết liều xanh thấp giọng thì thầm đương nhiên ngươi cũng muốn chết thế nhưng là ta rất sợ đau x u y ệ t ngươi đừng sợ hãi không biết t r ị n h lập góp được càng gần chút phảng phất muốn ôn nu ôm lấy nàng nhưng vào đúng lúc này chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh cái gì đổ vật lặng yên không một tiếng động chậm rãi đâm vào Ê! ách chính lập tiếu rung cứng đ ờ hai tay run dày che cổ giữa ngón tay máu tươi dâng trào cuối cùng lảo đảo đổ xuống cô bé k i a hoa một tiếng quái khiếu đ ầ y dây o á n hận đánh tới thế nhưng là liều xanh vẫn chưa thể di động mắt thấy đối phương đã cầm lấy đũa bay thẳng mắt của nàng ổ liều xanh chỉ có thể cấp tốc đầu từ biệt tránh đi lập tức túi đầu hung hăng va chạm đem hất tung ở mặt đất như thế vừa đến ánh mắt cắt ra liều xanh dưới chân vô hình xiến g xích cũng theo đó tiêu tán cuối cùng khôi phục hành động liều xanh cất bước hướng về phía trước lật cổ tay rút đao không chút do dự đâm vào tiểu nữ hải trong bụng âm thanh quái nhưng mà một giây sau một nữ một nam kêu sợ hãi từ cổng truyền đến người ở đây làm cái gì Chương 947, một con kim ồ, 22. Chương 947, một con một kim một kim liêu xanh c h ầ m rãi quay đầu đứng ở cửa dương lăng phong cùng vị kia nàng từng tại thanh dương đại học thấy qua với cảnh sát trên mặt đều là viết đầy kinh ngạc nhất là khi ánh mắt rơi trên tay l i ê u xanh còn tại nhỏ máu đao còn có giới đao thi thể lúc không khỏi lộ ra sợ h ã i cùng chắn ghét ghi nhớ b ả n t r ạ m vực tên truy đại loan tiểu thuyết thần khí đài loan tiểu thuyết internet t v đút cờ n cờ mở tùy thời đọc người dương lăng phong vừa mở miệng với cảnh sát đã nhận ra liêu xanh nói một cách đầy ý vị sâu xa nói nguyên lai、like、là ngươi hạ đảo hạ đảo t r i n h kỳ nhiên cùng phòng mất tích cái nào nghe t h ế cái danh tự mỗi ngày nhìn xem hồ sơ dương lăng p h ò n g chỗ nào còn nghĩ không ra quan sát tỉ mỉ liêu xanh mặt không nhịn được nhăn lại l ô ngày m quên đi thôi lao dương ngươi mặt mũi này m ũ thật là không cứu với cảnh sát lạnh lùng nói lập tức rút ra súng lục họng súng đen ngòm đối liêu xanh bỏ vũ khí xuống giơ tay lên liêu xanh l â ngày tao lại lại chỉ có thể làm theo đem đao ném xuống đất hai tay chậm rãi giơ lên đem cây đao này đ ã t ớ i với cảnh sát lại ra lệnh liều xanh lại phối hợp đem đao cụ đá phải nàng bên chân lúc này theo hải nghi hạt giống tại hai vị cảnh sát trong lòng dâng lên liều xanh nguyên bản kia ngột ngạt tại dưới mặt b i ể n ốc chỉ số cuối cùng khống chế không nổi bắt đầu tăng vọt trực tiếp đột phá sáu mươi đại quan đi tới sáu mươi năm vị trí mà lại vẫn chưa tới điểm cuối cùng ta vốn cho là là khúc phạm nhưng bây giờ gặp lại ngươi đến rồi sơn hải thành phố thế nhưng là lại không gặp hệ thống bên trong có ngươi ghi chép đoán chừng là ngươi không biết dùng cái gì b i ệ pháp lấy khúc phạm danh nghĩa mua vé với cảnh sát nhìn chằm chằm l i ê u xanh giống như là muốn nhìn tấu nàng nếu như là như vậy k h ú c p h à m đoán chừng cũng bị ngươi dây t a ố c chỉ số 70%. còn có hôm qua có người nói qua có cái cô gái trẻ tuổi theo trịnh kỳ nhiên mẫu thân về nhà thế nhưng là chúng ta tại vậy trong nhà cũng không có tìm tới tương quan vết tích hiện tại xem ra chính là ngươi a ngươi giết bọn hắn một nhà giá họa cho kia đáng thương mẫu thân thậm chí lao đi sở hữu tung tích ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới thoát đi hiện trường nói đến đây với cảnh sát cũng không khỏi được lộ ra tán thưởng thân sắc lắc đầu nói không thể không nói thật sự là rất kín đáo tâm tư dương lăng phong càng nghe càng kinh sắc mặt càng n g ạ i càng trắng liều xanh ố c chỉ số vậy cọ cọ hướng lên ố c chỉ số 75%. n g o à i phòng tiếng gió giống như là thì thầm sen lẫn sồ sồ soạt soạt v ă n động tại khe cửa bên cạnh du t ẩ u hát cám giống như thủy triều rót vào trong phòng đèn trên trần nhà ngâm bị cái gì vô hình c h i vật xối dụng lúc sáng lúc tối phản phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt s ắ t nhân cuồng dương lăng phong khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọn hiện lên trong đầu ra một đường này đi sóng vai từng ly từng tý hắn một mực coi nàng là cái cần bảo vệ tiểu cô nương thậm chí vô ý thức giống như là nữ nhi bình thường đối đãi nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay mồ hôi lạnh ưa ra còn không chỉ là thông thường sát nhân cuồng với cảnh sát ngữ khí lạnh lẽo nàng là điển hình c á quy cao phản xã hội nhân cách người thủ pháp giết người sạch sẽ lưu loát lo dịp kín áo giỏi về ngụy trang là ta đem nàng dẫn tới nơi này dương lăng phong thì thào lên tiếng túi đầu nhìn xuống đất bên trên hai cỗ thi thể cổ họng một trận tăng lên trong lòng nổi lên nói không rõ đau đớn nói không chừng nàng cố ý đi theo ngươi đây đừng nghĩ nhiều cho nên ta nói ngươi chỉ thích hợp làm cái tay chân động đầu góc sự tỉnh thật sự là không thích hợp ngươi với cảnh sát tức giận nói vậy may mắn ngươi không có nhìn tấu nàng bằng không thời điểm nào bị g i ế t cũng không biết đâu dương lăng phong h à to miệng cuối cùng không nói nên lời hiện nay như thế tưởng tượng lại cảm thấy có thật nhiều sự tình có thể nghĩ thông suốt khó trách như vậy thông minh thân thủ nhìn xem yếu nhưng nghĩ kỹ lại kỹ xảo tuyệt đối không giống nhau có thể ở phi nhanh xe buýt bên trong tiến lên đồng thời ổn định cỗ xe cái nào chưa qua huấn luyện sinh viên cũng có thể có dạng này tố chất thân thể hiện tại suy nghĩ lại một chút vừa mới nhìn thấy nàng lúc một thân một mặt chưa làm máu còn có mảnh kia yên tĩnh núi rừng không cần nói bản thân nguyên bản còn muốn sự sau đi tìm đám kia tiểu tử muốn ký tên đoán chừng là nếu không tới rồi trong lòng càng ngày càng nặng hát cám lung lay ánh đèn tuyệt vọng giống như là lạnh như băng như thủy triều t h ầ m đ ấ u h à n ý t ừ trong tới ngoài chỉ cảm thấy chung quanh thân thể không hiểu hạ nhiệt độ lông t ơ từng chết i dựng thẳng lên tựa hồ có cái gì chính chậm rãi tới gần chính lúc này lại nghe liều xanh không hạ đào đông nhiên mở miệng nói chờ một chút ta có lời muốn nói có cái gì lời nói chờ đến đồn cảnh sát rồi nói sau ngươi có thể mời luật sư hành xử ngươi hợp pháp quyền lợi với cảnh sát không hề lay động không còn kịp rồi liêu xanh lắc đầu ánh mắt trầm tĩnh ta muốn nói sự rất trọng yếu có việc gì là không kịp với cảnh sát h ữ lạnh ta chỉ hối hận không có sớm chút nghe ngươi cùng phòng đem ngươi nhốt vào nhà giam không lao với nghe nàng nói một chút dương lăng phong đưa tay đặt tại với cảnh sát trên cánh tay nhẹ nói dù sao vẫn là một đợt trải qua sinh tử trên đường đi vậy hàn huyên không ít lúc này lại cũng muốn nghe một chút nhìn liêu xanh muốn nói cái gì theo ý nghĩ thế này là xuống lay động quan cuối cùng dừng lại ngươi đừng hối hận với cảnh sát liếp dương lăng phong l i ế mắt chuyển hướng liêu xanh được thôi nghe một chút xem ngươi có thể nói ra cái gì ai ngờ liễu xanh mở miệng chỉ là hỏi với cảnh sát ta muốn hỏi ngài ngài cho rằng mấy giờ rồi rồi cái này đột một vấn đề để dương lăng phong hơi s ư ớ n g sở mà bên cạnh hắn với cảnh sát thì xì khẽ một tiếng hỏi cái này làm cái gì ngươi bây giờ là tại kéo dài thời gian dù sao coi như muốn đem ta chuyển di ra ngoài cũng được đợi đến ngày mai xe tới đón a nhiều như vậy hỏi một câu cũng không tính là lãng phí thời gian a liễu xanh vừa cười vừa nói ánh mắt lập tức khẽ hơi trầm xuống một cái ta chính là mới biết biết rất rõ ràng là thời gian ăn cơm ngài tại sao còn muốn rời đi như thế lâu với cảnh sát thần sắc có chút lạnh lẽo ý gì cái cái gì dương lăng phong còn không có làm rõ m ạ c h suy nghĩ nhưng một cô vô hình bất an đã tại đáy lòng nảy mầm nhưng mà với cảnh sát câu nói tiếp theo lại làm cho hắn như bị xét đánh ta rõ ràng ăn cơm xong nào có cái gì rời đi thật lâu ăn cơm lúc này dương lăng phong mày d i ầ m nhữ một cái con mắt c h ừ n g mắt về phía với cảnh sát lá o với ta tìm ngươi thời điểm chúng ta còn không có ăn cơm đâu với cảnh sát khẽ giật mình cho nên lá với ngươi đến cùng cảm thấy là mấy điểm dương lăng phong run g i ọ hỏi khoảng một giờ rưới chiều làm sao rồi với cảnh sát nhứ mày có thể ngươi xem một chút s ắ c trời bên ngoài liêu xanh nhàn nhạt mở miệng bên cạnh dương l a n g phong yên lặng lui hai bước lấy điện thoại di động ra sáng cho nàng nhìn trên đó viết 2034. với cảnh sát nhìn điện thoại di động lại nhìn về phía ngoài cửa sổ bây giờ giật mình tại nguyên chỗ ba người ở giữa giống như là cách một tầng trong suốt bình t h ư ớ n g phán phất gần trong gang tấc nhưng lại xa được ngăn lấy một đoạn thời không với cảnh sát cơm nước xong xuôi về sau ngài còn nhớ rõ ngài làm cái gì sao liêu xanh tiếp tục truy vấn ta đi trong thôn tham viếng của chúng t h a nhưng âm c ủ mà n n g với cảnh sát chỉ là cúi đầu câu mày tựa hồ cố gắng đang nhớ lại cái gì nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không nói bỗng nhiên cười nhẹ hai tiếng lại ngân bắt đầu lúc khóe miệng đã tràn ra máu đen đe lại p h ầ n bụng thân thể lay động sắc mặt càng thêm trắng xám nhìn xem cũng không giống như là người sống lao với với manh ngươi làm sao rồi dương lăng phong giật mình đưa tay muốn đỡ lại trần trờ thu hồi lại với cảnh sát nổ một ngụm máu đen trên mặt đất bên trong tựa hồ còn có nội tạng mạnh vỡ chính rất nhỏ nhảy lên nàng n â n g bắt đầu lộ ra tráng bệnh tiêu dung ta nhớ ra rồi ta đã chết rồi một câu nói kia như trọng truy giống như đánh vào dương lăng phong trong đầu không có khả năng ngươi vừa mới một mực khỏe mạnh thế nào sẽ hắn kinh ngạc lùi lại nơi bước thì thảo phủ nhận l i ê u xanh nhưng chỉ là nhìn chăm chú lên nàng ánh mắt bình tĩnh được như là đã sớm biết đáp án ngươi tới đến cái thôn này thời điểm cùng thôn bí thư nói do ý đồ đến nàng ngay lập tức đem người đ chết mà bây giờ ngươi xuất hiện chỉ là vì đem d ư ơ n g cảnh quan hấp dẫn tới rồi mới phối hợp thôn bí thư đem chúng ta tách ra tiêu diệt từng bộ phận ha <cười> ha <cười> bị ngươi đoán đúng rồi với cảnh sát phát ra một tiếng khàn khàn cười cho nên căn bản không có cái gì tình tiết vụ án đột phá dương lăng phong r u n r g i n g hỏi đương nhiên không có với cảnh sát nhìn xem dương lăng phong ánh mắt lại điên cuồng lại tỉnh táo khối cùng định tại thanh minh ngay mắt, trong mắt ngậm lấy đau nhức ta không muốn như vậy nhưng nếu như không như vậy nói ngươi thế nào sẽ đến thật xin lỗi ta giết phanh súng vang lên cắt đứt nàng tráng của nàng toát ra một cái cháy đen động sau nao máu thịt bé bét chầm rãi nga xuống dương lăng phong nắm trong tay lấy thương còn tại run nhẹ nhẹ thân xác ấ m chầm ánh mắt chính là đau đớn không thôi nhưng với cảnh sát ngã trên mặt đất thân thể co quắc một lần rốt cuộc lại chuyển động một phát bắt được dương lăng phong mắt cá chân t r ừ n g to mắt nhìn lên trên miệng mở ra đóng lại ta vẫn còn muốn nói cho ngươi mặc dù ngươi không muốn nghe phanh thứ hai thương sụp ra nàng bên dưới lửa gương mặt lúc này là rốt cuộc nói không ra lời dương lăng phong túi đầu đứng ánh mắt từng đỏ tự lẩm bẩm không thể nói ta không biết theo sau chậm rãi quay đầu nhìn về phía liêu xanh họng súng vậy chuyển qua ngươi biết thế nào chuyện thật sao liêu xanh vẫn như cũ giơ hai tay lên yên lặng gật đầu cho nên ngươi tới cái thôn này là vì điều tra chân tướng dương lăng phong thanh â m hơi cầm mà không phải hướng về phía kia cái gì liên bang tiểu tử liêu xanh vẫn là gật đầu làm luôn có người không hiểu thấu ở trước mặt ngươi lộ ra lý muốn sát hại ngươi kết quả lại không hiểu thấu chết mất ngươi cũng sẽ muốn biết tại sao dương lăng phong yên lặng nhìn xem nàng cuối cùng chậm r ã i bỏ x u ố n g xuống lúc này nàng vượt qua dương lăng phong bà vai nhìn thấy bên ngoài ẩn ẩn có một đạo bóng đen ngay tại bồi hồi giống như là vô số màu đen màu sẽ hợp lại mà thành hình dạng chỉnh tràn ngập án độc nhìn về phía liêu xanh nhưng là liêu xanh rất rõ ràng cảm giác được nguyên bản đã tăng lên đến tám mươi phần trăm ốc chỉ số vậy mà chậm r ã i đ ỉ n h chỉ tăng lên cũng dần dần ẩn lui một đầu kim sắc dây nhỏ lặng yên từ dương lăng phong trên thân kéo dài tới hắn tin tưởng ta liêu xanh đột nhiên biết rồi tránh né ốc chỉ số trừng phạt phương pháp thứ hai bản thân thu hoạch được tín ngưỡng chi lực hoặc là nói thần thánh năng lượng. đương nhiên giống như là nàng đưa ra mới lý luận tín ngưỡng chi lực không nhất định chính là sùng bái cùng thần phục ũ n g có thể là tương hô ở giữa tín nhiệm mà bây giờ dương lăng phong tín nhiệm đối với nàng không hiểu để ngoài cửa sổ mồ sặc cái bóng chậm rãi n h ạ t đi chỉ còn một chút màu đen bùi đất h ạ t trong gió phấp phới gần khứ tiêu tán bất quá liêu xanh biết rõ đây chỉ là tạm thời nàng muốn đi kim t u y ế n hội tụ chi điện v ớ i lúc lúc này dương lăng phong hỏi ngươi biết nên đi cái nào điều tra biết rõ liều xanh không chút do dự gật đầu vậy liền đi ta đi theo ngươi dương lăng phong không nói hai lời đi đầu đi ra ngoài phòng đối k i a lơ lửng mộ xe hạt nhỏ giống như là làm như không thấy l i ề u xanh ánh mắt rơi vào trên lưng hắn nơi nào đó cuối cùng vậy lựa chọn làm như không thấy hai người sóng vai đi ở trong thôn trên núi gió đêm có chút lộ ra ý lạnh đông nhiên dương lăng phong vừa đi vừa mở miệng ngươi thế nào biết rõ với manh ừ với cảnh sát là bị độc chết rồi bởi vì ta vừa mới vậy chúng độc thế nhưng là tại sao ngươi bây giờ không sao rồi ta cũng không biết có lẽ là liều lượng không đủ nàng không nói đương nhiên là trong dạ dày kịp thời t o á t ra từng cây nhỏ xúc tu đem nhường nàng đau bụng khó nhịn căn nguyên quét sạch sành xanh thậm chí mụ mụ còn phát ra thỏa mãn thang thở muốn đến nhiều một chút đối với lần này dương lăng phong chỉ là gật đầu ô khó trách ta không có việc gì lúc này làng bên trong vẫn là đèn đốt sáng trưng vẫn là xào r a u âm thanh tiếng vọng đồ ăn hương khí chẳng ngập phảng phất thời gian ngưng kết tại vừa mới đến làng một khắc này như vậy những âm thanh này nơi phát ra là cái gì nghĩ kỹ cưỡ sợ dương lăng phong nhìn không chớp mắt đi theo liều xanh đi xuyên qua nhà ở ở giữa vậy mặc kệ những cái kia từ trong nhà chậ trên thân khắp nơi vết máu lâm ly l ã o nhân đứng ở hàng rào bên cạnh yên lặng nhìn qua cửa sổ sau ngẫu nhiên nô ra một hai đạo thăm dò ánh mắt cũng không biết là không phải làng bên trong còn chưa chết tại trịnh lập thủ hạ người sống sót nhưng không người nào dám phát ra dư thừa thanh n m chỉ là đưa mắt nhìn hai người từ trịnh ra thôn xuyên qua từ cửa thôn đi ra đi vào rừng sâu núi t h ẳ m bên trong thuận đường đi bộ hướng trịnh kỳ nhiên bút ký bên trong chỉ di tích vị trí mà dương lăng phong vậy thấy rõ rồi ngươi làm muốn tìm kia thẩm giáo sư ngài biết rõ đương nhiên điều tra trịnh kỳ nhiên vụ án tự nhiên biết có như thế một vị đạo sư tồn tại ngay từ đầu chúng ta cũng muốn có phải hay không là bởi vì cái này đạo sư đối trịnh kỳ nhiên hủy bỏ trúng tuyển dẫn đến nàng muốn tự sát nhưng là chúng ta pháp y lại xác nhận trịnh kỳ nhiên là bị mưu sát sự thật cho nên các ngươi hoài nghi là ta liêu xanh hiếu kỳ nói dương lăng phong lắc đầu ta vừa mới hẳn là nghĩ đến mới là ngươi không có khả năng chúng ta đã tra xét trong phòng học thu hình lại ngươi xác thực không có ở kiểm tra trung gian rời đi cảm ơn ngươi nguyện ý tin tưởng ta liêu xanh nói khẽ nhưng ta hy vọng ngươi có thể xuất g a chân chính chứng cứ chứng minh đây hết thảy n g ư ơ i biết hiện tại hết thẻ đều nói không chính xác đúng ta tin tưởng nếu như có thể tiến vào cái này di tích hết thẻ liền có thể sáng tỏ rồi dương lăng phong đối với lần này cảm thấy hoài nghi bất quá bây giờ cũng là không có biện pháp liêu xanh đi được cực nhanh hẳn là mục tiêu minh xác hoặc như là có cái gì tại phía sau đổi u theo nàng tựa như chỉ chốc lát sau liền thấy núi hoa bên trong xuất hiện trắng lóa như tuyết ngay ngắn khu kiến trúc liên miên một đám lớn trong núi không h ợ p nhau mà những kiến trúc này theo l i ê u xanh biết chính là hiện tại đệ nhất đế quốc khảo cổ sử dụng nơi trú ẩn làm người ngoài ý muốn chính là nơi trú ẩn bên ngoài để phòng nghiêm ngặt bị có điện cao cao rào chắn phong tỏa còn có rất nhiều súng ống đầy đủ ăn mặc đồng phục người đang không ngừng tuần tra đệ nhất đế quốc quân đội dương lăng phong nhũng mày thế nào lại ở chỗ này loại này khảo cổ hiện trường bình thường sẽ không có quân nhân tham dự dương lăng phong lắc đầu đương nhiên sẽ không quân đội lại không phải học thuật đơn vị khảo cổ sở nghiên cứu sự t ì n h quân đội sẽ không tùy tiện n h ú n g tay trừ phi nơi này đồ vật giá trị viễn siêu bình thường văn vật l i u xanh trầm g a i nói trong mắt sáng lấp á n h hai mươi ba liêu xanh lâng đầu nhìn lại trên bầu trời k i a vô số đầu kim tuyến lại cùng nhau hội tụ với đây p h ả n phất chịu đến một loại nào đó dẫn dắt giống như lấy vặn vẹo dây dưa tư thái ngưng tụ thành một chùm tráng kiện rực sáng kim sắc của sáng xuyên vào nơi trú ẩn bên trong thần thánh năng lượng như thế độ dày đặc thật sự là làm cho người rung động mặc dù chúng ta cũng đã xem như thấy qua việc đời nơi này thần thánh năng lượng cùng chúng ta so sánh bất quá là chín châu mất sợi lông nhưng loại này cường thế không khác biệt thu nạp nơi phát ra bất đồng tín ngưỡng chi lực tồn tại vẫn là lần đầu thấy mà thu nạp điều này đầu nguồn là cái gì liêu xanh đã là trong lòng có dự kiến trước Các、mắt của nàng nhìn được lửa nóng nhưng dương lăng phong lại sọ náo đau ngươi dự định thế nào đi b ả o đương nhiên là lợi dụng ngài huy hiệu cảnh sát nhưng ta hoài nghi đệ nhất đế quốc quân nhân căn bản sẽ không chịu v u a đúng như dự đoán làm hai người đi hướng nơi trú ẩn thời điểm giữ cửa hai cái sĩ quan lập tức lạnh leo quét qua động tác dứt khoát nâng lên họng súng đối hai người quân đội cấm khu không được đến gần lại lên một bước chúng ta liền nổ súng s ắ c ý không che giấu chút nào hiển nhiên là thật lòng chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ tuyệt đối sẽ bóc cỏ nhưng mà một đạo hơi yếu ngân quang tại dương lăng phong trên tay sáng lên ta là sơn hải thành phố cảnh sát dương lang phong tiếp vào báo cáo xưng nơi đây khả năng liên quan đến phi pháp hành vi đặc biệt đến đây xem xét dương lang phong dơ huy hiệu cảnh sát từng bước một thử thăm dò tới gần lần này quả thật làm cho hai vị kia sĩ quan qua loa đã thả l ò n g một chút sắc ý như nước chạy trượt hồi càng thêm bén nhạy liếu xanh cảm giác được sau lưng một trận hơi lạnh đúng là mồ hôi thấm ư ớt y phục dương lang phong ngược lại là không có phần lưng vẫn căng thẳng mặc dù như thế họng súng vẫn như cũ chưa từng bông xuống nơi này là khảo cổ hiện trường nơi nào có cái gì hành động trái luật một vị sĩ quan lạnh lùng nói một vị khác thì không kiên nhẫn v h ấ t tay bởi người đi đi đi nơi này là liên bang đệ nhất đế quốc xác định cấp s cấm khu quả ngươi là cái gì cảnh sát nói không thể tới gần chính là không thể nhưng nơi này vẫn thuộc đông phương đế quốc cư ơ n g vực theo liên bang quy định cảnh sát có quyền tiến hành điều tra dương lăng phong một bên chậm rãi hướng về phía trước vừa nói đối phương cười nhạo một tiếng lời này ngươi cùng ngươi thượng cấp nói đi nhìn xem đệ nhất đế quốc liên bang cảnh sát có thể vào sao một người khác cũng nói ngươi ngay cả lệnh khám xét cũng không có đừng ở chỗ này cho ta cố làm ra vẻ nếu ngươi không đi cũng đừng trách ta không khắc khí dương lăng phong giơ hai tay lên dừng bước lại được được được đại gia đừng kích động ta liền nói hai câu nói nói cái gì không có cái gì dễ nói nhưng nếu như liên bang cảnh sát chết ở chỗ này các ngươi xác định thật sự sẽ không khiến cho ngoại giao vấn đề dương lăng phong trầm dai nói thống nhất chiến tranh thê thảm đau đớn giao hấn các ngươi sẽ không quyền a hai câu này để hai vị này quân đội người mặc mặc tựa hồ đang suy tư cái gì chí ít h ỏ n g súng đã qua loa chết đi được cụ thể là chuyện gì ngươi nói trước đi chúng ta nhìn xem như thế nào ta liền nghĩ vào xem một vòng cái này đừng suy nghĩ huynh đệ ngay cả chúng ta cũng không thể tùy tiện đi vào chúng ta phụ trách ngoại vi bảo an bên trong công việc không về chúng ta quản dương lăng phong nhìn ra được hai vị này sĩ quan nói cũng đúng lời nói thật đều là vì chính phủ liên ban g công tác mặc dù hệ thống khác biệt lại có chức cấp khác biệt nhưng là điểm này thể diện vẫn là có thể cho chỉ là dưới mắt xem như đã phải t n g đá lúc này liễu xanh thừa cơ tiến lên đối với hắn thấp giọng gì thay một câu dương lăng phong lóe qua một tiếng nghi ngờ nhưng vẫn là gật đầu quay đầu đối hai vị này sĩ còn nói ta có lời muốn đối thẩm giáo sư nói sĩ quan cười nhạo một tiếng huynh đệ ngươi đây là nghĩ vừa ra là vừa ra nói tìm ai tìm a i chúng ta vừa mới nói ngay cả ngươi chạm mảnh đất này đều xem như cấm khu còn muốn thấy thẩm giáo sư vậy nếu như ta nói ta mang đến một cái thất lạc văn vật đâu lời vừa nói ra hai tên sĩ quan sát mặt đ ổ i biến t h ầ n s ắ c đ ố n g nhiên cảnh giác hiển nhiên bọn hắn biết rõ thật có một cái văn vật mất trộm ngươi nói xem là cái gì dạng một vị quân sĩ ánh mắt lạnh lùng nói ngài hẳn là cũng không biết ta liêu xanh đ ố n g nhiên mở miệng ánh mắt của đối phương lập tức lạnh lùng quất tới họng súng cũng thế dương lăng dưới đỉnh ý thức n h ữ người đưa nàng ngăn tại phía sau ngay chỉ cần hỏi một chút bên trong có thể nói được nói ta gọi hạ đảo là trịnh k ỳ nhiên cùng phòng liêu xanh nhẹ nói chậm rãi nâng đầu nhìn về phía trên cửa phương c a m ê r gia như thế rốt cuộc là gặp hay là không gặp hai vị quân sĩ như nhũ mày tựa hồ đoán không được liêu xanh nói lời không bao lâu một người trong đó nghiêng đầu như đang nghe trong thai nghe chỉ lệnh hắn hạ giọng đáp lại vài câu từ vân t ố t ta hiểu tiếp lấy nâng ngẩm đầu lên ước lượng hai người trước mắt chắc tiến sĩ nói các ngươi có thể tiến vào chắc tiến sĩ nhưng vào lúc này nơi cửa k h a n g một bóng người đã chậm rãi đi tới thân mang màu trắng trang phục phòng hộ Thanh tại mặt nạo phía dưới phát ra, tương phía ra, nạo âm dưới đương giàu có tử t í nhiên c g thời ta là gian cấp bách chắc thải vân chăm chú nhìn liêu xanh chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi mau vào đi liêu xanh cùng dương lăng phong nhìn nhau lập tức cùng nhau đi vào theo mới vừa vào cửa là một gian phòng cô lập chắc thải vân thúc giục liêu xanh thay đổi treo trên tường trang phục phòng hộ vị này cảnh sát ngài không bằng liền ở chỗ này chờ lấy liêu xanh lại nói không được dương cảnh quan nhất định phải cùng ta đi vào chung hiện tại dương lăng phong là duy nhất tín nhiệm nơi phát ra nếu là hắn đi rồi ta cái này óc chỉ số liền muốn bạo yêu cái gì óc quái chỉ sợ cũng muốn đánh đi lên chắc thải vẫn nghe vậy ánh mắt cổ quái tại dương lăng phong trên thân quét một vòng liêu xanh tranh thủ thời gian bổ sung ta trước mắt vẫn là người h i ể m nghi phạm tội cảnh sát có nghĩa vụ toàn bộ hành trình giám sát đúng không không sai dương lăng phong phối hợp gật đầu kỳ quái là chắc thải vân đối với liêu xanh là người h i ể m nghi phạm tội việc này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là không tỏ ra ý kiến nhún nhún vai vậy được ngươi vậy tranh thủ thời gian thay đổi trang phục phòng hộ lúc này một tên quân sĩ tiến lên nhắc nhở cấm chỉ mang theo bất kỳ vũ khí nào xin đem súng ống bỏ vào đến đảm bảo một cái rổ đưa tới tại sĩ quan nhìn chăm chú bên dưới dương l a n g phong cởi xuống ra súng ngắn bỏ vào cuối cùng nhất hai người dùng ít quan g quét hình qua xác thực không có vũ khí bên người mới bị cho phép đi đến nơi trú ẩn bên trong hành lang toàn phong bế do màu trắng tấm kim loại cấu thành di tích chỉ sợ cũng tại cách nhau một bức tường đáng tiếc nhìn không thấy chỉ có phiến phiến gác cổng nghiêm ngặt môn có thể ra vào lúc này chỉ có tiếng bước chân tiếng vọng ở giữa chắc tiến sĩ ngài thế nào sẽ biết ta liêu xanh dẫn đầu đánh vỡ trở mặc đương nhiên biết rõ chị k ỳ nhiên từ nơi này mang đi không nên mang đồ vật nếu không dọn không ra tay chúng ta chỉ sợ sớm đã tìm tới cửa rồi liêu xanh nhữ mày chắc thải vân lập tức khép lời một tiếng bất quá còn tốt ngươi sẽ tìm tới cửa ngươi thế nào như thế chắc chắn đây là tự nhiên chắc thải vân gật đầu bản này chính là một thể sẽ không lẫn nhau tách rời quá lâu căn cứ lực hấp dẫn phát t á c nhất định sẽ dưới cơ duyên xào hợp lẫn nhau tụ hợp liêu xanh trực giác cái này nói nhất định là trong cơ thể nàng linh khí cùng kia một con kim ô như là lực hấp dẫn phát t á c nàng nhăn lại lâu mày luôn cảm thấy cái này khái niệm cũng liền tại đường giáo sư tàng thư bên trong từng thấy dù sao nhìn bịa mặt đã cảm thấy là cái gì suốt gà cho tâm hồn loại hình lực hấp dẫn phát t á c một quyển sách giáo hội ngươi như thế nào hấp thu năng lượng vũ trụ thực hiện nhân sinh của ngươi lý tưởng thế giới dùng khô khan thanh â m thuật lại ra quyển sách kia b i ệ phi lộ chẳng lẽ nghe đồn đều là thật thẩm giáo sư cũng thật là một loại nào đó mê tín huyền học dân gian nhà khoa học đại biểu bất quá những cái kêu bị tưởng rằng huyền học đồ vật theo l i ế u xanh đều là xác thực không sai ta biết do các ngươi đoán chừng cũng không tin tưởng một bộ này nhưng không trọng yếu chắc t h ả i vân tiếp tục nói hiện tại nơi này hết thể đã chứng minh xác thực tồn tại lực hấp dẫn phát tác chỉ là đại giới còn không rõ ràng lắm cho nên trong cơ thể ta đến cuối cùng là cái gì ngươi còn không biết chắc t h ả i vân kỳ nói ta hẳn phải biết nàng trâm mặc một cái trước mắt nói thầm xem ra còn không có thức tỉnh nghe nàng có chút thất vọng được rồi còn nước còn t á c nghe tình huống rất nghiêm trọng đâu lại nhìn cái này hành lang bên trong ngẫu nhiên cũng có m ặ c một dạng trang phục phòng hộ người vội vàng mà qua từ trong cửa ra vào tất cả đều là bước đi gấp rút như cùng ở tại trạng thái chiến đấu nhưng gặp được trác thải vân thời điểm vẫn là biết chút đầu thăm hỏi h i ệ n nhiên tương đương tôn k í n h ở trên những người này cũng có thể nhìn thấy một sợi kim tuyến chạy ra hướng chạy trong vết tượng đồng thời cũng sẽ phân lưu ra một tia hướng trác thải vân mà trác thải vân trên thân gồm nhiều mặt chạy ra chạy vào nhưng cuối cùng hội tụ thành một đầu tương đối tráng kiện kim tuyến hướng p ư ơ n g hướng tương tự kéo dài trác thải vân là thẩm giáo sư học sinh ta nhớ được nàng tại khảo cổ lĩnh vực cũng là chắc có thành tựu khó trách tín ngưỡng chi lực như thế nầm hậu càng đi về phía trước càng là có thể thấy rõ tại bên ngoài nhìn xem cực kỳ tráng kiện kim tuyến bên trong trong đó có một đạo cực thô kim tuyến ngay tại vách tường sau đầu chậm chạp di động cái này kim tuyến so chắc thải vân còn lớn hơn tráng ở chỗ này hiển nhiên chỉ có thể là một người thẩm giáo sư có lẽ chính là học thuật thái đấu cấp những người khác mới có thể có được như thế mãnh liệt tín ngưỡng chi lực hoặc là gọi là tin liên kết liêu xanh nhìn xem đều có chút trong lòng mong mỏi thế nào ngươi còn cảm thấy ngươi tin liên kết không đủ nhiều thế giới yên lặng nói ta chỉ là cảm thấy tại sao đường quốc không phải như vậy muốn trở thành thần minh mới có thể có được có lẽ ngươi vị trí ruộng thí nghiệm thiết lập đơn nhất nơi phát ra liên kết kết cấu mà nơi này hẳn là thuộc về ruộng thí nghiệm phía trên hiện thực cho nên có thể đột phá cái này nặng hạn chế n g h e xong thế giới phân tích liêu xanh ở trong đầu âm thầm siết chặt nằm đấm cho nên chúng ta sớm muộn muốn đột phá kia nặng hạn chế lúc này theo cự ly này tráng kiện tuyến càng ngày càng gần chắc thải vân bước chân lại cũng là càng ngày càng gấp rút nhưng mà nàng chợt mặt vào một cái khác đầu bên cạnh nói ở nơi này trong đường hầm nhỏ xúc tu rất hưng phấn bởi vì này trong đó nhiều hơn rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được khí t ứ c còn có mơ hồ mùi huyết tinh chỉ là ngăn lấy mặt nạ chỉ có thể nghe được một kia mà nơi này rõ ràng rời xa thẩm giáo sư vị trí xin hỏi chắc tiến sĩ chúng ta bây giờ phải đi chỗ nào đi tìm thẩm giáo s ư a liêu xanh mặt mặc cho nên ta muốn làm cái gì cái này không tiện lộ ra đi ngươi sẽ biết như vậy các ngươi bây giờ là đang bận cái gì di tích đ à o móc đến đó một bước không tiện lộ ra chắc thải vân ngược lại là lạnh lùng trả lời cái này thuộc về đệ nhất đế quốc cấp s giữ bí mật nội dung thế nhưng là các ngươi còn cần ta hỗ trợ ý gì ta chỉ là cảm thấy hẳn là thẳng thắn một chút liêu xanh mở ra tay ta cảm thấy ta có hiểu rõ tình hình quyền lợi trên người ngươi đ ồ vật vốn là thuộc về nơi này hiện tại chỉ là vật quy nguyên chủ nào có cái gì quyền lợi liêu xanh bỗng nhiên dừng bước nếu như thế vậy ta phải một lần nữa suy xét phải chăng còn muốn tiếp tục chất thải vân v ậ y dừng lại ánh mắt l a n g lệ quay đầu bây giờ là thời khắc mấu chốt ngươi đừng lãng phí thời gian ta đến cùng lãng phí cái gì thời gian ngươi chất thải vân cắn răng lợi đến khỏe miệng lại ngất xuống chỉ âm thanh lạnh lùn nói ngươi không có từ cách biết rõ được liêu xanh gật gật đầu dương cảnh quan chúng ta đi thôi dương lăng phong mắt sáng lên gật đầu ứng tiếng t ố t đi mắt thấy hai người quay người muốn đi gấp chắc thải vân giận dữ đột nhiên một tiếng cùng cụt dừng lại ai cũng không được đi trừ phi các ngươi muốn chết liêu xanh cùng dương lăng phong chậm rãi q u a y người chắc thải vân trên tay lại là một thanh tinh x ả o súng lục nhỏ họng súng chính run rẩy nhắm ngay liêu xanh dương cảnh quan ngươi có thể rời đi nhưng là hạ đào nhất định phải lưu lại hạ đào là ta mang tới ngươi nhất định phải nói ra nàng nhất định phải lưu lại lý do chất thải vân hiển nhiên đã gần đến sụp đổ cùng luật nói hiện tại đã không có thời gian thẩm giáo sư thẩm giáo sư nàng lại không đến thẩm giáo sư sẽ không mệnh lời nói này để dương lăng phong thần sắp biến đổi cho nên ngươi làm u ố n để hạ đảo đi cứu hắn nếu như nàng đi sẽ phát sinh cái gì chất thải vân thương run r ẩ y không nên ép ta vừa mới vấn đề đáp án đã vô cùng sống động ta sẽ chết thật sao liêu xanh lạnh lùng hỏi chất thải vân không đáp dương lăng trên đỉnh trước tre chở liêu xanh vậy ta không thể tùy ý nàng ở đây các ngươi đều là tiên niên chất thải vân khí tức gấp rút gầm lên giận g ữ không muốn bức ta họng súng đột nhiên nhắm ngay dương lang phong chụp súng chốt phanh tiếng súng vang lên nhưng là dương lang phong vừa thấy được thương tự nhiên lập tức chuẩn bị sẵn sàng thấp người tránh đi như thiềm điện vội xông tiến lên lại một bộ cầm nã tinh chuẩn chế trụ c h á t thải vân dứt khoát trộm đoạt lấy súng ngắn theo sau lại là một khựu tay kích đem c h á t thải vân kích choáng trên mặt đất liêu xanh nhìn xem t i ê n lặng giơ ngón tay cái lên chúng ta đi nhanh lên dương lang phong thu cẩn thật thường ngươi có biết đường đi l i u xanh gật gật đầu ta biết rõ được ta đi theo ngươi chắc thải vân là bị một tên đi ngang qua nhân viên nghiên cứu cho lay tình chắc tiến sĩ ngài làm sao rồi mấy giờ rồi a mười điểm mười ba phân đáng chết chắc thải vân cơ hồ là nảy lên khỏi mặt đất lại liên lụy đến chân bị sái đau đ ớ n ngã ngồi xuống tới nghiến răng nghiến lợi nói ta vậy mà hôn mê ba phút đây chính là muốn lầm đại sự không kịp lau mồ hôi nàng lập tức đẻ xuống bên thai bộ đàm sốt ruột hô lưu đội trưởng lập tức tiến đến tri viện ta thương bị đoạt người vậy chạy rồi rất nhanh lưu đội trưởng mang theo mấy tên võ trang đầy đủ quân sĩ vội vàng chạy đến chắc tiến sĩ làm sao rồi hai người kia đoạt ta t h ư ờ n g còn đem ta kích chóng chạy mất chắc thải v â n tức đến cơ hồ toàn thân phát run lưu đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc chúng ta tại lối vào cũng không có phát hiện bóng dáng chẳng lẽ tiến vào gì tích khu chắc thải vân b i ế n sắc lập tức lắc đầu không có khả năng muốn thẻ thân phận mới tiến vào được l ờ i còn chưa dứt, nàng tay sờ một cái sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh trên người thẻ thân phận không thấy nàng gắng g ư ợ n g tỉnh táo vợ ngôi lại có chút phát run không quan hệ còn cần mặt người phân biệt vậy chúng ta liền dọc theo cái thông đạo này tỉ mỉ tỉm bọn hắn ba phút bên trong đi không xa lưu đội trưởng cấp tốc hạ lệ, dẫn người điều tra. có thể một vòng lục soát xuống tới ý nguyên không có chút nào tung tích bọn hắn nhất định là tiến bảo chắc thải vân bị người viện đi tới sắc mặt tâm trầm được có thể d ò n nước thế nhưng là khóa cửa hoàn hảo không chút tổn hại không có bất kỳ cái gì cưỡng chế mở ra vết tích lưu đội trưởng dẫn người kiểm tra mỗi một cánh cửa tổng kết nói ta không biết bọn hắn thế nào đi vào chắc thải vân gần gũi mất khống chế nhưng là trừ con đường này không có lựa chọn khác mắt thấy tình thế nghiêm trọng nàng cũng không đói hoài tới giữ bí mật đẳng cấp quyết đoán gọi tới một vị nghiên cứu viên quét thẻ mở cửa đẩy cửa vào trước mắt là một mảnh tường đổ trải rộng di tích. Phóng tầm mắt nhìn tới. rất nhiều giống nhau như lúc thân ảnh màu trắng đang túi đầu tại hiện trường bận rộn Trưng một trưng con con 949, 949, 24, 24. kim một kim ô, 24. 949, một con kim ô, liêu xanh xác thực dẫn dương lăng phong xông vào di tích bên trong còn như thế nào phá vỡ cái khóa cửa này khu khu chính là một chút máy tính bí quyết nhỏ liêu xanh hời hợt giải thích chỉ sợ tăng lên óc chỉ số dương lăng phong không biết nhưng là hiện tại sinh viên thông minh nữ nhi của mình cũng là luôn thích chơi đuổi chút bựa bộn đồ vật giống như h i ể u được phá vỡ khóa cửa cũng không phải không có khả năng lúc này mặc màu trắng trang phục phòng hộ hai người giống như là dọn nước chuyển vào dòng sông tồn tại cảm yếu ớt đến cực điểm mà lại bên trong nhân viên công tác đều đang bận rộn từ khác nhau m ô n ra ra vào vào, tự nhiên cũng sẽ không đ ố i như thế hai người lưu ý nhiều cái này cũng đúng ấn chứng chắc thải vân lời nói tình huống bây giờ rất khẩn cấp đặc biệt là không ít người trang phục phòng hộ bên trên dính lấy vết máu l o ắ lộ chạy theo làm đến xem cũng là vội vội vàng vàng thần thái trước khi xuất phát vội vàng còn không ngừng có người kéo lấy dài mảnh trạng khỏa thi túi đi qua đi vào nơi xa một cái địa cung cửa vào lại tay không ra tới liêu xanh cùng dương lăng phong còn tại tại chỗ nhìn về phía nơi xa suy nghĩ rốt cuộc là thế nào một chuyện liền có một tên nghiên cứu viên một bên kéo lấy hai cố khóa thi túi một bên xông hai người hô còn thất thần làm gì giúp ta một tay nhanh cho thẩm giáo sư đưa qua ta nhanh kéo bất động há a t ố t hai người đáp ứng phân biệt tiếp nhận một bộ nặng t r i n h trịch là nhân thể phân lượng hai người yên lặng trao đổi một cái thần sắc của quái bắt đầu kéo đi khóa thi túi cũng không cần dẫn đường bởi vì nhiều người nhất ra vào địa cung cửa vào chính là kim t u y n hội tụ vị trí càng đến gần liêu xanh càng là nhẹ nhóm tự tại phản phất q cảm cảm cười cười, sang sảng tiếng cười tại mặt nạ dưới có chút phù phiếm vậy thấy không rõ sắc mặt của hắn chỉ là thời gian dần qua bước chân chầm chậm rơi vào liêu xanh sau đầu lúc này khai quật khu lối vào bỗng nhiên vang lên loa phong thanh phát ra cảnh cáo âm thanh chú ý chú ý người sở hữu lập tức ngừng tay làm việc làm bắt đầu thân phận nghiệm chứng không thể dừng lại thời gian cấp bách chắc thải vân thanh âm lập tức cắm vào người sở hữu tiếp tục làm việc đồng thời chúng ta sẽ hạ trận kiểm tra thân phận có chưa qua đăng ký kẻ xông vào xin mọi người phối hợp điều tra liều xanh cùng dương lăng phong hai mặt nhìn nhau nhưng mà dưới mắt mới vừa đi xuống địa cung cửa vào dương lăng phong thở dài một hơi dừng bước lại người đi vào đi hắn nói ta liền không tiến vào ta còn có thể ở chỗ này giúp ngươi đỡ một chút liều xanh trầm mặt một cái trước mắt ngươi không muốn biết chân tướng sao ta nghĩ a dương lăng phong thấp giọng nói nhưng ta sợ rằng đợi không được khi đó hắn có chút q u a n người màu trắng trang phục phòng hộ sau nơi hông đã bị một đám lớn đỏ tươi thẩm thấu vết máu chậm rãi nhân ra tại mặt đất giọt thành liên tiếp đỏ t h â m điểm liêu xanh đương nhiên nhớ được sớm tại rời đi trịnh lập nhà thời điểm nàng liền chú ý tới dương lăng phong sau trên lưng có một cái lỗ súng có lẽ chính là hắn một mình đi tìm với manh thời điểm bởi vì chúng độc thoát lực lại bị với manh cho bắn chết rồi mới hắn lựa chọn tính quên lãng tử vong của mình cũng là tại loại này lực lượng bên dưới vết thương chậm rãi không hiểu chữa lành không chảy máu nữa nhưng bây giờ lại bắt、đầu. nơi này khí tức với ta mà nói quá thương khổ ta vô pháp đi xuống ta có thể cảm giác được phía dưới có tồn tại cực kỳ đáng sợ một khi thật sự bộc phát sợ rằng sơn hải thành phố thậm chí đến thanh dương thành phố người sở hữu dân đều sẽ biến thành ta như vậy nhưng ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết đây hết thảy giờ phút này từ trên người hắn dọc theo đạo kia vết máu loang lổ kim tuyến đột nhiên trở nên cực kỳ ổn định thậm chí tản mát ra một chút xíu ánh sáng nhạt có thể sau m ộ c khắc kia quang liền bắt đầu ảm đạm dần dần suy yếu phảng phất kết nối phía kia đang từ từ biến mất gặp lại dương lăng phong thanh em càng ngày càng n h ặ t nhẽo không hẳn là sẽ không gặp lại sau nói vứt xuống trên tay thi thể hướng phía bên ngoài chạy đi một tên nghiên cứu viên t h ấ y thế nghi hoặc mà hô uy thế nào đem thi thể ném đi người đi đâu vậy lại thế nào cũng gọi là không ngừng vang lên theo là đột ngột kêu sợ hãi r ồ i tung tước chân còn có đột nhiên xuất hiện một tiếng súng vang rồi mới chính là càng thêm hỗn loạn đầu súng tiếng súng càng ngày càng xa vậy càng ngày càng t ĩ n h liêu xanh nhắm lại mắt nâng đầu nhìn về phía kia kim tuyến hội tụ c h ố sâu không tiếp tục quay đầu kéo lên cố kia thi thể từng bước một đi đến địa cung chỗ xấu nhất chỗ này bị khám phá ra địa cung ban đầu còn lộ ra tàn tạ không chịu đ ổ i bốn vách t ư ờ n g giãn nước lấy kim loại giá đỡ miễn cưỡng chống đỡ một đầu hành lang trong lúc đi lại đều khiến người lo lắng sẽ ở một giây sau sụp đổ liêu xanh vốn định tỉ mị quan sát trên mặt tường mơ hồ hiện lộ trận văn đáng tiếc đa số đều bị tuế nguyệt tan mòn chỉ còn linh tinh đoạn ngắn vô pháp phân biệt theo càng đi lòng đất xâm nhập khí tức â m lãnh càng thêm dày đặc hành lang bên trong tràn ngập giống như thủy chiều phun trào quỷ khí mà lại cái này quỷ khí trộn lẫn lấy nồng nạp thần thanh khí tức hai cỗ lực lượng rõ ràng lẫn nhau xung đột hết lần này tới lần khác đoán chừng vẫn là kia một điểm linh khí lên tác dụng chỉ là dựa theo nàng tính toán ra đến nồng độ biến hóa cùng năng lượng mật độ bậc thang độ biến hóa tốc độ sợ rằng mất cân bằng ngay tại một m h á y mắt nói không chính xác thời điểm nào nhưng chắc chắn sẽ không quá mức xa xôi hiện tại chỉ là cưỡng ép v ậ n ở chung với nhau ba cỗ lực lượng bị một loại nào đó cơ chế ngột ngạt đến rồi cực hạ một khi tùy ý một tướng năng lượng sụp đổ hoặc mất cân bằng hắn bản thân sẽ không lập tức dẫn phát nổ túng nhưng sẽ tạo thành năng lượng giao nhau kích phát mà một khắc này thả ra lực lượng hủy diệt sợ rằng không dưới với trong thần miếu màu máu năng lượng cầu thậm chí càng sâu cho nên mới sẽ cần những này thi thể sao l i ê u xanh trong lòng c h ầ m xuống nàng không hiểu dùng huyết khí tới nuôi dưỡng chẳng phải là tiến một bước kích phát quỷ khí càng thêm mất cân bằng theo từng bước một xâm nhập lòng đất xung quanh lũ ám rất nhiều nhưng là chống đỡ hành lang kim loại giá đỡ bên i dùng nhỏ xúc tu trong mắt nhìn toàn bộ hành lang dần dần hoàn chỉnh xôi theo tường kéo dài tới là tinh xảo lại phức tạp bích họa chỉ là những hình ảnh kia dối tung đường nét dây dưa kết cấu vỡ vụn phản phất đồng thời tự thuật nhiều cái dòng thời gian liều xanh chỉ nhìn vài lần liền cảm giác đầu choáng hoa mắt phản phất có t ì thầm từ trong tranh xuất ra một chút xíu quấn lên thần kinh còn có h u y ệ n tượng lờ mờ lặng yên bỏ lên trên đáy mắt nàng tựa hồ biến thành một cái áo rách quần manh người nguyên thủy vẹn vẹn lấy vỏ cây tre l ấ p bộ vị mấu chốt đứng tại một đám mặt tương tự người ở giữa vây quanh một tòa to lớn băng sơn nhảy một loại nào đó khó có thể lý giải được vũ đạo trong nội tâm tràn ngập vô tận kích động cùng tính sợ mà trên đỉnh đầu là mười cái nóng bỏng mà to lớn điểm sáng điểm sáng càng ngày càng sáng tỏ thế giới bắt đầu chẳng bệnh chiếu lên ánh mắt của nàng dần dần thấy không rõ da rẻ cũng bị nóng đến hòa tan nặng n ề rơi xuống tới nằm kéo nghiêng phương cơ t h ị ngay cả cổ đều bị xiết được đau nhức cơ hồ đứt gã ngươi không biết không thể nhìn những n à y bích hoa sao một đạo hàm hồ thanh â m từ bên cạnh văng lên liêu xanh giật mình tỉnh lại trên bộ chăm chú ghìm chặt cảm giác đ ố n g nhiên giảm bớt phảng phất có một đôi từ sau ghìm chặt tay chậm rãi thu về thuận thanh em nhìn lại một vị nghiên cứu viên đang từ hành lang chỗ sâu đi tới bước đi lảo đảo trên người trang phục phòng hộ vết máu l o n lộ sớm đã rách nước mặt nạ sau mặt giấu ở trong bóng tối thấy không rõ t h ầ n sắc chỉ còn một đôi hiện ra ánh sáng nhạt con mắt ở trong bóng tối nhìn chăm chú nàng ngươi là mới tới hừm tiền bối liêu xanh gật đầu ta vốn là bảo vệ ngoại vi thật là đ người chết chắc Thái Vân, cái Thải Vân, n gì g đều kia é o vào được. ư n g ờ k i thấp giọng mắng một câu được thôi ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới thẩm giáo sư sắp không chịu được nữa rồi nói xong liền quay người đi lên lại bị liêu xanh gọi lại chờ một chút người kia bước chân dừng lại hơi có vẻ bực bội lại làm sao rồi hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm ta muốn hỏi hỏi thẩm giáo sư đến cùng làm sao rồi thẩm giáo sư vì cứu vớt thế giới này hy sinh chính mình ngươi còn muốn hỏi làm sao rồi người kia thanh âm lập tức cắt cao rồi một cố khí tức gấm lánh lan tràn mà tới nhưng mà liêu xanh lại nói như thế nói đến ngươi cũng là vì cứu vớt thế giới hy sinh chính mình cái gì đối phương hơi sững sờ ngươi không phải đã chết rồi sao cho nên ta đi vào cũng sẽ chết đi liêu xanh k h ẽ t c ư i một tiếng nói không khí phảng phất bỗng nhiên ngưng lại nửa ngày người kia mới nói ta đột nhiên cảm thấy ngươi nên không phải kia cái gì quân đội người sợ rằng ngay tại lúc này bên ngoài ngay tại tìm người a nồng đậm sát ý mãnh liệt mà tới theo kia bỗng nhiên bạo khởi nhào về phía liêu xanh thân thể rõ ràng mới từ địa cung chỗ sâu đi ra lại biết trên mặt đất sự tỉnh mà lại dạng này h ắ cám bên trong Còn một h thấy rõ lực i ê u Nguyên xanh đang nhìn hoạn. bích t hấp dẫn phát tắc trong truyền thuyết có thể tâm tưởng sự thành kỳ dị cơ chế nhưng cần thanh toán đồng giá đại giới đơn giản nhất đồng loại sinh vật tính mạng hai q u á c hạn không gian có bị động tạo dựng quắc hạn không gian năng lực dùng với dung nạp ý thức mạnh vỡ nghiêm phong tích chữ hàng cấm duy trì trồng tầng không gian các loại chú ý nếu muốn chủ động tạo dựng cần có tỉnh táo mộng năng lực lực ảnh hưởng đẳng cấp ép phân tích đánh giá đọc như vậy nhiều năm sách chính là đến đào đất đáng tiếc c u ố n bất quá người khác chỉ cầu v ì đạo sư làm áo cưới tốt cọ cái ký tên trang bị kèm theo ngược lại là từ mới đầu bất quá giờ phút này liêu xanh đã tới không kịp nghĩ、kỹ. khi này vị đã quỷ hóa nghiên cứu viên hướng liêu xanh bổ nào mà khi đến lại vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải một bộ thi thể tức giận đem thi thể hất ra lại chỉ thấy một thân ảnh hướng địa cung chỗ sâu chạy gấp mà đi nhanh bắt lấy nàng g ầ m lên giận dữ ngay tại từ địa cung ra vào các nghiên cứu viên cùng nhau động tác hướng phía liêu xanh chen c h ú t mà tới may mắn thân thể của bọn hắn cường hóa thực tế cấp thấp liêu xanh xúc tu không ngừng vung vẩy không chút lưu t ì n h từng cái hất ra ố c chỉ số vụ sáng không thôi đ ứ t quán g tăng lên từ tám mươi một mực leo tới tám mươi năm hơn nữa còn không có đình chỉ sợ hai cảm giác á p bách cuối cùng đột phá cực hạ từ dương lăng phong nơi đó chuyển tới tin liên kết triệt để mất đi hiệu lực liền ngay cả nơi đây nồng nặc lực lượng thần thánh cũng vô pháp áp chế địa cung bên ngoài chuyển đến một trận bén nhọn thét lên tựa hồ có cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật ngay tại trầm rãi tới gần hắc cám dần dần lan tràn đến địa cung bên trong xa xa thanh â m vang lên phảng phất sai l ệ c h tín hiệu ngay tại chuyển tới tùy theo mà đến là cùng loại với mổ xẻ hình người một dạng đồ vật hình dáng mơ hồ không rõ rõ tít sẽ phối hợp lại mà thành mỗi một cái động tác đều giống như chậm chạp khung nhảy video hình tượng vỡ vụn vặn vẹo nhưng c ó cổ q á i quy tắc lực lượng n h ư không kịp t r ố n tránh liền sẽ bị đụt vào nháy mắt giải tỏa kết cấu vì đồng dạng mổ xải khối hình toàn bộ địa cung tùy theo chấn động liên bích v é t đều bị ăn mòn hóa thành một khối khối nhảy vọt mổ xải lại từng tầng từng tầng bong ra từng mảng âm âm chấn động địa cung lối vào lập tức phong bế mà liêu xanh vậy cuối cùng chạy tới dưới đáy chỉ là nàng căn bản không có cơ hội thấy rõ cái này di tích địa cung đến tột c ù n g trưởng thành cái gì bộ dáng càng không có nhìn thấy thẩm giáo sư hiện ra ở trước mắt nàng là nguyên một phiến không gian sai chồng hỗn độn kết cấu mơ hồ có thể nhìn ra địa cung nguyên bản tường độ còn có một chút trận văn đoạn ngắn quấn nhưng là cổ cái lạ còn kèm theo hoa vụn từng giấy hát bạch gạch men xứ màu xanh b i ế t nhỏ gạch men xứ dán đầy gg ờ ờ tường xi、si、mang vết tường màu đỏ cổ lỗ t i ể u chữ biển hiệu c u ố n quít lấy nhau thang lầu phiến phiến nhan sắc khác nhau hình dạng khác nhau môn giải rác khảm vào trong đó có nằm ngang có treo ngược có mở ở trên trần nhà có khảm vào cạnh góc từng duyên giống như là cưỡng ép nhét vào mảnh không gian này dị vợt liêu xanh nhìn tận mắt một tên nghiên cứu viên ôm thi thể đi vào nơi này theo sau một cái dán câu đối xuân màu nâu đậm cửa sắt b ỗ n nhiên đứng ở trước mắt cũng triển khai đi vào trở ra khí thức trên thân lại bất động. phân tích ra kết quả cũng giống như vậy thân là tộc đàn quỷ vật nghiên cứu viên nàng cuối cùng rõ ràng rồi những này phía sau cửa hẳn là đám người bị động tạo dựng ra đến cái gọi là các h ạ n không gian trang bị cũng chính là kia cái gọi là tiên khí căn bản không phải duy nhất mỗi một cái đã từng từng tiến vào cái này di tích người đều sẽ bị giao phó một phần xem như vật dẫn thâm tàng với thể nội cũng ở mảnh này khảm bọc không gian bên trong bị bồi dưỡng gia công ấp trứng Dung nạp ý thức m ả n h vỡ niêm phong tích chữ hàng cấm duy trì trồng tầng không gian các loại đoán chừng cuối cùng chính là vì g ấ u ở trong đó cái nào đó tồn tại t r ị n h k ỳ nhiên rời đi di tích đi đi học liền đem kia tiên khí vậy mang ra ngoài theo nàng trước bị thôn vệ tiên khí liền chuyển rời đến hạ đào trên thân cho nên mới sẽ thừa kế tấm kia nguyên bản thuộc về trịnh k ỳ nhiên môn có lẽ theo hạ đào bị triệt để thôn vệ cũng sẽ xuất hiện thuộc về hạ đào môn lại hoặc là đã xuất hiện đâu l i ê u xanh nhìn quanh bốn phía ánh mắt bị trong đó một cánh cửa hấp dẫn phía trên rắn lúc k ỳ tắc phích xanh xanh đỏ đỏ cổng bông thóng một chuỗi ngựa rèm trâu liều xanh đi qua để ra phát ra thanh thúy tiếng va chạm nhẹ nhàng vặn ra cửa phòng bên trong là một cái chuyên môn với l ụ k ị gian phòng rất nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ tuyết trắng thiếu niên đối nàng yêu kiểu cười khẽ mười lăm cái ngang người hình người lập bài chiếm cứ đại bộ phận không gian trên căn bản là không chỗ đặt chân mà ở kia t r ư ơ n g phóng lấy mười lăm người hình gối ô m trên giường một cái nữ hải tử ô m đầu gối c u ộ n tròn ngồi chậm rãi nâng đầu nhìn về phía liêu xanh hai tấm mặt giống nhau như lúc tương đối chương chín trăm năm mươi một con kimô hai mươi lăm chương chín trăm năm mươi một con kimô hai mươi lăm hạ đảo liêu xanh nhẹ nhàng gọi ra người trước mắt danh tự hừng kia ta nên thế nào xưng hô ngươi một cái khác ta gọi ta liêu xanh là tốt rồi liêu xanh chân thành nói còn có cảm ơn ngươi cao duy phân tích sẽ để cho nàng giáng lâm tại trên người người khác nhưng là rất ít có cơ hội như vậy ở trước mặt cùng nguyên chủ mặt đối mặt kỳ thật chờ ngươi p h ụ xuống thời điểm những n à y nguyên chủ trên cơ bản đều đã không coi ở đây cho nên ngươi đương nhiên không gặp được đương nhiên hạ đào cũng không ngoại lệ ta đã chết rồi thật sao nàng đột nhiên hỏi cái c ầ m đặt tại trên đầu gối c o lại thành nho nhỏ một đoàn nhìn xem rất là đáng thương đúng thế liêu xanh chỉ có thể như thế nói khó trách hạ đào ánh mắt tảm đạm lập tức lại thoải mái cười cười vô luận ngươi là cái gì tóm liêu ạ k h ô n xanh đang nghĩ m là miệng lại nhạy cảm phát giác bên ngoài truyền đến một trận quen thuộc xa xa tiếng vang kỳ quái một loại khó nói lên lời tồn tại ngay tại ngoài cửa tới lui những cái kia nhỏ vụt mổ xài giống nấm mốc một dạng dốc vào gạch đất khe hở dọc theo góc tường một chút xíu ăn mòn miếng rán cùng áp phích biên giới ngươi tựa hồ chọc tới đồ vật g â y gớm hạ đào nhìn chằm chằm những cái kia ngay tại mơ hồ kia một tâm trương tuấn tú khuôn mặt m ù s ả i ngựa khí lại một cách lạ kỳ bình tĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý những này đã từng coi như chân bảo đồ vật cái này đồ vật không có quan hệ gì với ngươi liêu xanh khe giật mình ố c chỉ số cái này thiết lập nàng vẫn một mực không nghĩ rõ ràng ngay từ đầu nàng coi là đây là tới nguyên với kia cái gọi là tiên khí nhưng nhìn thấy tộc đàn quỷ vật biểu hiện trang bị kèm theo bên trong cũng không có cùng chi tướng quan nội dung mới bắt đầu cảm thấy nghi hoặc cho nên mới sẽ nghĩ đến nhìn chằm chằm vào bản thân chẳng lẽ kia giấu ở q u á c h ạ n không gian bên trong hạ đào a có lẽ chỉ có hạ đào mới có thể để ý chính mình có phải hay không n ó n rồi nhưng mà hạ đào lại nhúm mày nhúm a y ta không biết ngươi ở đây nói cái gì ta muốn là có lợi hại như vậy năng lực đã sớm chạy ra địa phương quỷ quái này rồi theo sau tự dễu cười một tiếng đương nhiên hiện tại cuối cùng rõ ràng tại sao ta không trốn thoát được nguyên lai ta đã chết rồi bất quá ta có thể giúp ngươi tạm thời tránh đi món đồ kia hạ đào lời này ngược lại để liễu xanh có chút kinh hỉ chỉ là nàng lại bổ sung nhưng chỉ có thể tạm thời tránh đi cường đại như vậy tồn tại sợ rằng trung quy là không tránh khỏi không quan hệ liêu xanh nói khẽ ta chỉ cần một chút thời gian bao nhiêu đầy đủ ta tìm tới thẩm giáo sư hạ đào nguyên bản còn mang theo điểm đùa dỡn thần sắc đ ố n g nhiên cứng lại rồi nguyên lai ngươi là chạy ra hỏa kia đi trong mắt nàng dâng lên lửa giận lại dẫn một tia do dự ngươi sẽ không phải là muốn đi đoạt món đồ kia à? ta cho ngươi biết không có khả năng không liêu xanh đánh gãy nàng thẩm giáo sư đã mất khống chế hai nạn lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm hai nạn hạ đào nhịu nhữ mày liều xanh nhanh chóng nói một lần tình huống bên ngoài hạ đào nghe được sửng sốt một chút cuối cùng nhất hà to mồm trách không được bên ngoài như vậy nhao nhao nguyên lai、like、là chuyện như vậy tiên điên tiên điên cũng thật là một đống tiên điên hạ đào cắn răng hung hăng truy mình một chút lòng bàn tay giận quá thành cười nói trịnh kỳ nhiên vẫn yêu nói ta thích nằm mơ nàng mới là nằm mơ giống như đổi theo thẩm chí dư mà thẩm chí dư cũng bất quá là ở nằm mơ thôi làm cái gì mộng chính là thành tiên mộng hạ đào khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh lại nhìn về phía đã phanh phanh rung động khe cửa được rồi hay là trước không nói thời gian cấp bách lập tức một cái in phim hoạt hình hình tượng kịch phao bơi bị ném tới liêu xanh xứng sờ bắt lấy ta mặc dù không có biện pháp giúp ngươi chạy đi nhưng là giúp ngươi ở nơi này trong không gian tìm tới thẩm giáo sư vẫn là dễ như trở bàn tay chỉ là ta không vui lòng tiếp cận giá hỏa kia mà thôi hạ đào dùng mình một cái dường như nhớ tới cái gì đáng sợ sự tỉnh lắc đầu bất quá còn lại liền phải dựa vào chính ngươi ghi nhớ đây chính là một giấc m ộ n g còn có vĩnh viễn đi theo lối thoát khẩn cấp đi một giây sau nàng một tay tóm lấy bên cạnh bàn lớn dung lượng ở ngược chén đem bên trong nước đống nhiên rộ ra Nước trong trên n k h ô liều xanh mơ hồ p dịp lo b nhìn thấy cửa phòng cuối cùng bị pha tan dèm trâu soạt một tiếng toàn bộ hóa thành vỡ vụn mổ xài bay ra còn có trong phòng mỹ năm nhóm vậy hóa thành một khối khối thô giáp g ẻ o ôm hai đầu gối trên giường hạ đảo xuất ra một cái lóe thải quan g tiếp ứng đ ổ n g b ắ n ra xanh xanh đỏ đỏ ánh sáng đánh phía đoàn kia hỗn loạn n ó quái liêu xanh bị bọt nước phóng đi còn tốt có cái pha bơi bằng không sớm đã bị chết đ u ố i mặc dù đây là một giấc mộng nhưng là quá mức với c h â n thật ta bất quá liêu xanh đoán chừng nơi này mộng cảnh khái niệm hẳn là cùng trong hiện thực không giống hiện tại nàng tựa hồ tại rất nhiều người mộng cảnh bên trong g h é qua đầu tiên là một đám người lớn tạo trong phòng lướt sóng trận trên vách tường thô g á p vẽ lấy bãi cắt cùng tây rửa sắc khối cứng nhắc trần nhà cao đến thấy không rõ đình chót nhưng có không biết từ chỗ nào đem toàn bộ lướt sóng ao chiếu lên rực rỡ người người lập tức liêu xanh thuận m á n h liệt nước chạy vọt tới bên bờ bởi vì này lượng nước thực tế nhiều lắm ngay cả bên bờ đều bị dìm nước không màu lam gạch men xứ giống như là bể bơi dưới đáy đồng dạng cái này lớn dung lượng ở ngực chén liền không phải là cùng tiểu khả ta xem qua gg nói có thể thỏa mãn nhân loại một ngày cần lượng nước thế giới nói cái này cũng nhiều ít nhân loại cần lượng nước rồi liêu xanh lại q u á t một ngũ nước trong lòng gầm thét mà sở hữu nước cuối cùng bị cuốn vào một cái phía trên treo màu lục mở cửa tiểu nhân nhắc nhở đèn xuất khẩu bên trong cái này gọi là lối thoát khẩn cấp thế giới biểu thị biết rồi liều xanh cũng bị cuốn vào lối thoát khẩn cấp bên trong mặc dù dòng nước vẫn như cũ chạy xiết nhưng ở cái này hẹp dài lại mở tối trong thông đạo liều xanh cuối cùng có thể miễn cưỡng k h ô n g chế tốc độ của mình mở ra xúc tu ở trong nước mềm nhẹ đong đưa như là cá bình thường tiến lên mụ mụ t r u y ề n tới như cá gặp nước vui vẻ cảm xúc tựa hồ trời sinh liền nên như thế cuối hành lang lại có một điểm lục quang loại lên lối thoát khẩn cấp hướng phía cái hướng kia bơi đi liều xanh hung hăng đẩy ra cửa sắt bên ngoài là một cái rán màu lam gạch men xứ bể bơi ngay ngắn gian phòng không có bất kỳ cái gì bên bờ còn có cửa ra vào c dù một vòng mới phát hiện lúc này lối thoát khẩn cấp lại là tại đáy bể bơi bộ một đạo sắt bậc thang hướng phía dưới kéo dài thông hướng càng sâu thủy vực liêu xanh chỉ có thể từ bỏ pha bơi ngừng thở lặn xuống đong đưa nhỏ xúc tu cấp tốc bơi tới cái thang một bên dẫm lên từng đầu gạch ngang từng bậc hướng phía dưới càng hướng xuống bốn phía càng ám phía trên quang giống như là màu lam khối lập phương ở trong nước giao động vậy càng ngày càng nhỏ phổi bởi vì thiếu dưỡng khí mà bỏng giống như là l ử a tại đốt đến cùng sâu bao nhiêu nàng cơ hồ đã vô pháp suy nghĩ lại nhớ tới đây là một cảnh nàng đột nhiên cảm giác được mình có thể có bộ lặn trang bị nhưng nhận hạn chế với nàng đối đ ồ lặn mơ hồ lý giải cuối cùng xuất hiện ở trên người nàng chỉ là một bộ tương đương đơn sơ dụng cụ lặn một cái bình dưỡng khí cùng cái ống tiếp vào x o a n mũi nhưng đối với với liêu xanh tờ nói có thể hô hấp là tốt rồi theo dưỡng khí rót vào phổi đầu não dần dần thanh minh tiếp tục hướng xuống cuối cùng lại thấy được sáng lời ngay tại dưới lòng bàn chân trọng lực cùng phương hướng nước chạy tựa hồ ở đây b ằ n ngược phản phất phía dưới mới thật sự là bên trên nàng dứt khoát bung ô tay nhường cho mình thuận dòng nước lưu động dựa vào xúc tu ổn định phương hướng cuối cùng đến cái thang dưới đáy là một mảnh rộng rãi đáy đao không gian mặt trên còn có rất nhiều âm ảnh hoặc lớn hoặc nhỏ đều tròn không lưu thu một mực bơi ra mặt nước mới nhìn ra lại là rất nhiều chỗ khác nhau màu sắc cao su vịt mà lại lớn nhỏ khác biệt cực lớn có khổng lồ đến cơ hồ đ ầ y đến trần nhà có chính là lớn chừng bàn tay c h ậ bung dung ngâm mình ở trong nước liêu xanh từ cao su vịt trong đám bơi qua cuối cùng trông thấy bên trong góc một cái nho nhỏ bình đài bình đài bên trên có một cánh cửa không cửa bên trên treo lối thoát khẩn cấp tiêu chí nàng leo đi lên ầm một tiếng bước bỏ bình dưỡng khí dẫm lên ở mức cọc cọc dày bước vào môn bên trong môn bên trong đi rồi một hồi lại là một đầu hành lang dài dàn dặc mười phấn h ắ cám chỉ có phía trước một điểm quan g tàu tới liêu xanh đi hướng quang minh nơi mới dần dần nhìn thấy một đầu hoa vụn tường giấy hành lang còn có trắng đen sen kẽ sàn nhà một cánh cửa từ bên cạnh mở ra mau vang sáng phía trên là trịnh kỳ nhiên viết mượn mặc đứng tại cổng nhìn phán qua trịnh kỳ nhiên không ở bên trong trên cửa còn mang theo màu lục tiêu chí nhưng là liêu xanh nhìn chằm chằm tia tiêu chí nhìn và đồng nhiên khẽ cười một tiếng cái này mặc dù lớn lên giống là lối thoát khẩn cấp thế nhưng là nhìn kỹ là một tiểu nhân ôm chó chạy ra ngoài tiêu chí cũng là nói trong này có người xấu ta vẫn là có thể nhìn ra được khác nhau nàng chậm rãi hướng lùi lại đi thế nhưng là trong phòng giường hai tầng giường trên giật giật có cái gì đồ vật liền muốn nhấc lên vài trắng ngồi dậy liều xanh quyết đoán trùng điệp đóng cửa phòng lập tức tiếp tục hướng phía cuối hành lang ánh sáng, nhạt chạy tới. Nhưng là ánh sáng nhạt xa xôi vô tận tựa hồ mãi mãi cũng chạy không đến mà bên người càng ngày càng nhiều cửa bị theo thứ tự mở ra phảng phất tại mời nàng tiến vào các loại các dạng gian phòng mỗi một cánh cửa bên trong tựa hồ cũng có xuất hiện thẩm giáo sư độ khả thi nhưng nàng biết rõ nàng nhất định phải phân biệt ra được chân chính k i a m ộ t cánh cửa nàng chưa quen thuộc t h ẩ m chí dư tính cách nhưng nàng hiểu rõ trịnh kỳ nhiên đối với t h ẩ m chí dư chấp nhất cho nên khi nàng nhìn thấy có một cánh cửa trên bị non nớt bút tích viết lên t h ẩ m chí dư ba chữ bên cạnh còn có viết n g u y ệ n h mặc c ầ u chuyện cao ngựa gô v â n v â n cuối cùng dừng bước ánh mắt ngưng lại nàng biết rõ chính là chỗ này một cánh cửa đẩy cửa vào đập vào mi mắt là một mảnh vàng ó n g hoàng hôn đế g à y dẫm lên thô g á p cát sỏi vang xào xào liêu xanh c h ầ m rãi tiến lên ánh mắt chiếu tới là một tòa cầu trượt một cái cao bên trong chất đống một tòa sụt một nửa thành bảo còn có một thất cầu v ò n g sắc lò so tiểu mã chỉ là sơn đã trắng bệnh l o n lộ một thân ảnh an vị tại tiểu mã bên trên đón mặt trời chiều nhẹ nhàng lay động bởi vì tia sang quá mức trướng mắt liêu xanh chỉ có thể nhìn thấy người kia cắt hình thấy không rõ lắm cụ thể hình dạng n g ư ơ i là thầm giáo sư thanh âm khàn khàn mà m ỏ i mệnh giống như là xuyên qua rồi năm tháng dài đằng đắng lại trải qua một loại nào đó không gian khúc x ạ n đã nghe không ra bản ô n há ngươi là trịnh kỳ nhiên cùng phòng hạ đảo n g ư khí phân ly lại h ứ n g hở nhưng giống như lại không phải nàng thật quái ốc chỉ số chín mươi mốt phần trăm đáng ghét ta còn cái gì đều không làm cái gì đều không nói sao có lẽ chỉ là bởi vì ngươi không thế nào thấy thật sao bất quá vậy không trọng yếu đối phương tựa hồ đã lâm vào tuyệt vọng liêu xanh muốn đi qua đối phương lại thấp giọng ngăn cản đừng tới đây ta sợ bản thân khống chế không nổi ngươi bây giờ muốn nổ tung sao không phải nổ tung ai giải thích với ngươi cũng vô dụng dù sao ta sắp tiếp cận cực hạn ta coi là ta cuối cùng có thể thực hiện của mình mộng tưởng không nghĩ tới ngộng trung quy là m g ộ n g hiện tại ta chỉ có thể ở cái này trong m ộ n g sống qua cuối cùng nhất thời gian dừng lại một chút lại thì thảo bồi thêm một câu chỉ là liên lụy như thế nhiều người tiến đến không phải ta bản ý ngài mộng chính là muốn thành tiên sao liêu sách hỏi thẩm giáo sư phát ra một tiếng cười nhạo à tiểu cô nương ta không cần thiết cũng không còn thời gian giải thích với ngươi những thứ này thái độ rất là lãnh đạm hiển nhiên đối với hạ đảo cũng không có cái gì ấn tượng tốt không thậm chí là không có ấn tượng không xem ở trong mắt không nghĩ tới thẩm giáo sư đúng là dạng ngày người ngay cả thế giới đều có chút t oán giận khó trách hạ đào nói không thích tiếp cận thẩm giáo sư có thể ngài cũng không nghĩ giải quyết trên người vấn đề sao liều xanh vẫn như c ũ n h ẫ n mại tính tình truy vấn kia tại tiểu mã bên trên lắc lư quang sán sán hình người có chút dừng lại tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười nhưng lại cười không nổi chẳng lẽ ngươi có thể giải quyết ngài dù sao đã đi vào t u y ệ t lộ vì sao không thử một chút nhìn đâu ta đương nhiên đã thử qua vô số biện pháp thậm chí đi tìm đệ nhất đế quốc đứng đầu nhất nhà khoa học một đợt suy nghĩ qua vấn đề này nhưng là đều là khó giải ngươi như thế một cái thanh dương đại học bất học vô thuật thẩm giáo sư nói ngừng miệng không phải là bởi vì không muốn tiếp tục chế rêu hạ đảo mà là đoán chừng nhớ không nổi nàng chuyên nghiệp hoặc là cái khác nhãn hiệu liêu xanh đúng bay đúng ở trong mắt ngài ta cái gì đều không phải nhưng rất nhanh ngài vậy cái gì đều không phải rồi thậm chí sẽ còn trên lưng tiếng xấu thiên cổ nàng dừng một chút nhìn xem kia cơ hồ muốn bốc cháy lên qua n g ả n h các hình về sau lại không còn có người đọc lấy ngươi thậm chí dư là liên bang khảo cổ đệ nhất học giả sẽ chỉ nhớ được ngươi là hủy diện đồng phương đế quốc nửa giang sơn tội nhân lời này đánh chúng chỗ yếu thậm chí dư trùng điệp thở hồn hển mấy cái quan g mang như ngọn lửa thiêu đốt đến cơ hồ bị phỏng liêu xanh con mắt qua đường này mới c h ậ m tới liêu xanh cảm giác được từ nóng bỏng người ánh sáng ném giữa đến ánh mắt h u n g tận nhìn mình lon g lon g cho nên thậm chí dư gầm nhẹ lên tiếng ngươi đến cùng có cái gì ý nghĩ đầu tiên ta m u ố n biết ngài là thế nào biến thành dạng này liêu xanh bình tĩnh nói chương chín trăm năm mươi mốt một con kimô hai mươi sáu chương chín trăm năm mươi mốt một con kimô hai mươi sáu nói dai như rẻ rách thậm chí dư đầu tiên bình luận nhưng nhìn lấy cô bé k i ế ánh mắt kiên định trong lòng không hiệu dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ có lẽ đứa nhỏ này thật sự có thể giải quyết cái gì nhưng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất bị cấp tốc b ó c t ắ t tự rêu giống như cười lạnh một tiếng được rồi coi như là sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc cùng ngươi nói chuyện p h í a m ộ t phen đi l i ê u xanh ngồi ở một bên cầu trượt bên trên chỉ là nhựa bị nướng đến nóng hổi giống sắp một dạng hòa tan nàng trong lòng k h ẽ động đem lộng thành nước than g trượt nhiệt độ bị nước c h ả y mang đi cuối cùng có thể ngồi xuống vấn đề duy nhất chính là quần áo trên người ướt một chút còn có cắt trong ao nửa sập thành bảo hoàn toàn bị nước trôi phá hủy không nghĩ tới ngươi đã rõ ràng nơi này cơ chế thậm chí dư đối với liêu xanh như thế tựa hồ lưu ý thêm l i ế c mắt hơi có vẻ ngoài ý muốn lạnh nhạt nói đương nhiên mộng cảnh mà thôi liêu xanh hời hợt nói thậm chí dư dừng một chút mới tiếp tục nói đơn giản tới nói chính là ta giải mã cái này di tích bên trong bộ phận văn tự từ đó lấy được một cái công pháp dựa theo công pháp ta đem viên kia bị tiên khí c h ấ n thủ h ỏ a trùng nuốt vào thể nội cũng ý đồ l u y ệ n hóa ta coi là đây chính là tu hành bắt đầu ta rất nhanh liền có thể giống như thượng cổ tiên nhân đắc đạo thành tiên ngay từ đầu ta quả thật có thể tự hòa trùng ở bên trong lấy được siêu phàm lực lượng thậm chí có thể triển khai như vậy bất khả tư nghị lĩnh vực quan bên trong người giang hai tay ra thiếu l ố t h ỏ a diễm từ thân thể dâng lên chiếu sáng cả vùng không gian mới đầu chỉ là một phong nhỏ đến sau đó liền mở rộng vì cái này công viên nhỏ lại sau đó chính là một cái khổng lồ thế giới ừ đây coi là cái gì khổng lồ ngay cả cơ bản cơ cấu đều là hỗn loạn không chịu nổi thế giới đối với lần này có chút khinh thường thế nhưng là thế giới này đại giới là người đem rất nhiều người lôi tiền đến liều xanh thanh âm chìm rất nhiều đúng nhưng ta nói đây cũng không phải là ta bản ý thậm chí dư ngữ khí đột nhiên căng cứng ngươi cũng không biết khi ta lần thứ nhất tại ta bên trong tiểu thế giới gặp được người bên ngoài là bao nhiêu cảm giác đáng sợ liêu xanh gật gật đầu đương nhiên có thể tưởng tượng nhưng thẩm giáo sư cũng không nghĩ ra những này bị kéo vào được người tại t r u n g điểm phục phục ngộng cảnh bên trong là bao nhiêu sợ hãi mà trong cơ thể ta hỏa trùng cũng là theo phương thế giới này mở rộng hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều theo sau vậy một lần nữa bốc cháy lên thành rồi ngọn lửa rồi sau đó lại hình thành hừng hực lửa lớn cuối cùng tiêu đốt ta đã khống chế không nổi nó lúc này mới biết được ở đâu là cái gì hòa trùng đây là thượng cổ tiên nhân phong ấn tồn tại Cái tại? gì tồn tại? liêu xanh hỏi nói là trong đó một viên thái dương hoặc là nói hàng tinh sao h ả ngươi vậy mà nhìn hiểu những cái k i a b í h o ạ a thậm chí dư thanh â m nghe ra có một tia ngoài ý muốn liêu xanh không nói gì xem như thầm chấp nhận không sai thậm chí dư gật đầu những tiên nhân k i a tựa hồ sinh sống ở một cái do mười khỏa thái dương cũng chính là mười khỏa hàng tinh vờn quanh trên hành tinh thế nhưng là cái này có khả năng sao liêu xanh mướn mày dựa theo hiện hữu thiên thể lực học mô hình mười khỏa hàng tinh ở giữa lực hút sẽ dẫn đến hệ thống cực độ không ổn định gần như không có khả năng tồn tại ổn định quỹ đạo hành tinh càng đừng s á khác tóm lại ở nơi này tinh cầu bên trên sinh ra văn minh hoàn toàn dựa vào phương pháp tu hành tài năng còn sống sót cho đến trên hành tinh linh khí hầu như không còn dần dần chống đỡ không nổi đi chỉ có thể rời đi thế nhưng là mười khoảng hàng tinh vây quanh muốn rời khỏi cuối ũ n không dễ dàng. Thế là chỉ có thể để tiên hành giả từng khóa mang g giả khóa Thế chỉ thể h dễ là t có để đi, ậ vận thuận n tiện xem như năng lượng vận chuyển với trong vũ trụ, lại có thể thuận tiện trụ, thể tiêu với lại xem đem hào. vũ có c u cùng nhất đúng là đi tới chúng ta viên tinh cầu này lúc này cái này hàng tinh đã thành rồi nho nhỏ hòa trùng sắp dập tắt kết quả ngài thôn phệ đem lại cháy lên liêu xanh nói không sai thanh âm kia nợ nụ cười tràn đầy bất đắc dĩ kia tu hành phương pháp ta mới biết được đó là một loại lấy cực âm chi lực áp chế cũng lợi dụng hàng tinh phương pháp tu hành cũng chính là có thể trợ giúp bọn hắn vượt qua mười cái thái dương cực viêm năm tháng bí pháp loại này cực âm chi lực mang tới lại là một trận ác mộng liêu xanh biết rõ cái gọi là cửa cơm chi lực chỉ sợ sẽ là vực sâu chi lực chỉ là bây giờ còn chưa có tương quan nghiên cứu cùng khái niệm tu hành đạo này l i ề n sẽ dần dần quỷ hóa thậm chí hình thành quỷ vực ảnh hưởng càng nhiều người quỷ hóa mà cái k i a phong ấ n cái này h ó a trùng càng không phải là cái gì tiên khí chỉ sợ sẽ là quỷ khí bên trong quỷ khí mà lại là có thời không chi năng mới có thể đem chọn chỉnh một viên đại yêu hóa hàng tinh phong ấn mà kia đã tiêu tán chấn áp chi vật vậy mà không có biến mất mà là lưu lạc đến đám người thể nội vì ta tiếp tục tạo ra cửa c m chi lực thanh âm kia tiếp tục chấm g i i nói sau đó ta phát hiện mỗi một lần có người tử vong mỗi có thi cốt chấm chất đều có thể tăng cường cái này c ử cơm năng lượng đem cái này nóng bỏng bạo liệt hỏa trùng đẻ xuống một kia cho nên ngươi đến về sau chính là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải giết người liêu xanh trầm giọng nói không ta là ở cứu người thậm chí dư kích động c á i lại chờ ta tìm kiếm được chính xác công thức ta mới có thể triệt để khống chế lại cái này h ỏ a trùng mà lại ngươi không có phát hiện đây đều là từ nơi sâu xa lựa chọn sao thậm chí dư thanh â m bên trong nhiều hơn một phần ngạn m ạ n cái này hòa trùng lựa cho ta kia tiên khí lựa chọn các ngươi tự nhiên là biết rõ ai tài năng thành tựu cuối cùng hết thảy đương nhiên lấy trên người ngươi kia rồi rào thần t h á n h khí tức ai không biết để mắt tới ngươi liêu xanh nếp miệng ai lại là chỉ có thể xem như gạch ngói thậm chí dư tự nhiên không biết liêu xanh đoán t h ầ m tiếp tục nói đây chính là lực hấp dẫn phát tắc bao quát những cái kia mất mạng người làm sao biết không phải bọn hắn người yêu dấu nhất chấp niệm bổ trí nguy biện nhưng lại tựa hồ không thể phủ nhận chờ ta thật sự có thể khống chế lại nó vậy chúng ta liền có thể giống như là thượng cổ tiên nhân một dạng vượt qua tinh hà đến những tinh cầu khác đối phương dần dần điên cuồng tựa như trên thân thể ánh lửa càng ngày càng dối tung cơ hồ lâm vào không có trận tự bên trong chúng ta cũng là như thế nghĩ chỉ là đáng tiếc ca ta mệt mỏi không làm được mặt trời chiều q u a n g mang càng phát ra nóng rực phản phất một viên tới gần tử vong hàn tinh tại cuối cùng sinh mệnh giai đoạn phóng xuất ra trói mắt nhất hà o quang kim hồng tia sáng giống như máu rót vào không gian m ỗ i một tấc đem toàn bộ công viên nhỏ chiếu dọi được như là đám cháy liêu xanh ngừng thở k i a cố năng lượng bàng bạc đang nhanh chóng chấm chất mặt đất có chút rung động nguyên bản hư giả gió nhẹ vận ngừng toàn bộ thế giới phản phất bị một bàn tay vô hình nắm chặt bắt đầu kịch liệt q u vào rất hiển nhiên thượng cổ tiên nhân cũng không có thành công điều khiển loại công pháp này ngược lại là đem tiêu hỏa t r ù n g áp chế đến rồi cực hạn khiến cho nó biến thành một viên không ổn định siêu tân tinh cuối cùng bộc phát dẫn phát toàn diện đồ sụt thậm chí dư đã tại x é rách trong thống khổ chu lên cơ h ồ nghe không do ngoại giới tiếng vang liều xanh thì thầm lại như là sợi tơ lọt vào trong thai tại cuối cùng nhất thời khắc những n à y thượng cổ tiên nhân dùng có thể tự hành vận chuyển công pháp này quỷ khí đem miễn cưỡng phong ấn kết quả lại bị các ngươi mở ra đương nhiên phong ấn không phải điểm cuối cùng chỉ là kéo dài t a i nạn bộc phát không quá bao nhiêu năm cũng sẽ tự hành phong thích thậm chí dư cắn răng nói, đúng, tại hội nghị nghiên cứu và thảo luận bên trên chúng ta cũng đã rõ ràng điểm này nhưng trọng điểm là nếu có thể trễ một khắc p h ó n g thích nếu chúng ta đã suy nghĩ ra cái này phương pháp phá giải nơi xa những cư dân kia lâu cái bóng lờ mờ theo không gian áp xúc còn có lực hút lôi kéo bên dưới chậm rãi tới gần cuối cùng nhìn ra lại là tường t r ư ờ n g vẽ thành nhà lầu dây cứng t h ô u giáp l y t h r giống như là hiện thực lại càng giống ngọc ả n h đó là ta khi còn bé ở người nhà lâu đúng mẫu thân của ta cũng là đệ nhất đế quốc giáo sư đương thời đơn vị phân phối mơ hồ trong thanh n m lại làm ấy phần tự ngạo học p i ệ t nha thế giới yên lặng nhà rãnh hiện tại cũng không có chỉ còn lại một chút mơ hồ ấn tượng cho nên ta cũng tưởng tượng không ra ngoài theo những cái k i a dây cứng tới gần bọn chúng vậy mà cấp tốc bành trướng như bị trọng lực á p xúc hàng tinh hạch tâm nháy mắt bắn ngược bành trướng thành lầu cao san sát cảnh tượng mà hàng ngàn hàng vạn môn giống như là hư không vết nước giống như từ tòa nhà bên trong mở ra mà sau cửa hết thạy quần quận rồi mới đổ xuống mà ra t r o n g chất bàn ăn màu đỏ nhựa ghế giường hai tầng áp k h í c lập bài thư tịch hết thảy như cao năng hạt gió bao bắn tung tóe ở nơi này trong công viên nhỏ lại hướng phía thậm chí dư trên người chỉ độ cao nhanh bay đi l i ê u xanh vậy từ t h ẩ m chí dư trên thân cảm giác được không có gì sánh kịp lực hấp dẫn đây không phải là cảm xúc bên trên hấp dẫn mà là vật lý trên ý nghĩa thu gọn chi lực nàng cơ h ồ bị lôi kéo quá khứ ngón tay chỉ có thể gắt gao chế trụ thang trượt tay v ị t da rẻ bị nóng rực đốt ra cháy ban lại bị phóng xạ bóc ra thành loang lổ đường vân hàng tinh hạch tâm ngay tại sụp đổ như lại không ra tay sẽ tiến vào siêu tân tinh buộc phát giai đoạn hết thể đều đem c h ô n vùi l i ê u xanh có thể tưởng tượng cái này hậu quả là cái gì khó trách chắc thải vân như thế phát điên ý đồ muốn dùng nhân viên nghiên cứu tính mạng điền vào đến mặc dù nàng không rõ cái gì gọi là Cái ngươi à y có thể h ì n xem ta cố sự đã nói xong ngươi nên vậy phát hiện đó căn bản không có giải pháp thay nhóm apec ẩn ẩn lộ ra thất vọng tựa hồ thật vẫn khát vọng qua liếu xanh có thể mang đến phá cục tri pháp cho nên ngươi có thể an tâm cùng ta một đợt hủy diệt sao Chương theo con kim ư ơ n con xong. g một kim t ô, h t h ẩ m chí dư cuối cùng nhất một câu rơi xuống huyết sắc mặt trời chiều cuối cùng nổ tung đạo kia ngồi ở lò so tiểu mã bên trên thân ảnh vàng nóng lại không là người hình mà là một cái bạo liệt r a trùng sáng trói mắt được liêu xanh cơ hồ cũng không còn cách nào mở hai mắt ra chỉ có thể dùng nhỏ xúc tù con mắt nhìn thấy quan vô cùng lớn lại vô hạn nhỏ hết thể bị áp xúc đến rồi cực hạn theo sau thiên địa chấn động cuối cùng triệt để bộc phát hư giả bầu trời như trang giấy bị xé nát lộ ra sau lưng mảnh kia v â ngẩn hư không cắt c sỏi i h ế nhưng a i t ò h vào lúc này liêu xanh cuối cùng xuất thủ tại thậm chí dư sở hữu sát ngoài bong ra tư mảng lộ ra kia hỏa trùng thời điểm từng cây xúc tu thoát ra đột nhiên đâm nhập kia ngay tại sập co lại lực hút hạch tâm nhưng là lần này loại kia buộc phát lại thu gọn cực đoan đau đớn nháy mắt xé rách liêu xanh nhục thể nhỏ xúc tu cường độ là cùng theo liều xanh nhục thể cho nên mặc dù xuất kỳ bất ý có thể phát huy kỳ hiệu thế nhưng là trên bản chất tới nói chỉ là tương đương với phạm nhân thân thể nếu không phải t h ẩ m chí dư sát ngoài trước một bước sụp đổ nàng sợ rằng ngay cả một bước này đều làm không được nhưng mà dưới mắt nàng cũng m a u muốn bị mảnh này sập co lại cao trường hấp dẫn thôn p h ệ thế giới cấp tốc vận chuyển lấy ba có thể một hệ thống nhất trận công thức cưỡng ép ổn định năng lượng ba động cũng hấp thu vào nhỏ xúc tu lấy cường hóa bản thân dù vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều đây chính là một cái sắp hình thành lỗ đ thẩm giáo sư có thể cảm giác được có đồ vật tại xâm lấn nhưng là bây giờ xâm lấn thể nội đồ vật thật sự là nhiều lắm chính thức bao quát nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo kia toàn bộ thế giới cho nên đã không có tinh lực tinh tế phân biệt rồi nhưng ở nơi này gần như cực hạn thời khắc tại hết thể đều đang nhanh chóng đổ sụp n á y mắt một cái xưa cũ muôn vậy mà lấy tư duy có thể tiếp thu tốc độ chậm rãi tới gần c ử a mở ra một cái hình dạng lạ l ắ m thân mang cổ trang thiếu nữ nhô ra thân thể hướng thậm chi dư vươn tay ra thẩm giáo sư nguyên nguyện ý toàn thân tâm tướng tin ta sao thậm chí dư chỉ cảm thấy đây là đang nằm mơ có thể thiếu nữ kia trong mắt ánh mắt cùng vừa rồi cái kia miệng như suối t u ô n lời nói điên cuồng hạ đảo không có sai biệt tự tin lại chắc chắn tại trong tuyệt vọng thậm chí dư vô ý thức vươn tay nắm chắc cô gái kia tay không thường cây xúc tu chân m ư ợ t mang theo chất nhầy rất kỳ quái xúc cảm nhìn qua t r á n h rượu kim quang lại lộ ra đời sao thần dị vô cùng chính là chỗ này xúc tu đem thậm chí dư từ kia tới gần kỳ điểm vị trí một thanh kéo về tầm nhìn lại năng nặng kéo vào sau cửa không gian kia là một gian cổ phát thư phòng trong phòng nổi lơ lửng lít nha lít nhít giấy viết bản thảo phản phát bị vô hình trọng lực lơ lửng trên giấy viết đầy các loại diện toán còn vẽ không ít đường công đồ thậm chí dư nhìn kỹ lại lại có mấy phần quen thuộc giống như là trước đó hội nghị nghiên cứu và thảo luận bên trên sở hữu đỉnh tiêm các nhà khoa học đều ở đây vắt hết góc nghiên cứu những cái kia năng lượng muốn thế nào áp xúc lại muốn như thế nào phong thích còn muốn như thế nào chuyển hóa các loại chỉ là thuật nghiệp hữu chuyên công thậm chí dư chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu thôi nhưng hiện tại xem ra ngươi giải ra tới rồi thiếu nữ mỉm cười đúng thừa dịp nói chuyện với ngươi khe hở cuối cùng thu được một chút số liệu cho nên chia rồi một bộ phận tuyến trình dùng với tính toán Còn tốt, cái này căn bản công thức là ta trước này bản tốt, ta là không i a n g i ê n cứu chí qua. Thậm chí dư đã v pháp đổi theo cái đổi à y ý n h ĩ Mà l ú có này, kia xưa cũ gian phòng vậy bắt đầu biên giới mẹo, giống như cuốn ngoại bộ cái kia sụp đổ bên trong kỳ điểm bên trong. Không là vào vậy kia kia kỳ giới cái điểm xưa cũ c sắp sụp vật bắt bị bộ đầu đổ mẹo, thời gian thiếu nữ sắc mặt ngưng lại hỏi lần nữa thẩm giáo sư mời ngài toàn thân tâm tín nhiệm ta đem quyền khống chế giao cho ta thậm chí dư lúc này đã không có lựa chọn khác cuối cùng bông u xuống sở hữu tiêu ngạo cùng đề phòng nhẹ gật đầu thế là một cây kim biến từ n ự c kéo dài tới mà ra ngập vào thiếu nữ thể nội thiếu nữ cũng là như thế từng cây xúc tu đâm nhập t h ẩ m chí dư sâu trong linh hồn một đoạn gỡ quái công pháp từ đó vận chuyển hình thành từng cây huyền ảo cổ phát t r ậ t văn còn có cổ quái dòng năng lượng trôi t h ẩ m chí dư kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình những cái k i a hỗn loạn côn bạo gần gũi không thể khống năng lượng lại bị bộ công pháp này từng bước dẫn đạo một chút xíu bình ổn xuống tới thiếu nữ thanh em t ạ i ý thức chỗ sâu vang lên như thế cường đại tin liên kết còn có như thế nhiều dư thừa năng lượng không cần tới tạo dựng tiên vong cũng thật là đáng tiếc một đạo khổng lộ internet từ thậm chí dư chậm rãi lan tràn ra hướng nơi xa xôi hơn thậm chí dư cuối cùng nhìn thấy tại cảm giác của nàng bên trong, vô số hư hào bóng người hiện hiện với trong hư không mỗi người thể nội đều dọc theo một sợi kim tuyến liên tiếp hướng mình đồng thời vậy hướng ngoại chuyển dẫn lấy thể nội kia nguyên bản sắp mất khống chế năng lượng kể từ đó nguyên bản ngột ngạt tại thể nội không chỗ biểu đạt năng lượng sơ tán dẫn xuất đ ọ c lại tại điểm tới hạn áp lực chậm dại chậm lại cuối cùng nhất kỳ điểm thu gọn cuối cùng đình chỉ lực hút cũng ở đây từng bước yếu bớt hết thể lại lần nữa triển khai thậm chí dư lúc này mới bung lòng một hơi suy nghĩ tại như thủy chiều trong bình tĩnh lư bước ý thức bung lòng nàng dần dần chìm vào kia hồi lâu không có từng tiến vào mộng đẹp lần nữa mở mắt thậm ch phát hiện mình đang ngồi ở một thất l ò so tiểu mã bên trên lung la lung lay ta dương như máu nhuộm được chân trời còn có tòa nhà một mảnh đỏ bừng tựa như mỗi lần tan học về nhà lúc ở nơi này trong công viên nhỏ thấy tình hình không khác nhau chút nào ta không phải chết sao nhưng bây giờ kia là một giấc mộng sao lúc này ánh mắt rơi vào cầu trượt bên trên cổ trang thiếu nữ mới giật mình nhớ tới hết thệ tất cả ngươi làm được rồi thậm chí dư ngạc n h i ê nói n thiếu nữ cười cười tiếp đó thậm chí dư nhữ mày lại chậm rãi nói ra câu tiếp theo ta hiểu ngươi không phải hả đảo lợi còn chưa dứt trên mặt thiếu nữ tiếu d u n g nhưng trong nháy mắt cứng đở thậm chí dư còn nghĩ không ra chợ bên thai xa xa rung động giống như là có cái gì sai l ệ c h tín hiệu truyền dẫn n h ậ p não theo sau bầu trời cũng biến thành loang lổ rất nhiều những cái kia giống như là vẽ ra đến tầng mây trở nên í t s e t h ấ p rất nhiều dần dần từ trôi chạy biên giới biến thành sắc khối công viên nhỏ cũng là í t xeo biến thấp mộ xài như trùng phệ giống như bỏ đầy tầm mắt thành rồi không thể phân biệt một đ o ạ n trên tay cũng là ngứa một chút túi đầu xuống hai tay vậy mà cũng bị một loại nào đó n h ọ vụ mộ x à ăn mòn một â cách đen nhánh tít từ đầu ngón tay lan tràn dọc theo xương bàn tay càng mà thiếu nữ càng lạ toàn thân cao thấp đều bị mổ xài gặp ăn ngoài miệng mơ hồ mắng chỉ là thanh em này cũng bị mổ xài rơi mất cuối cùng từ trong ra ngoài mổ xài dần dần bỏ đẩy cái này vừa mới thoát đi k ỳ điểm thế giới hết thệ về với hư vô giống như là chưa từng tồn tại bình thường Chương 953, 2 con kì mồ, 1. Chương 953, 2 con kì mồ, mồ, trở về thiên đình liêu xanh trong miệng còn tại mắng bất quá bây giờ cuối cùng có thể trách mang tiếng cái này đáng chết tóc quái còn có cái kia đáng dẫn thầm trí dư thật sự là lấy oán trả ơn làm gì đâm thủng thân phận của ta dẫn đến ta h ố c chỉ số đường thẳng tắc g ọ t trực tiếp bạo một trăm l i ê u xanh tại thiên đình bên trong đi qua đi lại áo bào tung bay đều nhanh đem thế giới tạo nên mây mù dẫm ra đốn lửa không nghĩ tới h ố c quái thật sự có thể đổi u đến cửa ngay cả thẩm giáo sư buộc phát đều không thể đem tiêu diệt còn có thể đến bù đao lúc đầu chúng ta đã cứu vớt thế giới này kết quả cái này h ố c quái trực tiếp bởi vì ta chỉ số đột phá một trăm phần trăm đem điều này thế giới tiêu d i ệ t cái này hợp lý sao đúng cho nên hiện tại tội nhân thiên cộ không phải thẩm giáo sư mà là ngươi thế giới còn đúng lúc nhắc nhở nghĩ tới điểm này liêu xanh càng là phát điên h u n g hăng nắm lấy tóc cồn g vò hai thanh dối bời như ẩ gà lăng tiểu thụ chú ý tới t ỷ t ỷ trở về mà lại tâm tình không phải rất tốt vội vàng tới hỏi làm sao rồi t ỷ t ỷ ngươi hủy diệt thế giới ta liêu xanh không lời nào để nói cuối cùng chán nản rủ xuống mí mắt là l ỗ i của ta lăng tiểu thụ học cha mẹ dáng vẻ nhẹ nhàng sờ sờ tóc của nàng thuận tay đem làm cho l o ạ n hơn t ỷ t ỷ tin tưởng ngươi nhất định nỗ lực chỉ là có rất nhiều chuyện ngươi cũng vô pháp k h ô n g chế liêu xanh vẫn lắc đầu ta hẳn là muốn khống chế thế nhưng là các ngươi cũng đã nói cao duy phân tích chỉ là một đoạn quá khứ thậm chí cùng loại với một đoạn hình ảnh đã như vậy sợ rằng hết thể tại trong hiện thực đều đã bụi bặm lắng xuống tỉ tỉ cũng không cần như thế tự trách nhưng còn không xác định liêu xanh hít sâu một hơi có chút nhắm lại hai mắt dựa theo cao duy góc độ mỗi một đầu dòng thời gian đều là thật sự tồn tại đã như vậy liền muốn làm rõ ràng ố c chỉ số cái này thiết lập đến cùng từ chỗ nào đến thế giới nhắc nhở liêu xanh ánh mắt ngưng lại ta vốn cho là, là cái này phó bản bên trong đặc hữu ngay từ đầu tưởng rằng hạ đảo sau đó còn nghĩ là bởi vì thẩm giáo sư nhưng là hiện tại xem ra căn bản không phải như thế kể từ đó chỉ sợ là đến từ cao duy n à n g tâm bởi vậy hung hăng m ộ t rơi bây giờ chỉ có một phương pháp có thể biết rõ đáp án đúng liêu xanh có chút gật đầu ta còn có một lần tiến vào cao duy phân tích cơ hội đ ú n g không không sai bất quá chúng ta lúc đầu cũng muốn lại lần nữa tiến vào lần này phân tích không hoàn toàn liêu xanh có chút gật đầu đối với lần này vậy lòng có chuẩn bị lần này độ hoàn thành bao nhiêu lần này cao duy phân tích kết quả như sau tên một con k i mô suy yếu kỳ phân tích độ hoàn thành sáu mươi một năm mươi ba s ở thuộc loại hình thượng cổ linh khí hiệu quả miêu tả kinh phán đoán nên vật bản chất làm chăn c ư ơ n g ép áp xúc đến cực hạn hàng tinh thể bản thể nguyên s ắ p đ ặ t lực hấp dẫn pháp tắt thời không áp xúc s á c lấy duy trì chuẩn trạng thái ổn định vận hành nhưng s á c tầng bị c ư ơ n g ép triển khai sau tiến vào cực độ bành trướng giai đoạn ở vào buộc phát điểm tới hạn mức độ nguy hiểm cực cao ự c c lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá n g ư ờ i cứu vớt thế giới lại hủy diệt thế giới thu hoạch được điểm số ba trước mắt bốn trăm ba mươi phân tích ban thưởng trị kỳ nhiên lapop cao duy phân tích số lần một còn thường một lần không có một trăm linh phân tích độ hoàn thành thậm chí chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn liều xanh cố nhiên thất vọng nhưng là biết mình xác thực thất bại ở nơi này phó bản bên trong còn có rất nhiều bí ẩn không có giải khai nàng tham dự vẫn là quá mức với tầng ngoài rồi nếu không phải cuối cùng nhất bởi vì cùng thẩm giáo sư mặt đối mặt thu được một bộ phận tin tức điểm chính còn có mấu chốt số liệu sợ rằng ngay cả bây giờ tuyến hợp lệ cũng không có kỳ thật nàng ngay từ đầu liền thất bại từ khi trịnh kỳ nhiên sau khi chết nàng vẫn bị kia dị tượng ảnh hưởng dẫn đến một đường mệt với chạy lang thang chạy trốn mà căn bản là không có cách thong rong bố cụ suy nghĩ lại một chút kia cái gọi là lực hấp dẫn pháp t á c sợ rằng những cái kia tại bên người nàng tầng tầng lớp lớp q u ỷ dị thậm chí lúc kịp sẽ xuất hiện ở thanh dương thành phố cũng là bởi vì với này a cho nên lần này hẳn là ngay từ đầu liền muốn ngăn chặn l i ề u sanh đại khái nghĩ kỹ muốn thế nào làm đôi thế giới nói ngươi trước giúp ta đem toàn bộ l a p t ộ c đi vào ta không có thời gian ở đây nhìn đúng vậy ngươi không có thời gian tiến vào một lần cao duy phân tích mặc dù thời gian hao phí cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là tiêu hao đại khái có nửa phút mà bây giờ đếm ngược còn có một trăm tám mươi ba giây nhưng còn có một việc phải xử lý kiểm tra đo lường đến có thể hối đoái cao duy sản phẩm danh sách như sau một một con kim ô hạt giống thể mười điểm cái này cũng đúng niềm vui ngoài ý muốn nhưng ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên nàng cuối cùng nhất thế nhưng là thông qua thẩm giáo s ư cởi mở quyền h ạ chân chính tiếp quản cái này một con kim ô đáng tiếc chỉ có thể đạt được hạt giống thể cũng chính là cái này di tích bên trong tồn tại nguyên thủy hình thái liêu xanh nghĩ nghĩ dứt khoát hỏi thế giới ta có thể đem cái này mang vào cao duy phân tích bên trong a có thể chỉ cần là cao duy sản phẩm đều có thể vâng không chúng ta kêu một đống phức tạp tính toán thôi diễn là thế nào chống dông viết ra dựa vào ngươi kêu phàm nhân đại não sao liêu xanh thật nghĩ ôm lấy thế giới thân hai ngụm đáng tiếc nó không có thực thể may mắn có ngươi ta tài năng tại thời điểm này triển khai thiên võng đáng tiếc thất bại trong c ă n tức ghi nhớ ngươi dự tính ban đầu là tìm đến số liệu hiện tại có thể thu hoạch được một cái hạt giống thể đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ bước kế tiếp chính là chân chính hiểu rõ cái này di tích bên trong hỏa trụng là thế nào vận hành và thao tác rõ ràng liêu xanh g ậ t gật đầu bẻ ngón tay số còn có như thế nào đóng gói áp xúc giải ép phát ra điều tiết khống chế vì thiên thuyền sông vịt tại thế giới cổ vũ bên dưới cùng lăng tiểu thụ phất tay tạm biệt liêu xanh ngựa không dừng có lần nữa tiến vào cao duy phân tích bên trong tỉnh lại lần nữa liêu xanh lại phát giác được một k i a không bình thường lại rất là quen thuộc nhìn chăm chú văng lánh lại nóng hổi nàng chờ mình tiếp tục yên tâm t h o ả i mái chìm vào giấc ngủ nhưng trên thực tế ý thức so bất cứ lúc nào đều muốn tỉnh táo trong đầu điên cuồng chuyển động vòng thứ nhì tiến vào một con kim ô cao duy phân tích nàng nhất định phải lập tức làm rõ mấy cái mấu chốt mục tiêu đầu tiên tuyệt đối không thể lại để cho hóc chỉ số đột phá nếu không muốn để đầu này dòng thời gian trực tiếp chốt mùi nàng liền phải quy củ đóng vai tốt hạ đảo tiếp theo phải nghĩ biện pháp nhắc nhở thậm t r í dư một con kim ô tính nguy hiểm tránh cuối cùng nhất bộc phát thế nhưng là chỉ có hai ngày thời gian rồi đương nhiên đây hết thể tiền đề ngăn cản trịnh kỳ nhiên tử vong nếu không k i a cái gì lực hấp dẫn pháp tác sắc n g o à i lại sẽ chuyển rời đến trên người mình dẫn đến vô cùng vô tận quỷ dị quân thân chờ chút nghĩ tới đây liễu xanh bỗng nhiên run lên kém chút trực tiếp từ trên giường bắn lên bất thường nàng muốn đến xem điện thoại di động xác nhận rốt cuộc là số mấy nhưng là ở bên ngoài ánh mắt nhìn chăm chú lại chỉ có thể xinh xinh nhịn xuống thế nhưng là nàng rõ ràng nhớ được bây giờ trong trí nhớ trịnh kỳ nhiên đã từ trên lầu nhảy xuống đầu lâu nứt ra tràn g diện như là dưa hấu nổ tung hạ đào bị tại chỗ d o n g ấ t theo sau được đưa vào y sĩ trường phòng cho nên nàng còn tại y sĩ trường phòng kiên nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình hẳn không phải là hai vị kia cùng phòng rồi mắt n h ỏ xem xét s ắ c thực như thế tuyết trắng lạnh sáng đèn hình quan g bên dưới một tên người mặc đồng phục cảnh sát bóng người ngồi ở cách đó không xa an tĩnh nhìn xem nàng là vị kia với cảnh sát xem ra bởi vì trịnh kỳ nhiên sự tình với manh lần nữa tìm tới hạ đào chỉ là nhìn hạ đào một mực tại ngủ s a nhìn một hồi mới rời đi nghe tiếng bước chân đi xa liếu xanh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra sờ về phía tủ đầu giường điện thoại di động năm năm ba trăm mười tám ngày mười một tháng bốn ă m một bảy lúc không sáu điểm lại hít một hơi lanh khí nguy rồi thật sự đã qua t r ị n h kỳ nhiên tử vong thời gian lần này vòng thứ nhỉ vậy mà không có t ử cùng một cái thời gian điểm cắt vào đây là đầu một lần sợ rằng cùng ó quái gặm nuốt có quan hệ thế giới s ô n g ra ngươi là nói một khi bị ó quái gặm nuốt dòng thời gian sau ta lần nữa tiến vào cái này cao duy phân tích thời gian điểm sẽ lời sau không sai đ o á n chừng là k i a m ộ t bộ phận thời gian bị gắm n mất rồi liêu xanh nhẹ nhàng tê một tiếng đây rốt cuộc là cái gì tồn tại a lại có thể làm được như thế hiện tại có một cái hợp lý hoài nghi liêu xanh đã nghĩ tới là cao duy tồn tại để mắt tới ta thật sao không sai tiến vào cao duy phân tích chúng ta tương đương với tại phức tạp thời không trên mạng bỏ sắt một đầu nho nhỏ nhiễm t r n g ngay từ đầu không quá làm người khác chú ý nhưng là bỏ nhiều tự nhiên hình thành một chút nhỏ xíu m ộ t cắn vết tích cuối cùng vẫn là sẽ bị phát giác nhưng chỉ là phát hiện sự hiện hữu của chúng ta thế nhưng là chưa hẳn có thể muốn lấy được chúng ta là ai thậm chí chúng ta là cái gì quá nhiều dòng thời gian điệp ra chúng ta lại quá mức với nhỏ bé bọn hắn căn bản không thể nào nắm lên ốc cơ chế rất có thể chính là vì bắt trùng b ả y c ả p bẫy dù sao đối với với cao duy tới nói những n à y dòng thời gian đều là quá khứ hiện tại tương lai điệp ra cho nên biết do hết thể đi hướng chỉ cần dựa theo đã hưu tuyến đường liền sẽ không phát động cái này cơ chế liêu xanh nhắm mắt lại trong lòng nổi lên một điểm cảm giác bất lực vậy ta chẳng phải là cái gì cũng không thể cải biến dĩ nhiên không phải chỉ cần ngươi thay đổi được trận một chút nhỏ một chút xem ra hợp lý một điểm hẳn là liền không có vấn đề mặt khác ngươi đã quỷ tan ra tính tình đại biến cũng là có khả năng dựa theo chúng ta trước đây thấy quỷ vật t i ê u biến hóa quả thực không có bất kỳ cái gì lo dịp mà theo bất quá đây là cuối cùng chiêu số dù sao chúng ta cũng không muốn rơi vào vực sâu lời này có lý cái này cũng đúng cho liều xanh một tia linh cảm nguyên bản hạ đào ở nơi này đoạn thời gian tính tình đại biến bản thân liền xem như một loại làm nền nếu như ta coi đây là cơ sở tiến hành theo chất lượng cải biến hẳn là liền sẽ không làm cho người ta hoài nghi phát động óc cái đi hạ quyết tâm sau liều xanh vừa mới ngồi dậy ngoài cửa lập tức chuyển đến hô to một tiếng ai vị bạn học này tỉnh rồi cảnh sát ngài không phải còn muốn t r a hỏi sao liêu xanh một nâng đầu liền trông thấy y sĩ trưởng vẻ mặt tươi c ư ờ i hướng bản thân đi tới phía sau bước nhanh đi theo thần sắc sắc bén với manh nàng trong lòng x i ế t chặt kém chút lại muốn n g ấ t đi chân trước mới cương quyết nhất định phải vững vàng diễn tốt hạ đ ả o chân sau liền đụng phải khó nhất người đối phó vật thảm hại hơn chính là ngươi kia hai cái cùng phòng đã tại sau lưng nói ngươi nói xấu rồi thế giới yên lặng nhắc nhở thật sự là một cái cự đại khiêu chiến a liêu xanh đầu góc nhanh trong chuyển động bắt đầu thôi diễn mấy loại sách lược tương đối Là bắt mắt trước thất kinh, ánh và h ồ n g học ồ n n g g làm ư ờ hiện tại cảm giác ra sao liêu xanh một mặt thẫn thờ mà chuyển hướng trước mắt đang kiểm tra nàng tình huống y sĩ trưởng lắc đầu nhưng không nói lời nào còn chóng sao không hôn mê thân thể có hay không chỗ nào không thoải mái thân thể giống như không có việc gì nhưng trong đầu luôn luôn hiện hiện cái kia hình tượng liêu xanh đem mặt vùi vào lòng bàn tay châm thấp lắc đầu giống như là muốn đem một màn kia từ trong đầu vung đi ra kỳ thật chỉ là đem biểu lộ ngăn trở y nghệ sĩ trường thở dài quay đầu nhìn về phía với manh hạ đào đồng học khả năng bị kinh sợ dọa có chút thương tích phản ứng cảnh sát ngài nhìn còn muốn tiếp tục hỏi sao với manh trong mắt vẫn như c ũ h ồ n g y, i tràn đầy giò xét người thêm diễn vẫn là không đủ tự nhiên thế giới phê bình cái này hóc cơ chế đối với ta tôi nói cũng quá khó khăn đi ta lại không phải vườn lê nào kép theo cái này thời đại thuyết pháp k hạ o trong kéo a ban xanh manh qua xanh bây bước, bên, diễn viên. Nhưng ngươi nhất định cùng tiến lên một bước, kéo qua ghế ngồi ở một bên, nhìn thẳng liêu xanh nhẹ giọng giờ, phải Liêu giới với liêu hỏi. võ thế ghế h đấu một một một đầu là. lúc, ở ở đào thật sao là ngài là cảnh sát đúng ta là thanh dương thành phố cảnh sát hình sự ba đội đội trưởng với manh liên quan với trịnh kỳ nhiên chết đi có một số việc cần cùng ngươi xác nhận một chút hạ đào suy yếu nâng bắt đầu giọng nói mang theo một chút run rẩy trịnh kỳ nhiên thật đã chết rồi sao thật đáng tiếc không sai a hạ đào hô nhỏ một tiếng sắp mặt trắng bệnh vợ n g i run rẩy Cả tức sạch lực. người phán giới trong phất lập tức bị rút sạch khí、lực. Thế rút bị với manh gật gật đầu đột nhiên ánh mắt xiết chặt nhìn c h ầ m c h ầ m liêu xanh hỏi nói cho nên bình thường ngươi cùng với nàng tình cảm ra sao cơ hồ không sai biệt lắm tra hỏi liêu xanh đã trải nghiệm một lần lần này ngược lại là có thể thông d o n g đối mặt chỉ là đang trả lời bên trong giảm bớt rất nhiều núi nhọn cùng tự cho là thông minh chỉ là huyện chuyển mà tọ vệ bản thân vô tội cho nên như thế cùng nhau tra hỏi xuống tới với m a n h ngược lại là không có giống bên trên một tuần như thế đối liêu xanh biểu hiện ra có bao nhiêu sao thưởng thức lại cảnh giác nhưng hiển nhiên nàng hoài nghi ngươi quan sát nhập vi thế giới nói cái gì ta đều như thế cố gắng diễn nàng còn hoài nghi ta liêu xanh lòng tràn đầy không cam lòng chính là bởi vì ngươi cố gắng diễn diễn quá giả cùng tiểu bạch hoa giống như cho nên nhân ra cảm thấy ngươi là càng khả nghi càng liêu xanh chú ý tới con hàng này so sánh cấp đúng so sánh một tuần tới nói liêu xanh ở trong đầu trận trắng mắt cũng thật là trắng diễn bất quá hoài nghi liền hoài nghi đi tối thiểu không có gia tăng ó c chỉ số hiện tại nàng đã từ y sĩ t r ư ở n g phòng ra tới đang từ từ hướng tiệm cơm đi vậy đến rồi không sai biệt làm sáu điểm nên ăn cơm dọc đường vẫn như cũ có không ít người dùng ánh mắt cổ quái ước lượng nàng xì xào bàn tán không còn che giấu bất quá liêu xanh đã không lo lắng dù sao cũng chỉ là nhìn xem sẽ không thiếu khối thịt nàng thậm chí nghĩ đến một hồi yếu điểm cái gì ăn mì xào vẫn là cơm đĩa ai ngờ một giây sau một chậu lẫn vào mỡ đông cùng cơm cặn bã thối nước bỗng nhiên hướng liêu xanh dội cho tới nàng bản năng một bên thân khó khăn lắm tránh đi ngươi lại dám tránh một cái đen nhánh dám chắc nam sinh đứng tại đối diện hai mắt lưỡi h ồ n g m i ế n răng m i ế n lợi trong tay chống giống b u ồ n sát tầm một tiếng v ứ p trên mặt đất gương mặt này có chút quen thuộc khúc phàm ngươi đã quên a đúng ngươi đã quên khúc phàm nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng hung thủ giết người ngươi chính là hung thủ giết người hắn lần này thế nào sẽ cảm xúc kịch liệt như thế thậm chí chủ động nhảy ra liêu xanh nghĩ hoặc có lẽ cũng là bởi vì ngươi không ở hạ đào ngất đi đoạn thời gian kia xảy ra cái gì không chỉ là khúc phàm còn có càng nhiều học sinh vậy tụ tới có phẫn nộ có lòng đầy căm phẫn có xem náo nhiệt có đục nước béo cỏ ả o ả o chỉ trỏ mắng còn dám tới tiệm cơm ăn cơm thật đem mình làm người r a mặt đúng là giày a nghe nói nàng đem trịnh kỳ nhiên bức tử rồi loại này ác nhân còn sống cũng là làm người buồn nôn đám người cảm xúc sôi trào giống trong nồi đốt lên dầu k h ú c phàm nộ khí trung tiên h đ ỗ n g nhiên cất bước sông lên trước làm bộ muốn đẩy đẩy liếu xanh một tên cao gầy nữ sinh liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói chuyện cứ nói đ ư n g đậm thủ k h ô n phàm nơi nào còn có cái gì lý trí h ô n g ác trừng một cái loại này hung thủ giết người, người còn che chở nàng ngươi sẽ không phải là đồng loa cái kêu cao gầy nữ sinh ngay s o n g ánh mắt quét về phía bùn phía tất cả đều là lạnh lùng trao phúng chất vấn thậm chí khinh bỉ ánh mắt cắn răng cuối cùng thối lui một bước lựa chọn trầm mặc trơ mắt nhìn xem khúc phàm dơ quả đ ấ m lên hung hăng hướng phía hạ đào đập tới chương chín trăm năm mươi b ố hai con kimô hai chương chín trăm năm mươi b ố hai con kimô hai liều xanh muốn thế nào lựa chọn là tại chỗ triển lộ không có gì s á n h kịp thân thủ mặc cho h óc chỉ số tăng vọt vẫn là tại xôn xao âm thanh bên trong liều xanh hoảng sợ lảo đào lùi lại không nghĩ tới lại vừa vặn lóe qua khúc phàm nằm đấm chỉ kém như vậy một điểm quyền phong l a u chùi gương mặt của nàng lướt qua k h ú c phàm vô hụt nộ khí càng tăng lên lại là một quyền vùng tới liêu xanh rít lên một tiếng thất kinh bên trong né tránh trùng hợp vọt đến một bên k h ú c phàm theo đuổi không bỏ lại nào h tới dưới tình thế cấp bách không có chú ý tới dưới chân vậy mà đạp ở gờ đường bên trên hung hăng ngã một phát miệng túi tại trên mặt đất toàn trường lại là một mảnh xôn xao liêu xanh che miệng giống như là phi thường kinh ngạc lại rất sợ hãi phảng ấ t một giây sau liền muốn khóc lên nhưng vào lúc này một đạo lăng lệ thanh gân quát thế nào đây chính là thanh dương đại học học sinh tố chất sao tụ chúng đánh nhau ẩu đả còn vây quanh như vậy nhiều người xem thì sao đám người theo tiếng nhìn lại một cái tư thế hiên ngang cảnh sát đi tới lần này đại gia nơi nào còn dám tụ ở đây tự nhiên tan tác như chim mông với manh bước nhanh về phía trước đi đến liêu xanh bên cạnh trầm giọng hỏi thế nào chuyện liêu xanh một tay chỉ hướng đang bị đồng học dịu dắt đứng lên đập rơi mất răng máu me đầy mặt khúc p h à m mặt mũi tràn đầy bị khuất hắn đánh ta với manh hơi nhỏ mắt cái này trợt mắt nhìn đi cũng không biết ai đánh ai đây còn tốt hiện trường không thiếu người chứng kiến tùy tiện hỏi vài câu liền rõ ràng đúng là khúc phảm ra tay trước hạ đào căn bản không có đánh trả mà lại nghe vẫn là cùng hôm nay té lầu qua đời trịnh k ỳ nhiên có quan hệ với manh đang điều tra thời điểm còn không có chú ý tới có như thế một người bây giờ quyết định đem khúc p h ả m mang đi điều tra đồng thời để liêu xanh vậy cùng nhau tiến về đồn cảnh sát làm ghi chép ta liền không dùng a ta không có ý định truy cứu liêu xanh liên miên xua tay nhưng mà khúc p h ả m một mặt phẫn nộ xem như thụ thương càng nặng một phương tuyệt đối không nguyện ý để hạ đào như vậy thoát thân thể phải truy cứu tới cùng còn một mực gọi dầm dĩ lấy muốn hạ đào giết người thì để mạng không có cách ngươi lựa chọn báo cảnh thời điểm liền nên nghĩ đến với manh tại liễu xanh bên thai thấp giọng nói xác thực báo cảnh chính là liễu xanh vừa mới tránh né thời điểm để thế giới thông qua điện thoại di động phát tin nhắn cho với manh nói rõ bây giờ tình huống cùng vị trí còn tốt rời đi phòng y tế lúc với manh từng lưu lại phương thức liên lạc không nghĩ tới như thế nhanh liền phát huy được tác dụng cũng còn tốt nàng còn không có rời đi trường học có thể kịp thời đổi tới cứ như vậy liễu xanh ngồi lên rồi xe cảnh sát thuận thế rời đi cái kia đối nàng tràn ngập địch lý sân trường lập tức lập tức để thế giới lên mạng nhìn xem rốt cuộc là thế nào một chuyện đúng như dự đoán phò dùn trường học bên trên hạ đào hai vị cùng phòng đã phát bài viết thực tên báo cáo nói hạ đào như thế nào khi dễ trịnh kỳ nhiên dẫn đến trịnh kỳ nhiên nghĩ không ra chỉ có thể lựa chọn nhảy lầu tự sát xem ra các nàng vì vùng thoát khỏi bản thân hiếm nghi lựa chọn đánh đòn phủ lầu a hạ đào hôn mê một lúc lâu vừa vặn để các nàng có thời gian biên tốt cố sự liều xanh bất đắc dĩ lắc đầu lần trước bản thân một mực tại ký túc xá c h ấ n trụ hai cái này tiểu cô nương cưỡng ép đem các nàng kéo đến cùng một cái trên trận tuyến kết quả lần này bởi vì chính mình vắng mặt nhưng lúc này đây bởi vì chính mình vắng mặt hai cái này tiểu cô nương cuối cùng chịu không được áp lực ở b đem đầu mâu nhất trí chỉ, chỉ hướng dễ bắt nạt nhất lại là nhất có hiểm nghi hạ đ ả o các nàng tại thiếp mời bên trong còn vạch trần hạ đ ả o các loại quái dị hành vi tỉ như trên thân thường có vết máu trong đêm tại trong toa lét ăn vụn t h ị sống chờ một chút thậm chí nói chắc như đinh đóng cột hạ đ ả o bản thân bất học vô thuật đố kỵ trịnh kỳ nhiên kiểm tra thượng đế nước đệ nhất đại học ỷ vào mình là bản địa nhà giàu nữ đủ kiểu chế rêu trịnh kỳ nhiên loại này chấn nhỏ người làm đề đầu này thiếp cấp tốc leo lên n h ậ bảng cùng thiếp hương ngàn thậm chí tại tiểu lục sách còn có quả đậu bên trên đều có tương quan thiếp mời hạ đào cái tên này trong l thậm chí đưa nàng ảnh chụp thông tin cá nhân còn có các loại quá khứ đều lật ra đến nàng xã giao số tài khoản tức thì bị đào c á i ú t sấp đặc biệt là hạ đào yêu thích tại trên số tài khoản chia sẻ bản thân đi g ặ p kịp các loại gặp mặt hội chụp ảnh chung trên mạng ký bán video buổi hòa nhạc đập tới video còn có làm c h ạ m tỷ lúc xa xa đập tới mơ hồ ảnh chụp cùng video lần này liên quan với hạ đào t i ế p mời lại tăng thêm lượng kịp nhãn hiệu như là loại này thế i giống giã ê u đề ỏ lại dẫn phân kịch n đám phan hâm mộ lên án nghiêm cấm việc này mang lên các kk ca ca nhãn hiệu vì phân do giới hạn lại sinh ra mới dòng chữ đỉnh lưu tư sinh cơm vạn mèo tâm lý không chỉ có theo dõi thần tượng thậm chí bức tử cùng phòng chuyên gia cho thấy mụ quán g truy tinh có hại thể sát tinh thần khỏe mạnh một khi hơi quá liền sẽ trở thành tội phạm giết người lũy phía chính thức tuyên bố cùng sân trường bắt nạt nói không đã hướng thanh thiếu niên tâm lý yêu mến quỹ ngân sách quyên tặng một triệu đồng liên bang thế là sự kiện hướng gió dần dần diễn biến thành ca ca người đẹp thiện tâm ca ca tốt quả nhiên ca ca cũng sẽ không nhận người kia là f a n hâm mộ v vân vân không thể không nói may mắn chân chính hạ đào hiện tại đã tại sau cửa thế giới và không nhìn thấy những n à y đoán chừng hiểu ý nát ta chờ đến rồi đồn cảnh sát mặt mũi tràn đầy hận ý trận mắt giận g ữ l i u xanh khúc phạm liền bị mang đi mà l i u xanh đăng ký xong tình huống căn bả thì là được đưa tới một cái phòng riêng một lát sau một vị đen nhánh mặt chữ quốc nam tính cảnh sát đi đến chính là dương lăng phong hắn giờ phút này thân mang đồng phục cảnh sát cả người lộ ra uy nghiêm g i ả dặn liêu xanh nguyên liền ngờ tới lại ở chỗ này gặp lại nhưng thật sự nhìn thấy lúc trong lòng vẫn là khó tránh khỏi bùi ngùi m ã i thôi nhưng ở dương lăng phong trong mắt chỉ là một xa lạ tiểu cô n ư ơ n g mà không thay đổi ngắn gọn giới thiệu nói người tốt ta họ dương dương cảnh quan ngài tốt liêu xanh thái độ rất là phối hợp cái này khiến dương lăng phong cảm thấy ngoài ý mớn ấn mở ghi ấm mút hắn mở ra là pop được rồi ghi chép bắt đầu liêu xanh thần sắc khẩn trương đến vừa đúng như cái mới vào đồn cảnh sát sinh viên thính danh hạ đ ả o ngươi biết vị kia hậu đả ngươi người sao không biết liêu xanh l ắ t đầu vậy hắn tại sao muốn đánh ngươi hắn nói là vì trịnh kỳ nhiên báo thủ ngươi cảm thấy hắn tại sao sẽ như thế nói hắn cho là ta giết trịnh kỳ nhiên liêu xanh nói thẳng nhưng ta tin tưởng các ngươi đã điều qua màn hình giám sát ta chưa hề rời đi trường thi dương lăng phong vẫn không có tỏ thái độ chỉ cúi đầu mở ra ghi chép nói không chừng hắn không phải nói ngươi là trực tiếp giết người đâu ta nhớ được có người ở hiện trường kêu là hắn chậm rãi đọc lên trong ghi chép lời nói hạ đào khi dễ trịnh k ỳ nhiên hạ đào bức tử trịnh k ỳ nhiên liêu xanh lập tức biểu hiện ra thất kinh lớn tiếng nói ta không có đây đều là nói hiệu nói vượn tương phản khi dễ người rõ ràng là trịnh k ỳ nhiên dương lăng phong nâng nâng mắt nói một chút nàng tại ta n k ị c h trên q u ố t sở tơ loạn vôi vẽ linh tình liêu xanh cảm xúc tương đương kích động dương lăng phong gật gật đầu đem chén giấy hướng trước mặt nàng đấy chuyện này ta nghe với cảnh sát nói qua kia liêu xanh thân thể hướng phía trước ngồi ngồi yên lặng nắm lây chén lên giấy với cảnh sát có tìm được hay không tại ta túc xá trong thùng rác có tìm được nhưng phía trên không có vết tích cái gì liêu xanh nhũ mày nhất định là một loại nào đó ẩn hình mực nước không phải có loại kia cái gì dùng tranh đến vẽ vẽ nhất định phải làm nóng tài năng hiện hình loại hình sao các ngươi có thể nhìn xem có cái gì biện pháp cho nên ngươi tại sao sẽ cảm thấy phía trên có đồ vật đã ngươi đều không thấy được nói ta ta nhìn thấy kia tấm áp phích liền đặc biệt bực bội trực giác nói cho ta biết phía trên kia bị người từng dở trò liêu xanh nết k h ỏ môi dương lăng phong không tỏ do ý kiến đợt đầu túi đầu ghi chép lại nhưng liễu xanh đ o ă n t r ư ừ n g hắn biết hẳn là hư hư thực thực tinh thần thất thường hư hư thực thực bị hại chứng vọng tưởng loại hình ta không có điên liễu xanh cường điệu thế nhưng là thần tình kia giống như là cố chấp cuồng ta biết rõ trịnh kỳ nhiên khẳng định tại chơi đùa cái gì kỳ quái nghi thức muốn bước đi ê n ta dương lăng phong l o n g mày khẽ nhúc ních trong mắt nhiều hơn một vệ dị sắc được rồi ta cảm thấy hôm nay tới trước nơi này l à m bộ liền muốn đóng lại ghi âm ú t nhưng một giây sau liễu xanh nói nam sinh kia nhất định là nàng đồng loá các ngươi hỏi một chút hắn mỗi lúc trời tối đi hướng nơi nào đối với ta làm cái gì l i biết lời này nghe lại càng kỳ quái thế nhưng là n g ư ơ i nguyên bản nói không biết hắn ta không biết hắn nhưng ta nhận ra hắn liêu xanh cường điệu thế nào nói hắn là trịnh kỳ nhiên bằng hữu n g ư ơ i thế nào biết rõ bởi vì ta gặp qua qua bọn hắn giao lưu liêu xanh chú ý tới dương lăng phong hơi nhau mắt n g ư ơ i biết giả mạo chứng nhận sẽ có cái gì hậu quả ta biết rõ n g ư ơ i vẫn kiên trì như thế nói đương nhiên dương lăng phong ngón tay nhẹ nhàng vừa gõ mặt bàn nói một chút đi đương nhiên các ngươi sợ rằng chưa hẳn có thể từ thông tin trong ghi chép cha được quan hệ của hai người nghe vậy dương lăng phong n â n thu hút ánh mắt s ắ bén mà liêu xanh vậy không tránh không né nhìn thẳng hắn chậm rãi phun ra một câu bởi vì hai người này có đặc thù giao lưu phương thức liêu xanh đem chén giấy bên trong nước uống một hơi cạn sạch lại đem bóp dẹp ném đến trong thùng rác lúc này mới chậm ung dung đi suốt cảnh cục bước vào thanh dương thành phố ấm áp mà ẩm ức trong gió đêm một bên chờ đợi taxi công nghệ một bên từ từ suy nghĩ dạng này n ô n từ mặc dù khả năng gây nên hoài nghi nhưng lại v ừ a vặn có thể đem rất nhiều hiểm nghi văng ra ngoài sau đó liền nhìn cảnh sát rồi với a n h không phải người ngu lần theo nàng nói a n h mối đi thăm dò nhất định có thể cha ra chút đổ v à tới trên quốc sở tơ vệ nhất định tồn tại vết tích nhưng cái này liền cần cảnh sát thông qua thủ đoạn đặc thù đến phá giải còn có thư viện quyển sách kia bên trong m n u giấy so sánh chiếu chữ viết liền có thể tin tưởng là thế nào một chuyện còn như giải thích như thế nào hạ đảo là thế nào biết rõ quyển sách kia tờ giấy kia bởi vì tại trong túc xá mưa rầm thấm đất cũng vì có thể dung nhập đại gia ta liền nghĩ tìm hiểu một chút khảo cổ học vừa vặn nghĩ đến trịnh kỳ nhiên thường xuyên mượn đọc quyển sách kia vừa rồi liêu xanh một mặt chân thành giàn thuật vậy mặc kệ dương lăng phong tin hay không có thể trịnh kỳ nhiên không nguyện ý cho ta mượn nói phải lập tức trả cho thư việ Ta l i ề nàng một theo đường đi n bởi vậy ì chúng ta quan hệ h quan ta t t tốt tự tứ thể theo. Kết sự không tốt lắm, tự nhiên không nhiên chỉ h nói muốn cùng lắm, đi, chỉ có thể đi có có ý quả vừa a nhìn thấy nàng nhưng nàng thấy sách, thế trả vậy là, mà nói muốn bản thân thả lại trên giá sách thư viện nhân viên quản lý có thể là nghĩ đến ít một chuyện cũng tốt cũng liền đồng ý nhưng ta cảm thấy rất kỳ quái cho nên tiếp tục cùng lấy lại không nghĩ rằng nàng thế mà đem sách nhét vào một cái cực kỳ bí ẩn góc khuất liêu xanh một mặt t r ấ n kinh cái này cũng đúng không có giả mạo ta nổi lên lòng nghi ngờ đợi nàng rời đi sau đem sách tìm được rồi mới ta liền thấy tờ giấy kia sau này đâu dương lăng phong vẫn như c ũ mặt không biểu tình thế nhưng là rõ ràng để ý đương nhiên cũng có thể là cảm thấy hạ đảo nói tới thật sự là quá t ạ i không hợp thói thường rồi sau đó ta lưu thêm tưởng tượng ở nơi đó ngồi chờ kết quả thật sự nhìn thấy một cái nam sinh chính là đánh ta cái kia hắn trực tiếp đi hướng cái kia góc khuất mục tiêu cũng là quyển sách kia sau đó ta lại nhìn tờ giấy kia bên trên vậy mà nhiều hơn một chữ hành mà lại l i ề u xanh cúi đầu xuống siết chặt n ắ m đấm ta hoài nghi phía trên này nội dung có liên quan tới ta dương lăng phong thuận thế truy vấn cụ thể viết cái gì liều xanh không chút do dự từng cái đọc ra quả nhiên cổ g á i như vậy nội dung lập tức để hắn sinh lòng cảnh giác nhưng là càng hoài nghi có phải hay không là hạ đào đang miên man suy nghĩ nói hiệu nói vượn bất quá thật ra hay không cha một cái liền biết duy nhất để liếu xanh cảm thấy vô pháp giải thích là hạ đào ra vào thư viện ghi chép nàng mỗi ngày cùng lâm duyệt cùng long ánh tuyết ngồi phịch ở ký túc xá lại thế nào sẽ ra vào thư viện bất quá đây chính là sau nói rồi tóm lại bây giờ tại hạ đào lời nói bên trong chị kỳ nhiên nói không chừng tham dự vào cái gì cổ g á i tôn giáo nghi thức bên trong đáng giá điều tra một phen mà hạ đào vốn chính là xem như ẩ đà sự kiện người bị hại tới làm ghi chép cũng không có không lý dương o cầu l hỏi xong nói liền thả nàng rời đi. Bất quá trước khi d lăng phong vẫn hỏi nàng sau này chuẩn hỏi sau bị đoán i Liêu nói nói. người đâu đặt chân. Liêu xanh nói sau này, hán gật đầu chân. sau muốn gật tốt. cũng Xanh hán Há, nhà h này, Dương Lăng p n g đ o chừng nghĩ đến hạ đảo bây giờ tại trường học tình cảnh lại sợ đụng vào chuyện thương tâm của nàng liền sửa lại chuyện dù sao cũng lần cuốn nhớ được thật tốt viết luận văn tìm việc làm ít hơn lưới nhìn nhiều sách đừng cả ngày nghĩ đến kia cái gì tiểu tử nghe cái này quen thuộc lời nói liêu xanh cười khúc khích dương cảnh quan ngài nói là g ư ta đúng đúng đúng chính là món đồ kia nữ nhi của ta vậy thích đến gấp dương lăng phong dụng tâm lương khổ nói nhớ được vẫn là phải học tập thật giỏi làm nối liên bang có cống hiến người liêu xanh tranh thủ thời gian đánh gây hắn thao thao bất tuyệt nhu thuật nói biết rồi ta cái này liền trở về viết l u ậ n văn dương lăng phong thỏa mạng ừ một tiếng chính phản phất thành công để một cái hơi kém n ộ nhập lạc lối tiểu cô nương lạc đường biết quay lại đây chính là làm người sinh đạo sư cảm giác thành tựu đi tóm lại có cái gì tiến triển mới cảnh sát cũng sẽ liên hệ ngươi nhớ được phối hợp điều tra liêu xanh tiếp tục ngoan, ngoan gật đầu cùng dương lăng phong p h t tay tạm biệt lên taxi công nghệ một mực hướng nhà phương hướng đi đến rồi cư xá mở ra ra môn vẫn như c ũ n h ư trong trí nhớ như thế đen như mực không có ánh đèn không có m ự a hay hạ đào cha mẹ đều là làm ăn thường thường tại ngoại địa đi công tác cho nên xuất phát từ đối nữ nhi khuyết thiếu chiếu cố hổ thẹn cùng đền bù tâm lý vô luận hạ đào yêu cầu mua cái gì đều sẽ thỏa mãn cho nên nàng mới có thể như thế không chút kiên kỵ truy t ì n h đương nhiên nếu không phải loại tình huống này l i ê u xanh còn không dự định về nhà dù sao lại thế nào không trở về nhà cũng tốt trung pin là hạ đào cha mẹ ruột một cái nho nhỏ biểu lộ không may xuất hiện liền có thể có thể bộc lộ ra óc dấu hiệu là trọng yếu hơn là trên người nàng kia đồ vật vạn nhất đem hạ đào cha mẹ cũng liền mệt m ỏ i quỷ hóa liêu xanh lắc đầu đi tới tấm kia rán đầy áp phích treo nhựa d ẻ m trâu trước cửa nàng nâng tay gõ cửa một cái bên trong không có âm thanh nhưng nàng lại đợi vài giây mới chậm rãi đẩy cửa vào mượn xuyên vào cửa sổ đèn đường ánh sáng nhạt có thể nhìn thấy quen thuộc trong phòng khắp nơi đều là nhân vật lập bài còn có áp phích trên mặt đất còn có tán loạn bong bóng giấy cùng chưa phá phong xung quanh hộ mà ở chất đầy nhân mẫu trên giường hạ đào lẳng lặng ôm đầu gối ngồi tràn đầy đau thương nâng mắt thấy hướng yêu xanh chương chín trăm năm mươi lăm hai con kim o ba hiện thực cùng mộng cảnh ở nơi này nho nhỏ trong phòng trung điệp liêu xanh đóng vai hạ đảo cùng lâm vào mộng cảnh bên trong hạ đảo lại lần nữa gặp nhau sở dĩ có thể làm được như thế cái t i ê u ngược lại là nhờ có trịnh kỳ nhiên lưu lại quyển sổ kia nếu như ngươi muốn tìm ta chỉ cần đi tới mộng cảnh cùng hiện thực trùng đ i ệ p chỗ nghĩ đến ta tồn tại rồi mới gõ cửa lực hấp dẫn pháp tắc sẽ cho ngươi kinh h ỉ đây là một câu viết tại bút ký cuối cùng lời nói theo thế giới nói là trịnh kỳ nhiên thừa dịp liêu xanh ngủ say lúc lưu lại mặc dù không biết tại sao trịnh kỳ nhiên như thế chắc chắn liêu xanh sẽ muốn đi tìm nàng nhưng liễu xanh tạm thời không có ý định đem dùng trên người trịnh kỳ nhiên ngược lại muốn dùng cái này đạo đi tìm hạ đạo ngươi tới rồi hạ đào thì thào nói vanh mắt hồng hồng hiển nhiên đã mới vừa khóc hừm ta đến rồi liễu xanh ánh mắt quét qua trên bàn sách trên b à n hình máy tính mặc dù màn hình đã tắt á m nhưng còn có thể nghe tới máy tản nhiệt v ù vù âm thanh nếu như, như mày ngươi vừa mới lên qua lưới hạ đào hít mũi một cái gật đầu ta cũng không biết tại sao cái này một mực ngăn cách với đời gian phòng bỗng nhiên có thể vào internet rồi sau đó rồi mới ta liền thấy mặc dù ta biết rõ ta chấp niệm rất hận trịnh k ỳ nhiên nhưng lại thế nào nói cũng là ta ta như vậy nhắc gan như vậy sợ đấm máu quyết không có thể nào sẽ làm ra chuyện như vậy nói nàng xem hướng liễu xanh mang theo do dự mà ngươi giống như cùng ta chấp niệm rất không giống ngươi rốt cuộc là câu nói này bị liễu xanh ngón trỏ ngăn ở trong miệng một tấm giống nhau mặt t i ế p rất gần thấp giọng nói chúng ta là một thể ghi nhớ chúng ta là một thể hạ đào thì thảo lập lại nhưng vẫn là không nghĩ rõ ràng rốt cuộc là thế nào một chuyện mà liễu xanh cũng không thể nghĩ rõ ràng tại sao hạ đào đột nhiên có thể cảm ứng ngoại giới rồi k h u c khụ là ta làm thế giới nói bởi vì ngươi thể nội một con kỳ mô hạt giống thể cùng nguyên bản lực hấp dẫn pháp t ắ c thời không áp x ấ t sắc gặp nhau cuối cùng tạo thành chính thể kích hoạt rồi năng lượng mạch kín có thể chính thức tiến hành n p ắ c h ứ n g liêu xanh có chút những mày tựa như thẩm giáo sư cùng những cái k i a các nghiên cứu viên hình thành chính thể bình ổ kích hoạt rồi năng lượng ta liền có thể bắt đầu dựng thiên vong rồi dù sao có rồi một hồi trước kinh nghiệm vừa vặn cùng liên bang internet nối tiếp có thể thoát khỏi điện thoại di động máy tính loại này vừa ngữu chậm chạp lại đần vụn đồ vật h ế nhưng là hạ đảo sẽ thương tâm nàng vốn là có quen biết rõ không phải sao thế giới nhẹ nhàng nói mà lại ngươi cũng cần nàng biết rõ liều xanh biết rõ thế giới nói không sai bởi vì nàng trong lòng vậy mơ hồ sinh ra một cái mới kế hoạch lúc này hạ đào phẫn nộ đau đớn lại mê mang vậy chúng ta hẳn là làm sao đây ngươi nghĩ báo thủ đương nhiên hạ đào không chút do dự gật đầu ngươi nên biết rõ chân chính kẻ cầm đầu là ai c h í n h kỳ nhiên hạ đào tức giận đến nghiến răng còn có cái kia ra vẻ đạo mạo thẩm trị dư liều xanh n h ư ớ n g lông mày tựa hồ có chút ngoài ý mớn ngươi biết thẩm chí dư là ra vẻ đạo mạo ừ đương nhiên ở chỗ này ai không biết hạ đào cười lạnh một tiếng cũng chính là trịnh kỳ nhiên tên ngu xuẩn kia mới có thể tiếp tục tin tưởng kia một bộ mặc dù chúng ta đều là bị kia cổ quái pháp tắc hấp dẫn tiến vào nhưng nói cho cùng đây hết thảy không đều là vì kia t h ẩ m chí dư thành tiên những kế hoạch làm bàn đạp thôi liêu xanh trầm mặc một lát nàng s á c thực phát giác được t h ẩ m chí dư giả nhân giả nghĩa bởi vì nàng còn nhớ rõ trịnh kỳ nhiên nói là nàng trộm đi kia tiên khí coi là cái này có thể dùng tới mở di tích nhưng còn cần lấy huyết tế phương pháp tiến hành nhưng là nàng coi là Tiên khí tại i ê n khí t hạ đảo trịnh luôn luôn kỳ nhiên tự thuật bên trong thậm chí dư đối với lần này từng minh xác biểu thị phản đối thậm chí coi đây là do trực tiếp hủy bỏ nàng trúng tuyển tư cách có thể liếu xanh nhớ được rất rõ ràng mình cùng thậm chí dư trò c h u y ệ n lúc đối phương lại một n g ụ m nói toạc ra cái này tiên khí là vì áp chế hỏa trùng mà hấp thu năng lượng mà không phải cái gì mở ra di tích nói một cách khác thẩm giáo sư đối đây hết thể lòng dạ biết rõ cho nên nói trịnh kỳ nhiên có thể thuận lợi mang theo tiên khí rời đi cũng chấp hành kế hoạch của mình đem càng nhiều người kéo xuống vực sâu hình thành càng nhiều cực âm trí lực nói không chừng chỉ là thuận nước đầy thuyền để cho mình có thể đầy đủ chống đỡ đến hoàn thành đối họa c h ủ n g bên trong lực lượng nghiên cứu nghĩ đến trịnh kỳ nhiên đem chuyện rời đến hạ đ ả o trên thân cũng là vì tranh thủ càng nhiều thời gian để cho mình nghiên cứu có thể đầy tới sư đồ hai người cũng coi là không có sai biệt thậm chí dư không hổ là trịnh kỳ nhiên sùng bái đối tượng trịnh kỳ nhiên cũng không hổ là thậm chí dư nhìn chúng học sinh tiến thêm một bước trịnh kỳ nhiên luận văn bị cự b à thảo nói không chừng cũng là vị ân sư này thu hút nó mục đích chỉ sợ cũng là lo lắng chuyện này bạo lộ ra sẽ ảnh hưởng thậm chí không tiếp cùng trịnh kỳ nhiên cắt đứt để tránh cuối cùng ảnh hưởng đến vĩ đại thẩm giáo sư thanh danh đ ô n g nhiên nghĩ đến mặc dù vừa rồi chúng ta không có trực tiếp nói cho dương cảnh quan thiên kia bị lui bản thảo l u ậ n văn nhưng là nâng lên trịnh kỳ nhiên mịt mở nói qua luận văn bị đẻ u ố n g sự nếu như cảnh sát đi thăm dò t r a ra cái này l u ậ n văn tự nhiên là có thể xác nhận nàng tham dự một loại nào đó quỷ dị giáo phái hoặc là phi nhân đạo thí nghiệm cũng có thể liên lụy đến thẩm giáo sư mặc dù đây chính là chúng ta mục đích nhưng là lấy thậm chí dư lực lượng có thể hay không đem những này vậy đẻ xuống người ở đây nghĩ cái gì hạ đào chú ý tới l i u xanh lâm vào trầm tư nhịn không được mở miệng hỏi liêu xanh sờ lên c ằ m chậm rãi đem vừa rồi suy luận từng cái nói tới hạ đào đầu tiên là lấy làm kinh hãi chậm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lần này cùng ta từ nơi này gặp phải một số người nơi đó nghe được thuyết pháp đối ứng lên nơi này người liêu xanh nghĩ đến vừa rồi hạ đào vậy nâng lên ở đây ai không biết tựa hồ nơi này không phải như thế trống rông không có mờ ai lại nghĩ tới đương thời tại địa cung thấy kia rất nhiều cửa hừng chính là sở hữu bị đẩy vào cái gọi là tiên khí bên trong người mặc dù chúng ta đều ra không được nhưng vẫn là có thể ở riêng phần mình tiểu không gian ở giữa ở chung hoặc là ngẫu nhiên tại quá độ không gian bên trong gặp nhau trong đó đại bộ phận đều là kia t h ẩ m chí dư thủ hạ nghiên cứu viên mặc dù cơ bản chỉ là phụ trách khai quật công tác bởi vì t h ẩ m chí dư che che lấp lấp biết được không nhiều nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phỏng đoán cho nên các ngươi sẽ trao đổi lẫn nhau những thứ này liêu xanh giật mình đúng như vậy cũng sẽ không như vậy cô đơn tuyệt vọng hạ đào thở thật dài nhẹ nhõm một cái lại đ ỗ n g nhiên nhãn tỉnh sáng lên vỗ tay nói có lẽ ta còn có thể để cho bọn họ tới tà chỗ này lên mạng nói không chừng còn có thể theo giờ thu phí thu phí các ngươi nơi này có tiền t ạ sao hạ đào tự dễu cười một tiếng nơi nào có như vậy cao cấp chỉ có thể coi là lấy vật đổi vật bất quá tuyệt đại đa số vật phẩm cũng sẽ ở gian phòng thiết lập lại có thể thật chính lưu xuống tới cùng sử dụng đến giao dịch chỉ có đặc thù loại hình thế nào xem như đặc thù loại hình hạ đào đứng dậy đi đến bên bàn đọc sách kéo ra ngăn kéo từ đó xuất ra một cuốn áp thích cái này chính là ta giao dịch cho người khác lời nói cũng sẽ không biến mất nhưng không có người muốn là được rồi liêu xanh tiếp nhận triển khai xem xét là ký táp thích m ư ơ i năm cái nam hải mặc thanh lương chính ra sức biểu hiện ra cơ ngực của bọn họ cùng cơ bụng khó trách nói không ai muốn đâu thế giới yên lặng nhà ránh nếu như nơi này đại bộ phận đều là nghiên cứu viên đ o á n chừng cũng không còn mấy cái thịnh kịt liêu xanh ứng nhắc ấn tượng nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve áp phích mặt ngoài rất nhanh phát giác được trong đó như có như không quỷ khí ba động hình thành một loại đặc thù đường vân chỉ là nhìn không thấy m à t h ô i trên mặt không khỏi hiện ra kinh ngạc lại kích động ngón tay ở phía trên không ngừng nước nhìn được hạ đảo mặt đỏ tới mang thai không nghĩ tới ngươi vậy thích cái này chương a a đúng chúng ta vốn chính là một thể thích cũng rất bình thường liêu xanh lập tức đầu ngón tay một nữa như bị bị phỏng tựa như cấp tốc thu hồi ho nhẹ một tiếng không phải ta cảm ứ n g được phía trên có trần văn trần văn hạ đào vừa mới hỏi ra lời liền một tiếng thở nhẹ chỉ thấy k ê u t ấ m áp phích lại nổi lên từng đạo hữu ám hỗn độn qua mang từng đầu thần bí đường vân hiện hiện trên đó nổi bật lên cái này mới làm cái thiếu niên cơ bắp giống như là bóng đèn một dạng tỏa sáng nhưng lập tức hạ đào không nhịn được phát ra buồn nôn thanh âm không không không ta không thể nhìn huệ nàng che miệng đẩy ra liếu xanh tay liếu xanh lập tức đem áp phích lại quận vào cảng như có điều suy nghĩ ta hiểu cái này tâm áp phích mới là ngươi bị cuốn vào mảnh không gian này mấu chốt cái gì hạ đào s ư ơ n g sở c h ỉ ký nhiên đem từ bích họa bên trên tái tạo ra tới trận văn đặt ở chúng ta hàng ngày hàng đêm đ ố i kịch trên v t sơ tơ nhưng chúng ta tính bền d ẻ o căn bản là không có cách chống đỡ loại này nhìn thẳng dẫn đến tinh thần bị ăn mòn mặc dù nghe không rõ bích họa trận văn còn có tính bền d ẻ o là cái gì nhưng hạ đào cuối cùng là rõ ràng khó trách ta nhìn thấy những cái kia áp phích cũng không dễ chịu dẫn đến ta sau đó nhìn thấy mặt của bọn hắn liền khó chịu hạ đào ô m đầu thống khổ nói nếu không phải trong phòng này cách cục khó mà sửa chữa vừa tỉnh dậy lại sẽ khôi phục ta đều muốn đem những này đều xé ra ném khó trách nàng c o lại thành một đoàn nguyên lai、like、là không muốn nhìn cũng không muốn tiếp xúc xem ra đều đã hình thành dối loạn xì c h ế t sau sang chấn tờ tờ s giờ, rồi nhưng chính là bởi vì có r ồ i tầng này trật văn kia nguyên bản bình thường không có gì là áp phích l ạ g yên dính quỷ dị chi lực tại trịnh kỳ nhiên thể nội tiên khí t ẩ m nhiễm bên dưới lại cũng từng bước lột vỏ thành một cái quỷ khí tên lũy thanh lương áp phích phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm s ở thuộc loại hình quỷ khí hiệu quả miêu tả một hốt á c h áp phích đem phong thích nhiệt độ cao sóng nhiệt xung kích mục tiêu nhưng sẽ bỏ trình độ càng lớn hiệu quả sẽ yếu bớt kiến n g hốt, hốt, hốt. hạ ị tránh x đào giờ phút này cố nén khó chịu bắt lấy l i ê u xanh tay thanh âm phát run hỏi ngươi lại theo ta nói nói ta rốt cuộc là thế nào luân lạc tới mức này liêu xanh gật đầu tiếp tục nói trừ cái này h ấ p thích chị kỳ nhiên còn lợi dụng cái gọi là lực hấp dẫn pháp tắc đem chúng ta tại nửa đêm kéo vào cái kia đặc thù không gian c ù n g ăn bài khúc p h ạ m khúc p h ạ m hừm hôm nay cái kia ý đồ tập kích chúng ta ra hỏa đúng chị kỳ nhiên đồng bọn hạ đào đẫu nhiên gật đầu h i ệ n nhiên rất có ấn tượng nàng để khúc p h ạ m tiến vào bản thân tạo dựng các h ạ n không gian bên trong chờ còn dùng thịt sống cho vô c h i vô giác chúng ta cho ăn cái gì hạ đào chừng lớn mắt tại sao muốn như thế làm kỳ thật không có cái gì lý luận t u â theo liêu xanh n ú n núi bay có lẽ là nàng cảm thấy như thế có thể hình thành cực âm chi lực để chúng ta thể chất đủ để chịu tại vật kia sự lại có lẽ những chuyện này tổ hợp lên cũng là vì lấy dị thường g i ả n v ậ t chúng ta để chúng ta hoài nghi mình từ đó tinh thần sụp đổ khó trách ta tỉnh lại luôn luôn phạm buồn ô n đối bình thường đồ ăn vậy không làm sao có hứng nổi nhưng là dần dà hết lần này tới lần khác lại sẽ hạ ý thức nhớ thương loại kia đẫm máu thịt hạ đào sắc mặt t r ắ n g bệnh ác tâm lần nữa làm mẹ không sai lúc này chúng ta đã tiến vào một cái khác giai đoạn tại cực âm chi lực hấp dẫn bên dưới trở nên khắc máu cuối cùng ngươi bị chấp n i ệ m thay vào đó nói cách khác chính là v ư ợ t sâu hấp dẫn bên dưới quỷ hóa hạ đào sắc mặt càng phát ra t r ắ n g bệnh đáy mắt hận ý vậy dần dần ngưng tụ nàng thành công đem món đồ kia chuyển rời đến trên người ta thế nhưng là tại sao nàng sẽ còn tự sát bởi vì đã quá muộn liêu xanh lắc đầu chính nàng cũng đã bị chấp nghiệm thống thệ chấp nghiệm không cho phép nàng thất bại nhưng là nàng bị cự b ả n thảo còn bị thẩm giáo sư cự tuyển cho nên nói đến đây liêu xanh t r ợ t một b ữ a đây là từ trình kỳ nhiên nơi đó lấy được phiên bản thế nhưng là giống như chỗ nào không thích hợp c h ỉ k ỳ nhiên chấp nghiệm xác thực máy liệt nhưng từ nàng bị nhốt không gian bên trong biểu hiện đến xem vẫn là một cái tương đương lý chi đầu náo rõ ràng người thật sự như vậy dễ dàng bị chấp nghiệm bài bố sao kỳ thật đáp án rất đơn giản thế giới tỉnh táo mở miệng bởi vì nàng b ả n ý là muốn mượn cơ hội này trọng sinh trên người ngươi cái gì nàng vẫn là thông minh không giống như là hạ đảo bị giam ở đây an vị mà chờ chết nàng vẫn là nghĩ biện pháp nắm giữ một điểm có thể từ các hạn không gian trở lại hiện thực năng lực mặc dù chỉ có thể ngắn ngủi khống chế nhưng là đủ để giết chết khúc phảm của mình giết chết mình là coi là như vậy liền có thể quay về nhân gian không nghĩ tới một chính mình khác lựa chọn cá chết lưới rách trực tiếp phá hư nhục thân giết khúc phàm là vì b ị miệng sợ ngươi biết rõ quá nhiều trước thời hạn để phòng nàng đoạt xá nàng đang đợi một thời cơ cái gì thời cơ thẩm giáo sư thành tựu một con kim ố thời điểm liêu sanh mi tâm hơi n h u cho nên nàng đã sớm ý thức được bản thân chỉ là t h ẩ m chí dư quân cờ muốn tìm cơ hội phản vệ đây cũng là nàng kết hợp chỉnh kỳ nhiên cùng t h ẩ m chí dư lý do thoái thác sau thấy mâu thuẫn tỷ lệ lớn là như thế này nhưng nàng tiền để phải có cái mới nhục thể mà hạ đạo vốn là nàng dê thế tội bây giờ lại là nàng xem bên trong vật chứa chờ tiên khí trở về chính thể thân thể ngươi thai họa ngầm liền sẽ giải trừ chờ ngươi lại căn cứ câu tiên lưu tại trong nổ thẹp phục lợi nói đi tìm nàng nàng liền có thể thừa cơ xâm chiếm thân thể của ngươi nàng k i a thật đúng là người thơ liều xanh có chút bất đắc dĩ nàng dù sao không rõ cái gọi là cửa c â m chi thể cũng sẽ không bởi vì quỷ khí thoát ly mà m thay đổi một khi biến thành quỷ vật liền vĩnh viễn là quỷ vật trừ phi chúng ta tu luyện hỗn độn âm dương quyết chương chín trăm năm mươi sáu hai con kim o bốn chương chín trăm năm mươi sáu hai con kim o bốn mà lúc này liền muốn nâng lên liều xanh kế hoạch mới nàng trước đem phân tích của mình giản lược nói cho hạ đào hạ đào nghe xong lập tức giận không kèm được trịnh kỳ nhiên không nghĩ tới ta đều như vậy nàng còn muốn có ý đồ với chúng ta hiện tại nàng chết rồi ngược lại đem chúng ta biến thành vạn người thoá mạ đối tượng điểm này ta đã cùng cảnh phương t r ứ n g thanh vô dụng hạ đào lại đánh gãy liêu xanh lời nói xiết chặt nằm đấm những n à y trong âm thầm miệng lưới chi tranh lại không chứng cứ cảnh sát vậy cha không rõ ràng chớ nói chi là ta nghe nói trên internet liên bang cảnh sát nàng lắc lắc con trọ một mặt ghép bỏ ta cảm thấy với cảnh sát cùng dương cảnh quan giống như rất phụ trách coi như cảnh sát thật sự giải thích thông cáo vậy phát ra tới lại có mấy cái dân mạng sẽ tin tóm lại đời ta đều muốn con cái này oán được rồi liêu xanh dù sao không phải người địa phương càng không phải là hạ đ à o loại này trường kỳ ngâm tầm tại cơm vòng cùng xã giao trên mạng nữ hải trong lúc nhất thời cũng khó có thể rõ ràng nơi này đầu lầm nặng chỉ có trong tâm h ả i thế giới gật đầu không ngừng hạ đào trùng điệp thở dài một hơi ai dứt khoát chúng ta đi chỉnh dùng tìm một chỗ mai danh nhận tích sống hết đời được rồi một mặt vỏ đã mẹ không sợ rơi bị thương l i u xanh lại nhìn xem nàng bình tĩnh hỏi người muốn báo thù sao hạ đào ngơ ngẩn ngươi có cái gì chú ý hiện tại tất cả mọi người cảm thấy chúng ta là đấu kỵ trịnh kỳ nhiên có tốt đẹp tiền đồ cho nên mới chen l ớ n nàng n h ư hạ nàng đúng không hạ đào kềm miệng một mặt không cam lòng mặc dù nàng rất lợi hại mặc dù ta vừa mới tại trên mạng nhìn thấy tin tức này thời điểm đúng là có từng điểm từng điểm điểm đố kỵ thế nhưng là nàng nguyên bản căn bản là không có nói cho chúng ta biết chuyện này ta muốn đấu kỵ cũng không l ý tới do a tất cả đều là thượng đế thị giác mã hậu pháo đặc biệt là lâm duyệt cùng long ánh tuyết hai cái này hai cái này nói, nói hạ đào thần sắc từ phẫn nộ chuyển thành cảm đạo cả người giống như là bị tạt một chậu nước lạnh khéo rũ xuống dưới liều xanh lại không chút biến sắc tiếp tục hướng dẫn từng bước đúng vậy chúng ta đều rất thất vọng rất thống khổ bởi vì bị bằng hữu phản bội bị đồng học hiểu lầm bị bạn trên mạng thảo phạt nhưng nguyên nhân chính là như thế chúng ta mới càng muốn phản kích thế nhưng là thế nào phản kích đâu Kêu không cuối đau buộc hai hỏa chỉ thôi, thể Hạ thanh chút gia ta biết nổi ràng tướng, cùng nàng làm sáng tỏ. rất trần vứt rõ là làm đào cầm các có âm c ò như n cùng bạn trên mạng cãi nhau căn bản vô dụng mỗi người đều có bản thân thị giác lập trường của mình mình tin tức phòng kén cãi đi cãi lại cũng không còn ý gì hạ đào càng nói càng nụ trí b ả vai c u ộ n mình lên bất lực ôm lấy hai chân của mình nhưng mà liêu xanh đưa tay đệ lại bờ vai của nàng ánh mắt kiên định cho nên chúng ta không thể lại lâm vào loại này không có ý nghĩa măng chiến muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề hạ đào không nhịn được s ư ơ n g sở bị liêu xanh cũng chính là bản thân trong mắt quang hấp dẫn can nguyên không sai liêu xanh gật gật đầu tất cả mọi người cảm thấy chúng ta là đấu kỵ trịnh kỳ nhiên thông minh tài trí cùng tốt đẹp tiền đồ mới hạ i nàng vậy chúng ta liền từ hai điểm này vào tay hạ đào mở m i ệ n g trứng mắt nhìn ý gì ngươi nói một chút liên bang thông minh nhất có tiền đồ nhất người đồng dạng tại chỗ nào liên bang đệ nhất đế quốc nội các không phải càng học thuật một chút đâu liên bang viện khoa học không phải liêu xanh thở dài chỉ được tiếp tục dẫn đạo hai cái này có cái gì điểm giống nhau hạ đào cao mày suy nghĩ kỹ một hồi mới thử thăm dò mở miệng để tại đệ nhất đế quốc thủ đô không người ở bên trong há đều xuất thân với liên bang đệ nhất đế quốc đại học không sai liêu xanh cuối cùng vông lòng một hơi b ù n g c á i ngón tay chỉ cần chúng ta có thể thi đậu đệ nhất đế quốc đại học liền có thể chứng minh chúng ta căn bản không cần đấu kỵ trịnh k ỳ nhiên a hạ đào hẽ mở lấy miệng trong lúc nhất thời nói không ra lời theo sau không ngừng bối rối s ô tay Không không không không, chúng ta không thể nào chúng ta thế nào khả năng thi được tuyệt đối là không thể nào không thử một chút thế nào biết không được ta ngay cả kiểm tra cái cấp mười hai đều nhanh hoặc mất thế nào thi đậu đệ nhất đế quốc đại học a nhưng ngươi cảm thấy ta nói phải có đạo lý sao nếu như chúng ta hạ đào có thể thi đậu đệ nhất đế quốc đại học những lời đồn kia tự nhiên có thể tự sụp đổ hạ đào n h ộ t trí gật đầu ta thừa nhận có đạo lý mặc dù không biết ngoại nhân sẽ thế nào giải đọc kia chẳng phải là được rồi thế nhưng là thế nhưng là chúng ta thế nào kiểm tra hạ đào nắm lấy tóc nói liền xem như ngươi ở đây trong thân thể nhưng là đầu óc của ta ta rõ ràng nhất đầu tiên ta hỏi ngươi ngươi hy vọng đi hướng đế quốc đệ nhất đại học sao hạ đào dừng một chút lại chán nản ai không muốn đâu đây chính là liên bang trường học tốt nhất tốt nghiệp liền có thể phân phối tiến vào nước thuộc sĩ nghiệp thưởng thụ năm hiểm một kim chín giờ tới năm giờ về còn có nghỉ hai ngày căn bản không dùng giống chúng ta những n à y phổ thông trường học vì vừa mới có thể ấm no đồng liên bang làm chín trăm chín mươi bảy công tác cha mẹ cũng nhớ ta nhóm thi vào liên bang quốc thuộc sĩ nghiệp không phải sao liêu xanh tìm kiếm đến trong trí nhớ nhiều lần cãi nhau đ o m ngắn mỗi một lần đều lấy hạ đào ôm búp bê co cắp tại trong phòng yên lặng rơi lệ kết thúc hạ đào thở dài đúng vậy à nhưng là bọn hắn căn bản không hiểu thanh dương đại học xuất thân tại sơ yếu lý lịch một cửa kia liền bị sàng lọc rồi bọn hắn còn sống ở bản thân niên đại đó coi là chỉ cần cố gắng cái gì trường học đều có thể tiến nước thuộc sĩ nghiệp đúng vậy a kia là kinh tế bắn ra niên đại cơ hội tự nhiên rất nhiều liêu xanh gật đầu nhưng là hiện tại toàn cầu đứng trước kỹ thuật bình c ả n h kỳ kinh tế tăng trưởng cũng là lâm vào đ ỉ n h trệ thừa dân số cương vị báo hòa đương nhiên liền sẽ lâm vào cạnh tranh nội bộ cuốn trình độ cuốn giờ công và người thế nào như thế hiểu không ta thế nào như thế hiểu hạ đào kinh ngạc chừng tóm ắ t những này không đều là trên mạng lướt sóng thời điểm liền có thể thấy sao tùy tiện nhìn xem liền có thể tổng kết ra liêu xanh còn đặc biệt dùng lướt sóng cái này thời thượng tử chúng ta bên trên chính là cùng một cái lưới sao hạ đào hạ to miệng cho nên làm sao đây đối với hai vấn đề này liêu xanh từng cái trả lời ta tin tưởng là cùng một cái lưới bất quá ta khuynh ê ư ớ n g với điều tra thế giới bối cảnh tư liệu vấn đề thứ hai trừ phi lại một lần nữa n ê n đón cải tiến kỹ thuật b ộ t phá nếu không cạnh tranh nội bộ sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng mà bây giờ nguồn năng lượng là vấn đề lớn nhất không không ta hỏi là chúng ta làm sao đây hạ đào đánh gãy liêu xanh kia làm người chóng đầu thao thao bất tuyện chúng ta muốn thượng đế nước đệ nhất đại học nhưng kế hoạch là cái gì liêu xanh lông mày hơi n h i ngươi lại có lòng tin Ta nghe ngươi nói chuyện lúc đột nhiên cảm thấy ta đầu góc cũng không còn như vậy không dùng được hạ đào g ã i gãi sau sọ não cho nên giống như cũng không phải không có khả năng nếu như ngươi là như thế nghĩ ngươi liền sai rồi liêu xanh sau lưng có mười cái thiên diễn thạch đại não thế giới yên lặng nói kế hoạch nha kỳ thật vậy không phức tạp liêu xanh ngồi ngay ngắn chúng ta có thể tái tạo trịnh kỳ nhiên tái tạo đúng nếu như muốn chờ nghiên cứu sinh kiểm tra kia phải đợi đến cuối năm chiến tuyến kéo quá dài đánh trả đánh mặt thoải mái cảm cũng không đủ chẳng bằng chúng ta học tập trịnh kỳ nhiên đi đặc chiêu lộ tuyến a đó chính là viết luận văn không sai liêu xanh mỉm cười viết một thiên kinh thế hai tục luận văn để đệ nhất đế quốc đại học giáo sư đến đạo sư t h ẳ n g m ờ i hạ đào nghe xong trực tiếp sụp đổ nằm ở trên giường ta ngay cả luận văn tốt nghiệp đều chẳng m u ố n viết chớ nói chi là kinh thế hai tục luận văn rồi nhưng qua hai giây nàng lại đ ố n g nhiên ngồi dậy ánh mắt sáng không sai chứng minh trịnh kỳ nhiên có thể làm đến chúng ta cũng có thể càng làm cho không người nào lời có thể nói nàng tràn ngập nhiệt tình dơ lên nằm nấm sông nha liên bang đệ nhất đế quốc đại học nhưng mà một giây sau liêu xanh nói vậy được chúng ta bắt đầu đi cái gì cái gì bắt đầu bắt đầu tu luyện hôn đ ộ n âm dương quý ta liêu xanh một mặt đương nhiên chờ một chút chính là ngươi trước đó không lâu nói cái kia có thể để chúng ta một lần nữa làm người công pháp có thể như thế lý giải chính là có thể để cho ta quay về nhân gian công pháp có thể như thế lý giải liêu xanh vẫn là gật đầu phải bao lâu hạ đào mặt giống như là đủ mọi màu sắc điều bảng pha màu không biết là vui vẻ vẫn là sụp đổ rất nhanh bởi vì chúng ta bản thân liền có năng lượng dự trữ năng lượng dự trữ liêu xanh chỉ đương nhiên là một con kimô hạt giống thể mà hôn đ ộ n âm dương quyết không chỉ có thể cải thiện cố này đã quỷ hóa thân thể để hạ đào một lần nữa nắm giữ quyền chủ đạo còn có thể dựa vào cái này hệ thống hóa truy luyện kim ố hạt giống năng lượng kết cấu giúp đỡ ổn định trưởng thành có thể nói là một tiễn song điêu hỗ trợ lẫn nhau hiện tại bắt đầu tu hành sáng sớm ngày mai ngươi liền có thể tại chính mình trên giường tỉnh lại c h ờ một chút vậy còn ngươi hạ đào lúc này mới ý thức được ngươi làm sao đây nàng bây giờ còn thật sự coi là liều xanh là một chính mình khác bất quá là thông minh tỉnh táo lại thân mật phiên bản ta ta cứ đợi ở chỗ này thế nhưng là thế nhưng là không có việc gì ta chỉ cần có thể lên mạng là được liêu xanh chỉ chỉ góp khuất m á y tính không đúng trọng điểm không phải cái kia hạ đào nhìn xem nàng một mặt sụp đổ ta là bởi vì ngươi chủ đạo mới có lòng tin nếu như đổi thành chính ta ta ta không biết ta khả năng làm không được ta không thể liền vì ngươi phất cờ họ gieo sao liêu xanh lắc đầu ta còn có khác việc cần hoàn thành À, ở đây h ừ m ở đây có thể lên mạng là được mà lại nghe ngươi nói còn có thể thông cửa không phải thật tốt sao như vậy được không hạ đào ngư khí sa sút ánh mắt p h i ế hốt sắp trọng sinh làm người vui sướng một chút xíu bị sắp gặp phải áp lực thật lớn cho ép vỡ còn có liêu xanh bỗng nhiên ngồi xếp bằng lên nhẹ nhàng nâng lên hạ đào mặt nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng bình tĩnh m à kiên định ghi nhớ người ta một thể cho nên ta sẽ giúp cho ngươi hạ đào sưng s ở liêu xanh dắt tay của nàng cười nói chúng ta bắt đầu đi trong hiện thực hạ đào trên giường ngồi xếp bằng cùng lúc đó ở trong giấc mộng trong phòng l i ê u xanh lôi kéo hạ đào cũng là làm ra một dạng động tác một đám họa chủng tại liễu xanh trong tâm hải lạng yên nhóm lửa ánh lửa lan tràn đầu tiên là đốt sáng lên trong thế giới hiện thực hạ đảo nhục thân lại thuận thế tỉnh lại tâm h ả i của nàng ánh lửa sáng rực sinh ra từng đạo tỉ mị kim t u y ế n ở trong đầu sen lẫn mà thành lưới ánh sáng tuy nói này địa linh khí mà manh gần như là không nhưng ở hạ đảo vị trí khu vực lại nổi trôi đại lượng vị khí hạt đây chính là quỷ hóa sau thân thể trở thành thông hướng vực sâu thông đạo mặc dù không cách nào tiến vào nhưng dù sao có tiết lộ nếu như chỉ dựa vào những n à y quỷ khí c h ậ m d ã i chuyển hóa cần hao phí thời gian dài nhưng là lần này có rồi một con kim ô hạt giống thể có thể chậm rãi thắp sáng những ngày âm u quỷ khí nhanh chóng điều hòa trở thành nguyên hạt lại hấp thu vào thể nội hóa thành một vòng lại một vòng chu thiên vận chuyển mới đầu chậm chạp nhưng càng lúc càng nhanh hạ đào mặt ngoài thân thể bài xuất từng tầng từng tầng dỡ bẩn nguyên bản âm u đầy t ử khí ra rẻ vậy bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt trở nên tinh tế nhỏ trắng giống như tân sinh dần dần k i ê n một chút xíu hạt tại vùng đan điền hội tụ ban sơ chỉ là tia sợi trạng sương mù trận ngưng tụ thành lớn chừng ngon cái khối không khí hơn nữa còn đang từ từ bên lớn liều xanh cùng hạ đào đồng thời mở hai mắt ra đã tiến vào luyện khí kỳ mà trong hiện thực hạ đào mở to mắt có chút không dám tin sờ sờ thân thể của mình không nhịn được kinh hỷ kêu to lại lập tức hơi kém bị trên người mình mùi vị khắc thường hôn ngất đi nàng lộn nhào xông vào toilet xông tới cái thống khoái tắm nước nóng lập tức ở trước gương thưởng thức mình một chút tinh tế trắng loạn mới ra rẻ ta bộ dáng này đều nhanh có thể ân ái đậu rồi ngươi nếu là nghĩ có thể đi báo danh được rồi cha mẹ ta sẽ không đồng ý hạ đào lắc đầu mà lại chúng ta không phải nói muốn cùng đi đế quốc đệ nhất đại học sao đúng bất quá vẫn là xem ngươi ý nguyện ta nguyện ý hạ đào cơ hồ không chút do dự nói dù chỉ là vì hướng những cái kia không trọng yếu nhân chứng minh ta cũng muốn làm đến hạ đào không biết từ đâu cháy lên hừng hực đấu trí có lẽ là từ nhỏ bị ghét bỏ không đủ thông minh lại có lẽ tại trong túc xá cảm nhận được xem thường đặc biệt là trịnh k ỳ nhiên trong mắt không người lại có lẽ tại trên mạng thấy những cái kia chế d ê ư tóm lại hạ đào tâm khí nhi không giống nhau nàng lộ ra thật lòng thiếu dung trong gương bên trong bản thân lại là đối trong tâm hải liêu xanh nói cảm ơn ngươi không có việc gì ta vậy cảm ơn ngươi liêu xanh lúc này ngồi ở nguyên bản giam giữ lấy hạ đào mộng cảnh không gian bên trong kéo ra cải ghế vật máy tính lên bắt đầu lên mạng tại hạ đào đem trên giường mười lăm cái cao ngang người nhân ngẫu đều đùa xuống đất ô m bản thân gối đầu an nhiên chìm vào giấc ngủ thời điểm liêu xanh cũng đã hai tay cực nhanh tại trên bàn phim đánh chính viết cái gì người xem ta dựng tiên vong có phải hay không siêu hữu dụng thế giới lập tức n g o i đầu lên tranh công ngữ khí dương dương đại ý đương nhiên rất hữu dụng liêu xanh nhàn nhạt đáp lại xem ra kế hoạch của chúng ta cũng thật là không như mà hợp đại khái bởi vì chúng ta vốn chính là một cái chỉnh thể đi tâm hải c h ỗ sâu an ý đánh một trường lần này triệt để không cần lo lắng óc vấn đề dù sao trên đời này còn có ai so nguyên chủ càng có thể diễn tốt nguyên chủ đâu tại nghiêm túc suy nghĩ một phen sau diễn rất cực khổ liêu xanh cuối cùng quyết định lui khỏi vị trí tuyến hai nghĩ biện pháp đem c ố thân thể này trả cho hạ đào để hạ đào đến xử lý các loại việc vật là tốt rồi tên gọi tắt sinh hoạt hàng ngày thế giới nói mà liêu xanh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý thật sự là không có tinh lực cùng thời gian chơi chơi nhà tròi rồi chính như nàng nói chỉ cần có thể lên mạng liền có thể xử lý rất nhiều chuyện vụ nguyên bản còn dự định chờ tiến vào mộng cảnh sau lại động thủ bố trí mạng lưới liên lạc cũng may thế giới trước thời hạn một bước đáng tin cậy đem tiên vong trải hoàn tất tại quắc hạn không gian bên trong thời gian khái niệm phi thường hỗn độn vừa v ẫ n thích hợp thời gian cấp bắt nàng giờ phút này con trỏ rừng ở văn kiện bên trong một cái nào đó hàng chữ viết bên trên l ấ p l ó e không yên liều xanh ngân g tay vớt vớt thái dương một lần nữa ngưng thần vùi đầu vào bản thảo sáng tác bên trong Chương 957, hai con mồ, nam. chương 957, hai con hai hai nam, nam. kim kim liều xanh tại máy vi tính không biết bận rộn bao lâu thế giới cũng ở đây phụ trợ chỉ bất quá nó không cần mượn nhờ bất luận cái gì thiết bị đầu cối liền có thể tại thiên võng bên trong tự do ghé qua mà liều xanh vẫn phải dựa vào cầy bổ cùng màn hình trong hiện thực hạ đào chở mình cánh tay b ạ i xuống trong lúc vô tình đốt sáng lên bên gối điện thoại di động phía trên thời gian biểu hiện 0-3-4-5. lúc này cửa phòng rửa tay bỗng nhiên kẹt kẹt một tiếng từ từ mở ra một đạo trắng bệnh quang nghiêng nghiêng chiếu vào cổng anh tuấn lập bài bên trên hạ đào nhà toa l é t trang là ánh sáng ấm mắt đèn húng chi trước khi ngủ đều đóng đèn tia sáng này rõ ràng không thích hợp mà hạ đào như bị lực lượng nào đó dẫn dắt giống như từ trên giường chậm rãi ngồi dậy ánh mắt trống rỗng bước chân phủ phiếm mậu du bình thường lắc cung dung hướng toa led đi đến vừa thành công gửi đi tin nhắn hài lòng liễu nghe phía bên phía trong t khe cửa mơ hồ truyền đến một loại nào đó như có như không thì thầm phản phất có cái gì tồn tại tại triệu hoán bây giờ liều xanh bởi vì cùng hạ đảo dung hợp lại phân cách ngược lại có thể bảo trì tỉnh táo dù sao chân chính lâm vào ngủ say là hạ đảo bản thân bất kể là bởi vì đã từng trải nghiệm vẫn là bởi vì bây giờ lý trí l i ê u xanh cũng sẽ không nghĩ lại bước vào cánh cửa này mà giờ khác này nàng vậy mà chủ động v ư ơ n tay vặn ra tay cầm cái cửa trong môn là quen thuộc hoa vụn tờ giấy hát bạch giao thoa gạch men xứ nàng chân trần đi vào lòng bàn chân lập tức chuyển đến ở mức mà dinh dính xúc cảm phản phất dẫm vào cái gì còn chưa ngưng kết trong chất lòng môn tại nàng phía sau lặng yên không một tiếng động đóng lại lại biến mất phản phất từ chưa tồn tại qua đường l i biến mất nàng chỉ có thể hướng về phía trước lúc này nàng cảm thấy cuối hành lang có một loại nào đó ý niệm đang kêu gọi chính mình giống như là người nào đó tới lúc gấp rút cắt khát vọng nàng đến l i ê u xanh lại đè xuống đáy lòng phỏng đoán lực hấp dẫn phát tắc càng là suy nghĩ càng sẽ trở thành thật cho nên nàng hết lần này tới lần khác không đi nghĩ ngược lại nhớ tới một cánh cửa khác trên cánh cửa kia là câu trượt, các ao còn có lò so ngựa gỗ viết nguyện ngoạn thế là l i ê u xanh đang đứng ở nơi này cánh cửa trước nhẹ nhàng gõ cửa một cái theo sau đẩy cửa vào t ị c h dương tây bên dưới bên trong lại là đỏ rực một mảnh nhưng lần này không phải loại kia bởi vì hàng tinh sắp buộc phát k h â nóng chỉ là thuộc về phương nam đặc hữu nóng、Đức. nơi xa là mơ hồ người nhà lâu cắt hình trước cửa cắt trong ao một cái tiểu nữ hài chính ngồi sồn ở nơi đó thần s á c chuyên chú cầm màu vàng s ẻ n g ngựa một lần một lần đào lấy liêu xanh đi qua ngồi sồn ở tiểu nữ hài bên cạnh nhẹ giọng hỏi ngươi ở đây tìm cái gì nha ta tại khảo cổ tiểu nữ hài đầu vậy không nâng trả lời ồ vậy ngươi tìm tới cái gì sao tiểu nữ hài nháy mắt có chút t ạ m đạm còn không có không sao ngươi nhất định rất nhanh liền có thể tìm tới có thật không tiểu nữ hài nâng đầu nhìn về phía liêu xanh con mắt lóe sáng tinh, tinh đương nhiên ngươi phải tin tưởng ta tiểu nữ h à i méo một chút đầu thế nhưng là ngươi là ai vậy ta gọi liêu xanh Ồ liêu xanh tỉ tỉ tiểu nữ h à i gật gật đầu nhưng lại có chút đ ụ c trí sèn c ắ t động tác cũng biến thành có chút hưu khí vô lực thế nhưng là ta đã đ ả o rất lâu rồi vẫn luôn không có tìm được ta muốn đồ vật ngươi muốn cái gì đâu ta tiểu nữ h à i trên mặt lộ ra mờ mịt ta ta không nhớ ra được rồi dù sao là một rất trọng yếu đồ vật nếu như ta tìm không thấy thì sẽ chết rơi mà lại mà lại tựa như ta khi còn bé dùng nước đem tổ kiến dìm sạch một dạng tất cả mọi người sẽ chết nói long lanh trong mắt to giọt lớn nước mắt lập tức lăn xuống tới ta không muốn dìm sạch thế giới này nhưng ta không biết nên thế nào xử lý liều xanh n â n g tay giúp nàng nhẹ nhàng l a u đi nước mắt cười nói vậy ngươi sẽ thấy thử một chút xem sao có lẽ chỉ thiếu một chút xíu tiểu nữ h à i hung hăng gật đầu một lần nữa nắm chặt cái x ẻ n nhỏ lần nữa bắt đầu đ à m móc mặt trời chiều càng thêm đỏ thấm đỏ đến giống máu lúc này xa xa người nhà trong lầu chuyển đến một đạo tiếng kê ờ ngư, ngư ăn cơm rồi màu trở lại liên tiếp h â nhiều lần tiểu nữ hải mới dừng lại động tác nâng bắt đầu nhìn qua bên kia nghe xo một hồi mới quay đầu nói với liêu xanh liêu xanh tỉ tỉ ta giống như muốn về nhà ăn cơm liêu xanh lúc này đã cảm ứng được sau cửa lực hấp dẫn nàng cũng muốn trở về rồi dùng cuối cùng nhất khí lực chống cự gợ chống lấy đối tiểu nữ hải nói ngươi lại đào một sẻng liền trở về có được hay không cuối cùng nhất một sẻng tiểu nữ hải mặc dù không biết tại sao nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu Tốt. đến một sẻng đặc biệt lớn、Tốt. thế ố t t là tiểu nữ hải sử dụng ra tất cả vào liếng dùng sức hướng xuống một đảo kết quả một tiếng âm thanh n h m ý cái sẻng dừng lại ai ánh mắt của nàng nháy mắt phát sáng lên ta đụng phải đổ vật rồi nàng mặt mũi tràn đầy kinh hỷ đem b à o ra một góc chiếc hộp màu xám hình dáng dần dần hiện hiện phía trên còn khắc lấy một cái phong thư đồ án đây là cái gì tiểu nữ h à i kỳ quái nhìn xem liêu xanh mỉm cười cái này gọi là hồng thư lại xưng em eo Ồ, tiểu nữ h à i gật đầu ta biết cha mẹ ta đều hữu dụng cái này có thể nó tại sao lại ở chỗ này đâu nhưng vấn đề này đã không có người có thể trả lời bởi vì tỉ tỉ kia đã biến mất rồi biến mất ở như máu dưới trời chiều liêu xanh trở lại hạ đào trong phòng thật đúng là cái hảo tâm liễu xanh tỷ tỷ à, trực tiếp đem t h ẩ m chí dư tha thiết ước mơ năng lượng ngẫu hợp diện hóa mô hình đưa tới cửa thế giới cười nhẹ chơi vẹo liêu xanh núi bay không có cách đây là ta bước thứ hai kế hoạch mà lại chỉ là g i à n khung mà thôi bước đầu tiên là để hạ đảo rời đi cái này không gian từ trên căn bản giải quyết ó c vấn đề đương nhiên đây cũng là cả hai cùng có lợi tối thiểu để hạ đảo tự do giành lấy cuộc sống mới nhưng từ đây trên lưng muốn thi đệ nhất đế quốc đại học áp lực thật lớn cũng không biết đứa nhỏ này sau này có thể hay không hối hận bản thân tân sinh đâu thế giới lạnh leo nói liêu xanh ho nhẹ một tiếng làm bộ nghe không được k h ô n g chế hạ đào thân thể nằm lại trên giường lại sẽ bị tử che kín theo quỷ vực thu liễm trong toa lét đạo kia quỷ dị bạch quang vậy dần dần biến mất liêu xanh lúc này mới bước ra trở lại bản thân không gian mặc dù hai cái gian phòng bố trí cơ hồ giống nhau như lúc nhưng trên quan cảm lại là khác như trời đất trong hiện thực vẫn là một mảnh lũ ám chỉ dựa vào ngoài cửa sổ đèn đường quăng vào đến một vệ màu da cam ánh sáng ấm áp mang theo một loại nào đó chỉ thuộc với hiện thực chân thật cùng nhiệt độ mà ở liều xanh vị trí không gian bên trong vẫn là tĩnh mịch trắng xám cùng xám xịt chỉ có mặt bất quá đây là liếu xanh lựa chọn mà lại nàng đối với mấy cái này ngoại bộ điều kiện cũng không phải như vậy để ý chỉ cần có thể lên mạng là được nhục thân cũng không có như vậy trọng yếu mà kế hoạch bước thứ hai chính là đem một tuần diễn toán ra tới mô hình giặc h u n g lấy tin nhắn hình thức phát cho t h ẩ m t r í dư dù sao dưới mắt nhất l ử a xém lông mày vấn đề là hỏa trùng thu gọn hủy d i ệ n thời gian như thế gấp gáp trừ bản thân nàng ta thực tế nghĩ không ra còn có ai có thể lập tức tham gia chuyện này xác thực trở lên lần tiếp xúc đến xem thậm chí dư tính cách nạo m ạ n cường lạnh căn bản sẽ không tin vào người bên ngoài thuyết phục chúng ta nếu vẫn như lần trước một dạng tự mình chạy đến sơn hải thành phố đi ngăn cản không nói đến có thể hay không tiến vào di tích nhìn thấy thẩm chí dư coi như gặp được nàng cũng sẽ không nghe chúng ta loại này hạng người vô danh lời nói nhưng ở trong n ộ n g một cái không biết từ chỗ nào nhô ra l i ê u xanh tỉ tỉ nói tới liền sẽ nghe mộng cảnh là tiềm thức thể hiện ta cái này gọi là ý thức tế ghép cái này khái niệm giống như đã từng quen biết tóm lại mặc dù trong chuyện này nhìn qua là giúp kẻ cầm đầu thẩm chí dư một thành nhưng là từ sắc bị đẩy và hủy diệt nhân loại tới nói chúng ta như thế làm là đúng còn như tội lỗi của nàng liều xanh ngoắc môi phía sau chậm rãi lại tính dứt lời nàng một lần nữa đem l ự c chú ý vùi đầu vào các hạn thiên vong bên trong nên viết viết luận văn rồi tại không gian một chỗ khác sơn hải thành phố trịnh gia thôn thậm chí dư từ trên giường tỉnh lại nàng ngủ ở di tích khai quật nơi trú ẩn bên trong rộng rãi nhất trong phòng gian phòng một góc sắp đặt bàn thí nghiệm cùng xếp vở khác một bên thì là khu nghỉ ngơi dạng này bố cục có thể làm cho nàng vừa mở mắt liền đầu nhập công tác cơ hội không có khe hở dính liền nàng luôn cảm giác mình làm một cái quen thuộc lại kỳ q u á n mộng nhớ mang máng mặt trời chiều ở mức tấm áp gió còn có người nhà lầu dưới cao còn có m ộ、so、theo sau lại mở ra diễn toán bảng một lần nữa dò xét đêm qua lưu lại bản nháp suy nghĩ có hay không mới linh cảm không đúng không đúng không đúng đây là sẽ tiến vào không thể n ị c h thu gọn thái l ự a biến đổi không đúng l â m bầm gạch bỏ nguyên bản tư thế rất nhanh nàng triệt để đắm chìm trong đó ngay cả bộ ụ n cụ kháng nghị đều bị xem nhẹ rồi lúc này cửa bị nhẹ nhàng gõ vang thẩm lão sư ngài rời giường sao kia là nàng học sinh chắc thải vân thanh âm ã m dịu ngữ điệu cẩn thận hiển nhiên không muốn đánh nhiều đến nàng nhưng mà thậm chí dư vẫn là n h ị nhũ mày lên rồi kia ta có thể vào không tiến chắc thải vân bưng lấy khay tiền đến phía trên đặt vào bữa sáng nhẹ nhàng đặt ở t h ẩ m chí dư trên bàn lão sư ta liền nghĩ ngại khẳng định bận đến không kịp đi tiệm cơm ăn đ i ể m tâm cho nên đặc biệt lấy cho người đến rồi t h ẩ m chí dư lông mày qua loa bung ra cảm ơn ngay lập tức cầm lấy trên khay cà phê liền muốn uống lại bị trát thải vân nhẹ dọn g nhắc nhở lão sư bụng r ô n g uống cà phê không tốt nhưng t h ẩ m chí dư cũng sẽ không để ý tới nhanh chóng từng ngủ uống vào một ly đá kiểu mỹ vào trong bụng tinh thần rõ ràng để chấn ánh mắt một lần nữa đính tại những cái kia trận vằn cùng mô hình bên trên phảng phất ngoại giới hết thảy bao quát ở bên cạnh một mặt sùng bái nhìn chăm ch Lao sư, ngài. Mô hình Mô có đúng hay không có tiến có t rồi i Thải Vân thử thăm dò hỏi. Không nên ngươi hỏi tới hỏi. nói. Thải miệng. ể n Vân Không nên tình đứng hỏi. Thậm chí dư âm thanh lạnh lùng nói. Chắc Thải Vân lung ta lung túng ngầm vẫn là lấy dũng khí nhắc nhở. Đúng Chắc chí Chắc thử thăm Thậm khí ta Một lát âm dò dư sự sau là lấy r lão sư ngài trong hộp thư nhiều thật nhiều phong tin nhắn đều là các nơi trên thế giới nhà khoa học gửi tới từ lần trước hội nghị nghiên cứu và thảo luận sau tất cả mọi người rất quan tâm hỏa trùng tiến triển thậm chí dư chỉ là cười lạnh một tiếng bọn hắn đơn giản là cảm thấy có thể có lợi muốn chia một chén canh thôi những cái kia tin nhắn tất cả đều không cần phải để ý đến chắc thải vân thấp r ộ n g đắt lại ở bên cạnh đứng một hồi thấy t h ẩ m chí dư chuyên chú với màn hình từ đầu đến cuối không có lại nhìn nàng liếc mắt ánh mắt lưu lên tại kia giống chén cà phê còn có dần dần làm lạnh dính mì xào cùng bánh bao hấp t ừ bên trên cuối cùng cái gì cũng không nói yên lặng lui ra ngoài cửa phòng đóng lại một khắc này t h ẩ m chí dư mới đưa lông mày triệt để bông ra tay một nâng một đạo ánh sáng nhạt bắn ra tướng môn khóa ngược lại lúc này mới ngồi ở trên đế bắt đầu rồi hôm nay thông lệ tu hành nhưng trong bụng hỏa chúng vẫn như cũ kiệt ngạo khó thuần vô luận như thế nào đ ề u tức dẫn đạo nó từ đầu đến cuối sao động không thôi p h ả n phất càng ngày càng càng có xâm lược tính rõ ràng cực âm chi lực là càng ngày càng nhiều thậm chí dư lông mạnh lại lần nữa nhữ lại còn có không gian kia cũng là càng lúc càng lớn vừa nghĩ tới không gian trong đầu của nàng lại lóe về kia nhốn máu người nhà tiểu viện trong lòng càng là rốt cuộc không a n tính được mạnh mẽ đâm tới khí tức tại thể nội tán loạn cuối cùng vậy mà sông phá kinh mạch nhường nàng toàn thân như tê liệt đau đớn ngực khí tức trì trệ một ngụm máu tươi phốc phun ra đem k i một lồng tuyết trắng bánh bao n h ộ n v à bừng thậm chí dư giờ phút này cảm thấy một loại quỷ dị xé rách cảm giác lại lạnh vừa nóng. lại cảm thấy bản thân nhỏ bé như hạt bụi lại cảm thấy bản thân vô cùng lớn cơ hồ muốn siêu việt gian phòng này bao phủ chỉnh một mảnh nơi trú ẩn cảm giác lan tràn ra tựa hồ có thể trông thấy toàn bộ nơi trú ẩn bên trong người sở hữu đây chính là thành thần thành tiên đ i ể m b ả o sao thậm chí dư tâm lại bành trướng vậy mà lúc này nàng giống như là bị một đoàn nóng bỏng hỏa diễn bao k h ỏ a huyết dịch như sôi như nước bốc lên có thể nàng ý thức đang bị một loại vô hạn bành trướng ảo giác lướt mất nhưng nàng thậm chí không cảm giác được những n à y cực hạn cảm g i á đau nàng ngũ rác chưa từng có rõ ràng thậm chí nhìn thấy tại cách đó không xa trong văn phòng chắc thải cũng ở đây ý đồ giải khai những cái kia phức tạp tư thế khắp khuôn mặt là sốt ruột bờ môi có chút mấp máy như đang thấp giọng đọc lấy cái gì thậm chí dư ngưng thần m à đi chỉ nghe chắc thải vân đang nói lao sư không muốn chết không muốn chết lại tự hồ cảm ứng được thậm chí dư ánh mắt có chút nâng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía một góc nào đó lại mê mang lắc đầu trở lại trước mắt những này tư thế bên trong thậm chí dư khỏe miệng có chút dơ lên lộ ra một cái mấy không thể xem xét suy yếu tiêu dùng chắc thải vân đối nàng tốt nàng không phải không nhìn thấy chỉ là nàng sớm thành thói quen lấy khắc nghiệt cùng lạnh lùng đối mặt học sinh bởi vì nàng tin tưởng chỉ có đầy đủ áp lực hải tử mới có thể thành tài giống như là đương thời cha mẹ đối với mình như thế suy nghĩ một tia chậm rãi bay xa trôi hướng bị mặt trời chiều nhuộm đỏ người nhà dưới lầu tia là nàng thoải mái nhất cũng là cuối cùng nhất một đoạn vô ưu tuổi tác không biết m ệ t m ỏ i chơi chơi mệt rồi cũng sẽ bị hô về nhà ăn cơm nhưng nếu là ham chơi dừng lại thêm một hồi g i a trưởng liền sẽ lao xuống ngay trước toàn viện hải tử mặt nữ lấy lỗ thai của nàng trở về đoán chừng từ khi đó bắt đầu nàng liền không có bình thường tuổi thơ a nàng đột nhiên u một chấn động lúc này đã cơ hồ mất đi ý thức thậm chí dư trong miệng chậm rãi thì thầm ra em meo cái này từ nàng chậm rãi kéo về thậm chí cố nén trong lồng ngực quần c u ầ n nóng rực dây rủi lấy mở to mắt cánh tay chậm chạp lại run rẩy vươn hướng trên bàn con chuột ấn mở hồng thư tiêu chí Còn tốt nơi tốt một một lạ đây là nghiên cứu phương pháp ngươi trước nhìn xem rồi mới chúng ta thảo luận một chút tiền đề ngày thứ hai trước kia hạ đào vừa mở mắt ra chỉ nghe thấy trong đầu vang lên một câu nói như vậy ta là còn tại làm cái gì ác mộng sao nàng mơ mơ màng màng cũng nhường một câu nhưng nhìn trước mắt vẫy vào gian phòng sáng dơ ánh nắng còn có rảnh rỗi điều chế lạnh phát ra rất nhỏ tiếng vang còn có cả phòng kịp đối diện nàng lộ ra ánh nắng thằng nhóc to s ắ c thức mịt n ư ờ i giống như là tại hoan n ê n nàng trở lại hiện thực ta thật sự trở lại rồi giật mình hồi tưởng lại tối hôm qua hết thảy hạ đào mê man g s ở lấy mặt mình ta sống lại ta lại là người bình thường còn không gọi được liêu xanh tại nàng trong tâm hải lên tiếng nhắc nhở ngươi trước mắt trạng thái chỉ có thể tính nửa người còn phải tiếp tục tu hành tài năng vững chắc xuống ta rõ ràng hạ đào thấp d ọ n g ứng tiếng chỉ cần món kia tiên khí còn tại thể nội chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào an ninh ngươi biết là tốt rồi liêu xanh gật gật đầu hiện tại bắt đầu học tập đi a không được không được ta trước tiên cần phải ăn điểm tâm hạ đào lập tức vẻ mặt đau khổ kháng nghị ngươi đã là người tu hành căn bản sẽ không cảm thấy đói ta muốn đi nhà xí ngươi là người tu hành đã không có ngũ cốc luân hồi khổ não lý do liên tiếp bị vật trần hạ đào chỉ có thể ai toán ngồi gửi điện trả lời nào trước dựa theo chỉ thị mở ra hòm thư tiếp thu được một phong đến từ liêu xanh tin nhắn đây là hạ đào vừa muốn hỏi ra lại bị liều xanh lập tức chặn đứng câu chuyện biệt danh mà thôi há còn rất dễ nghe k i a sau này ta gọi ngươi xanh xanh được rồi hạ đào cao h ứ n g nói tổng không tốt một mực s ư n g hâu ngươi có loại chia rồi lẫn nhau cảm giác ừ có thể xanh xanh đào đào thật là dễ nghe thật phù hợp hạ đào t h ấ p giọng lật ngược niệm mấy lần khỏe miệng rơ lên ý cười nhưng mà vừa mở ra văn kiện d ư ơ n g lên miệng rác mã bên trên ép xuống bên trong dòng giã một bộ luận văn sáng tác cùng nghiên cứu chương trình học thô sơ giản lược xem xét phải có gần gũi hai trăm trang tờ tờ tờ hạ đào nuốt ngụm nước bọt đây là từ lâu tới t hạ, hạ đào nói lên cái này liền một bụng bán khí cuối cùng nhất xét duyệt thời điểm như thế nghiêm ngặt nhưng trước đó lại không dạy chúng ta thế nào viết l i ê t xanh cũng nhớ tới đến hạ đào các nàng từng tại trong túc xá nhà danh qua trường học điểm này lúc đó trịnh kỳ nhiên chỉ là ngồi ở góc khuất giữ im lặng như cái bối cảnh bản nhưng bây giờ ngẫm lại khi đó nàng khả năng đã viết xong nhân sinh thiên thứ nhất ra giáng luật văn đoán chừng trong lòng chính cười l ạ n h hạ đào các nàng sẽ chỉ phán trách căn bản không hào hào học tập trường học không có tương quan trường c h í n h học bản thân học chẳng phải không xong liêu xanh có thể nghĩ tới đây một tầng là bởi vì nàng cùng trịnh kỳ nhiên có nhất định trình độ cùng loại vậy nguyên nhân chính là như thế mặc dù nàng không tán đồng trịnh kỳ nhiên thủ đoạn nhưng vẫn là một mực có mấy phần thưởng thức nhưng đứng tại hạ đào lập trường nàng xuất thân phổ thông thương nhân nhà cha mẹ không có ý thức bồi dưỡng trường học vậy không chăm chú giáo t ậ p nàng khả năng đời này cũng sẽ không nắm giữ độc lập học tập năng lực giống trịnh kỳ nhiên như vậy tự học thành tài cuối cùng quá mức với hy hi hữu nói cho cùng đó cũng là một loại bị hoàn cảnh bước đi ra bốc đồng liêu xanh lắc đầu suy nghĩ trở lại hạ đào trên thân cho nên ngươi bây giờ xem thật kỹ một chút chỗ nào không biết liền hỏi ta hoặc là ta cũng có thể từng cái giảng cho ngươi nghe nhưng là hạ đào biểu thị nàng muốn trước tiên nhìn xem cũng không có nhìn b à i trang kia lâu không chiều sâu vận hành đại não tựa như một đoàn hồ rán nhìn được hoa mắt chóng mặt thực tế không chịu được nổi hạ đào chỉ có thể chủ động không ngừng chờ một chút ta cần đánh răng rửa mặt coi như liền xem như người tu hành không cần nhưng trên tâm lý vẫn là sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái một chút cũng có thể nâng tâm thần đối với lý do này liêu xanh miễn cưỡng tỏ ra là đã hiểu hạ đào lập tức mừng khấp khởi nắm lên điện thoại di động tiến vào toilet một bên đánh răng một bên x o á t lên đã lâu video ngắn có thể vừa nhìn thấy video sắc mặt lập tức chầm xuống cấp tốc x e qua nhưng bởi vì trước kia nhìn được quá nhiều bình đài vẫn tấp nập đầy đưa nàng chỉ được càng không ngừng điểm không có hứng thú như thế chỉ là đánh răng liền hao mười lăm phút lại thêm rửa mặt g ắ p mặt nạ còn có thoa che mặt m à n g tiếp tục nằm trên giường soát điện thoại di động cười đến mặt nạ dưỡng ra đều nổi lên nếp nhăn bất chi bất giác một canh giờ liền như thế đi qua liều xanh vậy không thúc、nàng. vẫn phải là tự nguyện mới được đương nhiên ngươi bây giờ bằng áp đặt một cái lý tưởng cho người khác thế giới thẳng như nói là ta cũng là xuất phát từ của chính ta mục đích liêu xanh than nhẹ một tiếng nếu là thực tế không được chúng ta chỉ có thể tưởng tượng lấy những phương pháp khác tiến về đế quốc đệ nhất đại học mà hạ đào thoa xong mặt nạ dưỡng ra vừa rửa mặt x o n g đi ra toilet lại nhìn cả phòng đều làn kịt lập tức tức giận trong lòng tìm đến túi rác đem những này xung quanh hết t h ể ném vào một hơi dọn dẹp ra tối thiểu m ư ơ i túi rác rưởi lại cắn răng từng cái vận đến lầu dưới rác rưởi phân loại nơi vừa thanh lý xong cuối cùng nhất một túi r ắ t rời hạ đào vô vô tay đi trở về nhà trong lòng là một trận nhẹ nhõm bước chân đều nhẹ nhàng không ít đi ra thang máy lại không nghĩ rằng cửa nhà đứng hai đạo đã lâu bóng người riêng phần mình kéo lấy dương hành lý h i ệ n nhiên vừa mới đi công tác trở về nàng chấn động trong lòng phun lên một cỗ nói không rõ kích động trong hiện thực cha mẹ đều ở ra ngoài làm việc nàng lại nhiều năm trọ ở trường gặp mặt số lần giải rác lần trước gặp đã là ba tháng trước chuyện chớ nói chi là đối với nàng tới nói vây ở không gian kia bên trong ngơ, ngơ ngác ngác không biết tuế nguyệt càng là tính không rõ đến cùng bao lâu không gặp nàng cơ hồ là không kịp chờ đợi chạy lên trước há miệng muốn gọi ba ba mụ mụ lại đột nhiên đối lên hai tấm lạnh leo cứng r ắ n mặt nhìn về phía nàng thời điểm là không che giấu chút nào chán ghét cùng ghét bỏ bước chân lập tức cứng tại tại chỗ vào nhà lại nói mẫu thân thấp giọng q u y ê nhủ tựa hồ cảm giác được trượng phu mưa gió mưa tới tranh thủ thời gian chìa khóa vận một cái mở ra ra a môn hạ đào nhịu nhũng mày mặc dù bất mãn trong lòng nhưng vẫn là chậm rãi đi đến ra môn mới vừa vào cửa sau lưng chính là phanh một tiếng tiếng đóng cửa lập tức phụ thân một tiếng quát quỳ xuống ta ta tại sao phải quỳ gọi ngươi quỳ ngươi liền quỳ chính ngươi làm điểm kia chuyện tốt chẳng lẽ còn không biết tại sao sao ta không biết ngươi ở đây nói cái gì hạ đào thẳng tắp lưng cổ cứng lên n g ư ơ i cái này nghiệt trùng phụ thân giận không kèm được một thanh hất r a dương hành lý dương chân đã muốn đá nàng mẫu thân vịn cái chán bất đắc dĩ k h u y ê n can đừng đánh nói rõ ràng đi sự tình đều náo thành như vậy đánh nàng cũng vô dụng hạ đào xứng sở t ì n h n ộ lại các ngươi là nhìn thấy trên mạng thiếp mời rồi cái gì trên mạng chuyện kia phụ thân chân mày níu c h ặ t hơn chúng ta là tiếp vào ngươi phụ đạo viên điện thoại nói ngươi khi dễ đồng học còn náo ra mạng người đến làm hại chúng ta trong đêm từ tây phương đế quốc bay trở về công tác vậy vứt xuống rồi ngươi biết ngươi cho chúng ta thêm bao lớn phiền phức sao ý của ngươi là còn náo đến trên mạng đi mẫu thân càng là nhiều hơn một phần tâm nhãn ánh mắt chầm xuống tốt lần này mất mặt thật sự là ném lớn rồi chắc không được ngươi gì hay cứu cứu đều tới hỏi ta hải tử có đúng hay không tâm lý có vấn đề ta còn buồn bực thế nào như vậy sao đâu ta không có làm loại chuyện đó hạ đào vội vàng giải thích ngươi phụ đạo viên đều như thế nói ngươi còn có cái gì có thể cãi lại m ậ u thân không nhịn được nói chẳng lẽ phụ đạo viên nói rất là đúng sao mặc kệ đúng hay không dù sao cũng so ngươi miệng đầy nói dối t ố i ta phụ thân cả giận nói ta không có nói láo phụ thân trong đêm đi máy bay nghỉ ngơi không dễ t r ả phải ngã lệnh giờ vốn là tâm tình bực bội vừa nghe đến hạ đào một mực tại tranh cãi càng là nổi giận trong bụng vén tay háo lên liền muốn đánh người hạ đào lẫn mất nhanh chóng m ậ u thân một mặt m ỏ i m ệ n nói được rồi hảo hảo nói chuyện đ ư n g động thủ thằng danh con này miệng đầy nói dối ngươi còn che chở nàng phụ thân cầm thét danh con cũng là người cái này lão thọ sinh hạ đào lập tức trở về kính n g ư ơ i phụ thân bị tức giận đến lần nữa giơ tay lên lại bị mẫu thân ngăn lại n g ư ơ i xem một chút ngươi dạy ra tới hàng tốt ai bảo ngươi không dạy đâu mẫu thân chế dễu lại ta đây không phải muốn kiếm tiền sao chẳng lẽ ta không có kiếm tiền mùi thuốc súng lập tức chuyển tới giữa hai người hạ đào bị phơi ở một bên nghe hai người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau v ứ t nổi khỏe miệng không nhịn được móc ra một vện cười khổ nói cho cùng bọn hắn cũng không có chiếu cố ta trong nội tâm nàng đầu như thế nói với liễu xanh hiện tại mới đến tương hỗ trốn tránh trách nhiệm mà lại từ bọn họ cãi lộn bên trong nàng càng có thể nghe ra hai người sớm đã từ trong miệng người khác nhận định nữ nhi tàn bạo bản tính trong lòng lành lạnh liền yên lặng q u a y người nghĩ trở về phòng tránh một chút nhưng lần này đem l ự c chú ý lại kéo về đến trên người nàng chờ một chút còn chưa nói xong đâu phụ thân nghiêm nghị nói chúng ta cho phép ngươi đi rồi sao các ngươi còn muốn nói cái gì nói cái gì đương nhiên nói là ngươi bởi vì đấu kỵ bức tử đồng học sự tình phụ thân cả giận nói mẫu thân bất đắc dĩ lắc đầu chúng ta cũng không có như vậy giáo dục ngươi từ nhỏ đã nói cho ngươi phải hiểu được hưu hái đừng tìm người tranh cường hào thắng ngươi có phải hay không cũng làm rõ thoảng bên thái rồi ta không có ngươi còn nhớ chứ khi còn bé ngươi chính là thích cùng người ta đoạt đồ chơi chúng ta nhiều lần rõ ràng tại đi công tác đều bị hô trở về gặp lao sư cho nên chúng ta đã ba phen mới bận nói qua ta thật không có hạ đào thanh â m đã yếu đi rất nhiều còn mang theo một tiếng nghẹn nào nhưng trừ liêu xanh không người nghe ra được mẫu thân thở dài chúng ta cũng tận lực dạy ngươi có thể chính ngươi bất tranh k h nhìn tới ngươi chính là trời sinh hạt giống xấu đi đúng không phải chúng ta vấn đề phụ thân giống cuối cùng tìm tới bậc thang nhưng ngươi thế nào có thể bởi vì người khác thi đậu trường tốt l i ề n hại nàng ta không có nói ngươi bởi vì nàng thi đậu liên bang trường học tốt nhất sinh lòng ác y đối với người ta nhục mạ bài xích người đời sau nhất nhà nghị không ra rồi vừa nhắc tới đến mẫu thân cũng là thổn thức không thôi không phải liền là đệ nhất đế quốc đại học sao hạ đào tức giận hô lên thanh âm có cái gì không tầm thường ta đáng ra sao có cái gì không tầm thường chúng ta cả nhà thắp nhang cầu nguyện đều lên không được ngươi tên nó heo này càng không cần phải nói phụ thân không những không giận mà còn cười cười lạnh nói được rồi nói chuyện cứ nói đừng đem bản thân cùng chửi mẫu thân lường hắn một cái tóm lại việc này không thể liền như thế được rồi người theo chúng ta một đợt đi nhân ra trong nhà xin lỗi ta không đi hạ đào cắn răng nào có người bị hại còn muốn hướng ra hại người người nhà xin lỗi thế nhưng là lời này tại cha mẹ nơi đó là không nói được xem xét hạ đào như thế bây giờ càng là tức giận người còn dám mạnh miệng phụ thân nổi giận người cái này ngu xuẩn mất không n h i ệ p c h ù n g trong cơn tức giận lại một cái t à t đập tới đi mẫu thân lần này không có ngăn đón tư nang mệnh mọi thần xác nhìn đã là triệt để thất vọc rồi nhưng là hạ đào đã bước vào luyện khí kỳ một tầng ngũ g i á c vượt mức bình thường linh mẫn bây giờ chính là l o i lên nạp hạ trưởng của hụt phụ thân một lảo đảo bị mất mặt càng tức người cái này nghĩa tử lại còn dám tránh ta liền tránh hạ đào giống to ta không làm sai bằng cái gì muốn nói xin lỗi các ngươi căn bản không tin ta mặc kệ ta nói cái gì đều không tin ở trong mắt các ngươi ta chính là đần chính là lòng đ ấ u kỵ nặng thì không đậu liền muốn đi khi dễ người khác vậy thì tốt ta liền kiểm tra cho các ngươi nhìn một hơi gào xong cái này một chỗi nước mắt cuối cùng không nín được sắp vỡ đê mà ra q u a y người chạy về gian phòng t r u n g điệp đóng cửa lại dèm c h â u bị mang được va chạm kịch liệt hào hào hào vang lên không ngừng cha mẹ xứng sở ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau nàng đang nói cái gì cái gì kêu lên cho chúng ta nhìn là chỉ đệ nhất đế quốc đại học mẫu thân nhữ mày hoài nghi là bản thân nghe lầm à quả nhiên là miệng đầy nói láo thẳng d á n h con một điểm trách nhiệm tâm cũng không có cho nên mới sẽ nói ra với mình lời nói hoàn toàn không chịu trách nhiệm phụ thân khinh thường cười lạnh nàng nếu có thể bên trên lao tử danh tự viết ngược lại được rồi đều nói đừng đem bản thân cùng chửi đúng đúng, đúng. phụ thân ngượng ngùng đánh đánh miệng của mình liêu xanh một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt đầu tiên không thể không nói quả nhiên vẫn là hạ đảo diễn thật tốt không đúng kia không gọi là diễn mà là bản sắc biểu diễn quả nhiên chuyện chuyên nghiệp vẫn là muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm liêu xanh âm thầm nói nếu là cho ta tự mình tới cũng sớm đã hóc đến không xong rồi thế giới cũng là yên lặng biểu thị tán đồng bất qua dưới mắt được thật tốt ta đuổi hạ đảo rồi ai nghĩ tới xem xét hạ đảo chỉ thấy nàng một bên từng viên lớn rơi nước mắt một bên lại quật cường nhìn chằm chằm màn hình trong màn hình là liêu xanh viết khóa kiện chỉ là từ ánh mắt của nàng bên trong không ngừng tuân ra giọt lớn nước mắt nhìn hẳn là ánh mắt mơ hồ thấy không rõ bao nhiêu chữ à. nghỉ ngơi một chút liêu xanh nói nghe một chút lb khu khu khắc ka xoát xoát điện thoại di động thư giãn một tí tâm tình không dùng nghỉ ngơi hạ đào lắc đầu đem chính đổ m ộ t các loại t r à o hỏi điện thoại di động ném đến một bên hít mũi một cái váy mắt hồng hồng nhìn xem vô cùng đáng thương liêu xanh muốn đưa tay sờ sờ đầu của nàng nhưng là làm không được nàng hiện tại nhiều nhất chính là hạ đào sau l ư n g linh hoặc là nói cùng loại với nàng thế giới được vậy liền liêu xanh sơ sơ dừng một chút suy nghĩ có hay không cái gì thích hợp hơn an ủi phương thức nhưng càng nghĩ chính nàng bình thường vung lòng tiêu khiển phương thức cũng bất quá là nhìn xem l u ậ n văn viết viết l u ậ n văn cái này hiển nhiên không thích hợp với hạ đ à o nhưng mà hạ đào lại dùng y phục trà sắt đe mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi không có việc gì ta học tập một lần vừa v ậ n chuyển đổi tâm tình cái này ta đồng ý chuyển đổi tâm tình còn phải dựa vào học tập liêu xanh yến lặng gật đầu mà hạ đào hít sâu một hơi nâng đầu nhìn về phía màn ảnh máy vi tính trong ánh mắt nhiều hơn một phần vô hình kiên định bọn hắn cảm thấy ta thi không đầu vậy ta càng muốn thi đậu cho bọn hắn nhìn không nghĩ tới lúc này vậy mà khơi dậy hạ đ ả o đ ầ u trí thế giới ở bên âm u nói ân ngược lại là chuyện tốt Chương 959, hai con kim ô, 7. chương 959, hai con kìm kìm ô, ô, lần này hạ đ ả o không chút do dự mở miệng xanh xanh ngươi nói cho ta một chút đi nàng cuối cùng nhận rõ hiện thực dựa vào chính mình cứng rắn gặm căn bản nhìn không được vậy học không đi vào lập tức liêu xanh từ tờ tờ tờ trang thứ nhất nói lên em h a i nói như thế nào sáng tác một thiên hợp quy phạm luật văn đương nhiên cái gọi là quy phạm là dựa theo liên bang đế quốc tiêu chuẩn tại đ ư ờ n g quốc mặc dù cũng có nghiên tu văn t r ư ờ n g thế nhưng là dù sao theo văn chữ phong cách toán thuật trình độ chuyên nghiệp thuật ngữ các phương diện đều có cực lớn khác biệt cho nên liêu xanh vẫn là trong đêm một lần nữa học tập một phen thuận tay chỉnh lý thành phần này tờ tờ tờ cũng xem như là ôn tập trải vớt ý nghĩ liêu xanh cùng hạ đào giảng thuật xong vậy đến rồi lúc xế chiều hạ đào mặc dù còn có chút mơ hồ nhưng bởi vì liêu xanh giảng được tỉ mỉ tăng thêm một hỏi một đáp cũng coi là rõ ràng sáu bảy thành nghe xuống tới nàng lớn nhất cảm xúc chính là giống như cũng không còn như vậy khó a hừm vạn sự khởi đầu nan liêu xanh cười gật đầu tiếp xuống mấu chốt nhất chính là t u y ể n đề ngươi đối cái gì phương hướng cảm thấy hứng thú cái này hỏi một chút ngược lại là đem hạ đào hỏi khó rồi nàng t r ầ m mặc một hồi lâu ấp úng cũng nói không ra cái nguyên cơ ớt không sao liêu xanh c h ấ n an nói ngươi trước tiên có thể nhìn nhiều nhìn người khác văn trường chậm rãi liền có cảm giác rồi ngươi trước ngẫm lại tự mình nghĩ học cái gì chuyên nghiệp ta muốn học cái gì đều có thể sao hạ đào đột nhiên hỏi hừm thế nào không thể không phải ta nói là ngươi nên đã có mục tiêu a hạ đào thấp giọng nói nếu như ngươi có muốn đi địa phương ta cũng có thể cùng đi không có việc gì ngươi trước hoa hai ngày thời gian nhìn xem trang web tri thức rồi quyết định liêu xanh cười cười dù sao ngươi nên cũng không muốn tiếp tục học tiếng liên bang đi hạ đào quyết đoán lắc đầu đó là bởi vì điểm số không đủ mới bị điều hòa quá khứ ta căn bản nhất một chút vậy không thích liêu xanh nghe vậy gật gật đầu thuận thế cung cấp mấy cái phương hướng nếu như ngươi nghĩ tiếp tục tại vốn có trên phương hướng đào tạo sâu có thể suy xét n ô n ngữ học n ô n ngữ học có cái gì dùng thì như có thể giải mã thượng cổ di tích văn tự Cái này không phải liền là kỳ nhiên cả ngày nghiên cứu cái phải liền nhiên nghiên kia này không trịnh ngày là kỳ Hạ sao. đương à làm này. o khảo nhãn tỉnh sáng lên, nguyên lai không cũng phải học khảo cổ cũng có thể làm cái lai cổ có đ nhiên liêu xanh cười nói thậm chí có hướng một ngày nếu quả như thật tiếp xúc đến ngoại tình văn minh nói không chừng cũng có thể giải mã đối phương ngôn ngữ nghe còn rất thú vị hạ đào bị khơi dậy hứng thú đương nhiên nếu như người đối tượng cổ di tích bản thân có hứng thú cũng có thể học tập khảo cổ sau này cũng có thể tham dự khai quật thượng cổ di tích truy tìm thượng cổ tiên nhân tung tích hạ đào nhất miệng mặc dù bởi vì trịnh kỳ nhiên cùng thậm chí dư ta đối khảo cổ có chút kháng cự nhưng những này di tích bên trong lần n ú t đồ vật sắc thực càng ngày càng để cho ta tò mò nàng vô ý thức sờ sờ bản thân bụng dưới đan điền vị trí lẩm bẩm nói vậy mà có thể có như vậy huyền ảo đồ vật có thể cướp đoạt người tính mạng còn có thể mở ra cổ quái như vậy không gian còn có chúng ta hiện tại tu hành cái này cũng hẳn là đến từ với thượng cổ a nếu như có thể tìm tới càng nhiều di tích có đúng hay không liền có thể đụng chạm càng nhiều không biết thế giới liêu xanh gật đầu đương nhiên mặt khác ngươi cũng có thể hướng không gian nguồn năng lượng hạ phương hướng đi có đúng hay không học cái kia liền có khả năng có thể giải mở cái không gian hỗn độn này cơ chế hạ đào con mắt lại là sáng lên khó nhưng mà liêu xanh lại lắc đầu bây giờ cái này không gian là hỗn độn hình thành dựa vào vốn có không gian triển khai một loại q u á t hạn kết cấu y theo hiện hữu khoa học kỹ thuật sợ rằng rất khó đụng vào hắn bên liên giới thế nhưng là đây cũng là ngươi muốn nghiên cứu a a nàng thế nào biết đến ngươi không cần đi theo ta liêu xanh ngoài miệng lại nói không phải ta không phải muốn đi theo ngươi hạ đào nghiêm túc nói ta chỉ là muốn biết rõ ngươi ở đây nghĩ cái gì rồi mới chọn một không giống phương hướng cảm nhận được liêu xanh truyền tới nghi hoặc cảm xúc nàng nói bổ sung ta nghĩ bản thân học một ít nhìn mà lại chúng ta vốn chính là một thể ta học một cái phương hướng ngươi học một cái phương hướng chúng ta cộng lại không thì càng lợi hại sao liêu xanh nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi bây giờ cũng thật là lòng tin tràn đầy ha đó là đương nhiên có ngươi ở đây cái gì không thành hạ đào lẽ thẳng khí hùng liêu xanh ở trong lòng v ậ y yên lặng đối thế giới nói có ngươi ở đây cái gì không thành bất quá trải qua cơm chưa thời gian bọn hắn thế nào vẫn là không có một chút tiếng vang bọn hắn dĩ nhiên là chỉ cha mẹ lúc này xem như giữa trận nghỉ ngơi hạ đào cuối cùng quyết định muốn đẩy môn mà ra dù sao cũng là người một nhà có thể có cái gì cách đêm thủ l i ê u xanh nghe được như thế tiếng lỏng thì là yên lặng thở dài một hơi nhưng mà làm hạ đào đi ra cửa phòng trong phòng lại không có mờ hay cha mẹ chẳng biết lúc nào đã rời đi liên đối lấy dương hành lý cùng nhau biến mất không thấy gì nữa chỉ có trên mặt bàn giữ lại một tờ giấy khóa cửa mật mã đã đổi nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt đầy đủ ngươi cẩn thận ở nhà nán lại một đoạn thời gian thời điểm nào chuẩn bị kỹ càng nói xin lỗi liên lạc lại chúng ta hạ đào cầm mẩu giấy giật mình tại nguyên chỗ nửa ngày vẫn là không dám tin lập tức vọt tới trước cổng chính ý độ mở ra kết quả vô luận thế nào chuyển động tay cầm cái cửa môn đều không núp nhích tí nào nàng vậy mà thật sự bị khóa trái cái này hợp lý sao cha mẹ vậy mà lại giam lòng không cầm tù mình nữ nhi nàng chưa hề nghĩ tới cha mẹ lại sẽ quyết tuyệt đến một bước này cả người giống quả cầu da xì hơi bình thường ngồi liệt trên mặt đất v n h mắt trong lúc vô tình nổi lên đỏ bọn hắn liêu xanh vậy thực tế nghĩ không ra có cái gì có thể an ủi nàng tới xanh xanh ngươi không dùng thay bọn hắn giải thích rồi hạ đào lau mặt một cái nghẹn ngào nói bọn hắn chính là sợ chúng ta ra ngoài mất mặt xấu hổ làm liên lụy tới bọn hắn căn bản không có cho chúng ta suy nghĩ ngươi nói chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn có tác dụng gì g i á c rưởi muốn thế nào xử lý là muốn chúng ta sống ở trong đống g i á c sao nói đến cuối cùng nhất nàng cuối cùng nhịn không được hoa một tiếng khóc lên nước mắt ngăn không được mà tuân luôn ra liêu xanh cũng vô p h á p động thủ gan ủi chỉ có thể yên lặng hít một tiếng thật lâu khóc mệnh hạ đào cuối cùng bình tĩnh trở lại nàng ngồi ở cạnh cửa một bên lau nước mắt một bên t h ấ p giọng nói được rồi dù sao đều như vậy coi như là bế quan tu lại đi v ừ vặn cũng có thể chuyên tâm chuẩn bị luận văn sự nàng dừng một chút nhìn về phía phòng bếp phương hướng lại cười một cái tự dễ ư ớ cơn c cũng không cần ăn giống xanh xanh n g ư ờ i nói chúng ta như là đã miễn trừ ngũ cốc luân hồi p h i ề não liền tránh khỏi ăn còn phải nghĩ đến thế nào xử lý rác rưởi rồi nói xong nàng đứng dậy lại trở về kia ít đi rất nhiều đồ vật trở nên cùng phòng khách một dạng gian phòng chống giống bên trong ngồi trước máy vi tính tiếp tục xem kia phần chương trình học tờ tờ tờ lúc này hạ đạo càng là nghiêm túc rồi nàng đem vừa rồi nghe không hiểu vấn đề từng đầu liệt ra tới dần dần thỉnh giáo liêu xanh chờ cơ bản hiểu rõ về sau liên bắt đầu bắt đầu cấu tứ kế hoạch nghiên cứu ngươi nghĩ tốt để m ụ rồi liêu xanh hỏi còn không có Bất quá có đại k hạ, hạ đào dùng sức gật đầu tất nhiên muốn chứng minh trịnh kỳ nhiên có thể làm đến ta cũng có thể làm được chẳng bằng liền đi cùng một cái lộ tuyến nhưng vì nàng quyết định ngươi tương lai con đường đáng ra không vậy không chỉ là như thế hạ đào lắc đầu vẻ mặt thành thật giống ngươi nói khảo cổ đường dây này kỳ thật cũng có thể kéo dài đến văn tự ngôn ngữ nghiên cứu cùng ta nguyên bản chuyên nghiệp cũng không phải hoàn toàn cắt đứt mà lại là trọng yếu hơn là tu hành thật sự rất mỹ d i ệ u con mắt của nàng phát sáng lên hồi tưởng lại trước kia ta căn bản trốn không thoát cha ta lòng bàn tay thế nhưng là buổi sáng một cái tát kia trong mắt ta chính là một tấm tấm phát r a động tắt trượm ta dễ như chở bàn tay liền né tránh còn có có thể không ăn không uống không ngủ đây là bao nhiêu tiết kiệm thời gian sự tỉnh l i ê u sanh đối với lần này biểu thị mãnh liệt đồng ý hạ đào càng nói càng hư vấn cơ hồ đã quên vừa mới chuyện t ư ơ n g tâm trong mắt lóng lánh khắc thường hà quang cho nên ta hiếu kỳ dạng này đổ vật nơi phát ra là cái gì nói không chừng ta còn có thể ở di tích bên trong tìm tới càng nhiều học được càng nhiều trở nên càng mạnh giống như là m ạ n g ạ bên trong siêu anh hùng như thế nàng nói giơ lên hai đầu cơ b ắ p khoa tay lên dẫn tới liêu xanh cũng không nhịn được cười khúc khích hạ đào nghe tới liêu xanh tiếng cười khoe miệng cười càng sáng l ạ n hơn kỳ thật nàng còn có một cái lý do cũng không nói đến nàng càng ngày càng cảm thấy xanh xanh lai lịch sợ rằng chính là cùng kia văn minh cổ xưa có quan hệ mặc dù xanh xanh luôn nói không p h â n khác biệt có thể từ nàng biết công pháp đối những cái kia dị thường hiện tượng lý giải còn có nàng loại kia bẩm sinh thong dong hạ đào càng ngày càng có thể cảm giác được các nàng là không giống cho nên nàng cũng ở đây hiếu kỳ xanh xanh nơi phát ra là cái gì xanh xanh quê hương lại là ra sao sẽ có hay không có một ngày xanh xanh sẽ rời đi nơi này đi về nhà nàng kia rốt cuộc m u ố n cao hứng hay là khó qua những ý niệm này cũng không nói ra miệng chỉ ở tâm hải nổi lên bận sóng nhưng l i ê u xanh cùng thế giới là nghe được rõ rõ r à n g r à n g xem ra nhân gia v ẫ n đ ể tâm ngươi thế giới t r e o kẹo nói l i ê u xanh thuận miệng đáp lại â dù sao ta là của nàng sau lương linh lại qua hai ngày hạ đào cuối cùng quyết định tuyển đế phương hướng thượng cổ di tích minh văn giải đọc sở dĩ là cái phương hướng này kỳ thật vẫn là có mấy phần khảo cứu dù sao hạ đào có một cái thiên nhiên thiếu hụt nàng vô pháp tham dự đồng ruộng khảo cổ không thể đích thân tới hiện trường thu thập trực tiếp tư liệu chỉ có thể ỉ lại trên internet công khai tin tức thế nhưng là nếu là công khai số liệu lại như thế nào mới có thể làm xuất cụ có đột phá tính thành quả như thế nào đột phá đến có thể để cho đệ nhất đế quốc đại học đặc biệt trúng tuyển trình độ hai người lật xem số lớn văn hiến sau cuối cùng phát hiện tại thượng cổ di tích minh văn một hạng bên trên còn tính là tương đương không. những này minh văn bởi vì tin tức mơ hồ trong i ể u truyền thuyết nghiên cứu đạo này cuối cùng đều sẽ biến thành tên niên đương nhiên giới giáo dục đối với lần này cũng không công nhận cho rằng chỉ là truyền thuyết đô thị cho nên những ngày khắc họa tại bích họa dụng cụ phải lụa những vật này sự phía trên minh văn tại khảo cổ báo cáo cục văn hóa khảo cổ kho dữ liệu nhà bảo tàng đồ cất giữ mục lục chờ công khai con đường bên trong đồng đều có thể tìm được đại lượng ảnh h d giống thậm chí có thể ba trăm sáu mươi độ xoay tròn quan sát chi tiết rõ ràng rành mạch không nghĩ tới tại càng thêm tiên tiến xã hội hiện đại ta ngược lại có thể nhìn thấy như vậy đại lượng toàn diện lại rõ ràng trật văn liều xanh đương thời nhịn không được c ả m g thái có lẽ là bởi vì hiện đại tư liệu chỉnh lý càng thêm hệ thống hóa nàng bây giờ có khả năng thấy tư liệu thậm chí so với nàng vị trí thời đại kia có thể nhìn thấy còn muốn t o à n diện cho nên cái này đối với hạ đào tới nói lại là một cái có thể thật tốt nghiên cứu cũng lấy được phương hướng đột phá là trọng yếu hơn là liều xanh biểu thị có thể cung cấp trợ giút Mặc dù ta k h ô n g b i ế t p h ư ơ ngày diện n n h ư n g l à ta t i nàng tưởng chúng ta có thể Trận thế sư như chúng cùng nhau nghiên văn Xanh có cứu. Liêu đại l m làm bộ làm tịch ó i Hạ đào lập l tức ò n tin tăng nhiều, theo nhiều, lại ân sau chưa ầ n nói. k ô n nói n g g ta, i h i kiện kia, giải quyết rồi、sao? Giải quyết rồi, ngày lắng quyết quyết trước rất rất t lo sao? sự học u Liêu ậ n Xanh con con khoẻ môi, thiết ra mỉm cười. Hai ngày này, nàng lợi. môi, thiết cười. Hai ra khoẻ h mỉm trừ tập bên ngoài còn một mực nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào tin tức chỉ sợ nhìn thấy trịnh gia thôn sơn hải thành phố thanh dương thành phố các vùng phát sinh đặc biệt lớn nổ tung còn tốt hết thẻ gió em sóng lặng cũng là nói thậm chí dư thật vẫn y theo liêu xanh trong điều kiện nhắc nhở thành công chế trụ thể nội h o a t r ù n g bất quá cũng có thể là bởi vì thậm chí dư ngay tại phong bế tự ta cùng vực sâu cắt chém cứ thế với liêu xanh cũng không còn cách nào thông qua cánh cửa kia hậu thế giới tìm tới nàng nhưng mỗi lúc trời tối vẫn là sẽ mở cửa liêu xanh vậy vẫn như c ũ sẽ đi vào một ngày này không ba bốn năm liêu xanh một m a n h tử đầm tiến màu băng lam bể bơi lẹn vào đ ạ y ao tìm tới đầu kia màu đỏ cầu trượt thang trượt bên trên còn mang theo một cái viết mặt tì màu sắc rực rỡ đèn bài chỉ là bởi vì trường kỳ ngấm nước ánh đèn lúc sáng lúc tắt thông qua cái này tràn đầy nước đường ống sôi dòng m à xuống đập âm ẩm tiến vào một tấm tràn đầy cự hình bút bê lông nhung trăm mét trên rừng lớn gậy mấy lần giống như là phía trên một cái nho nhỏ bọt chét cuối cùng rơi vào một cái mang theo mặt cười m à u sắc rực rỡ bánh gạ tổ bên trên giống như là bánh gạ tổ bên trên một viên nho nhỏ anh đ ả o liêu xanh vừa mới ngồi dậy liền nghe tới vài tiếng cái này bên cạnh chúng ta ở đây theo tiếng kêu nhìn lại từng k h ỏ a đầu từ một con to lớn lông nhung gấu phía sau đó ra lớn nhỏ so sánh liền tương đương với tay gấu bên trên vươn ra một cây móng tay út liêu xanh thuận bánh gà t ổ biên giới tô điểm từng cái lông nhung trái cây b ò xuống tới hướng vậy đơn giản giống như là to lớn cự vật một dạng lông nhung gấu đi đến ga giường bên trên tràn đầy anh đ à o cùng con mèo nhỏ đồ án m ộ n g ảo vừa đang yêu cũng không biết là ai mậu cảnh vòng qua cự hùng nàng nhìn thấy mấy người ngồi vây quanh một vòng bốn phía do xếp trồng lên lông nhung bút bê làm thành ẩn nấp không gian từ phần lớn người còn mặc màu trắng trang phục phòng hộ đến xem cơ bản đều là trịnh gia thôn dân một mặt ngây thơ dám vẽ đây chính là không gian bên trong những người khác lúc này đều là bị vây ở trong đó người cơ khổ dựa theo hạ đảo nói đại gia ngay từ đầu chạm mặt cũng chính là tìm vận may chỉ là dân già vậy tạo thành cố định tổ chức cũng lấy cái danh tự gọi mộng du người liên minh bình thường sẽ ở vào đêm quỷ vượt hoạt động thời đoạn định kỳ tổ chức hội nghị muốn tham dự cần đi theo hạt t ỷ đèn bài tiến lên liền có thể một đường đi tới chỗ cần đến nhưng là cái này đèn bài xuất hiện tương đương vì duyên l i ế u xanh cũng là nghe hạ đảo nói sau này tìm hai ngày một ngày này mới vừa vặn gặp được chương chín trăm sáu mươi hai con kim o tám chương chín trăm sáu mươi hai con kim o tám lại một lát sau linh linh tinh tinh đến rồi mấy người có xem thấu l â y giống như là trịnh gia thôn hương t h ầ n cũng có nhìn qua chính là dân đi làm hoặc là học sinh t ố t năm top ba ngồi ở trên giường mềm mại tính ra hết thể mười ba người trong đó một vị tóc đâm thành bím tóc tiết thân s ắ c già dặn trung niên nữ tính gõ nhẹ trong tay lông nhung truy phát ra rất nhỏ một tiếng kích tiếng vang được rồi trên lệch thời gian không nhiều lắm có thể bắt đầu hôm nay hội nghị vị này chính là người tổ chức chắc thải vân không sai liều xanh sau đó thấy vị kia cũng là nói hiện tại ngay tại bên ngoài hành động vị kia cũng sớm đã là bị chấp niệm thay thế qua ai tới trước chắc thải vân mở miệm Một vị tóc vị nguyên ắ n nữ tính nghiên c ứ viên dơ t a l xuất lai ộ cái này đây là kinh kinh tạo mộng lao hi đ、like、cũng chính là dựa vào hiện hữu tràng cảnh tiến hành sửa chữa lại nhận hạn chế với bàn tay tiếp xúc phạm vi tỷ như đem dưới tay ga giường bên trên mẹo con đồ án sửa chữa vì chó con đồ án dù vậy vẫn là bị một học sinh ăn mặc nữ hài dùng luôn luôn có nóng hổi thức ăn cơm chưa hộp cho đổi đi theo sau một vị thôn dân chủ động xuất ra một túi cây lúa nói là có thể dùng đến trồng thực cứ việc tại chính mình trong không gian gieo trồng lại không ngừng làm lại từ đầu nhưng có thể tìm kiếm không đổi quá độ không gian tiến hành nếm thử cái này cũng đúng cung không đủ cầu hàng lập tức không ít người d ơ tay lên muốn trao đổi cuối cùng nhất thôn dân chỉ là thay đổi một cái máy thu thanh hơn nữa còn là chỉ có một đài fm 3 6 bảy nửa đêm cố sự bởi vì ra đi ô chủ nhân đang bị n h t trước một mực tại nghe cái này đài dẫn đến sau đó vậy hoán đổi không dây rồi bất quá vị này thôn dân nhìn qua tương đương hài lòng không gian này bên trong sinh hoạt bình tĩnh vô sự nhưng cũng chính là bởi vì quá tại vô sự đại gia mới có thể bản thân tìm sự tính tới làm cũng liền nhiều những ngày kỳ quá i nhu cầu bất quá có thể trao đổi đồ vật lúc đầu cũng không phải rất nhiều đại gia chỉ là tìm trường hợp thừa cơ tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm giải quyết bị vây ở không gian bên trong tối tăm không ánh mặt trời tịch mịch cùng tuyệt vọng mà thôi lại đợi một lát chắc thải vân thấy không ai nhấc tay liền hỏi lần nữa còn có người có đồ vật nghĩ giao dịch sao nửa ngày mới có một cái tay run dày g ơ lên ta ta có một dạng đồ vật nghĩ trao đổi nói chuyện là một vị tóc thưa thất trung niên nam nghiên cứu viên hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một con màu xám trắng vỏ s ò đây là ta năm đó ở nam hải địa c u n g khai của thời điểm nhặt được vỏ s ò chỉ cần đặt ở trong nước n u ô i thỉnh thoảng sẽ phun ra chân trâu cái này chân trâu sản xuất số lượng nhiều khái có thể có bao nhiêu một vị mặc giá rẻ tây trang dân đi làm nam tính nhãn tình sáng lên vội vàng hỏi ta cũng không có nghiêm túc tính văn qua đại khái khép mở một trăm năm mươi lần sẽ xuất hiện một viên lão m ụ tốt như vậy đồ vật thế nào mới lấy ra mặt khác có vị nữ tính nghiên cứu viên vậy cảm thấy hứng thú nói bất quá t i u cái gì k h é p mở sẽ là thời điểm nào ừm mỗi ngày đều sẽ mở hợp số lần ta cũng không có lưu ý như thế thấp s á t x u ấ t vị tia dân đi làm có chút thất vọng rồi thế nhưng là các ngươi nhìn xem cái này chất lượng lão mục vội vàng r ơ lên một viên cực đại lại t r ò n t r i a hiện ra ánh sáng n u hòa chân châu nói cái này cũng đúng dẫn tới một trận sợ hãi thán phục liêu xanh nhìn lướt qua phân tích kết quả gia châu xuất một chín mươi tám phần trăm ngược lại là thậm chí so vị này lão mục nói đến còn cao chỉ là nàng yên lặng lắc đầu loại này đồ vật ở bên ngoài cố nhiên là bảo vật nhưng ở nơi này lại không cái gì thị trường đương nhiên vậy lập tức có người chỉ ra điều này coi như hạt châu này không sai ở nơi này vậy không đổi được tiền a đúng thế cái này đồ vật có hoa không quả trừ bày biện nhìn ta thật không biết có cái gì tác dụng người bên ngoài phụ hòa nói c h ắ c thải vân ngược lại là hỏi lão mục ngươi muốn đổi cái gì ta ta muốn một thanh vũ khí thoại âm rơi xuống hiện trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc lập tức vang lên một trận nhỏ vụ nghị luận chất thải vân lắc đầu lão mục ngươi cũng biết vũ khí ở đây là cùng không đủ cầu hàng không có bao nhiêu người đặc thù vật phẩm là vũ khí loại hình thậm chí có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể ta biết chắc tiến sĩ n g à i chính là một người trong đó lão mục thấp giọng nói thế nhưng là chắc thải vân lông mày cao lại thân sắc ở giữa toát ra một tia làm khó van cầu ngài chắc tiến sĩ lão mục nâng bắt đầu hai tay run r à y mắt đục đỏ ngầu trong thanh â m mang theo tố chất thần kinh giống như cấp bách ta cảm thấy nhà ta không thích hợp ta lo lắng người nhà của ta thế nào nói chắc thải vân ánh mắt ngưng lại ta hoài nghi có cái tiến gì đồ vật tiến vào nhà ta. ta, ta, luôn luôn ta nhà lão, lão mục gục i a n đầu xuống ta chỉ là muốn đi xem một chút người nhà của ta có thể ngươi biết rõ quy tắc chất thải vân thấp giọng trách mắng chúng ta bây giờ vị trí không gian cực kỳ đặc thù vốn là có cực kỳ minh x ắ c giới hạn bình thường căn bản là không có cách vượt qua lão mục ta không biết ngươi là thế nào vượt qua đi nhưng một khi nhảy tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng ta hiện tại đã biết rõ rồi lão mục dùng sức nắm lấy còn sót lại mấy sợi tóc nôn nóng bất an nhưng là làm sao đây hiện tại đã ủ thành sai lầm lớn rồi ta chỉ nghĩ bảo vệ bọn hắn hắn trong giọng nói tràn đầy hối hận ngay vậy mọi người vẻ mặt khác nhau có mấy vị cũng là ánh mắt trốn tránh liêu xanh mơ hồ phát giác mánh khỏe những người này chỉ sợ cũng là đã từng nhúng tay hiện thực trên thực tế đầu này đường dẫn cũng không phải là khó mà chạm đến liền ngay cả trịnh kỳ nhiên cũng có thể làm được cũng liền hạ đào tâm tư đơn giản nghĩ không ra mà thôi nhưng hiển nhiên ở nơi này mộng du người liên minh bên trong có một đầu bất thành văn lại thâm căn cố đế thiết luật không thể vượt qua giới hạn nhúng tay hiện thực nếu không liền sẽ bị bãi xích thậm chí khu chủ. có lẽ đây chính là trịnh kỳ nhiên vẫn chưa xuất hiện ở nơi này nguyên nhân mà lão mục như nay biết rõ sẽ bị xóa tên vẫn mạo hiểm đến đây xin giúp đỡ có thể thấy được xác thực đã cùng đường mặt lộ Văn vũ ngài, chắc tiến sĩ. Lão mục thanh âm ngại nào, ngài nếu không nguyện không? chuyến, cầu chắc Mục cho ta vũ khí, có gi đi khí, thể hay、không? Theo ta đi một chuyến, giúp ta một sĩ. Lao âm cuối cùng vẫn là lắc đầu không được n g ư ơ i biết liền xem như ta cũng không dám tùy tiện vượt qua đầu kia tuyến thật xin lỗi lão mục lão mục thần sắc lập tức hôi bại cả người như là mất đi chống đỡ bả vai nặng nề rủ xuống ở nơi này bầu không khí cơ hồ muốn ngưng kết thành băng lúc nhưng có một thanh âm từ bên cạnh v a n g lên có lẽ ta có thể giúp ngươi đám người cùng nhau nhìn lại lại là cái nhìn qua nhìn không quen mặt nữ hài nhi tựa hồ tới qua tụ hội mấy lần nhưng đều là yên lặng ngồi ở góc khuất âm thầm cho nên không ai nhớ được tên của nàng không nghĩ tới lần này nàng lại chủ động mở miệng mà lại là ở ngay cả chắc tiến sĩ cũng không có có thể ra sức vấn đề bên trên n g ư ơ i là ta gọi liêu xanh liêu xanh n g ư ơ i không phải gọi hạ đảo chắc thải vân lại còn nhớ được nàng liêu xanh khẽ cười nói hiện tại cũng nên cùng phía ngoài bản thân phân chia một chút ta vâng không nghe nhiều đáng ghét câu nói này không có cái gì người phản đối cũng có chút người nghiêm túc suy nghĩ lên muốn hay không cho mình lấy một cái khác danh tự đem chính mình cùng quá khứ cắt chém c h ờ một chút bạn học nhỏ ngươi nói ngươi có thể giải quyết lão mục vẫn bán tín bán nghi liêu xanh lại một câu ngăn chặn hắn miệng dù sao ngài cũng không có lựa chọn khác thử một chút lại có làm sao lão mục cá khẩu không trả lời được chỉ có thể ôm con kia v à o s ò chỉ có run run chân bộc lộ ra nóng nảy trong lòng thấy lại không có những người khác nhấp tay chắc t h ả i vân tuyên bố được hiện tại chúng ta có thể tiến vào giao lưu phân đoạn mà liêu xanh lại chủ động đứng người lên đưa ra trước phải đi rời sân vị này mục tiên sinh nhìn xem rất gấp sợ rằng hôm nay cũng không tham dự tiếp xuống phân đoạn rồi lão mục vui mừng lại do dự nhìn về phía chắc thảy vân phản phất tại hỏi thăm cho phép chắc thảy vân lông mày nhẹt r a o lại nhưng cuối cùng vẫn là phất, phất tay lão mục lúc này mới vội vội vàng vàng theo sát liễu xanh vòng qua cự hình c ấ u đông còn có thể nghe tới phía sau c h á c thải vân thanh âm gần nhất không gian trở nên ổn định rất nhiều ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu nghiêm túc suy xét thăm dò cùng khai phát m ả n h không gian này rồi theo sau chính là một trận xôn xao tiếp lấy chính là m ộ t năm miệng mười thảo luận lên nên như thế nào tiếp tục vòng qua những ngày to lớn bốc bê thanh âm dần dần xa đi tới bên giường thuận do cái chăn đan d ệ thành t thang dây bỏ xuống dưới đáy là một t ĩ n h mịch vô cùng ao nước đáy nước hắc c á vô cùng sóng ánh sáng rập rờn lại ẩn hiện ra một loại nào đó nhà cao tầng hình dáng giống như là nguyên một tòa đô thị đều giấu ở đáy nước chỗ sâu lão mục mới từ bên cạnh tìm tới hai cái pha bơi lại phát hiện l i ề u xanh trước người không biết thời điểm nào xuất hiện nguyên một chiếc bẻ cái này nhanh ngồi lên đến không phải nói gấp g ấ p sao hai người ngồi lên thuyền c ậ y hát chậm rãi vạch hướng về phía trước một mực nhìn thấy phía trước có cái cửa hàng phía trên treo màu lục lối thoát khẩn cấp tiêu chí liều xanh vạch lên tên thuyền từ phía dưới chui vào lập tức liền trượt vào một đầu thẳng tắp lại trong suốt dài thang trượt xuyên thấu qua thang trượt vách ống nhìn ra bên ngoài còn có thể trông thấy tấm kia to lớn dường chỉ là đã tương đường xa x ô i một đường hướng xuống. cảnh tượng bắt đầu biến hóa từng t ò a lầu cao tật tốc lướt qua giống như là t r ù n g điệp sai chỗ khác biệt cư xá dày đặc làm cho người khác hoảng hốt thang trượt tốc độ càng lúc càng nhanh bên ngoài cảnh tượng vậy dần dần mơ hồ chỉ còn hỗn loạn quan g ảnh cùng mơ hồ sắc khối lão mục nắm chắc nắm tay nhịn không được dít gào lên âm thanh liêu xanh nhắc nhở chuyên chú nghĩ đến ngôi ư nhà là là là là cuối cùng thang trượt đến rồi cuối cùng thuyền h ạ c đ ố n g nhiên rơi xuống hai người vậy ngã vào một phương băng lãnh trong ao bốn phía hoàn toàn tính mịch chỉ có thể nghe thấy đỉnh đầu trong ống dẫn n o h o h o tiếng nước ao nước đen nhánh tính mịch có loại không nói ra được k h i người Lão mục ở tay r o n g o r tay nắm l có á i vật c người lão mục đột nhiên kêu sợ hãi thanh âm tại tĩnh mịch bên trong nổ tung lại tại chống trải bên trong quanh quần ba một tiếng liêu xanh mở ra đèn tin một trụ quang sáng bao phủ phía trước chiếu sáng một tấm tuyết trắng lại cứng đầu mặt nhưng lão mục lại bởi vậy tỉnh táo lại đây là trong thương trường người mẫu nhân ngẫu theo đèn tin cầm tay quang di động chiếu sáng càng nhiều như vậy ngã trái ngã phải bị vứt b ỏ tại trong nước hồ nhân n g ấ u nhìn qua diện mục vẽ được thô giáp cùng chân nhân có cách xa vạn giảm khác nhau thế nhưng là thô sơ giản lược nhìn lại giống như là từng câu ngâm mình ở trong nước thi thể mà kia vẽ ra đến con mắt phản xạ xuất thủ ánh đèn tin lại có mấy phần giống như là chân thật ánh mắt sáng bóng đèn tin hướng lên trên chiếu đi là một t ò a quy mô không nhỏ trong thương trường đ ỉ n h chỉ là sớm đã vứt bỏ xung quanh từng tầng, từng tầng rào chắn đen nhánh không ánh sáng thấy không rõ lắm tay vị bậc thang ngừng vận chuyện thậm chí mọc đầy dây leo, trung gian đối diện ao ngắm cảnh trong thang máy đen tủ nhưng mơ hồ có thể cảm giác được có ánh mắt từ đó bắn ra mà ra thế nhưng là chùm sáng chiếu đi lại là không có mơ h a i chỉ có mấy cây gieo trồng tại trung đ ỉ n h cây cọ còn dương nanh múa vớt còn sống p h ả n phất là đứng lặng trong bóng đêm cự thú l i ê u xanh cái thứ nhất bước ra ao nước lão mục theo sát ăn sau dẫm lên n ư ớ c nhẹ mặt đất đi tới ngắm cảnh thang máy trước cái này thang máy rõ ràng giống như là ngừng vận chuyển nhiều năm có thể kỳ quái là l i ê u xanh nhấn một cái hướng lên n ú t b ấm cửa thang máy vậy mà phát ra một tiếng chói thai tiếng vang từ từ mở ra bên trong là không thông do thật lâu mốc meo hương vị lão mục nốt ngụm nước bọt dưới chân có chút như nhưng là tiểu cô nương kia lại tựa hộp như không sợ h ã i chút nào thản nhiên đi đến còn bình tĩnh quay đầu hỏi lão mục người nhà ở mấy lầu lão mục một người ba mươi hai tầng thế là liếu xanh tại thang máy bảng bên trên đệ xuống ba mươi hai lão mục trứng mắt nhìn tòa này thương trường rõ ràng không cao hơn sáu tầng ở đâu ra ba mươi hai tầng mà lại cái này thang máy còn có thể đ ộ n g sao phản phất đáp lại hắn chất vấn cửa thang máy chậm rãi khép lại nương theo lấy kéo kẹt kéo kẹt lệch thanh â m lại thật sự lắc lắc cùng dung bắt đầu tăng lên theo tăng lên xuyên thấu qua pha lên h ì n ra phía ngoài vẫn là kêu bỏ hoàng thương trường chỉ là chậm rãi thẳng đừng kéo dài vô số lần xanh un tùm cao lớn cây cọ tựa như cự thú quan sát nhỏ bé hai người mà hai người cũng ở đây quan sát trong hồ kia một đống lớn bỏ hoa n g mã nở căn từ trên hướng xuống từ xa nhìn lại lại giống như là một đoàn v ặ n vẹo ở chung với nhau nhục thể thang máy tiếp tục kéo lên lướt qua cây cọ đỉnh thương trường tại dưới chân càng biến càng nhỏ cho đến xuyên qua tầng cao nhất đỉnh chóc vậy dần dần c ó lại thành một cái điểm lại từ từ xa tới không nhìn thấy đinh một tiếng thang máy ngừng bởi vì biểu hiện bảng học rồi căn bản nhìn không ra đến mấy lâu thế nhưng là cửa thang máy mở ra lộ ra một cái một m ạ cửa gỗ thậm chí bay ra thịt kho mùi thơm lão mục tâm đột nhiên run lên váy mắt bất chi bất giác liền đỏ đây chính là ngươi nhà liêu xanh hỏi không sai lão mục hít mũi một cái liêu xanh cảm khái không nghĩ tới không có chuyện trận mấy lần đã đến xem ra ngươi đối với ngươi nhà tình cảm là thật rất sâu lão mục ngượng ngùng gạt ra mỉm cười cái này phía sau là p h ò n g bếp liêu xanh lại hỏi đúng ta bận rộn công việc rất ít về nhà nhưng chỉ cần về nhà luôn nghĩ chơi đ ù a điểm ăn ngon cho bọn hắn nói lão mục trên mặt lộ ra vẹ tưới cười nhìn ra được đối với chuyện này trong lòng là từ đáy lòng cảm thấy hạnh phúc cái bộ dáng này không hiểu để liễu xanh nhớ tới liễu như hải khoe miệng cũng không khỏi tự chủ con con nhưng mà rất nhanh lão mục tiếu dung liền đảm đảm đi đáng tiếc ta đã không trở về được mà cướp đi đây hết thảy ta thậm chí không biết là ai hoặc là nói là cái gì lắc đầu ánh mắt của hắn rơi vào kia phiến một t r ê n cửa để tay tại chốt cửa bên trên run nhẹ nhẹ do dự hồi lâu lão mục tay cuối cùng chậm rãi rủ xuống người sợ hãi đúng ta sợ hãi tiểu cô đương ngươi thật sự cảm thấy có thể tại không cho trong nhà của ta mang đến càng nhiều tai nạn tình h u ố n g d ư ớ i vì ta giải quyết vấn đề sao mẫu chất là liệu sanh ngữ khi không thay đổi ta trước tiên cần phải nhìn xem ngươi nhà hiện tại rốt cuộc xuất ra cái gì vấn đề xin nhớ k ỹ đài loan tiểu thuyết internet giải nhàm chán siêu đáng tin cậy trang web quan sát nhanh nhất trường tiết đổi mới lão mục vốn cho là nàng sẽ trực tiếp mở cửa ra ngoài lại không nghĩ rằng nàng đem thang máy ấn phím bảng mở ra vậy mà từ bên trong móc ra tới một cái có thể xem các cổng chính là bình thường chứa ở trong nhà cửa bên cạnh cái chủng loại kia có thể đối với d ạ n g lại có thể nhìn thấy bên ngoài thậm chí từ nơi này mơ hồ hình tượng nhìn thậm chí có nhìn ban đêm công năng lão mục bị cái này máy động nhưng xuất hiện thiết bị kinh sợ rồi lại liên tưởng đến vừa rồi liên tiếp trải nghiệm cuối cùng kịp phản ứng thấp giọng kinh hô ngươi ngươi sẽ tạm động liêu xanh cười một tiếng rất hiếm lạ sao đương nhiên hiếm lạ lão mục thở sâu ánh mắt phức tạp nếu như không phải chát thải vân sẽ tạm động chúng ta lúc trước cũng sẽ không để nàng lên làm liên minh chủ tịch nhưng ta đã thấy nàng tạm động còn không có ngự như thế trôi chạy liêu xanh không có trả lời chỉ đem ánh mắt trở xuống khối kia ngay tại khởi động s á n bình phong bên trên hình tượng một trận v ạ t mẹo theo sau bảy biện ra mơ hồ sám điều cảnh tượng từ hình dáng có thể thấy được đây là một cái tối như mực không có một hai phòng bếp rất yên tĩnh chỉ có loa phong thanh bên trong chuyển đến trói hai dòng điện tạ tâm nàng lại xoa bóp mấy lần hình tượng liên tiếp hoán đổi phòng khách phòng ngủ hành lang mỗi một cái gian phòng thời gian thực hình tượng theo thứ tự xuất hiện c h ờ một chút lão mục đột nhiên giật mình trong nhà của ta căn bản không có trang camera ngươi là thế nào làm được liêu xanh thần tinh l ạ n nhạt một bên nhìn chằm chằm hình tượng một bên thuận miệng giải thích nói nếu như nhất định phải nói nguyên lý lời nói chính là ta tại n g ư ơ i nhà mỗi cái gian phòng đều gắn ta mắt nhỏ rồi mới lại đem những tín hiệu này truyền dẫn đến ta tạo nên biểu hiện thiết bị đầu cuối bên trên lão mục trong lòng run lên mặc dù tiểu cô nương này nói đến hời hợt nhưng nghe cũng không phải là người bình thường có thể có được năng lực mà hắn càng thì không cách nào tưởng tượng phải làm như thế nào đến hắn im lặng đường này vậy bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình ý đồ từ nơi này chút quá tại bình tĩnh hình tượng bên trong nhìn ra chút cái gì khác thường ngươi nói những cái kia gì thường là ngươi nghe thê từ nói liều xanh sờ lên c ầ m t r ầ m ngâm nói lão mục sắc mặt đ ỏ lên lại là tái đi kỳ thật là tại di chỉ công tác cái kia ta tiếp vào lao bà ta điện thoại là nàng ở trong điện thoại nói nàng nói mỗi ngày đều cảm thấy trong nhà đồ vật bị di động vị trí nhưng là nàng cũng không nói lên được thế nào di động chẳng qua là cảm thấy có loại kỳ quái sai chỗ cảm giác rồi mới chính là ta n h i tử mỗi ngày tỉnh lại luôn luôn nằm ở phòng bếp trên sàn nhà chính hắn cũng nói không rõ ràng đến cùng ban đêm làm cái gì mà lại trên thân còn có bị phòng vết tích mặc dù rất nhỏ thế nhưng là cũng rất cổ quái nàng rất sợ hãi muốn ta về nhà còn có mang nhi tử đi xem một chút bác sĩ tâm lý thế nhưng là cái k i a ta lấy công tác bận rộn làm lý do cự tuyệt thật sự là đáng ghét lão mục càng nói càng t ứ c liêu xanh lại hỏi ngươi bình thường sẽ không bởi vậy cự tuyệt thê tử của ngươi ta lão mục lập tức trở m ặ t mà liêu xanh còn tại nhìn chằm chằm màn hình đông nhiên nàng hô nhỏ một tiếng nhữ mày vẻ mặt này xuất hiện ở nàng bình tĩnh trên mặt rất là rõ ràng lão mục trong lòng x i ế t chặt lập tức b u lại mặc dù hình tượng sắm đen nhưng dù sao cũng là chính hắn nhà xem xét liền biết đây là ta nhi tử phòng ngủ liêu xanh lại nói thế nhưng là trên giường không có người nghe vậy lão mục tâm trùng điệp chìm xuống uy nuột mảnh xem xét trên giường giông tuyết lúc này vốn hẳn nên nằm ở người ở phía trên không biết tung tích theo liêu xanh hoán đổi đến kế tiếp hình tượng hắn tâm lại là cao cao treo lên kia là thê t ử phòng ngủ từ ngoài cửa sổ xuyên vào ánh sáng nhạt có thể thấy được một đạo thấp bé bóng người l ặ n g lặng đứng ở bên giường tựa hồ chính p h ụ phục nhìn chăm chú trên giường nữ nhân thang danh con này đến cùng muốn làm cái gì lão mục đống nhiên nắm chặt nằm đấm hắm đã kìm nén không được muốn mở cửa đi vào lại bị liêu xanh n â n tay chặt lại người không thể đi chờ một chút tiểu tử kia không thấy chỉ là ánh mắt hơi chút dịch ra trở lại nhìn về phía màn hình đạo thân ảnh kia không ngờ hư không tiêu thất liêu xanh ngón tay một điểm hình tượng nhẹ chuyển trang cảnh mở mang không ít chính là phòng khách chỉ là trên ghế s a lon nhiều hơn một đạo thân ảnh đem chân bệnh tại trên bàn trà trong tay còn cầm điều khiển từ xa phảng phất đang nhàn nhã xem tv tiểu tử túi h này hơn nửa đêm không ngủ được vụ trộm xem tv ban ngày còn xem không đủ sao lão mục chầm thấp m ă n g ấy thanh âm cũng bị chậm lại chỉ thấy hình tượng thị giác có chút chuyển động vừa vặn có thể nhìn thấy tv căn bản không có mở ra mà theo lão mục câu này cũng không biết là không phải là ảo giác kia ngồi ở trên ghế s a lon bóng người phảng phất có nhận thấy ứng giống như chậm rãi nâng bắt đầu tựa hồ đang cùng giám thị đây hết thể hai người đối mặt lão mục đ n g nhiên lưng phát lạnh hán phát hiện liêu xanh gật gật đầu hẳn là một giây sau bóng người kia đứng dậy hướng phía mắt nhỏ vị trí từng bước một đi tới còn dẫm lên cái gì một chút xíu bên trên bò cuối cùng nhất một gương mặt đột nhiên gần sát lão mục nhịp tim như trống lúc này mới thấy do gương mặt kia gương mặt này mặc dù vẫn là thuộc về hắn nhi tử một tấm bất quá sáu tuổi tả hữu tiểu hài nhi mặt nhưng cả khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy mà lại trải rộng loang lộ từ khí một đôi mắt đen như mực không có con người không có trong đen lại phảng phất cất giấu một loại nào đó thâm bất khả chắc các ý hắn đến cùng làm sao rồi lão mục thanh âm phát run trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng hắn bị một loại nào đó tồn tại chiếm cứ thân thể liêu xanh nói khẽ k i a thế nào xử lý lão mục lại muốn đem để tay đến chốt cửa bên trên ngay một khắc này tấm kia dán tại ống kính bên trên mặt bỗng nhiên nết miệm lộ ra một cái cực độ nụ cười qu�� khỏe miệng chen đến c ự c hạn lộ ra kém lần không đủ thông suốt mấy cái lỗ hổng còn tại thay răng kỳ răng n a n h căn bản không giống như là chân thật nhân loại càng không giống như là con của hắn cái miệng này chậm chạp khép mở tựa hồ muốn nói lấy cái gì hắn đang nói cái gì lão mục sắp điên rồi không được ta muốn cứu ta như tử đem cái này đổ vật từ con trai ta trên thân đuổi đi ra từ trong nhà của ta đuổi đi ra hắn không biết tại sao tiểu cô nương có thể như vậy tỉnh táo nhưng hắn là thật không kiềm chế được run rẩy nắm chặt tay cầm cái cửa nhưng ngay tại vận động n h y mắt bên cạnh tiểu cô nương cuối cùng lên tiếng hắn nói cuối cùng tìm tới ngươi một câu nói kia giống như là băng truy đâm vào lão mục có tủy hắn toàn thân hàn ý tỏa ra cứng tại tại chỗ tay vậy dừng lại chỉ là cầm thật chặt chốt cửa cũng không dám lại cử động tiểu cô nương kia mặt không thay đổi nhìn về phía lão mục cái này đồ vật hẳn là đang chờ ngươi ngươi còn muốn ra ngoài s a o xem như đáp lại lão mục buông l ò n g tay ra nhưng là muốn làm sao đây hai tay của hắn ô m đầu nắm lấy thưa thức tóc lần nữa lâm vào nôn nóng bất an không có người dối loại tình huống này còn có thể giữ vững tỉnh táo lại nâng đầu lúc tấm kia gian tại ống kính trước mặt đã lặng yên lùi lại lập tức toàn bộ màn hình bắt đầu c h ấ p động từng cái hình tượng như là sóng nước lắc lư phát ra cao thấp t â m bất ổn trói thai tín hiệu âm thanh theo sau hình tượng theo thứ tự biến mất chỉ còn lại vững vàng dòng điện âm thanh chỉ còn lại một cái duy nhất cũng chính là phòng bếp hình tượng lúc này tài năng nhìn thấy ở trên không không một người trong phòng bếp chẳng biết lúc nào vậy mà lóe lên ánh lửa tựa hồ tại đ u n n h ư lấy cái gì thế nhưng là hơn nửa đêm thế nào sẽ có người đang nấu đồ vật lão mục thì thảo nói rõ đó cũng không phải là người nấu liều xanh ngắn gọn đáp lại hình tượng bên trong một đạo thấp bé bóng người đứng tại lò bếp bên cạnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng bếp lão mục thanh âm căng lên cái này đổ vật thời điểm nào tiến bảo tốc độ cũng quá nhanh đi có lẽ vẫn luôn tại liêu xanh trầm giọng nói chương 962, n hai con kim ồ 10. chương 962, n hai con kim ồ 10. lão mục đống nhiên toàn thân chấn động lúc này mới kịp phản ứng k i a kho hương từ vừa rồi bắt đầu k i a mùi thơm liền rõ ràng qua cửa khâu thỉnh thoảng bay tới có thể thấy được việc này hẳn là đã sớm xuất hiện căn bản không phải hiện tại mới có cũng là nói chúng ta vừa mới thấy đều là giả liêu xanh lắc đầu cũng không tính là giả chỉ có thể nói hai cái ngôi ư nhà ngay tại trùng điệp mà bây giờ chúng ta cuối cùng nhìn thấy trùng điệp sau tình hình cái gì trùng điệp kia sẽ có nguy hiểm không lão mục tiếng nói vừa dứt bên dưới tình huống chuyển tiếp b ộ t n ộ t bếp bên trên kia một nồi đồ vật đột nhiên sôi trào nước canh không ngừng ngừng c toát ra v u n g đến khắp nơi đều là bếp lửa bởi vậy dập tắt thế nhưng là một cỗ nồng nặc gas tiết lộ mùi xuyên thấu qua khe cửa mà tới mắt thấy phòng bếp này nhanh chóng liền bị nồng đậm khói đen bao phủ thế nhưng là gian phòng bên kia vẫn là không có thanh âm vang lên hiển nhiên thê tử của hắn còn tại trong ngủ mê vậy mà không có ý thức được bên này h i ể m hình nóng n ả y lão mục muốn mở cửa nhưng là vừa mới muốn nhô ra tay liền nhớ lại bản thân đã từng g i á o hấn còn có vừa rồi quỷ dị tình hình không nhịn được mạnh mẽ ngừng lại không thể d ẫ p lên vết xe đổ nội tâm của hắn bên trong tỉnh táo vang lên n g ư ờ i còn đang chờ cái gì hắn t r á c h mắng ta đang đ ợ i triệt để trùng đ i ệ một khắc này chờ ngôi nhà triệt để chuyển thành quỷ vực cùng nơi này dính liền liêu xanh lạnh nhặt nói mà ở trong khói đặc thân ảnh kia cúi đầu chậm rãi nâng đầu nhìn về phía cái này một bên tựa hồ chính chầm t h ấ p g ư ờ i hiển nhiên nó thấy được cái này p h i ế n xuất hiện ở trong phòng bếp môn cũng biết đạo môn sau chính là lắc mục thậm chí nâng lên tay hướng phía hắn ngắc ngắc tràn đầy khiêu khích thí vị mà kia lượn lờ bụi mù càng thêm dày đặc trong nồi lăn lộn không còn chỉ là chất lỏng p h ả n phất có cái gì sền sệt đ ồ vật chính chậm rãi tuân ra thuận l o bếp biên giới hỗn lượn rơi xuống đất bày thành một mảnh nhúc n í c h vật dạ keo bọn chúng phồng lên sụt đổ lại lần nữa phồng lên toát ra cái này đến cái khác hoặc lớn cấp thật ố c l r à n đ sự muốn nói giống như là bếp bên trên đun nhiều đồ vật chính theo nhiệt lượng truyền đạo mà lọt vào kết cấu tính phá hư tinh bột gian hóa mỡ kết cửa rổ tê in chất keo hóa lại thêm hương vị giao hòa thẩm thấu cuối cùng hình thành dễ dàng nhấm ướt tốt hấp thu lại mỹ vị tính chất cái này đồ vật là muốn đem hắn nhà đều l u ộ c thành một nồi bao quát thê tử của hắn nhi tử mà đun n h ư thế nhiều ngày cuối cùng muốn chín rồi sao lão mục một trận run dậy đã không cách nào nữa chịu đựng nhìn về phía bên cạnh liêu xanh vẫn là không n ú c n í c h nhìn xem chỉ là ánh mắt chuyên chú tựa hồ đang theo dõi cái gì thế nhưng là chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt k i a phương màn hình thôi có cái gì tác dụng hắn cắn răng n ắ m chặt n ắ m tay và ra cửa mở ra một cái k h ẽ hở ngay tại hắn muốn đi ra nháy mắt xung quanh vang lên nhỏ nhẹ tiếng a n h minh còn có tầng tầng lớp lấp thì thầm thì thầm giống như thủy chiều rót vào trong hai thậm chí rất nhiều không nhìn thấy âm ảnh theo kia quần c u ộ n đ u ổ i m ù lôi c u ố n lấy hướng trong phòng dũng mánh lao tới phảng phất có cái gì đ ồ vật đã sớm chờ đợi hắn phóng ra một bước kia t ố t cùng nhau bước vào nhân gian nhưng vào lúc này một cái tay bỗng nhiên đem hắn kéo lại lão mục tránh ra chính là vị kia tên là liễu xanh tiểu cô nương khí lực của nàng ngoại ý mưa lớn đem hắn một thanh bỏ qua một bên hắn lảo đảo lùi ra phía sau chỉ thấy nàng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài ngươi không thể cũng không có tới kịp ngăn cản tiểu cô nương đã đóng cửa lại lại nhìn về phía kia màn hình chỉ thấy hình tượng đã là hỗn loạn tưng hết thệ đều đang xôi trào đồng thời cấp tốc vỡ vụn trong đó lại tựa hồ có quỷ dị dây leo bình thường đồ vật dương nhanh múa vớt khắp nơi du tẩu cuối cùng vặn vẹo hết thệ đem hình tượng này vậy triệt để xé rách chỉ còn lại bông tuyết màn hình cùng tê lạp rung động dòng điện âm thanh qua không được bao lâu chỉ nghe được sau cửa chuyển đến binh linh bang lang vài tiếng cũng không biết đến tột cùng xảy ra cái gì chỉ là khét lẹt lẫn vào kho hương hương vị dần dần phai nhạt trong lòng run sợ ở giữa môn lại mở liêu xanh vô tay đi về tới trên thân còn dính lấy không ít nhan sắc không do nước dịch nhưng những này vết tích theo trở lại mộng cảnh không gian lại là một chút xịu biến mất Lão mục há to miệng. khó khăn hỏi kia quái vật đâu liêu xanh nâng tay tùy ý lau miệng thản nhiên nói yên tâm đã giải quyết rồi lão mục quan tâm tình tiết tự nhiên không có lưu ý đến liêu xanh kia vi diệu động tác chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện tử cấm khối kia đã khôi phục hình tượng màn hình trong mắt tràn đầy cháy bỏng ngươi có thể mở một điểm khe cửa nhìn xem liêu xanh vậy mà như thế nói cho hắn biết thế nhưng là đừng lo lắng ta đã vừa mới đem điều này quỷ vực triệt để chuyển hóa thành ta tiết điểm rồi lời này mặc dù lão mục không rõ thế nhưng là hắn nghe được đây là không có sau chú ý lo âu ý tứ hiện tại hắn tin tưởng liễu xanh nói lời rồi thế là mang kích động lại tâm tình thấp t h ỏ g cẩn thận từng ly từng tí vặn b ẹ o c h ư ớ c ử a lôi ra một đạo tinh tế khe hở ánh sáng nhạt rơi vào đã khôi phục bình thường phong bếp hắn nhìn thấy nhi tử nằm trên mặt đất không n ú c n í c h vanh mắt hắn ngáy mắt đỏ hắn không có việc gì ngươi yên tâm liều xanh tại hắn nghi vấn trước đó chủ động nói tiếp theo một cái trước mắt dồn dập bước chân chạy tới thanh âm quen thuộc vang lên thế nào chuyện chẳng lẽ ta đã quên tắt lửa chỉ nghe thê tử ho khan vài tiếng chạy vào phong bếp theo sau lại là giật mình n g o n bảo ngươi thế nào ta ta tự tại mẫu thân nâng g đỡ chậm rãi ngồi dậy nắm tóc là ngươi đang nấu đồ ăn sao ta tựa h như là ta thế nhưng là ngươi không biết làm cơm a ta chỉ là nghĩ đến mụ mụ ngươi nên tưởng niệm ba ba làm thịt bò kho liền nghĩ làm đến cấp ngươi ăn cho nên ngươi mấy ngày nay ban đêm luôn luôn lén lén lút lút đến phòng bếp là vì cái này ta nhưng là không dùng hơn nửa đêm a ta chỉ là muốn cho ngươi một kinh h ỉ mẫu thân cuối cùng không truy hỏi nữa cái gì chỉ là bỗng nhiên đem hải tử ôm vào trong ngực thanh em ngăn không được run r u y ngoan bảo ngươi thật sự là hủ chết mụ hủ chết mụ mụ mụ hai tử t r ô n trong ngực nàng thanh em nhỏ mảnh ta giống như cảm thấy như vậy là có thể nhìn thấy ba ba thấy ba ba hừng ta giống như nhìn thấy ba ba sẽ từ nơi này trong môn ra tới hắn nâng tay thẳng tắp chỉ hướng cánh cửa kia nhưng là lúc này cánh cửa kia đã chỉ còn lại mơ hồ m ộ t kia sau cửa lão mục như bị xét đánh ngơ ngác đứng ở nơi này môn triệt để t r ô n vùi máy mắt hai cha con xuyên qua mơ hồ khe cửa cuối cùng đối lên hai mắt ba ba ở nơi đó hai tử kinh hỷ kêu lên mụ mụ ngươi mau nhìn nào có kia là tường n g ư một lát sau lão mục mới chậm rãi đứng dậy xoa xoa bởi vì khai quật ngày làm việc phơi quá nhiều trước thời hạn biến chất mặt gạt ra một tia ngượng ngùng tiêu dung thật xin lỗi thiểu cô nương không có việc gì ta có thể lý giải liều xanh trước thời hạn ngăn chặn hắn nói lão mục ngượng ngùng gãi gãi đầu giống như là đ ỗ n g nhiên nhớ lại cái gì đồng dạng từ trong túi cẩn thận từng ly từng tí móc ra cái kia vỏ sò đúng rồi cái này đ ồ vật cho ngươi cái kia liên quan với chân châu sinh trường tốc độ ta khả năng hơi phóng đại một chút xíu không quan hệ liêu xanh tiếp nhận vỏ sò nàng dựa vào phân tích đã biết chân chính bồi dưỡng phương pháp cho nên đối với với lão mục nói lời vậy không quá để ý ngược lại nói bất quá ta ngược lại thật ra hy vọng ngài có thể giúp ta một điểm bận điệu cái gì lão mục thần sắc chấn động t h thương tâm bên trong lấy lại tinh thần chỉ nghe tiểu cô nương trầm g i i nói ta hy vọng ngươi có thể thay ta nghe ngóng một chút liên quan với thẩm giáo sư tin tức chương chín trăm sáu mươi ba hai con kỳ m ồ mười một chương chín trăm sáu mươi ba hai con kỳ m ồ mười một nắng sớ m nghiêng nghiêng vẩy xuống ở trên mặt hạ đào mê mê mang mang mở mắt ra trong miệng thì thầm nói ngươi trở lại rồi liêu xanh nhẹ nhàng ngừ một tiếng hạ đào chật chật lưỡi mày n ă n lại lại rán ra tựa hồ còn có thể dư vị trong mộng k i a nổi nóng hôi hồi m ộ t kho ngươi thật giống như trải nghiệm tương đương đặc sắc một đêm còn có thể liêu xanh thanh âm rất bình tĩnh đúng rồi ta gặp được trác thải vân rồi há cái t i ế cái gì mộng du người thủ lĩnh hạ đào nhất thời lên tinh thần làm sao ngươi có hay không cảm thấy nàng quái chỗ nào quái xác thực ngươi vẫn là rất bén nhạy đ ạ t được khích lệ hạ đào lập tức mặt mày hớn hở đó là đương nhiên t r qlb nam đoàn nhiều năm ta đối với biểu cảm nhỏ bé giải độc vẫn có một tay nhanh nói cho ta nghe một chút đi ngươi là thế nào cảm thấy chỉ nghe liếu xanh từ tốn nói ta cảm thấy nàng là t h ẩ m chí dư phía bên kia cái gì hạ đào một cái giật mình ngồi dậy trên mặt tỉnh càng ngủ chờ một chút thế nhưng làm mộng du người liên minh không phải là vì phản thậm chí dư mà tồn tại chờ một chút ngươi là thế nào biết đến chẳng lẽ thông qua một lần hội nghị liền biết rồi liêu xanh k h ẽ cười một tiếng dĩ nhiên không phải ta và nàng mặt đối mặt a nói đúng ra là nàng tới tìm ta thế nhưng là tại sao hạ đào nhớ tới bản thân nguyên b ả n tại mộng du người bên trong chính là một cái nhỏ trong suốt chắc t h ả i vân chưa hề nhìn tới nàng càng sẽ không chủ động nói với nàng một câu thế nào xanh xanh mới đi một chuyến cái này cao cao tại thượng chắc t h ả i vân liền chủ động tìm nàng gặp mặt nói rất dài dòng chủ yếu là bởi vì ta giúp lão mục giải quyết rồi một điểm nhỏ phiến thức lão mục thậm chí dư một người thủ hạ nghiên cứu viên không sai biệt lắm đầu nói mặt mũi nhăm nheo liêu xanh đại khái miêu tả một lần lão mục tướng mạo bất quá hạ đào hoàn toàn không có cách nào thông qua cái này miêu tả đối ứng đi đâu cái cụ thể người tốt h ta không nhớ rõ không trọng yếu nhanh nói tiếp thế là liêu xanh giản lược giảng thuật bản thân đi một chuyến lão mục sự tỉnh trong nhà giảng đến kêu bám thân quỷ vật xuất hiện rồi mới bản thân chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài tiến hành chiến đấu hạ đào nghe được trận mắt hốc mồm m a i cho đến nơi này mới hỏi cũng là nói ngươi là chờ triệt để trở thành quỷ vực mới ra tay tại sao khoảng thời gian này nàng vậy đi theo liều xanh học không ít liên quan thuật ngữ nói đến đã tương đương có thứ tự rồi bởi vì hỗn độn phía dưới mới sẽ trong ộ đan điền luồng khí xoáy lại lớn một vòng toàn thân cao thấp có nói không ra nhẹ nhàng lực lượng trần đấy thậm chí khi nàng mở mắt ra lúc có thể rõ ràng nhìn thấy dưới ánh mặt trời đồng bể bụi bặm ngay cả góc tường còn kia chậm dai bỏ sát kiến đều phá lệ rõ ràng、Và chúng ta là không phải có thể sử dụng ra những cái kia cái gì thuật pháp à nha hạ đào lập tức tràn đầy phấn khởi ngón trỏ ngón giữa khép lại n â n g quá đỉnh đầu làm ra một cái phim truyền hình bên trong thúc đẩy phi kiếm thủ thế đương nhiên nếu như ngươi muốn học tập ta có thể dạy ngươi vừa nghe đến học tập hai chữ hạ đào đau cả đầu nhất thời nhục trí được rồi hay là trước đem luận văn viết xong lại nói nói đến luận văn ta nghĩ đến ta nghe được một tin tức hạ đào tranh thủ thời gian đánh gãy liều xanh lời nói chờ một chút vừa mới nói ngươi thấy chắc thải vân tiền đề vẫn chưa nói xong đây ừ, đúng không có ý tứ ta lại vượt lên rồi thói quen cao duy tư duy liêu xanh đã không quá thích ứng như thế tuyến tính g i ả n thuật thế là nàng một lần nữa tập trung ý chí giảng đến sự sau cùng lão mục đối thoại lão mục nghe tới liêu xanh tỉnh cầu lúc hơi sưng sờ chật cười khổ lắc đầu ở bên ngoài ta hiện tại đã bị biên giới hóa rồi mà lại nói đến cùng ta cũng chỉ là một tầng dưới chót sơ cấp nghiên cứu viên t h ầ m giáo sư lâu dài đợi trong phòng làm việc ngay cả gặp một lần cũng khó khăn ta nào có cái gì b ả n sự đi tìm hiểu nàng sự tình chú ý tới liêu xanh có chút vẻ mặt thất vọng lão mục gãi gãi đầu bên trên vẹn vẹn có mấy cọc tóc nói thật xin lỗi chỉ là ngươi hỏi ta chẳng bằng đến hỏi chắc tiến sĩ nàng là thẩm giáo sư môn sinh đắc y kiêm thư ký biết được so với chúng ta nhiều hơn rồi liêu xanh lại lắc đầu không trả lời thẳng đợi một chút lại nói nơi này không phải nói chuyện địa phương nói xong nàng đẻ xuống tầng một thang máy chầm rãi hạ xuống lúc này một vệ kim quan g xuyên qua đường chân trời đã lâu quang minh rơi vào trong thang máy mang đến vô hình ấm áp thế nhưng là quang minh tại thang máy rơi vào trong thương trường lúc liền dần dần biến mất liền ngay cả nhiệt độ phán phất cũng bị cùng nhau rút ra bỏ hoang trong thương trường vẫn là âm chầm u ám mấy ngày liền quang đều thấu không tiến bảo giống như là tồn tại với một tầng khác thế giới lướt qua kia tràn đầy v ạ n mẹo nhục thể lao nước thang máy tiếp tục hướng xuống cuối cùng tiến vào hoàn toàn trong bóng tối môn tử từ, từ mở ra một cỗ ẩm ướp lạnh như băng không khí đập vào m ặ t trước mắt là cái t r ố n g trải ga ra tầng ẩm liều xanh quyết đoán đi ra ngoài lão mục do dự một cái chớp mắt vẫn là đi theo trong gaza chỉ có đỉnh đầu lõe lên đèn chiếu sáng có hạn khu vực biên giới lâm vào hắc cám không biết có bao nhiêu sao rộng lớn đi ở trong đó trừ tiếng ngất chân chính là không biết từ chỗ nào chuyển đến dốc rách tiếng nước trung điệp cùng một chỗ trung điệp phục phục tiếng vọng đi rồi một hồi lão mục như có cả Quay đúng ầ lúc này một vệ sáng chiếu sáng kia hát cám lão mục cuối cùng thấy rõ đúng là một cái nhựa tợ lạt tiệp nhân ngẫu hãy cùng nằm ở trong bồn nước những cái tia một dạng thậm chí trên thân vẫn là ướt nhẹp thẳng tắp đứng tại phía sau thâu rắc cứng đờ mặt mang lấy quỷ dị bẩn cười cảm giác bên chân còn nhỏ ra một bãi nhỏ nước lão mục biết hầu xích chặt cái đồ chơi này cái gì thời điểm nào cùng lên đến tay cầm đèn tin liều xanh đứng ở một bên bình tĩnh mở miệng không cần phải để ý đến đi theo ta nói xong xoay người rời đi lão mục k h ẽ cắn nuôi không có hỏi nhiều nữa vội vàng bước nhanh đuổi theo đi rồi không bao xa vậy mà nhìn thấy phía trước đột ngột đứng sừng sững lấy một gian trong suốt pha l ê phòng thu âm bên trong s á n g l o á n g trang hoàng nhìn xem thời thượng lại q u ý khí cùng cái này ở mức cổ xưa nhà để xe không hợp nhau giống như là mạnh mẽ khảm vào mảnh không gian này đầm dạng liều xanh đầu tiên kéo cửa ra đi vào tự nhiên tùy ý được giống như là chính n ằ nhà lão mục do dự đi và o theo đóng cửa lại trong nháy mắt đó phía ngoài tiếng nước lập tức biến mất không thấy gì nữa phản phất toàn bộ thế giới đều bị cắt chém bên ngoài đoán chừng bên trong tiếng nói chuyện bên ngoài cũng là hoàn toàn nghe không được lão mục ngạc nhiên gõ pha lê đây là nơi nào đến ta tưởng tượng ra được a lão mục mở to hai mắt nhìn liêu xanh đương nhiên sẽ không thừa nhận cái này tài liệu nơi phát ra với hạ đ ả o trong đầu hàng tồn l i c nào đó chi e m đi, dù sao chính là mang theo dây c h u y ể n vàng lái xe sang rồi mới tại đen như mực trong gaza vừa múa vừa hát như vậy cụ thể mà lại quen thuộc chàng cảnh lại càng dễ tạo n ộ đương nhiên nếu như có thể nàng cũng có thể tạo ra tiểu lục viên tràng cảnh nhưng là vậy liền hơi bị quá mức với thượng cổ thậm chí cẳng có thể có thể sẽ dẫn phá cọc lão mục vừa định hỏi nàng đến cùng t kêu mình tới nơi này làm cái gì một giây sau từng đạo cột ánh sáng trói mắt đ ố n g nhiên từ pha lê ngoại chiếu bắn vào hắn phản xạ có điều kiện nhìn sang ngay sau đó từng chiếc xe sang từ sâu trong bóng tối nổ vang xuất ra từ bốn phương tám hướng phi tốc vào tới ma sát ra lốp xe thiêu đốt d ẻ o vang ánh đèn trói mắt đến không cách nào nhìn thẳng mắt thấy những xe thiêu đốt gieo vang ánh xe cực tốc rẽ ngoặt ánh đèn x o á t quét qua phương xa chiếu sáng một đám lớn quỷ dị đứng yên bóng người những cái kia n h ự a nhân ngẫu vậy mà theo tới nơi này lão mục dùng mình những thứ này rốt cuộc là cái gì có người phải tới binh ngươi là nói lão mục trong đầu hiện ra một cái suy đoán hừng bằng không ta sẽ không đem ngươi kéo tới đây liêu xanh nói nhưng là rất hiển nhiên người kia cũng rất tò mò tại sao ta muốn mang người tới đây phía ngoài c h ù m sáng một trận chạy loạn xe sang bắt đầu gia tăng tốc độ va chạm đem những cái kia ngựa nhân ngẫu bị đâm đến l i ệ n xiềng tứ chi bay múa cuối cùng nhất từng cái ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất theo sau như chút nước lũ lụt từ nhà để xe đỉnh rơi xuống đem những này gây chi h ả i cốt cùng nhau c u ố n về đến trong bóng tối mực nước cấp tốc k h ắ p tới hiện tại toàn bộ phòng thu âm bị ngâm mình ở trong nước nhìn ra ngoài còn có thể nhìn thấy từng đầu cá ảnh tại tùy tiện du động lão mục đã bị cái này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn kinh động đến cơ hồ muốn quên bản thân mục đích tới nơi này lại nghe phía sau liễu xanh đột nhiên hỏi lão mục ngươi muốn rời đi cái này không gian sao đương nhiên ta chết đều muốn rời đi hắn bay đầu thốt ra các ngươi mộng du người liên minh thành lập dự tính ban đầu chính là như thế đi không sai lão mục một mặt kích động hai tay nắm tay chúng ta đoàn kết lại với nhau chính là vì một ngày kia có thể trở lại nguyên bản trong sinh hoạt liêu xanh nhìn xem hắn thật sâu nói nhưng là hiện tại các ngươi lại tại thảo luận như thế nào tại nơi này a n cư lạc nghiệp một câu điểm tình người trong động lão mục xứng sở vẻ mặt kích động ngưng trệ ở trên mặt như bị t ạ t một chậu nước lạnh ngươi là đang hoài nghi chắc tiến sĩ liêu xanh không tỏ r õ ý kiến cười cười lão mục lắc đầu không ngừng lẩm bẩm nói không có khả năng không có khả năng thậm chí dư đem chúng ta hại thành như vậy đặc biệt là chắc tiến sĩ nàng là người đầu tiên tiến vào cũng là nàng đầu tiên đem chúng ta đoàn kết lại nàng một người ở đây không biết ngốc bao lâu bị bao nhiêu giày vỏ lại thế nào sẽ liêu xanh đánh gây hắn lời nói có thể các ngươi có bất kỳ thực chất tiến triển sao lão mục há h ố c m ồ m cuối cùng chỉ có thể đắng chắt lắc đầu không có các ngươi hội nghị đều ở đây làm cái gì liêu xanh tiếp tục linh hồn k hảo vấn tựa hồ cùng hắn nghĩ biện pháp để các ngươi có được vũ lực càng muốn hơn chính là để các ngươi tuân thủ quy tắc thích h ứ n g quy tắc đồng thời hưởng thụ sinh hoạt cái này lão mục cũng vô pháp phủ nhận túi đầu thấp giọng nói tựa như là như thế theo sau lại cao thêm thanh âm thế nhưng là điều này cũng không có thể đại biểu chắc tiến sĩ chính là tổ chức phản đồ ngươi không biết chúng ta cùng một chỗ trải nghiệm bao nhiêu mưa gió đúng ta không biết liêu xanh thừa nhận có lẽ bởi vì nàng cũng không biết nên như thế nào rời đi nơi này lại không hy vọng chúng ta như vậy c h ầ m luân lão mục gật đầu giống như là thuyết phục bản thân không sai nhất định là như vậy vậy ngươi thế nào giải thích nàng vì sao muốn để những cái k i a đồ vật đi theo chúng ta nói không chừng những cái k i a đồ vật cũng không phải là chắc tiến sĩ phái tới đây này những này bất quá đều là ngươi suy đo thôi lão mục một hơi phản bác đúng ngươi nói không sai liêu xanh mở ra tay nói đương nhiên ta cũng có thể chứng minh như thế nào lão mục nhịu nhũ mày rất đơn giản liêu xanh nhẹ nhàng câu môi người đi theo ta là tốt rồi ta có dự cảm chắc thải vân chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta ngươi nói sẽ đến liền thật sự sẽ đến hạ đào kinh ngạc nói liêu xanh khỏe miệng vẩy một cái lời của ngươi nói cùng lão mục nói giống nhau như lúc sau này đâu hạ đào truy vấn rồi mới chắc thải vân liền đến tìm ta rồi chỗ nào ngay tại chúng ta trong phòng cái gì h ừ n bây giờ đang ở trên giường của chúng ta ngồi đâu hạ đào lập tức không thích giống là bị điện một dạng từ trên giường bắn n ả y đứng dậy cùng lúc đó một tầng khác không gian bên trong liều xanh chính mỉm cười nhìn về phía chính thản nhiên ngồi ở trên giường c h á t thải vân chắc thải vân đào mắt một vòng ánh mắt lướt qua trong phòng g ù n g chen trúc chen tuấn tú gương mặt thật sự là phung phí dần muốn mê người mắt ngược lại yên lặng nhìn về phía liêu xanh khỏe mắt có r ú m không nghĩ tới gian phòng của ngươi còn rất náo nhiệt liêu xanh trên tay còn cuốn lên lấy một tấm áp phích n â n đầu cười một tiếng đáng tiếc không có cái gì ăn thật sự là lãnh đạo trác tiến sĩ rồi không sao ta mang chất thải vân trên tay vung lên một tấm mang vòng lăn đưa vật b à n liền xuất hiện ở bên giường phía trên đặt vào một bình bốc hơi n ó n g trà còn có một đĩa nhỏ trà bánh đến nếm thử đi hoa cảm ơn liêu xanh lộ ra chân thành kinh hỉ cầm b ú t lên một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng nhấm nuốt lúc hàm hồ tán dương ăn ngon thật c ũ n g thật sự giống nhau như lúc chất thải vân khỏe môi khẽnh n h t ánh mắt lại rơi tại liêu xanh trong tay kia cuốn ăn điểm tâm cũng chưa từng bông xuống trên b ú t sở tơ đây không phải chờ liêu xanh giải thích sau nàng mới lắc đầu không phải ta chỉ là nhớ được ngươi khi đó lấy ra trao đổi kết quả căn bản không người hỏi thăm c h ẳ n g cảnh liêu xanh trên mặt hợp vực tựa hồ là nhớ lại ngay lúc đó tình trạng quất bách mà chắc thải vân hời hợp nói chỉ là l i ê n tại phòng ngươi bên trong đều muốn cầm cái này đồ vật không thả một là phải có không thể biết lợi hại năng lực hai là rất không tín nhiệm ta đâu liêu xanh nắm chặt trên tay áp thích giống như là có chút khẩn trương lo trước khỏi hòa nha nàng cười cười ai biết ngài đột nhiên quan lâm là muốn làm cái gì đâu kỳ thật ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy chắc t h ả i vân cầm lấy một khối điểm tâm ở trước mắt qua lại nhìn ngựa khí hứng hở ta chỉ là xem như mộng du người liên minh chủ tịch đ ố i có năng lực mộng du người thông lệ thăm đáp lễ mà thôi có năng lực đương nhiên ngươi không phải giúp lão mục giải quyết vấn đề rồi hừm là thế nào làm được chắc t h ả i vân đem điểm tâm để vào trong m i ệ n g hứng hở mà hỏi thăm nghe nói ngươi đi ra ngoài nàng như cười như không ánh mắt d ừ n g ở liêu xanh cầm áp phích run nhẹ nhẹ trên tay nhưng nàng cũng không biết kia run dậy cũng không phải là liêu xanh tay mà là kia tấm áp phích mình ở đậu không sai ta đi ra ngoài liêu xanh dứt khoát thừa nhận có thể ngươi nên còn nhớ rõ liên minh quy định tuyệt đối không thể vượt qua đầu k i a danh giới chắc thải vân chậm rãi đem chén trà đưa đến bên ngôi nâng mắt thấy hướng liêu xanh một khắc này thần sắc đã khác biệt với vừa rồi ôn h ò a mà là nhiều hơn một tia lăng lệ rõ xét vẫn là nói ngươi có khác cậy vào thì như ngươi phán đoán ra tới k i a cái gọi là tu hành c h i đạo chương 964, n hai con kỳ mô m ư ờ chương 964, n hai con kỳ mô m ư ờ lời này vừa ra trong phòng lập tức an t ĩ n h một lát chỉ có chắc thải vân chậm gì gì uống trà nóng thanh âm tu hành tri đạo làm sao rồi liêu xanh trong thần sắc nhiều hơn một phần thần trường lại là không cam l ò n g thế nào xem như ta phán đoán ra tới chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi huyễn tưởng cầu tiên vân đạo ta không thể vậy ngươi có thể nói tới ra công pháp này nơi phát ra sao chính như trác thải vân sở liệu liêu xanh rơi vào trầm mặc thế là nàng tiếp tục không nhanh không chậm nói tiếp ta vốn cho là đó là người điên cuồng sinh ra hư hảo huyễn tưởng thế nhưng là quan sát xuống tới ngươi vậy mà thật sự có thể an nhiên vượt qua giới hạn hơn nữa còn có tạo mộng năng lực quyển sách phát ra lần đầu cung cấp cho ngươi không sai t r ư tiết vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm ngươi quả nhiên một mực tại g á m thị ta liêu xanh ánh mắt nóng bỏng nhìn xem nàng chắc thải vân một mặt nghiêm túc gật đầu đương nhiên ta làm mộng du người liên minh chủ tịch nhất định phải nghiêm ngặt khống chế bất luận cái gì khả năng nguy hại liên minh lượng biến đổi đã như vậy như vậy nhiều lần vượt qua giới hạn sự t ì n h phát sinh ngại nhưng không có phát hiện có đúng hay không có chút mâu thuẫn ta bể bộn nhiều việc ồ có đúng không liêu xanh cười khẽ ý tứ rõ ràng chính là không tin chắc thải vân thâm sâu nhìn liêu xanh liếp mắt ngươi và trong truyền thuyết không giống óc chỉ số m ư đáng chết ta lại bản sắc biểu diễn rồi ngươi vừa đến loại này rằng có thời khắc lại luôn là khống chế không nổi thế giới cũng rất bất đắc dĩ liêu xanh trong lòng hối hận bất quá điều này cũng làm cho nàng bắt được một chi tiết đây là trịnh kỳ nhiên nói với ngươi a chắc thải vân hơi xứng sở không nghĩ tới nàng sẽ như thế nhạy cảm liêu xen người rốt cuộc là ai luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua thế nhưng là vô luận chắc thải vân như thế nào hồi ức vẫn là nghĩ không ra óc chỉ số 20%. h ạ đào cần được bảo hộ cho nên ta xuất hiện liêu xanh vay cái này cũng không kỳ quái a không kỳ quái c h á t thải vân cũng không thể không thừa nhận từ khi càng ngày càng nhiều người quỷ hóa sau mặc dù hiện nay bọn hắn cũng sẽ không đem định nghĩa vì quỷ hóa lo nghĩ hợp cực song tướng tình cảm chứng lại tinh thần p h â n liệt đa trọng nhân cách vân vân đã trở thành tại trịnh gia thôn thượng cổ di tích khai quật thường thấy tâm lý vấn đề mà lại ta đã bị hại thành như vậy chẳng lẽ ta còn muốn giữ lại d i vãng cái kia đơn thuần đến thậm chí tại trong mắt người khác có chút ngu xuẩn bộ dáng liêu xanh cười lạnh nói cái này lý do thoái thác lấy được trát thải vân công nhận óc chỉ số m ư t ta nhất định phải làm sáng tỏ một lần nàng nhưng không có nói ngươi ngu xuẩn chắc t h ả i vân câu nói này vậy gián tiếp thừa nhận nàng s á t thực cùng trịnh kỳ nhiên có tại liên hệ cho nên các ngươi là cảm thấy chỉ có giống nàng thông minh như vậy người mới khả năng nghĩ ra được trở về hiện thực phương pháp mà ta không được liêu xanh nhữ nhữ mày chắc t h ả i vân nhìn thấy liêu xanh như thế một mặt quật cường cùng phẫn nộ ngược lại là tin mấy phần không phải không được mà là theo ta quan sát ngươi trở về chi pháp vậy mà không để cho không gian hướng hiện thực thẩm thấu khiến người quả thực khó có thể tin ở đây nghiệm chính là thực tin thì thành thật liêu xanh trầm giọng nói cuối cùng là như thế nào lợi dụng mộng cảnh dựng lại hiện thực thôi mộng cảnh dựng lại hiện thực c h ắ c thải vân thì thảo tái diễn liêu xanh giống như là mất kiên trì thu hồi ý cười tóm lại chắc tiến sĩ ngài phải biết sự t ì n h ta đều nói hiện tại có thể mời ngài từ phòng ta rời đi sao đây là muốn tiến khách c h ắ c thải vân lại vững và ngồi n g thậm chí lại cho bản thân t h ê m t r à ngựa khí thong dong làm gì vội vã như thế ta lời còn chưa nói hết đâu xin hỏi ngài còn muốn nói cái gì ta nghĩ mua đức ngươi môn công pháp này cái gì liêu xanh khẽ giật mình cơ hồ cho là mình nghe lầm cũng là nói sau này ngươi không thể tái sử dụng càng không thể đem truyền bá cho người khác liêu xanh nhữ mày tại sao cũng không còn cái gì nguyên nhân khác chắc thải vân lạnh n h ặ t nói ta chỉ là không hy vọng người nơi này bởi vì cái này công pháp đi làm chuyện vô vị cuối cùng hủy bản thân cuối cùng nhất chỉ có thể có thời gian l i ê u xanh hiếp hiếp mắt dù cho môn công pháp này có thể làm cho bọn hắn giống như ta không có sao chú ý lo âu trở lại hiện thực chính vì vậy mới càng muốn cảnh giác chắc thải vân ngữ khí không chút nào giao động tại sao nếu như vậy một nhóm có được vượt qua thường nhân năng lực còn có thể tự do tại khác biệt địa phương xuyên qua người xuất hiện ở hiện thực sợ rằng sẽ gây nên hiện thực manh động càng sẽ ảnh hưởng hiện thực trị an trật tự nguyên、like. chắc tiến sĩ quan tâm thiên hạ liêu xanh trâm c h ọ c cười một tiếng lập tức thanh âm chuyển sang lạnh lẽo nhưng là bây giờ thẩm giáo sư mới là trong hiện thực lớn nhất không ổn định nhân thổ a cái này không có quan hệ gì với ngươi chắc t h ả i vân thanh âm vậy lạnh xuống ngươi nên quan tâm là có hay không nhận cuộc giao dịch này tất nhiên nói là giao dịch vậy ngươi dự định trả giá cái gì dạng đại giới chắc t h ả i vân nhẹ nhàng cười một tiếng hai tay trùng điệp đặt tại trên đầu gối tựa hồ chờ đợi câu nói này đã lâu ngươi muốn cái gì ta muốn cái gì đều có thể đương nhiên coi như ngươi muốn cho trong hiện thực cha mẹ đánh một khoản tiền lớn chúng ta cũng là có thể làm được liêu xanh cười lạnh ta đều chết rồi còn hướng hiện thực thu tiền à cha mẹ ngươi có thể vừa mới chuyển ra một bút không nhỏ khoản tiền xem ra bọn hắn hẳn là sẽ cần cái gì liêu xanh nhữ nhữ mày mà trác thải vân n â m vung tay lên l i ê u xanh máy vi tính trên b à n màn hình tự động sáng lên phía trên nhảy ra một đoạn mơ hồ hình ảnh cái này ố n g kính từ trên hướng xuống trục xuống chính là truyền hình tắp giám sát thị giác góc trên bên phải còn b i ế t thời gian chính là hai ngày trước buổi chiều hình tượng vốn là mơ hồ không rõ còn bị vô số dối tung dây điện cắt chém nhưng là có thể nhìn ra là một đầu nhỏ hẹp thơm u ngó nhỏ liều xanh càng là liếc mắt nhận ra ngõ hẻm này nhưng nàng trên mặt bất động thanh sắc chỉ ra vẻ mờ mịt cùng không kiên nhẫn đây là cái gì địa phương ta muốn nhìn cái gì dây điện sao đừng nóng vội người tiếp tục xem lúc này trong ngõ nhỏ xuất hiện một đôi bóng người một nữ một nam trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ nhìn không rõ ràng có chút cái gì nhưng thô sơ giản lược nhìn lại điệu bộ này giống như là muốn viếng thăm tặng lễ liều xanh lúc này trong lòng giống như là kết băng tựa như một chút xíu chìm xuống dưới chờ hai người đi đến hình tượng cuối cùng liền hoán đổi đến rồi một cái khác đầu ngõ nhỏ hình ảnh theo dõi hai người đang từ một chỗ khác đi tới như thế hoán đổi mấy lần đi thẳng đến một tòa nhìn quen mắt tự xây trước phòng một lao giả đang ngồi ở cổng hai người cúi đầu đối lao nhân nói chút cái gì nhưng lão nhân nhưng như cụ không nhúc nhích tí nào cũng không có phản ứng chờ hồi lâu mới có cái khập kích nam nhân từ trong nhà đi ra hướng hai người vung cái trội giống như là muốn đổi u người mặc dù động tác h ư u khí vô lực nhưng hiển nhiên tràn đầy phẫn nộ chỉ là loại này phẫn nộ rất nhanh đình chỉ tựa hồ là bị hai người trước mắt nói lời cho đà độc rồi cái trội một chút xíu để xuống rồi mới hắn gọi điện thoại mới đem hai người đưa vào trong phòng sau đó hình tượng không n ú p nhích vẫn là trác thải vân nâng tay đem hình tượng tiến nhanh một lần ngồi ở cổng lão đầu từ toàn bộ hành trình đều là không n ú p nhích giống như là điều k h ắ c đồng dạng cuối cùng hình tượng trong có một nữ nhân chọn đòn gánh đi tới liều xanh biết đây chính là trịnh kỳ nhiên mẫu t h ầ n nàng đi vào trong nhà chỉ một lúc sau vung xuống đòn gánh nàng lại ra tới đem ngồi ở màu đỏ nhựa trên ghế lao đầu chậm rãi nâng vào nhà lại đem nhựa ghế dựa vậy cầm đi vào lúc này mới triệt để đóng cửa lại ở nhà này nhà hộ hộ mở lấy môn sơn hải thành phố ban ngày đóng cửa hiển nhiên có chút cổ quái liêu xanh còn muốn tiếp tục xem tiếp thế nhưng là chắc t h ả i vân lại ba một tiếng búng c á i ngón tay hình tượng im bặt mà dừng nhớ mày liêu xanh nâng đầu nhìn lại không biết chắc tiến sĩ là ý gì chắc t h ả i vân chậm ung dung uống một n g ụ c trà không có ý gì n g ư ơ i rõ ràng đây là nhà ai sao ta hẳn phải biết đây là trịnh kỳ nhiên nhà chắc t h ả i vân khỏe miệng t r a o lên cha mẹ ngươi cho là ngươi hại trịnh kỳ nhiên còn đặc biệt đến nhà tạ lỗi lại cho cái này toàn ra chuyển tiền cũng thật là dụng tâm lương khổ ngươi biết sự thực là như thế nào liêu xanh lạnh lùng nhìn xem chắc thảy vân đương nhiên biết rõ cho nên mới cảm thấy bọn hắn càng đáng thương chắc thải vân ra vẻ yêu thương nói cho nên ngươi có hay không dự định muốn số tiền kia nếu như ta đáp ứng các ngươi dự định thế nào hạn chế ta thật cao hứng ngươi đã hỏi tới trọng điểm chắc thải vân trầm dại nói ngữ khí khó được ôn ngu gần gũi mậu ảo mở dạng đương nhiên là đưa ngươi gian phòng bắt đầu phong tỏa từ đây ngươi liền không thể tiến vào cái k h á c không gian đồng thời khắp nơi hành tàu mà lại lại không còn tiếp xúc đến những thứ khác mậu du người cho nên ý của ngươi là ta muốn dùng cuối cùng nhắc một tia tự do đổi số tiền kia cũng không chỉ là tiền chắc thải vân nói ánh mắt bên trong cất dấu ý vị thâm trưởng quang liêu xanh mơ hồ rõ ràng nàng ý tứ hít sâu một hơi ép buộc bản thân tỉnh táo lại ý gì trịnh kỳ nhiên đã bị cha mẹ của nàng tiếp về nhà chuyện này nguyên nên không biết ta l i ê u xanh bây giờ bất động thanh sắc phun ra ba chữ sau này đâu nếu như ta để trịnh kỳ nhiên qua loa vượt qua giới hạn chắc thải vẫn khỏe miệng cuối cùng hiện ra một tia lạnh như băng đường cóng như vậy cha mẹ của ngươi còn có thể bình yên vô sự sao thế nhưng là trịnh kỳ nhiên cha mẹ cũng vô pháp bình yên vô sự đây cũng không phải là ngươi cần lo lắng hỏi đ ề chắc thải vẫn lắc đầu ta phát hiện ngươi rất thích quan tâm một chút không hề gì sự tỉnh liêu xanh đầu ngón tay không tự rác xiết chặt á p phích giống như là có thể từ đó thu hoạch lực lượng việc này đã là hai ngày trước ngươi muốn ta tin bọn họ bây giờ còn an toàn đương nhiên bọn hắn còn tốt đây chắc thải vân lần nữa huy động cánh tay hình tượng nhanh chóng tiến lên mơ hồ thành một mảnh thẳng đến cuối cùng nàng mới đình chỉ tiến nhanh lại nhìn màn hình thời gian chính là giờ này khắc này cổng không còn là chỉ có lao nhân ra k i a n g ồ i bên cạnh lại thêm hai người từ xa nhìn lại một nam một nữ đều hai tay đặt ở trên đầu gối quy củ ngay ngắn mà ngồi xuống nhìn qua tương đương không bình thường liêu xanh con ngươi thu nhỏ lại cuối cùng tiết lộ ra tức giận、người Các ngươi, bình thoại ĩ n một chút. t Chắc âm rơi xuống màn hình hơi trao đảo một cái một tấm trắng bậy khuôn mặt nhỏ từ hát cám cổng tỏ vào bên trong nô gia thắng tấp hướng ca mê ra giám sát nhìn thoáng qua cái nhìn kia càng làm cho hình tượng run run không thôi giống như là muốn xuyên tấu màn hình như vậy nàng nhẹ giọng hỏi người muốn thế nào lựa chọn ta muốn thế nào lựa chọn ta còn có thể thế nào lựa chọn trong hiện thực hạ đảo sớm đã đứng ngồi không yên nàng cảm ứng được liễu xanh cái này bên cạnh truyền lại đến tin tức trong lòng càng là giống để ép một khối thiêu đốt tảng đá nôn nóng lựa giận cùng bất an cuốn dao không thôi mặc dù nàng vẫn phẫn nộ với cha mẹ giấu giếm cùng không tín nhiệm nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị người xem như thẻ đánh bạc uy hiếp thế là hạ đào một quyền đập ra c ổ n g khóa bên hai truyền đến khóa cửa bị cưỡng ép mở ra tích tích tích cảnh báo thanh â m nhắc nhở nhưng nàng căn bản không để ý tới trên lưng hỏa tốc thu thập xong hơi kém túi một mạch chạy ra cửa nhà một bên xông vào thang máy nàng còn một bên gọi điện thoại cho dương lam phong dương cảnh quan cha mẹ ta đã vài ngày không có về nhà vậy liên lạc không được ta thật sự rất lo lắng bọn hắn có thể hay không phiền p ứ c ngài giút ta ngài có phải hay không tại sơn hải thành phố tại sơn hải thành phố tốt hơn Không không không, ý của ta là cha mẹ ta đoán chừng cũng là đi sơn hải thành phố có thể hay không mời ngài đi xem một chút trịnh kỳ nhiên trong nhà t ố t t ố t xin nhờ ngài cảm ơn ta cái này liền chạy tới hạ đào cúp điện thoại giống như là bay ra ngoài mũi tên bình thường xông ra thang máy ở trong mắt người khác chỉ là một đạo tàn ảnh khiến người nhịn không được hoài nghi đây là cái gì đây là người sao như thế mau chạy bộ tốc độ đây là người sao vừa chạy ra cư xá nàng n â n tay kêu một chiếc xe cơ h ộ i là xông tới cửa xe vội vàng hướng tài xế h ô nhà ga nhanh nhất lộ tuyến xin nhờ rồi liều xanh nhìn trước mắt chát thải vân cuối cùng chầm mặt một lát c h ầ m rãi mở miệng lựa chọn của ta là lời còn chưa dứt chính là một quyền thẳng tắp phóng tới tấm kia ẩn ẩn lộ ra đắc ý mặt nhưng mà quyền phong phía dưới chát thải vân lại giống như một sợi như khói xanh biến mất tính cả kia mang theo trà bánh x t kéo một đợt biến mất ở hạ đảo trong phòng mà theo nàng biến mất cổng chuyền đến cụn cụt một thanh em vang lên động không cần đi kéo cửa nắm tay liều xanh liền đã rõ ràng cánh cửa này là không mở được rồi cửa sổ cũng là từng cây cây gỗ đột nhiên xuất hiện ở phía trên bị lực lượng vô hình từ bên ngoài đóng đinh phong được cực kỳ chặt chẽ ngay cả một tia sáng đều thấu không tiến vào chắc tiến sĩ liều xanh cao giọng h ô thanh âm tại phong bế gian phòng bên trong quanh quần ngươi luôn miệng nói để cho ta lựa chọn kỳ thật ta căn bản không có lựa chọn không phải sao a không sai chắc thải vân thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến phản phất dấu ở trong vách tường mang theo một loại làm người không rét mà run khoan thai tự đắc ngươi phải làm lựa chọn chỉ là muốn hay không tiếp nhận ta uy hiếp n à n g khép cười một tiếng ngươi xác thực rất lợi hại sẽ tạo động đáng tiếc ngươi còn chưa đủ thông minh không có ý thức được cái này toàn bộ m ộ t cảnh là của ta bao quát ngươi vị trí gian phòng ta ở đây chính là thần thì ra là thế liêu xanh giật mình đáy mắt một mảnh thanh minh lúc trước thậm chí dư muốn thử nghiệm cái này không gian triển khai cái thứ nhất được bỏ vào đi dùng làm không gian triển khai cùng ý thức chống đỡ hiến tế người chính là ngươi đúng không đáng buồn chắc thải vân Chương 9 bởi vì liêu xanh ngữ k h í quá tại thương hại vậy mà tựa hồ ẩn ẩn đau nói h chắc thải vân thần kinh nhạy cảm không để cho nàng cho phép cất cao giọng nói giống như là đang vì mình giải thích ta là tự nguyện thậm chí ngươi đã không phấn rõ mình là tự nguyện còn là bị bách liêu xanh vừa nói vừa lắc đầu t h a n nhẹ thật sự là đáng thương nói cho cùng ngươi cũng bất quá là thẩm giáo sư công cụ vì thẩm giáo sư đại nghiệp làm áo cưới cùng cái khác ngươi căn bản xem thường cấp thấp nghiên cứu viên không cũng không khác biệt gì ta đều nói ta là tự nguyện chắc thải vân thanh âm càng thêm vội vàng thậm chí dính vào tức giận nếu như ta thật chỉ là công cụ liền không thể tại hiện thực cùng mộng cảnh ở giữa như thế tự do há nguyên lai、like、ngươi rất tự do đương nhiên ta và các ngươi không giống xem ra ngươi rất đắc ý g à o dạn vậy ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng những này bị kéo vào không gian người vì đó một loại ra sao tiêu chuẩn săn chọn dù thế nào cũng sẽ không phải lấy chủ quan chán ghét trình độ a đương nhiên sẽ không là ngươi nói loại này nông cạn lý do thẩm giáo sư cho tới bây giờ đều không phải làm việc thiên tư người trong mắt hùng vi tranh cảnh là ngươi vô pháp tưởng tượng chắc t h ả i vân giống như là nắm lấy cơ hội cười lạnh giải thích mặc dù cũng có một chút vận khí không tốt đánh bậy đánh bạ xông vào nhưng đại đa số vẫn là y theo năng lực đối bộ môn c ô n g hiến còn có tương lai tiền cảnh chọn ý của ngươi là n g ư ơ i tiên bảo là có được những này vẫn là không có những này đương nhiên là không có chắc t h ả i vân lời nói dừng lại mà liêu xanh trên tay áp phích cũng ở đây không ngừng run dày xem ra ngươi là rõ ràng rồi liêu xanh câu nói này để chắc t h ả i vân lâm vào thật dài trầm mặc qua hồi lâu vẫn là không âm thanh vang chắc tiến sĩ ngài vẫn còn chứ không có hồi âm xem ra c h ắ c thải vẫn chân chịu đến kích thích đi thẳng một mạch thế là liều xanh hơi chút nâng mắt từng cây kim sắc tia sáng hiện lên ở trên tường tạo thành một tấm khắc trùng điểm không gian lần này c h á c thải vẫn ứng nên không nhìn thấy bên trong liều xanh lúc này mới đem trên tay áp phích lắp một cái m ộ ư ơ i sáu cái nam nhân tùy theo triển khai chỉ là trong đó có một cái cười đến co gắp xuyên được nghiêm mật trung niên nam nhân lộ ra tương đương không hợp nhau càng không hợp nhau chính là cái này nam nhân vậy mà bắt đầu chuyển động dùng sức hai tay chống lấy đem chính mình thân thể từ trên cốt sờ tơ rút ra rơi trên mặt đất từ hai triệu người giấy nhanh chóng bành trướng cao lớn biến thậm à n nguyên bản h l p t h chí ó các t u ố c bộ r á n lão mục nhìn một chút phong bế cửa sổ nuốt ngủ nước miếng còn đem ngươi cho giam lại rồi lần này thế nào xử lý chúng ta muốn thế nào ra ngoài liêu xanh lại nói ngài ra ngoài là tốt rồi cái gì ta cần ngài giúp ta lập tức liêu xanh tâm niệm vừa động trên máy vi tính ngay tại biểu hiện kia đóng đường màn hình tv chính là l o a lên hoán đổi thành màn hình bảo hộ hình thức kia là lấy ngôi thứ nhất thị giác tại vô hạn trong hành lang xuyên qua hình tượng hành lang lấy thấp ít xeo mô hình hình thành gạch đỏ tường vôi bột tường gạch men s ứ t ư ờ n g hoa vụn tường thay nhau hoán đổi nhưng vô luận thế nào ghé qua tựa hồ vĩnh viên đi không đến cuối cùng ngài từ nơi này leo ra đến liền tốt liêu xanh chỉ vào màn hình một mặt đương nhiên lão mục chừng hai mắt một cái nếm thử đưa tay hướng trong màn hình rồi vậy mà thật sự thông suốt ở nơi này như vậy chuyện ly kỳ cổ quái cũng là đã thấy rất nhiều kỳ thật vẫn là xem ai nao động càng lớn có thể tạo m ộ n g quả nhiên khác nhau lão mục một mặt khâm phục lập tức lại nhìn liều xanh xuất ra một viên nho nhỏ ngân sắc cúm fb phía trên còn in kịch hậu viên sẽ một năm tròn kỷ niệm đợi ngài đi ra ngoài đem cái này chia sẻ ra ngoài thế nào chia sẻ lão mục vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ngươi nhìn thấy người liền hướng đầu phía sau cắm vào là được liều xanh thuận tay đem hướng đầu hắn phía sau cắm xuống yên tâm sẽ không tổn thương thần kinh nam bộ lão mục lập tức chấn động chỉ cảm thấy trong đầu tràn vào đại lượng tin tức hắn run lên vài giây trong mắt lập tức hiện ra một vệ hiệu da còn có không che giấu được kích động cùng với cảm kích ta hiểu lão mục đem usb chân mà nhìn tới thu vào trong túi quần áo theo sau ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay thật xin lỗi ta khả năng cần d ẫ m ngươi một chút cái bản xin cứ tự nhiên thế là lão mục d ẫ m lên cái này dán đầy kia cái gì tiểu t ử miếng dán cái bản cẩn thận từng ly từng tí thân lấy không có mấy cọng tóc đầu hướng hai mươi ba tấc trong màn hình chui vào mới chui vào một nửa hắn đột nhiên rút ra đầu của mình về đầu mục quang chân thành tha thiết nhìn qua liêu xanh ta tin tưởng ngươi ngươi nhất định có thể mang bọn ta rời đi nơi này vừa dứt lời một cây lão mục không nhìn thấy kim tuyến từ trong cơ thể hắn chậm rãi kéo dài tới mà ra lạng yên kết nối vào liêu xanh một cố ôn h ò a lại kiên định lực lượng tại hai người ở giữa lưu động đã là dành cho lại là cùng hưởng còn có tỉnh lại liêu xanh thể nội một con kimô hạt giống thể có chút rung động mặc dù không rõ ràng nhưng hiển nhiên tăng trưởng một kia tin liên kết nguyên điểm tín ngưỡng hai toàn bộ đầu nhập hạt giống thể bên trong、Tốt. cảm ơn ngươi tin tưởng liêu xanh nói kế hoạch đã truyền dẫn cho ngươi thừa dịp ta bên này hấp dẫn trác thải vân lực chú ý ngươi thêm hùng dầu cố lên yên tâm lão mục không trần trờ nữa dứt khoát dứt khoát đem toàn bộ người chui vào trong màn hình còn tốt thân hình hắn nhỏ gầy không có gặp được quá lớn trở ngại liêu xanh nhìn xem hắn ít xe hóa bóng người tại kia vô tận trong đường hầm càng lúc càng xa cuối cùng n h ấ t không thấy nhưng dựa vào kim tuyến cảm ứng vẫn là có thể rất lớn khái biết rõ vị trí của hắn trong lòng cảm thấy an ổn nàng búng cái ngón tay gian phòng bên trong trải g i n g kim tuyến giống như thủy chiều từng cây lặng yên t ố i lui màn hình máy tính vậy cắt về ban sơ đóng đường giám sát. Cả dương cảnh quan nàng bước nhanh chạy lên trước một mặt sốt ruột cha mẹ ta thế nào dương lăng phong hướng nàng so cái suy thủ thế đừng gọi ta cảnh sát ta bây giờ là cái du khách hạ đào vội vội vàng vàng gật đầu ta đưa ngươi đi gặp bọn họ biết rõ hạ đào quan tâm tình thiết dương lăng phong lập tức ở bên đường quét chiếc xe máy điện nhỏ vô vô ghế sau lên xe trước trên đường lại nói hạ đào tranh thủ thời gian ngồi lên xe máy điện khởi động tại trong dòng xe cộ nhanh như điện chớp sơn hải thành phố không lớn đường xá lại phức tạp ở loại địa phương này cưới xe máy điện ngược lại so lái xe còn nhanh hơn dương lăng phong một bên điều khiển phương hướng vừa nói k i u trịnh kỳ nhiên một nhà cũng là thật là điên cũng bởi vì trên mạng những cái kia không còn hình bóng lời nói thế mà đánh mất xịu cha mẹ ngươi còn đem bọn hắn cùng hắn nhà nữ nhi thi thể nhốt tại cùng một chỗ vậy ta cha mẹ thế nào hạ đào lo lắng nói con tốt rất nhỏ ngoại thương kinh hãi là có chút nhi nhưng là ngay cả nào chấn động cũng không có chỉ là có chút t ụ huyết áp hạ đào cái này mới miễn cưỡng an tâm chỉ chốc lát s a u đã đến bệnh viện dương lăng phong dẫn hạ đào đến rồi khu nội trú hạ đào vừa mở cửa nhìn thấy ngay tại chậm gì gì lột quýt lá ba còn có ăn quýt bị chua sót được nhẹ răng trận mắt lá mụ cha mẹ nước mắt nháy mắt mơ hồ ánh mắt sau t r ư a ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa vẩy vào trong phòng bệnh rơi trên người bọn hắn giống như một tầng ấm áp đầm đập ơ hòa thuận vui vẻ lực l ư ợ n hiện ra ngắn người sáng bóng hạ đào nào vào mẫu thân trong ngực thanh âm nghệ nào ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi rồi không có việc gì chúng ta đây không phải khỏe mạnh sao mẫu thân vớt v e hạ đào tóc trong thanh âm mang theo ý cười đúng a chúng ta không phải khỏe mạnh sao phụ thân ở bên cũng cười phụ họa t r ô n ở mẫu thân trong ngực hạ đào không thấy được cha mẹ trên mặt t ư ơ i cười là giống nhau đường cong giống như là l i ề u dùng sừng độ lượng qua bình thường nhưng là g i ấ u ở hạ đào trong tóc mắt nhỏ thấy được nho nhỏ xúc tu r ố i ra lặng lẽ gãi gãi hạ đào đầu quả tim n h ư n g nàng trong lòng siết chặt lúc này phụ thân duy chỉ cứng đở độ cong nâng đầu nhìn về phía cổng đào đào còn không mau cảm ơn dương cảnh quan đúng a nhanh cảm ơn nhân ra mẫu thân ngữ khí giống nhau như lúc không cần cám ơn ta đây là ta chuyện nên làm dương lăng phong vừa cười vừa nói được rồi ta liền không ở nơi này q u ấ y r ậ y các ngươi đoàn tụ hạ đào muốn nâng đầu từ biệt kết quả ra đầu x i ế t chặt đau đến nàng nhất thời nói không ra lời ôi bà bối thật xin lỗi giáp ngươi tóc rồi mẫu thân tựa hồ thật không tốt ý tứ nhẹ giọng dỗ dành hạ đào giật mình Hồi lâu không có nghe được mẫu thân ôn nhu như vậy n g ư khí nhất thời lại có chút hoảng hốt mà lúc này dương lăng phong đã rời khỏi phòng bệnh còn quan tâm nhẹ nhàng đóng cửa lại phòng bệnh không lọt gió vẹn vẹn đóng rồi một lát trong không khí liền trồi lên một cỗ kỳ dị mùi hôi thối hạ đào vô ý thức hít vào một hơi mùi vị kia đúng là từ mẫu thân dưới quần áo gì ra chỉ là nguyên bản bị nồng nặc quýt vị cho che giấu bây giờ bị buồn bực trong phòng mới cuối cùng so sánh rõ ràng mà lại là càng ngày càng đậm nàng hơi xứng sở mẹ ngươi thế nào có phải là của ta hay không vết thương có chút hương vị h ô n g đến ngươi không sẽ không sẽ không là tốt rồi ngươi là mụ mụ bà bối thế nào có thể ghét bỏ mụ mụ đâu câu nói này rất là ôn nhu nhưng mà câu tiếp theo lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng chỉ có mụ mụ mới có thể ghét bỏ ngươi hạ đ ả o không đúng mụ mụ xưa nay sẽ không sưng hô như vậy chính mình thấy lạnh cả người thuận lưng ơ trèo lên trên hạ đ ả o lúc này mới phát giác mẫu thân ôm ấp đúng là như thế băng lãnh v ố t ve tóc động tác cũng là càng thêm cứng đờ nàng vô ý thức muốn đứng d ậ y thế nhưng là phụ tại tóc nàng hướng ngực ép đi ôm ấp tay của nàng càng lạ như là vòng sắt một dạng chăm chú buộc lại nhường nàng không thở nổi còn không đối đãi nàng tranh thoát một cái khác bộ lạnh như băng thân thể từ mặt bên ép lên đến đưa nàng kẹp ở giữa ngươi cuối cùng đến rồi thật tốt phụ thân giọng nói chầm rãi chuyển đến nhưng là trung gian còn kèm theo một cái trong trẻo trẻ tuổi âm sắc tỉ mỉ nghe tới giống như là cái nào đó cô gái trẻ tuổi cố ý đ ẹ thấp cúng họng đóng vai ra tới hạ đào toàn thân chấn động ngươi là c h í n h kỳ nhiên k i a hai c ô thân thể phản phất nghe tới cái gì cực kỳ buồn cười sự vậy mà cùng nhau phát ra cười khẽ mẫu thân phụ thân thanh âm còn có cái tia trẻ tuổi giọng nữ cao thấp trùng điệp cùng một chỗ như là tam trong hát theo sau t r ầ m cung dung nói nghe nói n g ư ơ i biến thông m i n h ta còn không tin xem ra ta vẫn là đúng rồi thế mà ngu xuẩn chủ động ôm ấp yêu thương cảm ơn ngươi ta thu nhận sau một khắc ô m lấy hạ đảo thân thể bắt đầu trở nên mềm mại chớp lấp phảng phất một mảnh thôn phệ vạn vật tiệt h triều ô m lấy nàng bốn cái tay tổ hợp thành l ự c xoắn đang dùng đem hết toàn lực đưa nàng cả người vò đi vào da rẻ cùng da rẻ d u n g hợp xương cốt cùng xương cốt trùng điệp nàng giống như là muốn sống sờ sờ bị nuốt tiến một bộ hư thối trong vỏ càng ngày càng đậm mùi hôi thối tràn ngập x o a n m ũ i dưới da cổ động khí quan tựa như rắt hút phát ra làm người buồn nôn núc n í c h â m thanh cùng mút vào âm thanh hạ đào đã nửa người lâm vào máu thịt liền nói chuyện thanh â m đều bị ép tới đứt quãng ngươi cảm thấy người khác ngu xuẩn thời điểm cũng liền bằng ngươi sẽ không đi chú ý những chuyện khác câu nói này bị máu thịt bao khỏa nghe được chỉ là hàm hàm hồ hồ đứt quãng đối với t r ị n h kỳ nhiên tới nói cũng chính là sắp chết dãy rủa một câu ha ha ngươi vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi đừng ép ta tổn thương ngươi dù sao ta cũng sẽ không triệt để đưa ngươi giết chết ta chỉ là cần thân thể của nhưng vào đúng lúc này một đạo như tê liệt đâm nhói bỗng nhiên từ thân thể chỗ sâu nhất chuyển đến thậm chí xuyên qua linh hồn là hạ đảo vậy mà không lùi mà tiến tới hai tay luồn vào thân thể chỗ sâu chăm chú ô m nội tạng của nàng chế chủ kia hai mảnh phát nát lá phổi để thân thể dính sát hợp theo càng nhiều thân thể tiếp xúc rất nhiều thật nhỏ xúc tu từ hạ đảo thân thể toát ra giống dây leo giống như điên c u ồ n g sinh trường dính c h ặ t đâm nhập hấp thụ xâm nhập máu thịt x é rách cũng thôn phệ lấy cố này thối nát t h â n thịt rách cũng t h n phệ lấy cố này thối nát t h ú nghiêm nghị thét lên điên còn vặn vẹo muốn đẩy đi ra thế nhưng là thì đã trễ trịnh kỳ nhiên càng là muốn m dây giụa hạ đào thì càng không b u ô n g tay mang theo tích lũy thật lâu khắc sâu hận ý trái lại đưa nàng vào nát hóa thành bản thân lực lượng b u ô n g tay người cái tên điên này b u ô n g tay ta sẽ không b u ô n g tay hạ đào gắt gao ô m chặt nàng thì thầm tiếng như cùng mới t ử trong thâm viên leo ra ta muốn nhường ngươi biết rõ cái gì gọi hận cuối cùng vẫn là trịnh kỳ nhiên trước nhịn không được c h é t chói thai vang lên dứt khoát kiên quyết tử bỏ cô này thể xác theo trịnh kỳ nhiên lực lượng thoát đi cái này hai cố hư giả máu thịt tại trong khoảnh khắc sụp đổ hóa thành một đồng xương máu đem phòng bệnh nhuộm đỏ b ừ n g hạ đào quỳ dạp xuống bên giường toàn thân vết máu trong ngực giống thuyết màu đỏ tươi huyết tương thuận vách tường chạy xuôi loan thoáng phát họa ra một cánh cửa hình dạng đỏ đến nhìn thấy mà giật mình hạ đào không chút nghĩ ngợi quyết đoán xâm nhập cánh cửa kia nàng nhất định phải đổi u kiểm t r ị n h kỳ nhiên nàng muốn đem cha mẹ cứu trở về cũng phải tự tay hoàn thành báo thủ từ các h ạ n không gian bên trong ra tới hạ đào tự nhiên đã quen đi ở nơi này mất đi thời không phân biệt năng lực cảm giác trên vách tường hoa văn lấy không thể nói nói phương thức nhẹ nhàng ngỏ ngoẹ hành lang t ĩ n h mịch được không có cuối cùng chỉ là không ngừng tuần hoàn qua lại nhưng nàng trong nội tâm nắm lấy nhất là kiên định một đầu niềm tin quắc hạn không gian vì đó ý thức cụ hiện cùng hiện thực v ậ n vẹo mà thành như vậy ở đây ý thức lực lượng cường đại nhất chỉ cần nghĩ ra được đồng thời có ý thức đi dẫn đạo liền có thể đến muốn đi quá khứ địa phương đúng như dự đoán hạ đào đi thẳng đến rồi cuối hành lang nhất truyền cong một gian bị đèn chân không chiếu lên sáng tỏ nhỏ phòng khách bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt kia phòng khách tựa như tạp vật nhà kho tưởng dương chưa mở ra đồ ăn vặt nước ngọt vật dụng hàng ngày trồng được so với người còn cao ngoài ra còn có trồng chất như núi chuyển phát nhanh giường quá thời hạn đồ hộp xì c ổ tặn nổi cơm điện nhựa nhân n g ấ u vứt bỏ tủ lạnh v v thậm chí còn có thể nhìn thấy đã hư hao thoát sơn ném tiền lung lay xe lẻ loi trơ trọi tại góc khuất chỉ là t v đều có mấy đài bất quá có thể vận chuyển bình thường cũng chính là một đài một ánh sáng lấy nửa người trên trung niên nam nhân đang ngồi ở đài này trước tv ngôi phịch ở bị cái dương chiếm cứ phần lớn chất gỗ trên ghế salon trong tay quả hương bổ không có thử một cái đ ô n g đưa con mắt thẫn thờ mà nhìn chằm chằm phía trước m ặ t bị truyền hình chiếu lên trắng bệnh trên tv t r u y ề n đến hi hi ha ha thanh â m cựa hồ tại phát ra hạ đ ả o trong trí nhớ vẫn là khi còn bé mới nhìn qua phim truyền hình chuyện nhà chuyện cửa làm ầm ĩ cực kỳ còn có cứng rắn đồ hộp tiếng cười đâm vào hạ đ ả o trong thai tại nam nhân kêu bên người chính là sơn loang lộ màu vàng sáng cửa phòng ba ba mụ, mụ hẳn là ở bên trong liều xanh thanh nhầm v tâm trong biện chuyển đến、ừ. không phải ngồi ở lầu một ngoài cửa lớn sao đây chẳng qua là bị chuyển đi bệnh viện sắc không vừa rồi đã bị n g ư ờ i bóc nát còn chân chính cha mẹ c ă n c ứ vị kia dương cảnh quan lộ ra hẳn là cùng trịnh kỳ nhiên thi thể cùng một chỗ mà ta biết nàng thi thể ngay tại gian phòng của mình bên trong như thế biến thái hạ đào hít một hơi lãnh khí ngươi có từng thấy những người này hành vi có thể dựa theo lẽ thường suy luận sao ừ m không có muốn đi bảo nhất định phải trải qua vị đại thúc kia hạ đào nghĩ nghĩ trôi qua lặng lẽ được rồi không đánh hạ đào ánh mắt rơi vào nam nhân kia ống quần c u ố n lên lộ ra hai chân đã héo rút thành ra bọc xương hai cây cụi khô y ế n lặng lắc đầu được rồi không đánh cho tàn phế tật người được l i ê u xanh chỉ là như thế nói lập tức hạ đào nhìn thấy cơ hội tới nhìn hắn nhanh ngủ thiếp đi ngay mùa hè k h ô nóng còn có quạt thổi ra s o n g nhiệt k hông đến t r ị n h cha hoảng hoảng hốt hốt quạt hương bồn nơi tay bên cạnh rủ xuống chậm dãi hai mắt nhắm lại thừa cơ hội này hạ đào thân người cong lại lặng lẽ đi qua hành lang xuyên qua nam nhân bên cạnh đi tới màu vàng sáng cạnh cửa nắm tay đặt ở trên cửa chỉ là nhẹ nhàng đầy không nghĩ tới cái này môn vậy mà mỏng manh giống là giấy s ắ c đồng dạng chỉ là một đẩy liền lõm xuống dưới thậm chí rầm rầm đổ sụp một tiếng rên d ỉ t r ầ m thấp từ đổ sụp môn hạ v ă n g lên hạ đào sưng sợ trước mắt ở đâu là cái gì môn mà là ngã một nửa chuyển phát nhanh dương xét chồng tay còn duy trì đẩy cửa động tác dưới chân là rơi lả tả trên đất cái dương còn có một khối thị thể t trôn ở phía dưới không ngừng rên d ỉ dãy ruộa lúc này từ cuối hành lang hành lang bên trên rõ ràng truyền đến tiếng bước chân một nữ nhân khàn giọng hô nghiếp nhiếp ta nghe tới thanh âm có phải hay không là người cha lại ngã xuống rồi nhớ được d ị hắn đứng dậy à? c ư ớ c này bước rất nhẹ thanh â m nghe vậy yếu ớt dây tóc thế nhưng là theo tiếng bước chân càng ngày càng gần hạ đào trong lòng thẳng đánh đột sợ hãi cảm giác bỏ lên trên lưng hạ đào vô ý thức q u a y người lại lại đã rời xa nguyên bản đã gần ngay trước mắt màu vàng sáng cửa phòng trốn ở thùng giấy phía sau xanh xanh nói nếu như không giải quyết cái này chỉ sợ đi vào phòng sau này sẽ bị trực tiếp khóa ở bên trong cái này liền phiền phái hơn bởi vì đối phương có đẳng cấp cao hơn quy tắc thể hiện chìa khóa mặc dù điểm này nghe của k á i bất q u á hạ đào cũng là thói quen gật gật đầu nín hơi ngưng thần nữ nhân từ trong âm ú đi tới trong miệng còn tại nghĩ linh tinh nghiệm thẳng đến nhìn thấy bên trên t ấ t linh bắt lạc nam nhân mới hét dầm lên ngươi thế nào biến thành như vậy ai làm nhưng rất nhanh nàng vừa cười tiếng cười kia quỷ dị điên cuồng bén nhọn trói thai ha ha ha quá tốt rồi không biết vị kia người hào tâm thay ta giáo hấn ngươi một trận thật sự là quá hết giận nhưng mà ba một cái tắt thanh thúy tiếng vang ở chỗ này q u e n q u ẩ n ngươi ngươi ngươi lại còn dám đánh ta nữ nhân tốt rồi hạ đào tại cái dương phía sau trận to hai mắt kia nguyên bản nằm dưới đất gầy yếu như cây củi thân thể chẳng biết lúc nào đã đẩy ra trên người thùng giấy chính gắt gao nắm chặt nữ nhân tóc hung hăng hướng mặt đất đập tới a a a a nữ nhân không ngừng thét lên có phải hay không là ngươi lời ta nam nhân gầm thét ta vừa m ớ i đến thế nào khả năng nhất định là ngươi thiện nhân lập tức lại là liên tiếp gần gũi thú tính quyền đấm c ứ c đá kia suy nhược giống là t u i lựa một dạng cánh tay cơ múa vậy mà có thể phát ra lợi nhận phá không tiếng vang đâm tại trên thịt cũng là đao đao thấy máu đem nữ nhân dày vò đến thét lên liên miền tồn tại trên mặt đất giống như là một đoàn bận t i ệ u phế phẩm rẻ đau có thể càng là như thế trong phòng trịnh kỳ nhiên càng là không rên một tiếng giống như là sau cửa căn bản không có người đồng dạng mà hạ đào nghe nhìn xem trên tay nắm đấm không ngừng nắm chặt cảm xúc dưới đáy lòng l a n lộn lại là sợ hãi nàng còn không biết bản thân năng lực bao nhiêu đánh thắng được hay không trước mắt cái này hùng ác nam nhân hiện tại l i ế u xanh vậy cuối cùng lý giải tại sao trịnh mẫu sẽ sát hại hắn mặc dù đây hết thể chỉ là chấp niệm diễn biến nhưng là trình độ nhất định phản ứng một loại nào đó hiện thực có lẽ trịnh tra đối trịnh mẫu cũng không chỉ là liên lụy nhân sinh như thế đơn giản cuối cùng hạ đào không nhịn được lúc này trên mặt đất nữ nhân toàn thân vết máu hô hấp yếu ớt kéo lấy vết thương trồng chất thân thể phụ phục b ỏ sát y đổ từ nam nhân bên người rời đi nhưng mà nam nhân nâng lên một c ước đang muôn tràn ngập ác ý đạm xuống dưới lại bị cái dương phía sau nhô ra một cái tay một phát bắt được tiếp theo một cái trước mắt đột nhiên vặn một cái cái này đạp người thời điểm mười phân sắc bén nhưng trên thực tế giống như là một cây mảnh cùi b ẻ một phát liên đoạn theo cách một tiếng văng giòn hạ đào về sau một lảo đào trên tay liền có thêm một đoạn héo rút xương đùi u nam nhân một tiếng hết thảm không người xuống mặt mũi tràn đầy đau đớn hạ đào theo sau lại là một quần quá khứ thế nhưng là không có khống chế tốt góc độ một con gầy t o n g tay đột nhiên từ kỳ quái góc độ dối ra kẹp lại cổ tay của nàng lực đạo to lớn vô cùng hạ đào chấn động mạnh một cái liền muốn dây r i ụ a nam nhân cặp k i a trống rông hai mắt mở ra cũng đã không nhìn thấy trong mắt chỉ có đen ngòm hốc mắt thế nhưng là vừa đối đầu hạ đào vậy mà nhường nặng có rồi một nháy mắt hoảng hốt một cái miệng mở ra một cố nồng đậm sát tối đập vào mặt làm người ngạt thở hạ đào chỉ cảm thấy đầu trong váng suýt ngưỡng đất may mà kịp thời vận chuyển thể nội khối không khí nháy mắt thần thức nhất thanh chờ tay khẽ trụt c á c một tiếng nam nhân xương tay trực tiếp bị bẻ、gãy. hạ đào cuối cùng ý thức được bản thân nắm giữ ra sao lực lượng nhìn mình hai tay trong lúc nhất thời xuất thần a a a a nam nhân miệng há mở liền muốn phát ra tiếng rít chói thai hạ đào kịp thời đệ lại miệng của hắn không nhường thống khổ này tiếng thét chói thai tiết lộ để trong phòng trịnh kỳ nhiên để cao cảnh giác nhưng này há mồm lại như bạch t u ộ c giống như gắt ga o hút lại tay của nàng ý đồ đưa nàng toàn bộ tay nuốt vào h ế t hầu đã biết được thực lực mình hạ đào không còn lưu tình nắm đấm đột nhiên doanh ra trực tiếp xuyên vào khoác miệng xương đầu nổ tung t h a nhâm trong phòng khách nổ tung tấm kia đang sợ mặt bị một quyền nện thành hai nửa c à m còn lưu lại bên dưới nửa mảnh bờ môi tựa hồ còn muốn thét lên mà hạ đào lại là mấy q u y ề n đem bộ thân thể này bên trên đã héo rút tứ chi toàn bộ nện đ ứ ớ c bảo đảm không có bất kỳ cái gì phản công độ khả thi nàng lúc này mới thở phào nhìn về phía chính mẫu còn tưởng rằng sẽ thấy thần sắc cảm kích ai ngờ đối phương lại mặt mũi tràn đầy l ử a giận đột nhiên nhào tới nắm đấm vung vệ như gió móng tay sắc nhọn như lao nhưng không có kết cấu gì hoàn toàn là cảm xúc bộc phát hạ đào không kịp trốn tránh bị đập chúng đến mấy lần bà vai cánh tay nháy mắt sưng đỏ một mảnh trên Ta tới đi. Liêu xanh nhẹ nói. Ý thức nhất truyền, thân thể Xanh đi. Liêu nói. tiếp quản nhẹ n Ý gãy ư dưới ờ i đổi. tới, linh cấp tốc chân dịch, công, tấn Theo thân hoạt tránh trở t hoán nhân đánh tới, nàng dưới chân dịch, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng nữ nàng động, nẻ xê xương thanh âm thanh thúy vô cùng nữ nhân còn muốn dây r u ộ n nhưng ở l i ê u xanh trong tay căn bản không hề có lực hoàn thủ rất nhanh bị triệt để chế phục dùng dây thường đem nữ nhân chăm chú trói lại l i ê u xanh lúc này mới q u e n người chậm rãi đi hướng trịnh kỳ nhiên gian phòng tay cầm tay cửa. cầm cầm cái c ngoài cụt. Cửa thức mắt, thể mở nháy nội ý thức lặng yên h ý đổi, quyền không chế trả lại o o n g à dự liệu chính là trước mắt gian phòng không phải l i ê u xanh trong trí nhớ trịnh kỳ nhiên gian phòng mà là hạ đ à o quen thuộc phòng ngủ nhưng mà ánh đèn đủ ám chỉ có bốn tấm t r ư ớ c bàn lẻ loi trơ trọi đèn bàn lõi lên không chiếu sáng góc khuất tấm ảnh tiếng sổ soặt thì thầm tiếng như, như thủy chiều vào tới hạ đ à o luôn luôn lôi kéo chúng ta nhìn cái tiện kịt thật là quá phiền người xem nàng đều tìm không thấy đối tượng đương nhiên chỉ có thể đối những này thần tượng phát hoa xì、si、a ha ha thật sự là một người ngươi chụp được tới rồi sao vỗ nàng khiêu vũ bộ dáng cùng vừa thuần phục tứ chi con khỉ ống đồng dạng chết cười ta rồi đáng tiếc không d á m truyền đến trên mạng bất quá ta có thể phát cho ta bạn từ nhỏ khuê mật t r ư ở n g cấp ba đ ồ n g học ta bạn trai nói muốn nhìn xem ta cho hắn trực tiếp hắn đều muốn cười chết rồi đúng rồi cái kia ai không phải thích nàng sao còn tìm chúng ta nghĩ kế thế nào truy cũng cho hắn phát một phần nhìn hắn còn có thích hay không ý kiến hay tiếng bụ cận tiếng cười thầm nói thanh â m như giày đặc mưa nghện ở hạ đảo bên hai nàng đi ở đây chỉ có bốn người nhỏ hẹp trong phòng ngủ lại giống như là đi ở rộng lớn lại chống vắng hoang dã thế nào đều đi không đến cuối cùng nàng tâm có rúm lại thành một đ o ạ n tựa h ồ như vậy liền có thể tránh đi những cái kia m ì n h thương ám tiễn nhưng những n à y thì thầm vẫn là vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có nhường nàng mình đầy thương tích vẫn là từng cây xúc tu toát ra khép lại nàng tâm vậy che thai của nàng Nguyên like, các nàng một mực lại như thế nghĩ lai, lại các một lộ thế ra trên giường, vụ chân chính bị khi phụ tại tầng dưới chót nhất là ai ngươi hiểu rồi sao lúc này trịnh kỳ nhiên thanh â m ở bên thai vang lên hạ đào tâm đột nhiên run lên ở nơi này chút trong lời nói thỉnh thoảng sẽ còn nâng lên trịnh kỳ nhiên tựa hồ trịnh kỳ nhiên ngay tại bên cạnh nghe vậy tham dự r ê u c ậ t nàng lưu đồ bí mật ta đến cùng làm sai cái gì hạ đào cơ hồ là run r à y hỏi ta chỉ là ưa thích của mình thích đồ vật điều này cũng có sai sao bởi vì ngươi thích đồ vật không hợp nhau như vậy thích nhiều người của bọn họ đi bằng không nhân ra thế nào trở thành định lưu bằng cái gì ta sẽ không hợp nhau bởi vì ngươi vòng tròn không ở nơi này hoặc là nói trong túc xá không có người người cùng sở thích lại càng không cần phải nói chuyên nghiệp khác biệt ngươi là người địa phương ngươi không đủ thông minh bất kể là cái nào một đầu ngươi ở nơi này chính là không hợp nhau một cái bốn người ngủ chỉ cần trí ít hai người liền có thể quyết định ngừng gió ba người liền có thể quyết định chán ghét đối tượng hạ đào cắn chặt răng không nói chuyện chính ký nhiên còn muốn nói tiếp ngươi biết ta tại sao không hợp nhau sẽ không bị bài xích sao bởi vì ta ưu tú các nàng lại không thích ta cũng không dám biểu hiện ra ngoài bởi vì còn phải dựa vào ta kiểm tra làm bài tập đổi luật văn chính ký nhiên lời nói mang theo trào phúng nhưng là để hạ đạo biết rồi rất nhiều bản thân một mực nghị không hiểu sự tình ta cho là nàng nhóm là thật cùng ta tốt n g u y ê n lai、like、chỉ là vì tiếp cận ta tới lấy cười ta mà thôi hạ đ à o run r ộ n g nói ngươi biết là tốt rồi chính ký nhiên thấp giọng cười một tiếng lập tức vô cùng băng lãnh ta lúc đầu đã cho ngươi cơ hội nhường ngươi báo thủ có thể ngươi tại sao không chịu cái gì ta một mực cho ngươi cho ăn thịt sống chính là muốn để ngươi cảm nhận được căn sẽ sống sờ sờ nhục thể vui vẻ có thể ngươi thế mà đảo loạn ta thật vất và bố trí sống c ụ lãng phí ta một phen tâm cơ thật là làm cho ta thất vọng ngươi tại sao muốn như vậy hạ đạo gầm thét Tiếp đó, nàng sau một sáng lên, giống sau một khắc ư l nàng bung cái ngón tay không? ào ào ào vô số sách vợ từ trên trời giáng xuống giống như là nước lũ bình thường đem hạ đào bão phủ hạ đào bị những sách này vốn tấn công một đòn trung điệp đâm vào mép giường cái thang bên trên bốn phía trong bóng tối lại là vô số sồ sồ soạt soạt cười trộm tiếng văng lên trịnh kỳ nhiên càng là cười nói người a vẫn là đọc thêm nhiều sách đi sách vợ còn tại ào ào rơi xuống như là không ngừng nghỉ mưa xối xả hạ đào đ ố n g nhiên nhảy lên trở tay đem phía sau cái thang một thanh g i ậ t xuống quét ngang mà ra những cái kia giống như thủy t r i ề u vọt tới sách vợ bị nàng sinh xinh, xinh đ ẩ y ra tản mát tư phương nàng giơ cao cái thang tại lít nha lít nít trang giấy trong núi tìm kiếm trịnh kỳ nhiên chân thân vị trí nhưng trịnh kỳ nhiên giấu rất sâu nàng sẽ thật sự bản thân trôn giấu tại sách vợ bài thi bút k tầng tầng ngụy trang tầng tầng cấu trúc vô luận hạ đảo như thế nào vung nệ n công kích đều chỉ có thể đổi lấy trận trận quỷ dị tiếng cười từ đầu đến cuối sở không đến nàng chân thân cần ta sao liêu xanh nhẹ giọng hỏi hạ đào lại là lắc đầu không đây là ta chiến tranh xanh xanh ngươi rất thông minh cũng rất ưu tú giống như t r ị n h k ỳ nhiên thế nhưng là ta muốn nói cho nàng ưu tú không nên chỉ có một định nghĩa đột nhiên nàng nhớ tới cái gì một giây sau đột nhiên phụ phục dùng bơi lội tư thế đẩy ra biển sách ra sức xông về phía mình chỗ ngồi ở nơi đó con rán từng trương quen thuộc các phích theo trịnh kỳ nhiên hạ đảo vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ những thứ này cũng chính là những này mới khiến cho nàng trở thành bị đụa cận rêu cận đối tượng nước mắt im lặng lướt qua hạ đảo gương mặt nàng nâng lên tay đ ỗ n g nhiên đem tấm k i a b á i cắt áp phích xé xuống theo sau đối vô cùng vô tận sách hung hăng xé mở áp phích theo những n à y tuấn tú tu khuôn mặt và mỹ hảo nhục thể bị xé bỏ một cô nóng hổi sóng nhiệt mánh liệt mà ra không khí nháy mắt sôi trào những sách k i a vốn tại nhiệt độ cao trung q u ệ lên cháy tan thiếu đốt đôn đốt nốt rung động toàn bộ ký túc xá nháy mắt hóa thành một phiến biển lửa tiếng t h t trói thai tùy theo mà lên từ bốn v hạ đào nghe trịnh kỳ nhiên thanh â m không còn băng lãnh không còn b ù a cận mà là tràn ngập đau đớn một chiêu này thiêu hủy những này trịnh kỳ nhiên vẫn lấy làm tiêu nạo dựa vào vậy từ đó tổn thương đến trịnh kỳ nhiên trang sách hóa thành bay múa đầy trời cho tàn như là hát tuyết bay tán loạn mà lúc này hạ đào cuối cùng nhìn thấy một bản còn tại trong lửa thiêu đốt màu đen thuộc da s á c nhỏ r ồ i tay ra sắp bắt được nhưng mà cho tàn hóa thành đ ô n g tuyết từng mảnh từng mảnh xếp đưa đến t ự c h ạ giống như là tuyết lợi chút xuống một tiếng ầm vang đem hạ đào có lên lôi cuốn lấy nàng liền muốn xông ra cái này hát cám cũng ký túc xám hát không được nàng biết rõ một khi bị đẩy đi ra nàng liền triệt để lạc lối rốt cuộc tìm không trở về chính mình trên tay cái thang hơi kéo vừa vặn kẹp lại trịnh kỳ nhiên chỗ ngồi n g theo sau ngựa lực hất lên đem chính mình bằng tuyết băng biên giới mang trở về bình một tiếng nàng trung điệp ghé vào trịnh kỳ nhiên trên bản sách kịch liệt t h ở dốc nhưng là tuyết lở vẫn như c ũ mánh liệt hạ đào trước mắt khóa chặt trịnh kỳ nhiên kia chống rông giá sách sau một khắc rụt lại thân thể chui vào giá sách về sau là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón h á cám thu hẹp đường hầm chỉ cho phụ phục tiến lên phía trước có một điểm con sáng chỉ dẫn lấy con đường phía trước hạ đào từng điểm từng điểm động đậy thân thể hướng phía trước bò đầu óc từng đợt t r ò n váng điểm sáng tại trong mắt chủng điệp cơ hồ muốn tan dã ra nhưng nàng vẫn kiên trì cuối cùng bạch quang càng ngày càng gần nàng từ cửa hang bỏ ra tới lúc này mới nhìn thấy trước mắt là một cái nho nhỏ gian phòng dưới ánh đèn lờ mờ chiếu sáng ba tấm tràn đầy kinh ngạc mặt chính là cha mẹ của nàng còn có dương lăng phong cảnh sát chương chín trăm sáu mươi tám hai con kỳ mô mười sáu chương chín trăm sáu mươi tám hai con kỳ mô mười sáu hạ đào hay là đối với mặt mẫu thân dẫn đầu kêu đi ra lúc này cha mẹ cùng dương cảnh quan đang bị buộc chặt tại trịnh kỳ nhiên giường hai tầng chân giường bên cạnh thần sắc bể bài đầy người vết máu h i ệ n nhiên trải nghiệm một phen dàn vặt mà bọn hắn nhìn thấy hạ đào xuất hiện trong lúc nhất thời trên mặt thần sắc giao thoa b i ế n ả o như thế nào như thế hoài nghi tư n h i ê n như thế kinh ngạc theo sau lại lạc thì ra là thế thoải mái hạ đào cúi đầu nhìn một chút bản thân mới ý thức tới mình là từ giá sách tầng dưới chót b ỏ ra toàn thân khỏa đầy cho t à n giống một tôn mới từ phế tích bên trong đào ra tượng đất khó trách hơi kém không nhận ra nàng tới cha mẹ các ngươi vẫn phải chứ nàng bước nhanh về phía trước giải khai cha mẹ còn có dương cảnh quan sợi dây trên người không có việc gì không có việc gì bất quá ngươi là thế nào tìm đến nơi này ai nói rất dài dòng hạ đào lại nhìn về phía dương lăng phong lại có chút n g h i hoặc bất quá dương cảnh quan ngài thế nào ở đây cái gì dương lăng phong nơi nối l ỏ n g thủ đoạn một đ ộ nghe không hiểu dám vẻ khi đó ngươi không phải mang theo ta đi bệnh viện tìm cha mẹ sao vậy căn bản không phải ta lao tử tiến vào cái này nhà ma tử liền bị điên điên khùng khùng hai vợ chồng cho đánh mất dịu cho tới bây giờ sẽ không từng đi ra ngoài xem ra kia dương cảnh quan cũng là giả nhưng thế mà lại nói cho chúng ta biết phương hướng có lẽ bởi vì hắn chấp niệm chính là vì nhân dân phục vụ đi lúc này hạ đào nhìn xem thê thảm nhất dương lăng phong chân thành nói xin lỗi dương cảnh quan không có ý tứ vậy mà đưa ngươi kéo vào trận này vũng nước đ ủ không có việc gì nay một ít vết thương nhỏ ta đều thói quen ta thế nhưng là liên bang cảnh sát ta không vì người dân phục vụ còn có thể làm cái gì dương lăng phong lộ ra nụ cười thật thả vỗ vỗ lồng ngực nhưng mà một giây sau sắc mặt hắn biến đổi đột nhiên quay đầu nhìn chung quanh giống như là phát giác cái gì nguy hiểm giống như là đáp lời hắn suy nghĩ trong lòng một đạo hỏa quan g từ thượng tầng trên giường bay lên bao t ả i khỏa thi trong túi thi thể vậy mà không lửa tự cháy liệt diễm nháy mắt thôn vệ cả cái giường khung đồng thời lan tràn đến trên giá sách cháy mau đám người sợ hãi kêu lấy tứ tán mà động phóng tới cổng nhưng mà môn u lại bị gắt gao khóa lại mặc cho thế nào kéo đều không nhúc nhích tí nào cửa sổ dương lăng phong cắn răng vọt tới bên cửa sổ một q u y ề n đạp nát pha lê nhưng là bên ngoài còn có một tầng lưới bảo vệ khoảng thời gian quá nhỏ căn bản không có cách nào chui ra đi đang kinh hoàng tuyệt vọng thời khắc vẫn là hạ đào tiến lên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới mạnh mẽ bẻ mẫu thân miệng mở rộng nửa ngày không khép lại được phụ thân vậy một mặt rung động mà dương lăng phong cẳng là tròng mắt đều nhanh rơi ra đến rồi hạ đào gương mặt từng đỏ thấp giọng nói cái này nói rất dài dòng rõ ràng rõ ràng mẫu thân k h o á t k h o á tay một bộ không cần giải thích bộ dáng trải qua này một lần còn có cái gì không tiếp thụ nổi chết mất người có thể chết mà phục sinh đem bọn hắn bắt lấy cầm tù người một nhà rõ ràng trước một đêm mới g i ế t lẫn nhau ngày thứ hai lại có thể đứng lên ồn ào tàn phế tên liệt người đều có thể đánh người nữ nhi có thể từ rắm rắm chắc chắc trong giá sách leo ra thi thể có thể không lửa tự cháy dựa vào đây hết thảy nữ nhi có thể tay không bẻ gãy lưới bảo vệ lại có cái gì kỳ quái nhưng vấn đề còn không có giải quyết mặc dù đây là l ầ u hai nhưng trực tiếp nhảy đi xuống vẫn còn có chút độ khó đứt tay đứt chân là nhỏ vạn nhất lại ném ra n à o chấn động làm sao đây dương lăng phong chính cắn răng chuẩn bị mạnh này lúc lại bị hạ đ à o cha mẹ một trái một phải ngăn lại cảnh sát chân ngươi không phải bị thương sao đừng ngảy dây thừng vẫn là liễu xanh nhẹ dọn nhắc nhở hạ đào vội vàng cầm lấy những cái kia nguyên bản dùng để buộc chặt cha mẹ cùng dương lăng phong dây thừng mặc dù nhìn xem rất yếu đuối nhưng lúc này cũng không có lựa chọn khác từng cây dây thường hợp lại chiều dài vừa vặn đầy đủ từ lầu hai rủ xuống tới mặt đất mà lại ngoài dự liệu của mọi người những n à y dây thường dị thường kiên cố hạ đao một nhà ba cái người trưởng thành theo thứ tự bỏ xuống đi cuối cùng nhất là thân hình cao lớn cường tráng dương cảnh quan vậy mà cũng là vững vàng chống được không có cắt ra nguyên nhân tự nhiên là mắt người không thấy được địa phương tinh tế xúc tu dọc theo người ra ngoài quấn quanh ở những n à y dây thường ở giữa ra cố một phen làm dương cảnh quan vừa mới rơi xuống đất ném mắt lầu hai bông nhiên dâng lên trướng mắt ánh lửa có lẽ là trong phòng khách chất đống tạp vật trong có cái gì dễ cháy dễ nổ nổ đồ vật ngay sau đó chính là một tiếng đinh thai n h ứ c góc tiếng vang pha lê ầ m van bạo liệt hỏa diễm dâng lên mà ra xong dương lăng phong lấy lại tinh thần hô to hỏa h o a rồi đại gia tranh thủ thời gian xuống lầu rời nhà bên trong nơi này ngõ nhỏ nhỏ hẹp như vậy đều là nắm tay lâu một khi thế lửa lan tràn ra hậu quả thiết tưởng không chịu nổi mà đúng lúc này cửa ngõ truyền đến còi báo động trói t a i từ xa mà đến gần xuyên thấu âm u thanh âm này đối với dương lăng phong quá mức với quen thuộc toàn thân trên dưới bung lỏng liền ngay cả đau xót đều phảng phất nhẹ một điểm duy nhất nghi hoặc là thế nào sẽ như thế nhanh hạ đào đã đem cha mẹ đỡ lấy đứng ở một bên né tránh lao dương mau tránh ra đội phòng cháy chữa cháy đến rồi một cái thanh âm quen thuộc chuyển đến xứng sở ở dương lăng phong tranh thủ thời gian hướng bên cạnh một trạm nhưng là bị thương chân mềm nhún hơi kém ngã trên mặt đất vẫn là một cái tay kịp thời dỗi tướng tới hắn nói một chút lao dương không nghĩ tới ngươi không quang nao tử không dùng được ngay cả ngươi một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo vóc người này tấm đều không còn dùng được a đây là với mảnh trêu g ẹ o thanh âm hai người cộng tác nhiều năm dạng này t r e o chọc để dương lăng phong ngược lại cái mũi chua chua có loại tìm đường sống trong chỗ chết sau trùng phùng lao h ư u kích động lao v ớ i người thế nào cũng tới còn có thể tại sao với manh nếp miệng nâng nâng cái c ằ m có người báo cảnh c h ứ sao dương lăng phong lần theo ánh mắt nhìn lại chính nhìn thấy hạ đào đem cha mẹ giao cho chạy tới nhân viên y tế thế nhưng là nàng thời điểm nào báo cảnh nếu không phải cái này trong ngõ nhỏ lại hẹp lại khó đi chúng ta chỉ sợ sớm đã trình diện còn tốt tới coi như kịp thời với manh vừa nghi nghi ngờ bất quá không nghĩ tới thật sự lửa cháy cũng may tiểu cô nương cơ linh tại tin nhắn bên trong nhắc nhở ta nhưng nàng lại là thế nào biết đến đâu dương lăng phong cũng nghĩ không thông lúc này xe cứu hỏa đã tại cửa ngõ vào chỗ thật dài ống nước b ốn lượn mà tới mấy tên nhân viên chữa cháy giơ xuống nước c a o áp cột nước rất mau đem trước mắt hỏa quằn g kia dội tát dâng lên tha thước khói trắng còn bên cạnh vội vã sơ tán xuống lầu còn chúng cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận bên trong còn có người sao với manh lại hỏi dương lăng phong lắc đầu ta cũng không biết vậy coi như không tính người lời này của q á i nhưng với manh nhìn xem nhân viên chữa cháy tiếp ra một bộ lại một bộ cháy đen thi thể trong lòng cũng là một lộp buộc mặt khác còn có chút địa phương cổ quái ta nhớ được ngươi không phải ra tới qua một chuyến còn mang hai cái chính là k i ế hạ đào cha mẹ nói là bị cầm tù bị thương thế nào chỉ trước mắt các ngươi lại tiến v à o vậy căn bản không phải ta cái gì với manh chân kinh nhưng khi nhìn lên ai ta không biết như thế nào giải thích với ngươi còn có tại sao trong phòng bệnh đều là huyết tương đến cùng xảy ra cái gì dương lăng phong gãi đầu nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng nói rất dài dòng vậy liên nhạc gấp rút mà nói dương lăng phong đành phải đem cái này nửa ngày trải qua sự đại khái nói một lần ai c h í n h ta cũng còn không để ý tới thuận nếu không phải tự mình trải nghiệm ta thật không tin sẽ phát sinh loại sự tình này coi như hiện tại nói cho ngươi ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin dương lăng phong càng nói càng loạn đem với manh nghe được nhiễu c h ặ t mày cái gì người chết phục sinh tàn phế đánh người biến thái giết chồng nhưng khi nàng quay đầu đến hỏi hạ đào cha mẹ lúc vậy mà cũng là đạt được một dạng cố sự cái này liền làm người phiền não rồi nàng đối với dương lăng phong rất hiểu rõ biết do hắn chính là cái người thành thật sẽ không nói hiệu nói vượng mà hạ đào cha mẹ dù chưa tình hồn nói chuyện nhưng có đầu có lý nhìn qua cũng không giống tinh thần thất thường dáng vẻ mà lại lại thế nào nói hiệu nói vượn cũng tốt sẽ không như vậy ăn ý nói ra một dạng lời nói a lại liên tưởng đến trước đó từ hạ đảo trong miệng nghe nói những cái kia liên quan với trịnh kỳ nhiên quái dị mặc dù đương thời cảm thấy hoang đường nhưng sự sau vậy chứng thực xác thực chỉ là từ khúc phàm nơi đó vô luận thế nào ép hỏi đều chỉ có thể được đến kiến thức nửa đời chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ toàn bộ mạch lạc vậy không đủ rõ ràng khi bọn hắn còn muốn tiếp tục ép hỏi thời điểm khúc phàm lại đột nhiên tại phòng thẩm vấn bệnh tim phát tác kém chút tại chỗ tử không thể không khẩn cấp đưa nghĩ tới đây với manh bỗng nhiên trong lòng x i ế t chặt lập tức móc ra điện thoại di động gọi điện thoại cho bệnh viện bên kia bảo vệ khúc p h à m đồng sự thế nhưng lại đánh liên tục mấy cái cũng không có người nghe làm sao rồi dương lăng phong lúc này ngay tại bên cạnh bị nhân viên y tế bao vết thương chú ý tới với manh trên mặt hiếm thấy bối rối vội vàng hỏi bảo vệ khúc p h à m tiểu diêu liên lạc không được rồi dương lăng phong vậy nhất thời biến sắc với manh không do dự nữa tranh thủ thời gian bấm một đội viên khác điện thoại ngự a khí lăng lệ ngươi lập tức dẫn người đi bệnh viện bên kia nhìn tình huống lập tức yên tâm đã không sao một cái thanh â m l ạ n h lạnh đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh văng lên hai người quay đầu chính là mặt sáng mày cho hạ đào vậy mà lúc này nàng khuôn mặt trầm t ĩ n h rất nhiều trong ánh mắt là bình tĩnh cùng lạnh nhạt quả thực tưởng như hai người người ở đây nói cái gì với manh nhữ mày các ngươi nói vị kia diêu cảnh sát đã không sao ngươi thế nào biết rõ nói được nửa câu t r u n g điện thoại di động văng lên với manh xem xét điện tới nhắc nhở tranh thủ thời gian nhận điện thoại thiểu diêu thế nào chuyện ngươi không sao chứ ừ t u t không có việc gì là tốt rồi với manh liếc nhìn hạ đào liếp mắt ngươi thế nào không tiếp điện thoại cái gì đột nhiên toàn bộ bệnh viện lớn mất điện ngay cả tín hiệu vậy đứt mất ngay cả dự bị máy phát điện vậy hỏng rồi chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi cửa tự động ra trục chặt các ngươi bị giam ở trong bệnh viện rồi tốt ta ngươi tranh thủ thời gian xác nhận một chút khúc phàm một lát sau với manh sắc mặt trầm xuống Tốt. n g ư ơ i thu thập một chút thông chi người nhà của hắn đi thế nào rồi dương lăng phong nghe tới cuối cùng nhất một câu trong lòng có dự cảm không lành với manh lắc đầu thu hồi điện thoại di động lớn mất điện khúc phà máy hô hấp vậy ngừng hắn chết rồi cái gì dương lăng phong mở to hai mắt nhìn hạ đào rủ xuống mí mắt mà lại không chỉ là hắn đi dương lăng phong trong lòng trùng điệp trầm xuống với manh cũng là trầm trọng gật đầu không sai hắn duy sinh thiết bị xảy ra vấn đề như vậy xảy ra chuyện khẳng định không chỉ như thế một giường bệnh nhân đáng ghét dương lăng phong trùng điệp một truy lòng bàn tay ta không tin là t r ù n g hợp tin tưởng ta lao với cái này nhất định cùng khúc p h ả m s ắ p thổ lộ sự t ì n h có quan hệ với manh hít sâu một hơi ta nguyên bản cũng không muốn hướng bên nào nghĩ nhưng hiện tại xem ra đây hết thể đầu mượn sợ rằng thật cùng trịnh kỳ nhiên tham dự cái kia khảo cổ di chỉ thoát không ra quan hệ không thể chờ chúng ta được ngay lập tức đi tìm kia họ thẩm dương lăng phong một thanh đứng lên lại bởi vì tổn thương chân chưa lành một ca thọt loạt trọn g nhai răng trận mắt lập tức bị với manh một tay xoa bóp trở về ngươi đều như vậy cũng đừng đi làm l o ạ t thêm thế nhưng là lão với ta sẽ dẫn thượng nhân tay t i ế n tâm lúc này hạ đào ở bên nhẹ dọn g mở miệng ta vậy cùng đi chứ với manh vô ý thức nhịu nhữ mày ngươi một cái tiểu cô nương còn là đừng trộn、rộn. lời còn chưa nói hết liền bị dương lăng phong đánh gãy không lão với mang lên nàng lao dương nàng có cái kia dương lăng phong nhìn chung quanh mắt mịt mờ nói cái gì cái này cái nào đúng đấy đặc dị công n ă n g a với manh giật mình dương lăng phong lại bồi thêm một câu chúng ta có thể còn sống ra tới toàn bộ nhờ nàng nghe nói như thế với manh một lần nữa đánh giá đến trước mắt cái này đẩy người cho bụi ôm cánh tay mà đứng hạ đảo đột nhiên hỏi ngươi là thế nào biết rõ tiểu diêu không sao rồi bởi vì ta đi qua một chuyến lời này nghe quỷ dị hơn nhưng là với manh ánh mắt l ấ m liệt ngươi là từ đâu tới nơi này t ừ sơn hải thành phố bệnh viện nhân dân số một với manh h i p h i p mắt trong bệnh viện xảy ra cái gì chính là người nổ tung với manh hít sâu một hơi gật gật đầu được người đuổi theo đi hạ đào ngược lại nói với dương lăng phong phiền p h ứ c dương cảnh quan chiếu khán tốt cha mẹ ta yên tâm chúng ta sẽ an bài người hai mươi bốn giờ phòng thủ này cũng không cần nàng thấp dọn g ngồi thêm một câu thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không rõ sẽ không lại phát sinh loại chuyện đó rồi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cái này không gian đã hoàn toàn tại liêu xanh trong k h ô n g chế tâm niệm đi vào trong tâm hải gian đeo nho nhỏ trong phòng ngủ hạ đào ngay tại trên giường mê man bởi vì liên tục xuyên qua cái này quắc h ạ n không gian nàng tính bền dẻo vốn là không đủ để chống đỡ tất cả đều là bởi vì tu vi tại cợp trống cho nên một khi được cứu vớt tâm thần buông lỏng liền triệt để ngất đi như thế liêu xanh liền trực tiếp tạm thời tiếp quản thân thể của nàng tại cha mẹ mắt ân cần thân bên trong nàng đi theo với manh ngồi lên xe cảnh sát tiến về trên núi trịnh gia thôn trên đường đi liêu xanh nhắm mắt giữ thần thần thức sớm đã hạ xuống đến m ộ n g cảnh không gian bên trong từ ngủ say hạ đào bên người đi qua kéo cửa ra ra khỏi phòng gian phòng bên ngoài là một mảnh rộng lớn quảng trường thương mại chỉ là không có cửa hàng mở cửa mô phỏng chân thực ánh nắng về xuống đem đây hết thẻ chiếu lên tươi sáng còn có gần ngàn người c h ờ ở chỗ ấy trên thân đều lóng lánh một cây kim tuyến liên tiếp đến liêu xanh trên thân đem nơi này chiếu dọi được vàng nóng ánh một mảnh nhìn thấy nàng hiện thân mọi người nhất thời mặt lộ vẻ cuồng hỉ thậm chí có người nhịn không được quỳ lạy lại bị liêu xanh một nâng tay x a x a đỡ lên lão mục đứng tại nàng bên cạnh hậu phương trên mặt là kích động cùng sùng kính đã hoàn thành liêu xanh nghiêng đầu hỏi không sai lão mục gật đầu cung kính trả lời dựa theo ngài chỉ dẫn ta tìm được sở hữu có thể tìm tới người sống sót tại họ tham ý nguyện sau từng cái vì bọn họ cắm vào công pháp chương trình liêu xanh khẽ gật cù nâng mắt đạo cao d i ọ n g hỏi các ngươi đều nếm thử tu luyện sao nếm thử qua đám người hưng phấn cùng kêu lên trả lời vậy các ngươi hẳn phải biết công pháp này năng lực trong đám người truyền đến trở nên kích động đáp lại ta đã có thể nhìn thấy cùng hiện thực ở giữa tầng mô kia cảm giác rất nhanh liền có thể từ nơi này ra ngoài ta muốn trở về đoạt lại thuộc về ta hết thảy báo thủ q u â n tình sụp sôi bên trong liễu xanh nhưng lại nói tất nhiên tất cả mọi người tu luyện cũng hẳn là tiếp nhận rồi tu luyện tiền đề bày ra hiệp nghị thư lời này vừa ra rất nhiều người lập tức a n tính lại một mặt nghiêm nghị chờ đợi liễu xanh tiếp tục một khi chúng ta tu hành công pháp từ đó rời đi chính là không giống tồn tại mà là nắm giữ siêu p h à m lực lượng nhân loại nhưng là các ngươi vậy trải nghiệm qua người khác có siêu p h à m lực lượng sau là thế nào đối đại các ngươi lại là cho hiện thực mang đến bao lớn tai nạn nói liệu xanh mở ra quảng trường trên không mắt trần ba d màn hình trong hình ảnh bệnh viện lâm vào hạ cám đám người kinh hoàng sợ hãi máy móc ngừng vận chuyển tường trương trên giường bệnh bệnh nhân lạc yên chết đi trên quảng trường người nhìn trong lòng không khỏi xúc động phẫn nộ liệu xanh nhân cơ hội này tiếp tục nói cho nên các ngươi nhất định phải rõ ràng từ giờ phút này bắt đầu tu hành không chỉ là cho ngươi lực lượng cũng đúng ứng với một loại trách nhiệm nếu có bất luận kẻ nào ý đồ lạm dụng phần này lực lượng ta sẽ tùy thời thu hồi tu vi của các ngươi đây chính là chúng ta liêu xanh nghĩ nghĩ trầm giọng nói thất huyền sơn quy tắc thất huyền sơn ba chữ này trong thế giới này lần thứ nhất vang lên mọi người đang trong miệng niệm mấy lần mặc dù cảm thấy kỳ dị vừa xa lạ có thể cuối cùng là chuyển thừa danh tự phản phất mang theo một loại nào đó cổ lão mà xa xăm lực lượng khiến người không h i ể u sinh ra một loại lòng cảm mến dù là môn công pháp này đã ở liêu xanh trong tay biến thể diện hóa trăm lần nhưng bản nguyên vẫn là thất huyền linh khí quyết liêu xanh vẫn chưa lãng quên đến nơi mà là lựa chọn coi đây là hạt giống đem kéo dài tiếp nàng ánh mắt quét qua thanh âm trang nghiêm từ đây về sau kỷ nguyên mới sẽ mở ra mà các ngươi chính là kỷ nguyên mới người khai thác ư người 969, 2 con kì mồ, 17. 969, 2 con kì mồ 17. Người thành công rồi liêu xanh đi đến gian phòng bên trong chính ôm đầu gối ngồi ở trên giường nữ t ử nhìn cũng không nhìn nàng chỉ lại như thế túi đầu nói gian phòng này tương đương đơn giản chính là trác thải vân tại di chỉ nơi trú ẩn bên trong phòng ngủ trên mặt bàn còn g ả i rác đặt vào rất nhiều tư liệu cùng bất kỳ tựa hồ vẫn duy trì lấy nguyên bản tại di chỉ công tác quen thuộc liêu xanh đi đến bên cạnh b à n tùy ý liếc nhìn nhưng là phía trên văn tự lập tức mơ hồ thành một mảnh xem ra ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn liêu xanh lạnh nhạt nói ừ mặc dù bây giờ hết thệ đều bị ngươi đã khống chế nhưng ở trên địa bàn của ta này một ít quyền hạn vẫn phải có liêu xanh mặc mặc không có vạch trần nàng trên thực tế nàng biết rõ đây là chắc thải vân cưỡng ép đem kia bộ phận ký ức vứt bỏ tự nhiên cũng liền từ mộng cảnh bên trong biến mất ngươi còn tại để bảo toàn thẩm chi dư không phải giữ gìn chắc thải vân vẫn như cũ cúi đầu Ta t chỉ là u â người thủ bộ môn i ữ b thua n y t rồi bí người n n không có thể cứu bên dưới bọn hắn người đừng muốn dùng loại những lời này ảnh hưởng ta tổn thương những người này là các người thậm chí chính người đều là thậm chí dư người bị hại ta không phải ta chỉ là truy tìm lý tưởng n g ư ơ i nói một chút n g ư ơ i ở đây truy tìm chính là cái gì lý tưởng liêu xanh lạnh giọng nói cái gọi là nguồn năng lượng đột phá dùng cái này tiến hành một vòng mới khoa học kỹ thuật cách mạng thậm chí có thể xuyên qua tinh tế chắc thải vân nhịn không được kinh ngạc n g ư ơ i thế nào biết đến thú vị chính là các ngươi chưa hề hướng ngoại giới công khai qua kia nguồn năng lượng chân chính tồn tại hình thức liêu xanh t r ầ m rãi nói lên cho nên không ai biết rõ vậy mà ký sinh tại t h ẩ m chí dư thể nội bằng không lấy cái này nguy hiểm đẳng cấp tới nói sớm đã bị nghiêm mật giám sát như thế nào tùy ý nàng tự do hành động còn tiến hành nguy hiểm như thế thí nghiệm chắc thải vân sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống nhưng liêu xanh vẫn còn tiếp tục cho nên các ngươi thật là vì nguồn năng lượng cách mạng sao vẫn là nói có khác lý tưởng thì như nói cầu tiên vấn đạo có đúng không thẩm giáo sư liêu xanh ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng chắc thải vân cũng liền nhìn thấy mặt của nàng theo câu nói này triệt để sụp đổ là vật lý trên ý nghĩa sụp đổ mất một tấm da mặt giống như là hòa tan sắp nước một dạng tích táp chạy xuôi cuối cùng nhất lộ ra một tấm mơ hồ mặt tựa hồ còn bảo lưu lấy chắc thải vân đặc trứng nhưng lại giống như là những người khác mơ hồ là rất nhiều mặt chồng lên nhau bao quát trịnh kỳ nhiên lão mục chờ một chút tồn tại với không gian bên trong người người thế nào biết đến gương mặt kia t r ầ m rãi phun ra một câu ta chỉ là đoán liêu xanh cười nói chủ yếu là từ năm đã bốn mươi chắc tiến sĩ trong miệng nói cho đúng ra kịch danh tự để cho ta nổi lên chút lòng nghi ngờ thế nào chỉ có các ngươi tiểu cô nương tài năng biết sao đương nhiên là ta cứng nhắc thành kiến rồi liêu xanh lập tức nói xin lỗi một điểm nữa nha chính là các ngươi quá giống trịnh kỳ nhiên chắc thải vân còn có thẩm trí dư các ngươi đều có một dạng vượt qua thường nhân mục tiêu lý tưởng còn có một thứ coi thường người yêu thích chủ thường người nghĩa. Nhưng một thứ từ từ, ta yêu đương ạ i khái hiểu, một khi tiến cái gian, không một t này vào duy dễ dàng chịu đầy liền là là biết, đối với ngài bãi đến ăn mòn không càng chản sùng càng ảnh hưởng. sẽ bị đ mà ư nhiên loại này ăn mòn là hai triệu liêu xanh cười lạnh cho nên ngươi mới có thể nắm giữ ổn định chi pháp sau không chút do dự cắt đứt liên hệ dù cho nơi này có thể cho ngươi cung cấp năng lượng nhưng ngươi cũng không muốn bị những này ngươi xem không tầm thường người chỗ đồng hóa đến cùng k ị c h tại sao sẽ đi sơn hải thành phố hơn nữa còn là trịnh gia thôn là của ta lực hấp dẫn pháp tắc đang có tác dụng vẫn là ngài liêu xanh lời còn chưa dứt trên mặt của đối phương lập tức hiện ra thẹn quá thành g i ậ n t ấ n sắc cực tốc phủ nhận không không phải ta không có thế nhưng là dạng này phủ nhận không có cái gì sức thuyết phục giống như là hạ đào cố gắng phủ nhận bản thân đã từng khi dễ qua trịnh kỳ nhiên đồng dạng cho nên cũng rất đáng tiếc chân chính ngươi đã không ở nơi này nếu không ta còn rất hy vọng có thể dựa vào trường khống nơi này từ đó triệt để bắt lại ngươi bắt đến trác thải vân còn chưa đủ h ả thầm giáo sư còn sót lại cười lạnh nói ngươi dựa vào ý thức cấy ghép đem những người này đều biến thành thịt của ngươi gà từ đó đưa ngươi viết virus ăn mòn toàn bộ không gian đem chiếm thành của mình chắc thải v â n ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có nói cho cùng ngươi theo chúng ta có cái gì khác nhau khác nhau nằm ở đây là một trận đôi bên cùng có lợi giao dịch ta hứa hẹn tương lai cũng là đôi bên cùng có lợi nhưng bọn hắn đồng ý sao ha ha ngươi không thể từ càng lớn tiền cảnh đi suy nghĩ vấn đề này cái này khiến ta cảm thấy thật sự là có chút đáng tiếc càng lớn tiền cảnh chính là nhường ngươi thành thân sao liễu xanh đối với loại này thuyết pháp đã nghe được lỗ thai đều muốn lên kén rồi đương nhiên ngươi xem hiện tại cạnh tranh nội bộ nghiêm trọng như vậy như thế nhiều người thất nghiệp thậm chí lang thang đầu đường ngươi không cảm thấy là một loại tài nguyên lãng phí sao trang băng vật tận kỳ dụng để ưu tú hơn người nắm giữ lực lượng xúc tiến toàn bộ xã hội hướng càng có hiệu suất phương hướng tiến lên lời lẽ nhạt nhẽo liêu xanh nhàn nhạt trợ mắt à mặc kệ ngươi nói cái gì cũng tốt ngươi rõ ràng là người trong đồng đạo tại sao muốn kháng cự loại ý nghĩ này đâu người trong đồng đạo ngươi không phải cũng muốn cần nhờ tiến vào đệ nhất học phủ để chứng minh bản thân sao cái này không có nghĩa là ngươi cũng muốn tuân theo đầu này quy tắc liêu xanh nháy mắt trợ mặc mà đối diện thẩm giáo sư biết mình nói chúng rồi liêu xanh tiếng lỏng đắc ý mỉm cười chỉ là cái nụ cười này xuất hiện ở đây chương nửa hòa tan trên mặt vặn vẹo thành đáng sợ một đoàn yên tâm tại ta chuẩn bị đưa ngươi cái này buồn cười kế hoạch c h u y ể n đi trước đó ngươi đã đã khống chế hết thảy cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào biết rõ đáng tiếc như vậy ngươi liền sẽ không như vậy mất thể diện đối phương thậm chí cười như không cười bổ sung một câu có đôi khi muốn gia nhập cũng được nhưng là phải xem nhìn ngươi có hay không tư cách kia âm cối u rơi xuống gương mặt này lại hòa tan hiện ra một bản trên đó viết sơn hải thành phố sưởng d ậ t quyển sổ đen tử chỉ là bịa mặt đã bị hỏa thiêu được cháy đen phế phẩm lộ ra trang bịa trong viết hun khói lửa cháy trịnh kỳ nhiên ba chữ cuốn vợ không ngừng lật ra thằng đến cuối cùng nhất một tờ loan g lộ vết máu viết vô số n g ư ờ i không có tư cách bốn chữ trung điệp ở phía trên trói mắt kinh tâm cơ hồ giấy rách mà ra phảng phất là không tiếng động chế dễ ước theo sau lại lật đến trang kế tiếp kỳ thật ngươi giống như chúng ta ngươi nghĩ q u a sao cái gọi là liều xanh nhân cách chỉ là bị chúng ta ăn mòn đồng hóa sau xuất hiện nếu không ngươi tại sao sẽ cảm thấy cần tuân theo chúng ta hữu tích chủ nghĩa quy tắc ngươi tồn tại rốt cuộc là thật hay giả ngươi đến cùng đang giúp a i l i ê u xanh trang sách hào hào hào lật qua lật lại xuất hiện vô số đỏ tươi liều xanh hai chữ cuối cùng dừng lại tại mật câu ngươi rốt cuộc là ai câu nói này làm cho người kinh hãi nhưng n g o ạ i ý muốn chính là ốc chỉ số 0% liêu xanh không nghĩ tới như vậy vậy mà lại thanh không bản thân ốc chỉ số cũng thật là niềm vui n g o ạ i ý muốn bởi vì các nàng tin hạ đ ả o biến hóa có chính mình nguyên nhân cho nên ngược lại đem đối n g ư ờ i hoài nghi cho loại bỏ thế giới n h ẹ nói không nghĩ tới các nàng tự cho là đúng có bực này c h ỗ t ố t nội tâm vui sướng áp chế không nổi cho nên liêu xanh đối mặt trịnh kỳ nhiên bản thể bừa cận khoe miệng cũng là ép không được trên mặt đất dương cái này khiến trịnh kỳ nhiên mười phần tức giận trang sách điên của vượt qua huyết sát chữ viết nói ngươi cuối cùng không phải chúng ta ngươi sẽ không thành công thật sao liêu xanh cười nói ngươi nửa câu đầu nói đúng ta cuối cùng không phải là các ngươi cho nên ta muốn hạ đ ả o cố gắng cũng không đại biểu ta công nhận con đường của các ngươi chỉ là bởi vì thế giới này không có khác con đường cho nên có lẽ chỉ có đi lên mới có thể có được lựa chọn tư cách chúng ta muốn đi lên đ ỉ n h phòng tái tạo thế gian quy tắc cho ngàn ngàn vạn vạn cái hạ đ ả o cơ hội lựa chọn buồn cười buồn cười buồn cười buồn cười cuốn vợ phát điên bình thường dối tung lật giấy phía trên đều là trói mắt lại lặp lại chữ viết cuối cùng nhất một tấm quen thuộc lại cổ quái mặt tại trang sách bên trong lồi ra tới nhưng chỉ là thuần túy lấy trang giấy hình thành căn bản nhìn không ra ngũ quan ta đã từng giống như ngươi ta cho là ta hẳn là đi không giống đường nhưng cuối cùng nhất ta phát hiện đây là nhất có hiệu suất con đường tồn tại chính là hợp lý mặc dù nhìn không ra gương mặt kia không biết thuộc về a i ngay cả thanh em này cũng là trùng điệp cùng một chỗ khàn rộng thành một đ o ạ n nhưng l i ế u xanh không hiểu chính là biết rõ đoạn văn này thuộc về thẩm chí dư cuối cùng cuốn vợ thu về mặt vậy đẻ xuống hết hệ về với bình tĩnh mặt trời chiều ánh cam xuyên thấu qua nho nhỏ cửa thông gió về xuống tùy theo chuyển tới còn có trẻ con chơi đùa vui cười âm thanh tựa hồ bên ngoài là một cái công viên nhỏ trên giường chắc thải vân tính t o a một góc mặt của nàng khôi phục như thường nhưng từ nàng mở mị thần sắc nhìn chắc thải vân đã biến mất rồi nàng lựa chọn đem chính mình quên chết để xóa đi bản thân tồn tại thật sự là một kẻ hung á c thế giới yên lặng cảm thái đáng tiếc c ò n tưởng rằng có thể miệng pháo một phen nhường nàng p h ả n b ộ i liêu xanh vốn đang đối với mình thuyết khách năng lực có chút lòng tin không có cách nàng đã bị thậm chí dư ướp ngập mùi rồi nói như vậy ở bên ngoài còn dư lại chính là nàng chấp n h i ệ rồi liêu xanh trong lòng hơi lậu đúng lúc này t r u n g điện thoại di động đột nhiên vang lão mục thanh â m lo lắng từ ống nghe chuyền đến mau tới mau tới t h ầ m giáo sư muốn bỏ chạy ở bên ngoài thế giới bên trong liều xanh mới vừa vặn đến trịnh giá thôn so với cơi quay tới quay lui xe buýt ngồi xe cảnh sát một đường bật đèn xanh vượt qua hiệu suất chính là khác biệt nhưng mà đến rồi cửa thôn xem xét hốt hoảng thôn dân chính vây quanh ở châu ấy ồn ào trong đám người lại vẫn hôn tạp không ít ăn mặc tân triều quần áo thời thượng người trẻ tuổi càng bắt mắt càng bắt mắt là một đám mang theo kinh dâm dáng người cao ngất nam tử đang bị mấy cao lớn bảo tiêu vây quanh đứng ở trong đám người mà những cái kia thời thượng thanh niên nhóm phản phất như là chúng tinh cùng nguyệt quay c h ú n g quanh ở tại bọn hắn xung quanh đó chính làn l kít lần này bọn hắn vẫn phải tới trịnh gia thôn nhân viên công tác vây quanh ở bên cạnh máy quay phim cùng thiết bị y nguyên mang lấy tựa hồ đang nghĩ từ nơi này khó được dối tung hiện trường bên trong bắt giữ tài liệu liêu xanh đi theo với manh vừa xuống xe thôn bí thư trịnh lập liền vội vã ộ i v tiến lên đón một mặt cung kính nói không nghĩ tới chúng ta mới báo cảnh các ngươi liền đã đến rồi cái này xuất cảnh tốc độ như thế nhanh không hổ là nhân dân cảnh sát thế nhưng là với manh ở đâu là bởi vì này thôn bí thư báo cảnh mới đến nghe xong lời này trong lòng giật mình vội vàng hỏi thăm là thế nào chuyện trong núi đến rồi thật nhiều đệ nhất đế quốc chiến cơ siêu siêu siêu còn có một chiếc siêu cấp lớn chiến hạm xuống tới một đống đệ nhất đế quốc quân nhân trịnh lập vừa nói một bên dùng tay khoa trương khoa tay chứ danh thần thái kích động có thể thấy được là thật rất lớn một chiếc chiến hạm với manh biến sắc các ngươi xác định không nhìn lầm đệ nhất đế quốc quân nhân thế nào khả năng xuất hiện ở đây đây chúng ta thế nào khả năng nhận lầm cái này chế phục nhan sắc còn có huy chương đều không giống chúng ta mặc dù không có niệm qua cái gì sách nhưng mỗi ngày nhìn kia tin tức luôn luôn nhận ra lời này nghe được chư vị cảnh sát là trong lòng nặng nề tuy nói ba đại đế quốc kết làm liên bang đều thuộc về thuộc về liên bang đệ nhất đế quốc còn hạn g nhưng các quốc gia quân đội không can thiệp chuyện của nhau bất kỳ cái gì vượt qua cảnh hành động quân sự đều phải trước đó thông báo cũng lấy được vị trí quốc quân phương cho phép cùng phối hợp nếu không đem bị coi là xâm phạm chủ quyền có nhìn thấy đông phương đế quốc quân đội sao với manh vội vàng truy vấn trinh lập lắc đầu rác quấn rồi bên cạnh nữ nhi tay không thấy được những chiến đấu cơ này trực tiếp rơi vào chúng ta vùng đồng ruộng chớ nói chi là kia tàu chiến h ạ n trực tiếp đem chúng ta không biết bao nhiều mẫu đất cho ép chặt mang theo to lớn khí lưu kém chút đem chúng ta phòng ở đều cho cuốn bay rồi các thôn dân ào hào gật đầu đáp lời đúng thế quá không giản g lý nhà ta vịt con đều bị tiếng vang kia nhi dọa cho chết rồi còn không phải sao nhà ta những cái kia mạ chính là n ổ dò thời điểm hiện tại cũng không còn đến lúc đó cũng không biết thế nào thu hoạch trịnh lập tiếp tục nói ta là t h ô n trưởng đương nhiên muốn thay đại gia đòi lại một cái công đạo lại không nghĩ rằng những người này ngay cả lời đều không muốn nói trực tiếp rút x u ố n g đôi ta trịnh lập nói đến trong lòng vẫn còn có chút s a o sợ vô ý thức ôm sắt mình nữa nhi lúc này với manh thuộc hạ bước nhanh chạy tới biểu lộ khẩn trương đội trưởng điện thoại đánh không đi ra vệ tinh điện thoại cũng không được không được giống như nơi này có cái gì từ trường che giấu sở hữu tín hiệu với manh trong lòng càng là hiện ra to lớn bất an mở mắt nhìn lại tại trịnh lập nói tới phương hướng chỉ có một đám lớn tuyết trắng sưng mở ngay cả thường ngày bao quanh trịnh ra thôn thanh sơn đều thấy không rõ rồi nàng quyết định thật nhanh đối vị kia nhân viên cảnh sát phân p h ó nói người lái xe rời đi làng mau chóng tìm tới tín hiệu liên hệ cục trưởng để cục trưởng hỏi một chút quân đội đây rốt cuộc là thế nào chuyện nói còn chưa dứt lời liêu xanh bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy với cảnh sát điện thoại di động của ta có tín hiệu có thể cấp cho ngài dùng bên cạnh cảnh sát cảm thấy không có khả năng nói đây không có khả năng a chúng ta ngay cả vệ tinh điện thoại đều không được không nghĩ tới với đội trưởng liền hô một tiếng chất vấn cũng không có trực tiếp tiếp nhận liêu xanh đưa tới điện thoại di động gọi điện thoại tại mọi người hầu nghi trong ánh mắt k i u điện thoại thật sự tiếp thông u i p h i ề n phức tìm một cái với manh một bên hướng nơi xa đi vừa nói theo trò chuyện bên trong đám người xa xa nhìn thấy với manh sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống tới cúc điện thoại nàng một mặt trầm trọng đi tới đông p h ư ơ n g đế quốc đối với lần này không biết chút nào cái gì lời này vừa ra đám người mười phần kinh ngạc cái này sao khả năng vậy bọn hắn thế nào tiến bảo lần này tất cả mọi người rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng kia trước khi tới chúng ta muốn làm cái gì có người hỏi tiếp tục chúng ta kế hoạch ban đầu điều tra cái này khảo cổ di chỉ khả nghi hoạt động với manh quyết và nói mọi người ở đây còn tại nghị luận lúc từ đầu đến cuối trầm mặc liêu xanh bỗng nhiên t r ầ m rãi nâng tay chỉ hướng vương xa xương mù tràn ngập phương hướng mau nhìn đám người thuận đầu ngón tay của nàng nhìn lại trong sương mù nguyên bản biến mất dãy núi hình dáng một lần nữa ẩn hiện nhưng là vụ kia nằm đường nét ngay tại từ từ đi lên núi bị rút lên đến rồi có người thì thảo lên tiếng nói chương chín trăm bảy mươi hai con kim o m ộ mươi tám chương chín trăm bảy mươi hai con kim o một mươi tám tại sao bọn hắn muốn móc xuống chúng ta núi không hẳn là hỏi thế nào khả năng có thể móc xuống một ngọn núi lần này tại chỗ tất cả mọi người mặc rồi liên bang tiểu tử chu du liên bang tiết mục tổ càng là đem ca mê ra nhắm ngay một màn bất khả tư nghị này nhưng tùy theo mà đến là manh liệt chấn động cái này chấn động dù không đến nỗi như địa chấn như vậy kịch liệt nhưng là xa không phải bình thường hiển nhiên nơi xa quả thật có sự tịnh tại phát sinh càng khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là tại ngọn núi đường vòng cung phía trên sương mở bị s i n h s i n h đầy tản lộ ra một chiếc chiến hạm khổng lồ lơ lửng với giữa không trung tia tàu chiến hạm còn lớn hơn núi toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng sáng bạc sân phủ phản phát chuyên môn vì che giấu tia sáng thiết kế cơ hồ không có phản quang lại t h ê m x u y ê n môn vì che giấu tia s n thiết kế cơ hồ không có p q u a i thật chứng là hoàn mỹ che đậy tồn tại khó trách có thể đi vào đông phương đế quốc không phận cũng không có bị phát hiện chí ít từ trên mắt thường là không phát hiện được nếu không phải trên núi thăng ép ra sương mù sợ rằng chiếc chiến hạm này vẫn sẽ tiếp tục gần thân với màn trời bên trong lặng yên không một tiếng động đối mặt loại này quái vật khổng lồ người sở hữu phản ứng đầu tiên là rung động theo sau chính là trong lòng dâng lên lớn lao sợ hãi đây là một loại bởi vì bản thân nhỏ bé thực lực sai biệt quá lớn mà đến sợ hãi nhưng vào lúc này lại nghe với manh dẫn tím ặ t nói không được ta muốn đến hỏi bọn hắn cái tinh tưởng lúc này quay người mở cửa xe đám người thay thế liền vội vàng kéo nàng đội t r ư ở n g ngươi bình tĩnh một chút bên điện là quân đội a mà lại ngọn núi còn tại động quá khứ quá nguy hiểm bây giờ nhìn tình hình này rõ ràng là đệ nhất đế quốc căn bản không có đem chúng ta để vào mắt bọn hắn muốn ngay cả cả tòa di chỉ đều chuyển về đi chúng ta có thể c h ơ mắt nhìn xem nguyên bản thuộc về chúng ta đổ vật bị cướp đi sao với manh tức trận t r ừ n g mắt lên như sắp xếp ra có thể đội t r ư ở n g ngươi có thể thế nào n g ă n cản đây chính là đệ nhất đế quốc không gian chiến hạm phía trên thậm chí xứng có phi đạn a lời này để với manh qua loa tỉnh táo một chút hít sâu một hơi tóm lại vô luận như thế nào ta đều muốn đi hỏi cho rõ có thể kéo kéo dài nhất thời chờ quân đội đến vậy là tốt nói xong với manh cuối cùng vẫn là không để ý khuyên can kiên quyết tiến vào vị trí lái đang muốn lái xe ghế phụ cửa xe vừa mở ra liều xanh vậy đi vào ngồi với manh liếc mắt ngang qua đi liều xanh lập tức giải thích người sẽ cần ta nhưng là sẽ có nguy hiểm ta không sợ nguy hiểm n g ư ờ i đã quên ta có thể tùy thời chạy mặc dù không biết n g ư ờ i nói có phải là thật hay không nói được rồi coi ngựa chết như ngựa sống chưa đi thắt chặt dây an toàn lời còn chưa dứt xe cảnh sát đã nhanh như điện chấp liền xông ra ngoài đem những cái kia tại cửa thôn khẩn trương khủng hoảng nhìn quanh bầu trời bóng người tất cả đều l ắ p tại phía sau nhưng một đường này có thể nói kinh tâm động khách càng đến gần chấn động càng ngày càng máy liệt mặt đất như sóng lớn chập trùng đất xi măng không ngừng nứt ra trong thôn nhà ở gạch ngói rơi lạ t r ã còn tốt với manh kỹ thuật điều khiển tương đương quá quan đường xá vô luận như thế nào biến đảo nàng đều có thể kịp thời bắt lấy khe hở lao v ù n v ụ t quá khứ chỉ là ngồi ở một bên liều xanh lại bị sóc được thất điên bắt đảo với cảnh sát người điều khiển kỹ thuật chỗ nào học thật vất vả từ cắn chặt hàm rang bên trong biển suất một câu với manh lớn tiếng trả lời, hả ta vốn là muốn làm tay đua xe sau đó thi đậu biên chế mới đ ổ i nghề liêu xanh thật vất vả xe cuối cùng một đường sóc này đến một nơi sụp đổ ruộng nước bên cạnh cũng chỉ có thể dừng ở chỗ này phía trước rõ ràng là một mặt hơi mở mang theo rất nhỏ điện quan g bình t h ư ớ n g một mực ngay cả đến trên trời chiến hạm tính cả toàn bộ ngọn núi cùng nhau vòng nhập trong đó triệt để phong tỏa sở hữu con đường đây cũng là liêu xanh lần thứ nhất chân chính kiến thức đến liên bang đế quốc khoa học kỹ thuật thực lực nhìn thấy liên bang đông phương đế quốc bộ g á n g còn tưởng rằng liên bang đế quốc chỉnh thể trình độ khoa học kỹ thuật không gì hơn cái này nhưng là hiện tại xem ra chỉ là bởi vì nàng còn không có đi đến chính thức có được siêu cao kỹ thuật địa phương mà thôi dựa theo thế giới phân tích một mà này bình chướng là áp dụng mật độ cao điện tử can thiệp ma trận cùng tợ lạt mạ lưu ổn định chờ một chút cơ chế tạo thành có vật lý ngăn trở điện tử q u á y nhiễu năng lượng phản xạ cùng hấp thu các đặc tính như thế nói đến cùng liêu xanh thế giới phòng hộ đại trận cũng coi là có dị khúc đồng công chi diệu nhưng thực hiện phương thức là hoàn toàn khác biệt thuộc về một loại khác hoàn toàn khác biệt khoa học kỹ thuật tây nàng tại liên bang đệ nhất đế quốc đại học quỷ vật bản học tập lúc từng học qua điện tử tương quan trường trình học nhưng bởi vì quỷ khí quái nhiễu điện tử hỗi loạn thí nghiệm vô pháp bình thường triển khai trong khóa học cho chỉ có thể dừng lại có lý luận v ư ơ n g diện mà lại đối với linh khí thời đại tới nói đã đi lên một con đường khác mặc dù rất nhiều kỹ thuật nguyên lý còn ở vào hộp đen bên trong nhưng là ứng dụng đã tương đối thành t h ủ thậm chí vượt mức quy định với bây giờ liên bang đế quốc chỉ là cả hai cũng không xung đột cho tới nay liễu xanh lý niệm đều là hy vọng thông qua một bộ khác khoa học kỹ thuật cây giao nhau ghép mẩm đem linh khí thời đại khoa học kỹ thuật cây bù đắp từ đó tiến rai đến kế tiếp giai đoạn giờ phút này nàng nhìn qua mảnh kia bình chướng trong mắt đều là nóng rực cơ hộ không nhịn được nghĩ tại chỗ phá giải công tác của nó cơ chế còn có trên trời chiến hạm càng làm cho nàng tim đập thình thịch mặc dù nàng đã có tiên thuyền nhưng hoàn toàn là dựa vào linh khí thời đại ý tưởng ra tới tồn tại nàng rất rõ ràng lấy công trình tiêu chuẩn tới nói còn có không ít thiếu hụt mà chiếc này lơ lửng với không chiến hạm lại là chân chính trên ý nghĩa dựa vào vật lý logic cùng công nghiệp hệ thống chế tạo ra cỡ lớn phi hành khí có lẽ có thể từ đó thu hoạch được không ít mới linh cảm lần này liễu xanh đối tiến về đệ nhất đế quốc đại học khát vọng trở nên trước nay chưa từng có máy liệt được rồi ta rõ ràng ta sẽ thật tốt viết luật văn một cái l ờ i b i ế n thanh âm tùy tâm biện v a n lên người đã tỉnh liêu xanh yên lặng ở trong đầu hỏi、ừ. hạ đào ngáp một cái muốn đổi về tới sao không được ngươi hiển nhiên đã có một bộ kế hoạch ta liền không nhúng vào vừa vặn thừa dịp hiện tại d à n h đến hoảng ta trước tiên ở trong không gian viết viết luận văn đi nói đến ta và trịnh kỳ nhiên các nàng đối thoại h ừ m ta nghe được hạ đào thống k h o á i thừa nhận đồng thời rất rõ ràng liêu xanh tiếp xuống muốn nói cái gì nói thẳng ngươi không cần lo lắng cho ta không tình nguyện ta cũng là người trưởng thành làm cái gì sẽ có của chính ta phán đoán ngươi chưa từng có bức bách ta ta là ở bộ quy tắc này bên trong trưởng thành ta biết rõ trong đó tệ nạn Không không c ũ、so、người t ừ cũng nên sinh tồn không phải sao mà lại giống như là như ngươi nói vậy nếu như chúng ta nghĩ lật đổ bộ quy tắc này liền phải t chứt dấm lên nó đi đến phía trên đi có lẽ đâu ta cũng muốn thử một chút liêu xanh được ngươi nghĩ tin tưởng là tốt rồi tâm hải cuối cùng rơi xuống bình tĩnh hạ đào thật sự ngồi trước máy vi tính chuẩn bị viết một chút kế hoạch nghiên cứu mà ở trong hiện thực xe cảnh sát vừa mới dừng ở điện t ử phòng hộ bình chướng bên cạnh liền có một đạo lạnh lùng thanh âm từ trong x ư ơ n g mù chuyển đến h uy người muốn làm gì quân đội làm việc không thể tới gần với manh xuất gia huy hiệu cảnh sát ta là liên bang cảnh sát với manh tiếp vào báo án đến đây xem xét không có cái gì t ố t tra lan đi đối phương là không chút k h á c h khí nhưng với manh trên mặt vẫn là cố gắng duy trì lấy bình tĩnh ta hiểu các ngươi có nhiệm vụ chúng ta cũng có chức trách đều là tại chấp hành công vụ hy vọng có thể lẫn nhau thông cảm x i、si, chúng ta công tác cùng các ngươi thế nào có thể đánh đồng với nhau chúng ta thế nhưng là bảo vệ quốc thổ an toàn vậy xin hỏi các ngươi đưa tay rôi đến đông phương đế quốc quốc thổ lại là theo đầu nào quốc phòng điều lệ bảo vệ chính là cái nào nước quốc thổ an toàn với manh cuối cùng lạnh xuống ngữ khí đối phương nhất thời nghe lời bầu không khí nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng lập tức súng ống lên đạn thanh â m cùng c ụ t văng lên vị này cảnh sát thận trọng từ lời nói đến việc làm ngươi cũng đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi đệ nhất đế quốc quân uy ngươi sẽ không chưa từng nghe qua ta đương nhiên nghe nói qua với manh có chút nâng mắt bất quá ta lo lắng hơn chính là thống nhất chiến tranh giáo huấn liêu xanh chú ý tới với manh cùng dương l a n g phong đều có nâng lên việc này mà mỗi khi nâng lên việc này đối phương thái độ đều sẽ mềm mại một chút thư lệnh một tiếng lệnh khám xét đâu chuẩn bị sao với manh xác thực không có chuẩn bị không có không quá lân quan ta có thể để cho ta cục trưởng cùng ngài đối thoại cục trưởng đơn vị nào thanh dương thành phố liên bang cảnh nghe xong phía trước mấy chữ người kia liền không có hứng thú đối thoại vượt cười người kia cục trưởng cấp bậc còn chưa đủ cho láo tử gọi điện thoại đâu tiếp theo một cái trước mắt một đạo điện từ sóng xung kích từ màn sáng bên trong phát ra xe cảnh sát chỉnh c h i ế c bị oanh bay ra ngoài lan lộn mấy vòng b ặ n tại đồng ruộng còn tốt với manh đã thắt chặt dây an toàn an toàn khí n ă n g vậy kịp thời bắn ra cho nàng cực tốt g i ă m sóc nhưng dù cho như thế cái này va chạm vẫn là để nàng đầu góc ông ông trực hưởng trước mắt một mảnh trọng ảnh qua một hồi lâu mới miễn cưỡng khôi phục ý thức nàng cố gắng mở to mắt thanh â m khàn khàn nói hạ đào người không sao chứ thế nhưng là căn bản không có người trả lời nàng ôm đầu hướng bên cạnh nhìn lại tay lái phụ trên không không một người hạ đào không thấy thế nhưng là cửa xe từ đầu đến cuối cũng không có mở qua nàng có thể đi chỗ nào đâu lúc này một dạng sự vật hấp dẫn với manh lực chú ý phía trước xe ngăn kéo vậy mà mở ra mà lại bên trong cũng không phải nguyên bản chất đống lấy các loại tạp vật mà là một cái cổ quái không gian giống như là một cái lối đi mơ hồ có thể nhìn thấy trên vách có hoa vụ đồ án nàng mở dây an toàn cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể thăm dò qua nhìn lại là một đầu t ĩ n h m ị n h hành lang cuối cùng chính là hác cám khi nàng muốn đem tay vươn vào đi thời điểm không gian này lại phát ra một tiếng vụ vụ theo sau không gian về sau co vào thẳng đến chỉ còn lại màu đen một điểm lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cuối cùng n h ấ t phục hồi như cũ thành đống đầy thượng vàng hạ cám sự vật ngăn kéo tay của nàng vẫn treo ở giữa không trùng tựa như vừa rồi thấy chỉ là đụng chóng sau ảo giác ta sẽ không thật sự đem đầu góc đụng hư đi nàng cười khổ một tiếng đang muốn thu tay lại đ ỗ n g nhiên chú ý tới ngăn kéo gian tạp vật kẹp lấy một tờ giấy đây là cái gì lấy ra xem xét phía trên chữ viết tương đương tinh tế xinh đẹp viết tin tưởng ta với cảnh sát có thể như vậy sưng hô bản thân hiện nay cũng liền một người với manh nhìn xem m ẩ giấy trầm mặc đường à y chẳng biết tại sao nàng lại thật sự nghĩ tin tin liên kết một nghìn nhiều với manh tin tưởng liều xanh tại giới này tin liên kết vừa vặn cùng nhau cái trình còn lại chính là đến từ với không gian bên trong những cái kia gia nhập thất huyền sơn những người sống sót liều xanh khỏe môi có chút câu lên lúc này nàng ý thức đang không ngừng biến ảo hành lang bên trong hành tẩu mãi cho đến cửa một căn phòng lão mục đang chờ nàng nhanh nhanh nhanh thẩm giáo sư lên chiến hạm hiện tại toàn bộ di chỉ đều muốn bị rời đi phía ngoài n g ư ờ i đây cũng ở đây trên chiến hạm rồi mang ta đi lên có thể lão mục trần trờ gãi gãi đầu ta còn không thể đột phá tầng kia giới hạn không có việc gì ta mượn lực lượng cho ngươi theo nàng một nâng tay một cố ôn hòa lại thâm trầm lực lượng d ó t vào lão mục thể nội hắn chấn động mạnh một cái cuối cùng thấy rõ hiện thực cùng mộng cảnh ở giữa tầng kia mỏng như cánh ve d ư ớ i màng hắn mở cửa phòng đi vào cũng liền đi vào hiện thực giống như là sẽ mở một tầng màng n h i lông mỏng một dạng dễ như t r ở bàn tay trước mắt là một gian nhỏ hẹp để nén hạm kho ký túc xá chỉ có một t r ư ơ n g tam tầng thép không d ì d ư ờ n g hạn ở trên tường còn lại chính là một cái chỉ có thể nghiêng người hành tẩu lối đi nhỏ nơi này là chiến hạm tầng dưới chót binh khoang thuyền vì có thể chứa đựng tận lực nhiều binh sĩ mỗi tấc không gian đ mà lão mục bởi vì đột nhiên cắt ra không gian cả người vội vàng không kịp chuẩn bị từ trên giường một đầu mới ngã xuống đất đem chen ở trên hành lang chỉnh lý hành lý đồng sự giật này mình lão mục ngươi đây là chuyện ra sao lão mục xoa đầu đứng lên xấu hổ cười một tiếng không có việc gì đống nhiên có chút c h ó n g h ả cũng bình thường ta đều chóng mặt một vị k h á c đồng sự nằm ở trên giường nói còn tưởng rằng chiến hạm này ngồi dậy sẽ rất ổn kết quả cảm giác chóng mặt còn không phải bởi vì chúng ta nơi này là khóng o đáy c h ấ n cảm đương nhiên không giống a a bằng không ngươi còn muốn đi đâu cùng thẩm giáo sư cùng chắc tiến sĩ ngồi ở thượng tầng k h o a n hạng nhất h ắ c h ắ c ta ngược lại thật ra nghĩ đẹp cho ngươi ta chỗ này có thuốc say x e có muốn tới hay không một mảnh ai lão mục ngươi đi đâu vậy đâu u i lão mục chúng ta muốn chuẩn bị cất cánh nhưng mà lão mục không để ý đến phía sau hai vị đồng sự kêu gạo trực tiếp chạy ra gian phòng hiện tại khoang đáy bên trong dối bời tất cả mọi người là mới từ nơi trú ẩn chuyển đến đang bận cố định hành lý kiểm tra thiết bị còn có không ít đã nằm ở riêng phần mình trên giường thắt chặt dây an toàn chờ đợi cất cánh cho nên lão mục một người trong đám người chạy băng băng lộ ra phá lệ mất mặt không có chạy mấy bước liền bị một vị quân sĩ ngăn lại uy làm gì vậy ngươi chỗ đi ta ta nghĩ lên nhà vệ sinh quân sĩ ước lượng hắn vài lần gặp hắn biểu lộ s á c thực s ấ t ruột cuối cùng vẫn là phất phất tay nhanh lên còn có một phút liền châm lửa rồi lão mục vội vàng hắn lấy ký ức chạy về phía công cộng toilet đó bất quá là cái nhỏ hẹp gian phòng liền ngay cả một người quay người đều cực kỳ gian nan hắn bịn rửa tay bùn nhìn về phía b ồ n rửa tay tấm gương chỉ thấy phía sau môn c h ầ m rãi mở ra một nữ tử từ bên trong đi ra trong gương nhìn về phía hắn l i u tiểu thư cảm ơn ngươi có thể trở về nguyên bản chỗ rồi thế n h ư là ngươi muốn thế nào rời đi nơi này sẽ có hay không có chút đấm mắt yên tâm ta không cần ra ngoài lúc này uy bên trong mau ra đây trên l ệ n h thời gian không nhiều lắm cửa toa lét bị g ó vang còn muốn hỏi lại lão mục cũng chỉ có thể lui ra ngoài bước nhanh trở về bản thân kia nho nhỏ gian phòng nằm ở trên giường hắn đem dây an toàn chăm chú thắt lên trong đầu vẫn là liêu xanh l i ê u tại tròng k í n h bóng người sau đó l i ê u tiểu thư sẽ thế nào làm đâu Trưng Trưng con con kì mồ, 19. 971, 2 con kì mồ,、19. mà thật vất vả từ trong xe cảnh sát d â y rụa ra tới với manh cũng ở đây yên lặng tự hỏi hạ đ à o sẽ thế nào làm sương mở tàn ra ở trước mắt nàng cái này cả ngọn núi dưới đáy cổ quái l à n à y đến bộ cũng không phải là trần c h u i tầng nham n thạch mà là từng đoàn từng đoàn máu thịt n ú c đích mơ hồ có thể thấy được tuyết trắng xương sống lưng giống như là một loại nào đó cổ xưa sinh mệnh thể giấu ở trong đó lúc này còn không có hoàn toàn bị rút ra còn có từng tia từng sợi máu thịt còn có một từng chiếc giống như là cuốn rốn một dạng sự vật cùng thổ địa liên lụy phát hiện này để với manh mười phần trần kinh cái này núi vẫn còn sống không là cái k i a cái gọi là thượng cổ di tích là sống nàng trong lỗ thai mơ hồ có thể nghe tới một loại anh hải nhi khóc lóc thanh âm tựa hồ mười phần ủy khuất vừa t h ố n g khổ hô hoán có thể che chở nó tồn tại loại thanh âm này truyền vào trong đầu vậy mà nhường nàng không nhịn được muốn hướng phía trước đi đến muốn đầu nhập cái này ngọn núi vây quanh bên trong còn tốt có một đạo lực lượng đột nhiên xuất hiện hung hăng rút nàng một cái bị đau với manh lúc này mới chợt h i ể u tỉnh lại phát hiện mình vậy mà chẳng biết lúc nào đứng ở bình c h ư ớ bên ngoài chỉ kém như thế một tấc liên muốn đụng chạm lấy tầng này mang theo mánh liệt điện từ l i u bức tường mà lúc này tại kia vật sống bình thường trên núi phương chiến hạm chính phát ra một loại trắng loa q u a n mang đủ để đâm xuyên sưng mở nóng hổi tại đ á y mắt cơ hồ khiến nàng không cách nào nhìn thẳng nếu không có tầng này bình chứng tại còn có kia nhắc nhở sợ rằng với manh đã bị dòng điện xung kích trái tim đột n h i ê ngừng n di thể cũng muốn tại sóng nhiệt bên trong bị thiêu cháy thành cho bụi may mắn chỉ là không biết kia nhắc nhở bản thân lực lượng đến tột cùng là cái gì nhưng dù cho như thế từ bình t r ư ớ n g bên trên màu lam dòng điện đang không ngừng trở thành nhạt có thể thấy được lực lượng chính nhanh chóng suy giảm sắp không chịu nổi coi như nàng lại thế nào không biết máy móc công trình cũng biết đây là chiến hạm muốn cất cánh chuẩn bị lợi dụng cất cánh lực lượng đem cái này cả tòa như là cơ thể sống núi triệt để rút ra rồi mới cùng nhau bay khỏi đồng p h ư ơ n g đế quốc thổ điệp thế nhưng là đông p h ư ơ n g đế quốc quân đội thật sự có thể kịp thời đổi tới sao nàng tự cho là kéo dài thời gian trên thực tế cũng không có làm được bao nhiêu thậm chí đem một cái bình thường bình dân cũng bị vô cớ liên lụy đi vào rồi không hạ đào coi là phổ thông sao ý nghĩ này vẹn vẹn chợt lóe lên cứ việc kia như núi nhục thể treo với giới chiến hạm nóng bỏng đầy tới diễm lại chưa đối với nó tạo thành ảnh hưởng chút nào tương phản t i ê độ vật tựa hồ còn tại hưng phấn mỏng n g o ạ phảng phất tắm rửa với trong lửa chính là thoải mái nhất sự thậm chí truyền lại ra một loại quỷ dị vui sướng có thể đối với phía dưới thổ địa tới nói bình chướng sau thổ địa cấp tốc bị thiêu đốt ra trần trụi tầng n h â m thạch thậm chí hòa tan ra lưu động qua mang nổi lên lưu động xì quang phảng phất một bãi chạy sôi pha lê bình chướng c h u y ề n đến ken k ế t vỡ vụn thanh âm như miếng băng mỏng đem nước với manh trong lòng căng thẳng lập tức quay người chạy trốn nhưng còn không có chạy ra mấy bước nàng liền bỗng nhiên cảm giác dưới chân trầm xuống mảng lớn lạnh như băng chất lỏng màu đen chẳng biết lúc nào đã lan tràn ra nàng bỗng tựa hồ kia là nguyên bản nghiêm phong tích chữ tại ngọn núi dưới đáy một loại nào đó nước ngầm tầng bị đột nhiên trừ bỏ sau mất khống chế tiết lộ quần quần hát thủy mang theo địa nhiệt quần quận mà ra nuốt hết mảng lớn thổ địa thậm chí cả ruộng đồng mà nóng bỏng diễm hỏa đem bốc hơi ra mảng lớn sương mù sen lẫn lưu hình cùng dị s á t h ư ơ n g vị cơ hồ che đậy sở hữu tầm mắt nước đã khắp bên trên phần eo của nàng nàng l i ề u mạng huy động tay chân ý đồ tránh thoát nóng hồi sóng nước lôi cuốn nhưng thân thể lại giống như là bị độ chỉ hoàn toàn không khống chế được phương hướng nóng bỏng bao vây lấy nàng giống như là một nồi ngay tại nhưng vào lúc này đông nhiên có cái gì lạnh bớt đồ vật đột nhiên quấn lên eo của nàng k i a xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mẹo giống như là một loại nào đó vật sống từ hông tế lan tràn đến tứ chi cấp tốc quấn quanh toàn thân đưa nàng từ sóng nhiệt bên trong một chút xíu kéo vào một loại nào đó mát mẻ ôn n u mà q u ỷ dị mộng cánh chốt sâu trong mộng nàng giống như chính cầm tay lái một vòng lại một vòng tại trên đường đua chạy như bay mercedes gió ở bên thai gầm thét nàng càng lúc càng nhanh nhanh đến hết thể chung quanh đều biến thành hoàn toàn mơ hồ quáo ảnh có thể nàng vẫn là không có ngừng dù cho động cơ bốc lên khói xanh thân xe trở nên nóng rực nóng hổi nàng y nguyên nắm chặt tay lái gắt gao không gông thẳng đến một tiếng ầm ầm nổ vang huyết sắc ánh lửa nổ tung tràn ngập toàn bộ vắng mạng cuối cùng đưa nàng toàn bộ ý thức đều n u ố t hết cuối cùng nhất còn sót lại một cái ý niệm trong đầu may mắn trên người nàng hệ đầy dây an toàn chết lặng triệt triệt để để chết lặng hết thể trước mắt vẫn là hoàn toàn mơ hồ giống như là ngăn lấy thật dày sương mù sở hữu cảm giác đều trở nên xa xôi thẳng đến chi giác giống như thủy chiều trào lên trở về nàng mới đột nhiên phát hiện xe của mình sớm đã lặng yên không một tiếng động dừng lại vô ý thức muốn giải khai trên người dây an toàn thế nhưng là vô luận thế nào dãy r u ộ n đều không thể nâng bắt nguồn từ mình tay giữ tại trên tay lái tay thậm chí dẫm lên p h a n h lại chân ga chân chẳng biết lúc nào cũng bị dây an toàn chăm chú c u ố n quanh nhường nàng vô p h á p động đậy thả ta ra thả ta ra với manh dãy ruổi lấy phát ra gà o k h é t bác sĩ y thể tá nàng tỉnh rồi thanh em này rất là quen thuộc tựa hồ là lao dương chỉ là thế nào như thế thất kinh không lao dương thế nào sẽ ở cái này trên sàn thi đấu hắn không phải tại sơn hải thành phố bệnh viện nhân dân số một suy nghĩ còn không có chuyện xong ký ức tựa như như hồng thủy cọ rửa mã tới trịnh gia thôn đệ nhất đế quốc chiến hạm máu thị t núi hát thủy còn có hạ đảo với manh sợ hai kêu lấy đột nhiên mở hai mắt ra tuyết trắng trần nhà còn có sáng tỏ đèn chân không đâm vào trong mắt nhường nàng đ ố n g nhiên nhớ tới kia tàu chiến hạm động cơ khởi động lúc buộc phát trói mắt qua mang lao với lao với người đã tỉnh người ra sao lao dương thanh em bối rối chuyển đến với manh chậm dãi gian nàn quay đầu chỉ thấy dương lăng phong kẹp lấy quải trượng đứng ở một bên trong mắt đều là lo lắng ta làm sao rồi lời nói này ra dương lăng phong càng là đỏ mắt lao với người khôi phục lý trí cái gì ý tứ ai nha lao với n g ư ơ i thật sự đem ta dọa cho chết rồi dương lăng phong còn ở bên cạnh liễu lo không ngừng mà với manh túi đầu xem xét lúc này mới chú ý tới mình bị trói buộc mang chăm chú bó t ạ i trên giường bệnh liên động một đầu ngón tay đều t u n sức ta thế nào sẽ bị trói lại đến cùng thế nào chuyện ai lao với n g ư ơ i cũng không biết điên rồi người có bao nhiêu sao lợi hại dương lăng phong chính là cảm thấy khái cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra bác sĩ mang theo hai tên y tá bước nhanh đi tới là còn mờ mịt không biết làm sao với manh làm thân thể kiểm tra với manh bén nhạy phát hiện mặt lệnh bác sĩ còn có co rúm lại y tá trên mặt cổ trên tay đều có khác biệt trình độ c a o bị thương trong lòng chính là một l ộ buộc cái này đều là ta làm bác sĩ nói yên tâm với manh vừa t h ở p h à o câu tiếp theo tiếp lấy lại là không chỉ là ngươi a kiểm tra một vòng xác nhận với manh không có việc gì mà lại thậm chí rõ ràng đối thoại như thường bác sĩ lúc này mới gật đầu ra hiệu để y tá đưa nàng đông ra với cảnh sát bác sĩ khởi găng tay nhìn xem nàng ánh mắt phức tạp lại nặng nề ngươi là người thứ nhất tỉnh h ồ u lại đến cùng làm sao rồi với manh hoạt động tay cứng n g ắ t cổ tay hỏi như thế mới từ dương lăng phong cùng bác sĩ trong miệng biết được nàng đã mất đi ý thức tự chủ có hai ngày thời gian mà toàn bộ trịnh g i a thôn người cũng là như thế lúc này đều ở đây sơn hải thành phố bệnh viện nhân dân số một tiếp nhận trị liệu nói là trị liệu kỳ thật chính là duy trì sinh mệnh thể trương chống giữ lao với a lao với ngươi cũng không biết ngươi hai ngày trước có bao nhiêu sao đáng sợ dương lăng phong ngồi ở một bên sinh động như thật nói một mực tại nói chuyện hoang đường vừa bụn không ai nghe hiểu được mà lại a kia là một cái quyền đấm c ư ớ c đá toàn bộ bệnh viện cơ hồ không ai có thể ngăn chặn ngươi kia cuối cùng nhất ta là thế nào bị khống chế lại với manh tao mày hắc hắc vẫn là bởi vì quân đội cho ngươi đến rồi một phát súng gây mê a với manh đột nhiên kịp phản ứng chờ một chút ngươi là nói quân đội đến rồi đông phương đế quốc quân đội chạy tới không sai dương lăng phong một mặt cảm t h á i ngươi thế mà thật chống đến bọn hắn chạy đến lao với ngươi lần này thế nhưng là lập công lớn kia đệ nhất đế quốc muốn trộm đi văn vật cuối cùng nhất vẫn là ở lại trong tay chúng ta nói đến chỗ này hắn chật chật lắc đầu chỉ tiếc k i a tàu chiến hạm trượt quá nhanh thẩm giáo sư cùng nàng đám kia người vẫn là chạy rồi người là nói toa kiên núi liệu tại nơi này rồi với manh càng là kinh ngạc không sai dương lăng phong gật đầu hiện tại đông phương đế quốc chuyên gia khảo cổ đã tiến vào chiếm giữ chính nghiên cứu mảnh kia di tích nghĩ làm rõ ràng đệ nhất đế quốc vì sao đối với nó cố chấp như thế không nghĩ tới lời này vừa ra với manh thần sắc kịch biến lắc đầu liên tục không được không thể để bọn hắn đụng kia đồ vật có cái gì không thể dương lăng phong khó hiểu nói với manh cắn chặt rằng mỗi chữ mỗi câu nói toa kiên núi Chỗ tích, Các căn cái không kia kia di người biết là là sống. Các người căn bản không biết kia là cái gì đồ với ậ t một tiếng. tâm, biết Ai sau ra gia khi kinh lại cười đại rồi. Cái ngờ Dương Lăng Phong sau khi nghe xong, chẳng những không có lộ ra kinh ngạc, ngược lại nhẹ nhàng Yên chuyện này đại gia đã biết rồi. Cái gì? lộ có đã v manh s ư ớ n g sở chỉ thấy dương lăng phong lấy điện thoại di động ra mở ra ạ gờ gờ video app trang đầu bên trên t h ỉ n h lình chính là liên bang tiểu tử chu du liên bang tiết mục bên cạnh còn có cái hình dáng của ngọn lửa nói rõ tương đương bạo lửa dương lăng phong trực tiếp điểm mở cái tiết mục này vừa lúc ở phát ra mới nhất một tập phần cối hiển nhiên hắn đã nhìn rồi nhìn xem dương lăng phong chính một chút xíu trở về kéo vào đ ầ đầu với manh nói lao dương ngươi không phải là bởi vì con gái của ngươi ghét nhất cái tiết mục này sao thế nào còn trả tiền rồi ngươi đ ừ n g quản dương lăng phong đánh gãy nàng vội vàng đem điện thoại di động đưa tới trước mắt nàng ngươi mau nhìn chính là chỗ này một đoạn nho nhỏ trên màn hình là chất lượng ảnh phi thường kém hình tượng thậm chí có chút lay động mà lại tựa hồ chịu đến một loại nào đó q u c y nhiễu thường xuyên hình tượng run run xuất hiện mạng lớn đông tuyết nhưng dù vậy với manh liếc mắt liền nhận ra được đây chính là tại trịnh gia thôn thấy tình hình mơ hồ hình tượng bên trong màn trời sắm xịt sương ngủ lan tràn một vệ khổng lồ ngân sắc tự ảnh từ tầng mây bên trong hiện hiện chính là đệ nhất đế quốc chiến hạm chậm rãi g á n g lâm mà ở dưới chiến hạm vương nguyên một ngọn núi thể chính chậm rãi lên không phản phất bị vô hình nào đó lực lượng từ lòng đất rút lên hình tượng bên trong truyền đến từng đợt kêu sợ hãi cùng một nào xen lẫn thỉnh thoảng dòng điện tạc âm mảng lớn mưa đạn nhấp lô hoa、wow. đây là cái gì a l ì ẩn xâm lấn ta tại thiết huyết quân sự trên mạng nhìn qua kia là đệ nhất đế quốc mới nhất không gian chiến hạm có thể vận chuyển hơn ngàn tên lính còn có thể trang bị đạn hạt nhân kia đệ nhất đế quốc chiến hạm làm gì đến chúng ta chỗ này? đây là đã cho phép quân sự hành vi sao chờ chút núi đang lên cao địa chấn sao không là bàn núi lực ba sơn hà này khí cái thế bọn hắn là muốn trộm đi chúng ta núi sao vân vân mau nhìn kia núi là sống thế là lại là một đám lớn kinh ngạc tử cơ hồ đem toàn bộ hình tượng bao phủ với manh nhanh lên đem mưa đạn đóng lại lúc này mới thấy rõ tại càng thêm mơ hồ run run hình tượng bên trong theo tòa kia ngọn núi ngay tại tăng lên mảng lớn sền sẽ huyết quang từ trong vết nước chạy sôi mà ra giống như là một loại nào đó ngủ say tồn tại ngay tại tránh thoát vỏ quá đất trói buộc hình tượng run r à y dữ dội có người thét lên có người hoảng sợ chạy trốn dù cho ngăn lấy màn hình với manh cũng có thể cảm nhận được một loại không thể diễn tả cảm giác c áp bách sâu tận xương tùy sợ hãi nhường nàng nháy mắt thấm chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đúng không chỉ là nhìn xem ngươi cũng cảm thấy dọa người dương l a n g phong ở bên cạnh nói ta đều không muốn nhìn lần thứ hai với manh trắng sáng như mặt không có trả lời hình tượng còn đang tiếp tục đ ỗ n g nhiên một trận kịch liệt lắc lư ống kính không ngừng xoay chuyển ba một tiếng trọng hưởng các mê gia bị nạ trên mặt đất hiển nhiên liền ngay cả quay t r ụ người vậy hầm mất sớm đã không lo được tiếp tục quay、chủ. cũng may ca mê da không có bị đập hư vẫn như cũ thu hình lại bên trong mà lại vừa vặn đối bên kia núi từ dưới đi lên bắt giữ tiếp xuống kinh dị một màn chỉ thấy tòa kia núi hoặc nói xác thể đã băng liệt từng cái đẫm máu mọc ra cánh to lớn sinh vật từ trong vết nước bay ra đại khái hiện hình người lại cực độ vạt mẹo da rẻ t ố i giữa máu thịt b é bét giống người mà không phải người sau lưng sinh cánh mỗi một cái đều bị to dài màu máu dạng sợi vật liền cùng một chỗ giống như là một loại nào đó cũng rốn lẫn nhau quấn quanh kéo dài từng chiếc thông hướng ngọn núi c h ố sâu mặc dù có thể nhìn ra được tinh tưởng trừ bởi vì cái này ca mê da đ ắ đ ỏ tiêu cự đầy đủ. là trọng yếu hơn là những này đồ vật thực tế quá lớn với manh suy đoán sợ rằng cái này đồ vật một cái đại khái liền có một ư ơ i tầng lâu như vậy cao đến hết thệ có m ộ ư ơ i con theo dạng này đồ vật từ bên trong bay ra ngọn núi vậy dần dần vỡ vụn bụi mù lăn lộn phía dưới lộ ra nội bộ to lớn kết cấu một tòa phảng phất xuất từ thần thoại to lớn tiên sơn trồi lên xung quanh còn có đảo lơ lửng vượt quanh đình đài lầu c ắ t sen vào nhau ở giữa chỉ là một cắt đều là máu thịt nhăn sắc cũng là lấy h ế t sắc cuốn rốn tương liên giống như là hết thệ đều tại thai n é n cùng sinh ra bên trong chân trời tầng mây bị máu tươi nhiễm đỏ t i ê ở trên mặt đất kame ra quay chụp hình tượng bên trong chính là một đầu rốn lượn hát tuyến dần dần trở nên rộng lớn cuối cùng phô thiên cái địa đem kame ra triệt để nước hết hình tượng biến mất đen màn hình phía trên vang lên một cái nặng nề trầm lời thuyết minh nếu như ngươi vậy hy vọng liên bang tiểu tử sớm ngày khôi phục quay về chiến trường xin điểm kích đặt mua like ủng hộ các ngươi mỗi một phần ủng hộ đều là bọn hắn thức tỉnh hy vọng tiếp lấy chính là bi t r ắ n g vừa nóng máu chiến t i ệ tộc nhạc vang lên theo sát hắn sau gg đăng trảng chiến lưu công có thể đồ uống trợ lực dũng giả t h ứ c tỉnh từ hôm nay trở đi chiến lưu đồ uống tiêu thụ ích lợi đem đầu nhập liên bang nhỏ từ khang phục kế hoạch là anh hùng trở về rót vào lực lượng đương nhiên phía dưới có chữ nho n h ỏ dạng nói rõ đến cuối tháng phan tại tháng này mua chiến lưu đồ uống sẽ có cơ hội thu hoạch được liên bang tiểu tử chiến lưu hạn định bạn gặp mặt hội nắm tay phiếu cùng người thần tượng linh khoảng cách với manh nhìn màn ảnh nửa ngày không nói gì ai muốn cái đồ chơi này với manh lấy lại tinh thần ta chỉ là đang nghĩ thế nào lại biến thành bọn hắn tại chiến đấu còn có đoạn video này quân đội thế mà cho phép p h o n g xuất đây không phải thỏa thỏa dẫn phát hai nước xung đột sao mà lại điều này cũng không có nói cho ta biết cuối cùng nhất đến cùng phát sinh cái gì rồi lại đến hạ đào đâu chương 972, hai con kim o 20. i m ư chương 972, hai con kim o 20. đừng n ó n g đội đừng n ó n g đội bị với manh bắn liên thanh tựa như vấn đề vanh tạc dương lăng phong vội vàng nâng tay n ừ n g lại đầu tiên vấn đề thứ nhất Bọn bao hắn muốn nói như vậy, phía chính thức không có ngăn cản, nói bao nhiêu là ngấm cho phép. Người suy nghĩ một chút, chuyện này nhiều mẫn cảm Chẳng người không? không nói manh như chính nhất hận tình. phía thức cho phép. chút, thật khẽ chiêu một cảm đem mày. suy quốc có có Tóm đi Với lại đi, vậy, đẩy đây ra Ta ta. rõ là lẽ là là sự sự đệ đế dương lăng phong thở dài nói mặc dù bọn hắn chậm rãi cũng có thể điều tra do đám tiểu tử này chính là tại mua danh chột i ế n g có thể đến tột cùng chân chính là ai chỉ cần đông phương đế quốc không nhận đây cũng là an toàn có thể tất nhiên không phải chuyện tốt đám tiểu tử này thế nào sẽ nguyện ý nhận lãnh với manh vẫn là không hiểu hại vẫn là ta cùng ta nữ nhi thông điện thoại nói lên chuyện này nghe nàng nói mới c h ì n h h i ể u dương lăng phong l ắ t đầu bắt t r ư ớ c nữ nhi kia l a n h lảnh lại không kiên n h ẫ n giọng điệu nói ngươi cho rằng lb kia cái gì liên bang tiểu tử gọi cái tên này thật sự có thể lựa lượt liên bang sao toàn bộ liên bang đặc biệt là đệ nhất đế quốc những cái kia thần tượng ngươi cũng không biết có bao nhiêu sao lợi hại chớ nói chi là đại tân sinh một lứa lại một lứa ra tới lb tiểu tử có thể ổn định đồng phương đế quốc thị trường là tốt lắm rồi với manh nghe được sửng sốt một chút cho nên bọn hắn muốn lấy loại này chiến hưu hình tượng đến bảo vệ được thị trường còn không phải sao trước đó không phải có người mắng bọn hắn quá nước khí không đủ dương cương nhà nói cái gì tiểu bạch kiểm tiểu thị tươi hiện tại ngược lại tốt bảo vệ văn vật anh hùng hình tượng một cây lập tức từng đám đen c h u y ể n phấn dương lăng phong dương dương đắc ý ném ra ngoài cái này chuyên nghiệp thuật ngữ trong miệng còn ngâm nga một bài không thành giọng từ khúc không thể không nói ta bây giờ nghe lấy bọn hắn ca phát hiện kỳ thật cũng không tệ lắm đâu với manh một mặt ghét bỏ đánh gãy cho nên phía chính thức vậy ủng hộ Đúng này à, cái dương lăng phong hạ giọng ngươi cũng biết thật muốn đánh lên đông vương đế quốc nơi nào đủ đánh hình tượng này phóng xuất cũng là chứng cứ nói minh đông vương đế quốc chỉ là phòng vệ chính đáng đệ nhất đế quốc cũng không dám bởi vì kế hoạch thất bại mà vạch mặt thế nhưng là đệ nhất đế quốc sẽ không bởi vì bị lau mặt mũi mà thẹn quá hóa giận sao với manh có chút không rõ ràng cho lắm đây chính là bọn họ thượng tầng đàm phán sự tình rồi dương lăng phong đ ứ n g bay quá mức đẩy lên đặc hiệu cái gì phía trên nói đây đều là tiết mục tổ nguy tạo dù sao cũng coi là đôi bên cùng có lợi đi dương lăng phong lập tức như tên trộm đè ép giọng nói Từ đ â y liên bang tiểu tử hẳn là liền muốn cải thành liên bang đông phương tiểu tử xem như có rồi biên chế ta nghe lén đến bọn họ người đại diện ở trong điện thoại là như thế nói ừ liền ở sát vách phòng bệnh với manh đối với lần này không quan tâm lại hỏi vấn đề thứ ba đâu trả lời không được dương lăng phong mở ra tay ý gì không ai biết rõ phát sinh cái gì rồi tóm lại chờ quân đội chạy đến thời điểm hết thảy bùi bằm lắng xuống núi còn tại đ ằ n g k i a n h i chiến hạm đã sớm chạy không còn hình bóng rồi với manh to mày nếu không phải mặt đất băng liệt hát thủy chạy xuôi toàn bộ sơn đô bị đốt đến chùi lùi thậm chí pha l ê hóa mà lại toàn bộ người đều lâm vào nói mê t h ậ m chí không rõ khoa tay múa chân nếu không có máy quay phim làm chứng hơi kém liền cho rằng là cái gì tập thể chúng ta dương lang phong nhỏ giọng thầm thì bất quá cũng không còn cái gì khác biệt nhìn với manh vừa trứng mắt hắn tranh thủ thời gian im tiếng nói tiếp lên đương thời quân đội nhìn quỷ dị kia hình tượng dứt khoát quyết định tiến vào đã trần trụi ra tới di tích bên trong điều tra chỉ là bên trong trống rỗng nhân h ò a thiết bị đều không thấy mà lại khắp nơi đều là màu đỏ tươi đẫm máu vách tường không biết là cái gì chất liệu còn có cổ quái xúc tu dây leo tùy ý sinh trưởng nghe nói hiện trường nhìn thấy kia là tương đương dòi người duy nhất phát hiện chính là tại địa cung chỗ xấu nhất lại có một tên mất đi ý thức người sống sót hạ đảo với manh thốt ra dương lăng phong trầm rãi gật đầu ánh mắt ý vị thâm t r ư ờ n g không sai chính là nàng làm vết thương trên người cơ bản chữa trị với manh cùng cuối cùng thoát khỏi quải trượng dương lăng phong cùng nhau đi tới hạ đảo săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên ngoài lúc vậy mà nhìn thấy một cái không tưởng được người cục trưởng cục trưởng hai người một chức một sau gọi một tiếng ôi nhỏ với ngươi cuối cùng tỉnh rồi có thể như thế xưng hô với manh cũng chỉ có thanh dương thành phố lao cục trưởng rồi bốn mươi ba tuổi nhỏ với cười khô hai tiếng gật đầu nói phải cục trưởng ngài thế nào đến rồi đâu cấp trên người đến cục trưởng ngữ khi ý vị thâm trường lại làm một mặt cùng có vinh yên ta đương nhiên được bồi tiếp một đợt cái gì đến tìm hạ đào sao với manh hầu nghi xuyên thấu qua pha lên nhìn về phía bên trong hạ đào đang cùng hai cái người mặc q u â n trang người tại nói chuyện phiếm không biết tại trò chuyện cái gì nhưng đều là một mặt như mặt mà hạ đào vậy mà vậy không lộ e sợ nhìn xem ứng đối tự nhiên đương nhiên cấp trên đối nàng rất xem trọng nguyên nhân nha cục trưởng mỉm cười ngươi không phải rõ ràng nhất với manh ánh mắt ngưng lại quay đầu nhìn dương lang phong lướt mắt gặp hắn một mặt ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái trong lòng hiểu rõ ngài cũng biết rồi rồi như thế một cọc chuyện lạ sao có thể không biết cục trường nhịu nhữ mày mấu chốt là luôn luôn cẩn thận ngươi thế mà vào thời khắc đó mang tiểu cô nương sông vào như vậy nguy hiểm địa phương đây không phải rất khả nghi sao cho nên a hắn nhìn một chút một bên mặt mũi tràn đầy mong đợi dương lang phong vừa cười bồi thêm một câu các ngươi là lập được công lại có kinh nghiệm cấp trên lúc này mới nguyện ý để chúng ta địa phương hệ thống đi theo tham dự vào tham dự cái gì dương lang phong gấp gáp truy vấn cục trưởng c á i cầm một điểm ra hiệu hai người nhìn xem bên trong vừa lúc lúc này vị tiêu tương đối lớn t u ổ i sĩ quan nữ quân nhân vân g tay trịnh trọng cùng hạ đảo n ắ m chặt lại dường như đ ặ t thành một loại nào đó chung nhận thức cục trưởng càng là trên mặt đại hỷ lần này xong rồi cái gì là được rồi hh ắ c ắ c đương nhiên là cục trưởng thấp giọng lộ ra đặc dị cục với manh c ù n g dương lăng phong bây giờ mở to hai mắt nhìn hạ đảo vừa ứng phó xong từ đông phương đế quốc quân đội đến thủ trưởng lại là thanh dương thành phố liên bang đồn cảnh sát cục trưởng mang theo với cảnh sát cùng dương cảnh quan tiến đến thăm hỏi nàng xem được đi ra hai vị cảnh sát là thật quan tâm chỉ là ngại với lãnh đạo phía trước không thật nhiều nói cái gì xác nhận tình huống không ngại cũng liền đi ra ngoài không quan hệ dù sao phía sau còn có chính là cơ hội gặp lại lúc này hạ đào xem như thở dài một hơi lại hỏi ngươi cần đổi lại sao không được xanh xanh ta còn đang đổi kia luận văn đâu còn có kết luận bộ phận còn kém không nhiều lắm trong tâm hải chân chính hạ đào nói trong thanh âm lộ ra vô cùng hưng phấn cỗ thân thể này hôn mê phải có một tuần lễ đối với tại mộng cảnh thế giới bên trong hạ đào tới nói càng là không biết qua nhiều dài một đoạn hỗn độn thời gian hạ đào cũng đã thói quen loại này sinh hoạt bất quá chỉ là lấy trước kia giống như nút ở trong phòng là trọng yếu hơn là lần này không giống nàng có chuyện làm mà lại xanh xanh cũng ở đây an vị tại bên cạnh của nàng trải nghiệm trịnh gia thôn kia một trận phong ba thân thể của nàng tính bền d ẻ o không đủ để chống đỡ cao cường như vậy độ hoạt động cho nên chỉ có thể cưỡng ép tiến vào ngủ đông giai đoạn đến khôi phục thân thể cơ năng liền ngay cả xanh xanh cũng chỉ có thể trở lại mộng cảnh không gian như thế cũng làm cho bác sĩ cảm thấy rất buồn dầu đứa nhỏ này tố chất thân thể quá tốt rồi các hạng chỉ tiêu so người bình thường còn ưu tú nhưng chính là bất tỉnh mà lại sóng điện não còn dị thường sinh động giống như là tại làm cái gì cường độ cao trí tuệ hoạt động cái này nhưng làm hạ đào cha mẹ sẽ lo lắng còn tưởng rằng nàng mắc cái gì hiếm thấy não bộ chứng bệnh bọn hắn làm sao biết hạ đào đại nao xác thực mỗi ngày đều tại vận chuyển hết tốc lực còn tốt cũng không lâu lắm hạ đào cuối cùng tỉnh rồi kết quả chính là mấy phát không tưởng được người luân phiên tham viếng mà lúc này luân văn còn kém kết thúc công việc liêu xanh cảm thấy hạ đào lẽ ra có thể đủ ứng phó mà hạ đào cũng thực không biết nên ứng đối ra sao những người này cho nên liền từ liêu xanh tạm thời tiếp quản thân thể khách đến thăm phần lớn là muốn làm tin tưởng ngày đó đến cùng xảy ra cái gì tuy nói ngay từ đầu không ít người đều sẽ nàng coi như chỉ là tiểu cô nương nhưng đồng phương đế quốc quân đội cũng không đốc hiểu rõ ngày đó tình hôm sau rất nhanh liền ý thức được cái này tên gọi hạ đào nữ hải tại cả sự kiện bên trong tuyệt đối là đưa đến mấu chốt tác dụng lại thêm dương lăng phong không có dấu diếm sở hữu manh mối cấp tốc c h ắ p vá ra một cái đại khái t r ậ n tướng đương nhiên nếu như tại thường này g chắc chắn sẽ không có người hướng cái này vừa nghĩ sẽ chỉ cảm thấy là dương lăng phong sọ nào hỏng rồi nhưng là bây giờ nhìn thấy lúc đó trận còn có kia ghi hình chớ nói chi là ngay cả đệ nhất đế quốc đều ở đây ý nói rõ đây hết thể sau lưng nhất định có không giống bình thường lực lượng liêu s a n h suy nghĩ liên tục sau cuối cùng đem tình hình lúc đó đại khái nói ra đương nhiên vẫn là có chô đóng gói bởi vì cùng phòng trịnh kỳ nhiên tham dự di tích đào móc đồng thời nắm giữ một loại nào đó viễn cổ kỹ thuật nhường nàng có một loại k ỳ quái năng lực mà lại từ cái này sau này bên người nàng liền không ngừng phát sinh dị thưởng sự kiện nàng thất kinh cho nên quyết định tự hành điều tra trật tướng theo điều tra xâm nhập nàng dần dần nắm giữ loại kia năng lực cũng chính là dựa vào đây nàng thành công cứu g a cha mẹ cùng dương cảnh quan nói đến đây liều xanh nhớ được trong phòng một trận rơi vào trầm ắ ặ c chỉ có dương lăng phong là gật đầu không ngừng chính là như vậy theo sau vì truy tung kẻ cầm đầu tiến về trịnh g i a thôn lại vừa vặn gặp được cái này đệ nhất đế quốc không hề cố kỵ hành động đám người nghe tự nhiên là rất là phẫn nộ nhưng nghe xuống tới lại là càng thêm kinh ngạc cho nên ngươi là thông qua loại năng lực kia vòng qua điện từ bình chướng còn có chiến hạm hệ thống phòng ngự tới đà nội bộ sau đó khoáy nhiêu chiến hạm của bọn hắn hệ thống vận hành vị thủ trưởng kia một mặt không thể tưởng tượng nổi liều xanh thì là một mặt vô tội mờ mịt ta cũng không biết là thế nào làm được nhưng lúc đó chính là có thể sau đó chiến hạm mất khống chế thẩm giáo sư tựa hồ vậy xảy ra vấn đề hoàn toàn ép không được tòa kia thượng cổ di tích mà chúng ta quân đội tái bút lúc đổi tới đệ nhất đế quốc cuối cùng chỉ có thể từ bỏ mang theo sở hữu khảo cổ số liệu cùng đoàn đội rút về nước mình toàn bộ cố sự tại đối phương nghe tới mặc dù là kỳ quái lạ lùng khó có thể tin nhưng tổng hợp nhìn tựa hồ cũng không phải không thể nào chớ nói chi là chỉ là cô bé này lẳng lặng ngồi ở trên giường một n â n mắt liền có thể cho mỗi cá nhân điện thoại di động gửi tin tức muốn không tin cũng khó khăn lần này đông phương đế quốc phía chính thức đều phân chấn nhưng là thương thảo một phen sau vẫn là quyết định điệu thấp xử lý một phương diện bảo hộ hạ đảo đem ẩn t ă n g lên một phương diện khác coi đây là thời cơ bắt đầu thành lập một cái hoàn toàn mới cơ mật bộ môn cũng chính là đặc dị cục tên đầy đủ đặc thù sự kiện cùng dị thường hiện tượng điều tra cục quản lý tạm thời trực thuộc tại liên bang đồn cảnh sát phía dưới đương nhiên điều này cũng phù hợp liệu sanh cùng hạ đảo mong chờ nguyên bản các nàng cũng có nghĩ tới có muốn tới hay không cái hỏi gì cũng không biết đem chuyện này mập mở quá khứ làm bộ chính mình là không cẩn thận sụp xuống trong đó cái gì đều không nhớ rõ nhưng là muốn đến đây chỉ là một bắt đầu bây giờ đã vô pháp thống kê có bao n h che che từng từng kể từ đó vạn nhất thật sự lại phát sinh cái gì sự kiện quỷ dị hạ đào cũng có thể danh chính ngôn thuận tham dự trong đó tránh tạo thành thương vong nhiều hơn dù sao trên thế giới này chỉ sợ sẽ không có so với các nàng nhất là liễu xanh càng hiệu quỷ dị người cuối cùng vẫn là muốn đi lên cứu vớt thế giới con đường a chớ nói chi là còn có thất h u y ề n s ư n người trong đó không ít nguyên bản là đông phương đế quốc phổ thông b á c h tính lại tại không biết rõ tình hình tình huống i ớ i bị cuốn vào trường hạo kiếp này bọn hắn cần phải có cái chỗ dung thân cũng cần có chỗ giám sát như thế vừa vặn thanh dương thành phố thứ đây chúng ta chính là bắt đầu công thần rồi mới từ đặc dị cục thành lập tiệc ăn mừng lần trước đến nơi đến trốn hạ đảo một bên vớt ve trước ngực đặc dị cục trung cấp điều tra viên huy hiệu cảnh sát một bên ở trong đầu hưng p h n nói lúc này liễu xanh còn tại nghiên cứu lên trước mắt m ô hình toán học cước ép từ đắm chìm trạng thái bước ra cười đáp lại từ hôm nay sau này ngươi chính là có biên chế người lần này cha mẹ rốt cuộc không cần cho chúng ta công tác dầu dĩ bất quá cục trường để cho ta đi đâu ca trực ta vẫn là cự tuyệt hạ đào lời nói xoay chuyển mặc dù ý vị này không thể lĩnh ổn định tiền công mà là dựa theo phái làm một mình sống lĩnh tiền thưởng bởi vì ta vẫn là muốn tiếp tục chúng ta kế hoạch ban đầu ta đã đem luận văn ném đến tuyến đầu lịch sử liêu xanh nghe xong nao nao nàng gần nhất trở về mộng cảnh bên trong không phải tại dạy dỗ thất huyền sơn thành viên tu hành trong đó có không ít thế nhưng là tương lai đặc dị cục nhóm thành viên đầu tiên chính là tại chỉnh lý từ kia không gian chiến hạm bên trong lấy được đại lượng số liệu cùng tư liệu còn muốn đem kia một con kim ố năng lượng điều tiết khống chế mô hình triệt để hoàn thành loay hoay là t ố i bụi cho nên trong hiện thực hạ đào sinh hoạt nàng ngược lại chú ý được không nhiều dù sao luận văn hoàn thành chỉ cần chọn lựa một cái lương thần cắt nhật liền có thể gửi b ả n thảo ra ngoài tối thiểu không thể vừa mới tỉnh liền phát ra một thiên luận văn cần đầy đủ làm nền thời gian nhưng chính hạ đào thật cũng không nhàn rỗi đã có chờ đợi thời gian nàng dứt khoát thừa thế xông lên đem trường học luận văn tốt nghiệp vậy viết so sánh t i ê n kế hoạch tâm luận văn liên bang này ngữ khoa chính quy luận văn tốt nghiệp căn bản không tính cái gì liêu xanh cũng không có tham dự mà lại bây giờ phát triển xem như ngoài ý liệu nguyên bản căn bản không tìm được việc làm hạ đảo mơ mơ hồ hồ có rồi cái thân phận này mặc dù không thể thả tại ngoài sáng bên trên nhưng là sáu hiểm một kim đầy đủ tương lai t i ề n cảnh cũng là không lo cứ như vậy muốn đi trước đệ nhất đế quốc động cơ tựa hồ nhỏ bé rất nhiều nhưng là xanh xanh ngươi nghĩ đi a cảm ứng được liêu xanh ý nghĩ hạ đào nói húng chi chúng ta cùng thẩm giáo sư ở giữa gốc mắc còn xa không có kết thúc bất kể là ba mẹ thù vẫn là trên người nàng cái kia đồ vật hạ đào d ừ n g một chút ánh mắt lạnh mấy phần ta biết rõ xanh xanh ngươi ở đây nghĩ có đúng hay không còn có thể lập lại chiêu cũ như lần trước như thế thông qua internet bắt lấy nàng nhưng từ khi nàng trở lại đệ nhất đế quốc tựa như triệt để bốc hơi khỏi nhân gian mở dạng không lên mạng lạc tín hiệu che đậy tầng tầng cách ly căn bản tìm không thấy tung tích muốn tìm được nàng chúng ta nhất định phải vật lý bên trên tiếp cận